k i、yeah, u n h ẹ n h ẹ n h ẹ vậy làm sao bây giờ a thiên đ ạ m chỉ r i ê n g vũ gấp đến độ sắc khóc tuy nói như thế nàng tựa hồ cũng không có nghĩ qua đem phương n g u y ệ t ném ra bảo toàn làng loại ý nghĩ này bởi vì tại nàng trong tiềm thức cầu n g u y ệ t thôn chỉ là cầu n g u y ệ t thôn phương n g u y ệ t người chơi này mới là nàng trọng yếu bằng hữu cho nên phương n g u y ệ t không an toàn mà cầu n g u y ệ t thôn an toàn cái này cũng không có ý nghĩa ngươi đ ừ n g đội ta đi tìm hàn đại nhân bọn hắn thương nghị một chút a k i u nhanh đi nhanh đi nhanh đi muốn chạy trốn chúng ta sớm một chút chạy trốn ừ n việc này ngươi trước đ ư n g loạn trương dương hết thể chờ ta tin tức trước để lo lắng bất an thiên đạm chỉ r i ê n g vũ đợi tại thủ vệ chỗ phương nguyệt thẳng đến hàn phủ mà thôi lúc đầu dựa theo ước định hắn là mỗi m ngày không sai biệt lắm thời gian này muốn đi hàn phủ tiếp nhận hàn đại nhân dạy bảo học tập như thế nào nắm giữ ngưng thái giới chỉ nhưng bây giờ lại không phải làm những ngày thời điểm hàn đại nhân hàn đại nhân nhanh để cho ta tiến mật thất tiến hàn phủ đến lúc đó phương nguyệt liền lo lắng hô trời đất quay cuồng thấy hoa mắt phương nguyệt về tới quen thuộc băng phong mật thất so thời gian ước định sớm một hai cách giờ hàn đại nhân chừng lên mị mắt là có chuyện gì gấp sao hàn đại nhân đại sự không ổn mã linh nhi thật thành công trở lại ô vũ tộc còn thu được thí luyện thời cơ đã mang theo ô vũ tộc đại quân diện mặt thôn hàn đại nhân sửng sốt một chút đại khái là không nghĩ tới sự t ì n h thật như hắn suy nghĩ bết bát nhất cục diện phát triển xuống dưới sắc mặt ngưng lại hắn trầm giọng nói mã linh nhi mang theo nhiều ít ô vũ tộc quỷ dị trở về thực lực phân bố như thế nào nhưng có trưởng l ã o cấp dẫn đội phương n g u y ệ t lắc đầu không biết ta là dùng lưu dân đặc thù phương thức liên lạc biết việc này cụ thể ô vũ tộc tình huống như thế nào vị tia lưu dân bằng hữu cũng không biết bất quá nàng nói Cực băng t ô n trưởng láo nghe Đông Mỹ sư thúc, cũng g kiểu thúc, sư láo ô Mỹ bị vũ tộc g i ế trưởng chết. Ý gì Tam Bảo cũng đã chết. Hàn đại nhân sắc Hàn nhân Tam mặt suất gì ngưng Bảo dần dần đã đại lao cấp cái tộc cấp thoái. liền thiền này trưởng láo Ô vũ quỷ dị vừa vặn ngay tại kia mười ngón số lượng bên trong phương nguyện xứng sở lúc này mới nhớ tới hàn đại nhân từng nói qua ô vũ tộc có thể cùng hắn chiến đấu tính toán đâu ra đấy không ra mười ngón số lượng kết quả hiện tại liền phát hiện lần này mã linh nhi trong đội ngũ vừa vặn có như thế một vị phương nguyện lệnh cả tim kia、yeah, đây chẳng phải là nói chúng ta xong đời Chớ hoàng sợ. Ô vũ tộc trưởng lao cấp cũng có thực lực phân chia mà lại chỉ là có thể cùng ta tranh tài một trận chiến thắng bại vẫn là không thể biết được cái này mẹ nó còn để người chớ h o à n g sợ chúng ta c ổ n g u y ệ t thôn liền n g u y ê một cái lao đại ngươi bị kéo lại c ổ n g u y ệ t thôn chơi cái giám a phương n g u y ệ t sắc mặt biến đến âm tình bất định hàn đại nhân nhìn phương n g u y ệ t vẻ mặt này tựa hồ nghĩ sai cái gì trầm dai nói Tiểu trốn. ta nguyệt thôn trốn, ngươi nhiều người dạng, chạy đừng nghĩ đến chạy trốn. Chúng ta cổ nguyệt thôn nhiều người như vậy, căn bản không kịp chạy h cổ vậy, kịp chỉ sợ còn không rời đi c ổ nguyện thôn nhiều ít khoảng cách liền sẽ bị đ ổ i kịp mặt khác chính như trước đó nói mã linh nhi thí luyện là chặt đức nhân tính nhân quả tương đương với nàng tại chúng ta c ổ nguyện thôn tất cả mọi người trên thân đều lưu lại ân ký không đổi tận giết tuyệt không coi là chặt đức nhân quả nàng là muốn chúng ta c ổ nguyện thôn tất cả mọi người chết ta phương n g u y ệ t đương nhiên hiểu những đạo lý này mà lại hắn cũng không có nghĩ qua chạy trốn chỉ là cục diện bây giờ để hắn không biết nên như thế nào phá cục h í sâu một hơi phương nguyện hỏi hàn đại nhân ngươi không cần cùng ta nói những này những đạo lý này ta đều hiểu ta cũng sẽ không vứt bỏ làng chạy trốn ta bây giờ tại nghĩ là như thế nào mới có thể bảo hộ làng đánh lui ô vũ tộc đại quân ta cũng tạm thời không đầu mối gì bất quá khoảng cách ô vũ tộc đến hẳn là còn có một đoạn thời gian chúng ta còn có thời gian suy nghĩ đối sách có thể có đối sách gì lấy c ổ n g u y ệ t thôn phối trí có một cái tính một cái tại ô vũ tộc đại quân trước mặt đều là phá hôi ngay cả thực lực mạnh hơn mặt thôn đều gánh không được ô vũ tộc đại quân công kích c ổ n g u y ệ t thôn loại này tiểu thôn rách có thể làm gì cho nên có thể nghĩ tới phương án giải quyết chỉ có ngoại viện nghĩ đến cái này phương n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên cả một chút ngầm đầu con mắt thẳng vào nhìn xem hàn đại nhân hàn đại nhân ngươi nói thực cho ngươi biết ta ngươi có biện pháp liên hệ đến mạng thủy thôn lam đại nhân sao chương ba trăm bảy mươi sáu lòng người khác nhau bảy năm thu đặt mua phương n g u y ệ t trước đó đi mạng thủy thôn thời điểm rõ ràng hắn mới trôi qua nhưng mạng thủy thôn lam đại nhân lại giống như là biết thân phận của hắn giống như giống như là cùng hàn đại nhân từng có giao lưu giống như trước đó phương n g u y ệ t không chút đem việc này để ở trong lòng hiện tại tinh tế hồi tưởng lại phương nguyện hoài nghi hai người này kỳ thật có đặc thù nào đó phương thức liên lạc mà lại tin tức truyền lại tốc độ muốn so thông thường đường tắt nhanh hơn nhiều nghe đ ư ợ c phương nguyệt tra hỏi hàn đại nhân ngoại ý muốn mà liếc nhìn phương n g u y ệ t làm sao ngươi biết ta xác thực có biện pháp liên lạc với lam chỉ là hắn không cách nào rời đi mạng thủy thôn dù cho biết chúng ta bên này nguy cơ cũng không có cách nào cung cấp trợ giúp không hắn không cách nào di động xác thực không cách nào giúp chúng ta làm dịu áp lực nhưng nếu là khả năng hấp dẫn một bộ phận ô vũ tộc quỷ dị vào thôn hắn liền có thao tác không gian chúng ta cũng không cần hắn dẫn đi quá nhiều liên lụy một bộ phận liền có thể đại đại làm dịu bên này áp lực hàn đại nhân ngứng mày này bằng với đem hắn về sau hố đẩy hàn đại nhân chúng ta tự thân khó đảm bảo đâu còn quản đạo đức danh giới cuối cùng hay sao lại nói chúng ta chỉ là đem tình huống nói cho hắn nghe hắn có nguyện ý hay không hỗ trợ đều xem tự nguyện thật không chịu rút chúng ta cũng không có cách đừng nói vương n g u y ệ t đánh không lại làm đại nhân liền xem như đánh thắng được đi như vậy khoảng cách xa đi qua đánh nhau cũng không thực tế cho nên bọn hắn có thể làm kỳ thật cũng chính là động, động một mép mà thôi t ố t ta hỏi một chút đi hàn đại nhân đưa tay hư hỏa mấy cái để phương n g u y ệ t cảm thấy có chút nhìn quen mắt ký hiệu sau đó rất nhanh liền c h ố n g r ô n g ngưng tụ ra một phong b ă n g xương chế thư hàn đại nhân ngươi vừa rồi vẽ là văn tự cổ đại ồ ngươi nhận ra hàn đại nhân mang theo ngoài ý muốn nói ừng ta tại hoang quỷ di tích bên trong nhìn thấy qua bất quá ta không biết không biết văn tự cổ đại không biết những cái kia văn tự là có ý gì muốn học tập văn tự cổ đại hiện tại còn quá sớm ít nhất phải chờ ngươi thực lực lại để thăng một chút mới có thể chịu được văn tự cổ đại lực lượng văn tự cổ đại lực lượng phương n g u y ệ t như có điều suy nghĩ hàn đại nhân cũng không q u á y dày lấy tay viết thay tại băng xương thư trên viết một chút chữ về sau băng xương thư liền p h a n h phá thoái mở mảnh vỡ rơi đ ấ y đất tốt chúng ta bây giờ chờ hắn tin tức là được rồi hàn đại nhân trên nét mặt so vừa rồi nhiều có chút m ỏ i mệt tựa h ồ loại này truyền lại tin tức phương thức cần tiêu hao không ít lực lượng cái này khiến phương n g u y ệ t có chút bận tâm hàn đại nhân thế nhưng là cầu n g u y ệ t thôn trụ cột nếu là hắn bởi vì lực lượng tiêu hao quá lớn các loại thật đụng và ô vũ tộc thời điểm không phát huy g a n ê n có thực lực vậy liền xong đời cũng may hàn đại nhân nhắm mắt nghỉ ngơi sau khi sắc mặt lại khôi phục không ít phương n g u y ệ t gặp còn không có tin tức trở về không khỏi tại hàn đại nhân chỉ đạo dưới tiếp tục lấy ngưng thái giới chỉ luyện tập tại ô vũ tộc đáng sợ như vậy áp lực dưới phương n g u y ệ t bạo phát ra hai trăm phần trăm cố gắng nguyên bản m ẹ n vẹn chỉ là có thể ngưng thái cố định một phần mười thân đao phương n g u y ệ t đang cố gắng trong luyện tập lại đi tới mấy bước nắm giữ ba phần mười thân đao cũng chính là cái này hàn đại nhân đạt được hồi âm chỉ thấy hàn đại nhân bỗng nhiên giống như là có cảm ứng sau đó lấy vừa rồi phương thức giống nhau lại lấy khác biệt văn tự cổ đại hư họa sau khi một đạo băng phong thư hồi âm liền xuất hiện tại trước mặt hai người hàn đại nhân trước tiên cầm lên nhìn lại rất nhanh sắc mặt âm trầm xuống phương n g u y ệ t trong lòng lộn b ộ một tiếng hỏi trên đó viết cái gì bọn hắn m ạ n thủy thôn đồng ý giúp đỡ hấp dẫn một bộ phận ô vũ tộc quỷ dị tiến m ạ n thủy thôn từ lam tiến hành xử lý cùng bọn hắn m ạ n thủy thôn đã có thể nhìn thấy treo thật cao ở chân trời giống như là hạt vườn lớn nhỏ điểm đen ô vũ tộc mây đen cái gì phương n g u y ệ t con ngươi co r i ú t lại sắc mặt đại biến m ạ n thủy thôn lam đại nhân đồng ý giúp đỡ cố nhiên là tốt nhưng là nhưng là làm sao lại nhanh như vậy ô trong mây đen treo h đầu người giống như là nhân loại chúng ta ăn tết phơi thịt khô giống như treo liên tiếp đầu người thật dài treo nghe nói trong đó một cái đầu là lạc thần y đầu người còn có lạc diệp thôn thủ vệ đội trung đoàn trưởng lâm đoa đoá đầu tóm lại những này treo đầu người đại khái xuất là các ngươi hộ tống đội tại hộ tống quá trình bên trong từng có tiếp xúc tiếp người. Mã linh nhi hoặc là nói ô vũ tộc vương nữ tại dần dần từng bước càng quét chặt đức nhân quả liên lụy lạc thân y h ì a còn có lâm đo á đoá vẹn vẹn chỉ là nghe những tin tức này phương n g u y ệ t l ử a g i ậ n trong lòng liền xuống tới mã linh nhi tên xúc sinh kia phương n g u y ệ t nắm chặt n ắ m đấm diện mục có một chút dữ tợn nó vốn cũng không phải là người ngưng tạm hàn g đại nhân tiếp tục nói mã linh nhi cử động lần này đối với chúng ta mà nói kỳ thật có lợi có hại chỗ tốt là có thể cực lớn kéo dài ô vũ tộc đến thời gian chỗ xấu là mã linh nhi tiếng xấu sẽ để cho những thôn khác người không dám trêu chọc bọn chúng tin tức tạm thời chỉ có phương n g u y ệ t cùng hàn đại nhân biết nghĩ đến lâm linh cùng hoa vô diệp còn không biết gia tộc của bọn hắn người vô cùng có khả năng tao nộ tin giữ phương n g u y ệ t không khỏi thay bọn hắn cảm thấy một tia khổ sở nếu là ô vũ tộc thuận hộ tống đội lộ tiến tới vậy chúng nó ngoại trừ trải qua lạc diệp thôn bên ngoài sẽ còn trải qua siêu v i ệ thôn t mạn thủy thôn từng cái làng nếu như chúng ta có thể đem cỗ lực lượng này tập hợp nói không chừng có thể đi vào một bước suy yêu ô vũ tộc lực lượng phương nguyện đem ý nghĩ nói ra nhưng bị hàn đại nhân bắt bỏ không phải tất cả làng đều nguyện ý hợp tác cũng không phải tất cả mọi người đều có thực lực đối kháng quỷ dị đại bộ p h ầ n làng phần lớn người tại tao nộ quỷ dị về sau là chọn vứt bỏ thôn chạy trốn chúng ta cầu nguyện thôn là không có cách bị mã linh nhi thí luyện trói chặt nếu không ta cũng nghĩ mang theo cầu nguyện thôn người rời đi Hiện nhiên, khó trình hàn nhân thấy phiền. thể nhân Thôn chính mình tình, chỉ giải đại đại viện trợ, đã niềm vui ngoài cũng muốn. Thôn của chính mình sự tình, vẫn Âu tâm quyết Vũ Tộc trợ, độ, cảm có có của để đã Mà làm là là ý sự phương nguyệt vừa cùng hàn đại nhân thảo luận ứng đối ra sao ô vũ tộc vấn đề một bên luyện tập ngưng thái giới chỉ trong áp phía dưới phương n g u y ệ t tiến độ đột nhiên tăng mạnh đúng là rời đi hàn đại nhân bế quan mật tất thời điểm đã có thể ngưng thái ra một phần hai hỏa diễm đao thân rời đi hàn phụ phương n g u y ệ t đầu tiên là cùng t i ê n đạm chỉ diên vũ thông khí sau đó đi thẩm vấn lập tức thợ rèn phương n g u y ệ t không có ô vũ tộc sắp đại quân áp cảnh sự t ì n h chỉ là khía cạnh nói bóng nói gió hỏi liên quan tới ô vũ tộc tình báo đặc biệt là nhược điểm tin tức tương quan kết quả thật là có nói không ít thu hoạch chờ phương nguyện trở lại mình nơi ở bắt đầu tu đầu luyện nội chương ô n g tâm p á p thời t h điểm, thiên đạm chỉ vũ đột nhiên gó c ba trăm bảy mươi bảy quỷ vật xương hoa hoa tác dụng phụ tám năm thu đặt mua phương nguyệt lập tức dợ khóc dợ cười nàng cái này cái đầu nhọ tử suy nghĩ một ngày liền muốn ra cái cùng trước đó đồng dạng kết luận ai nha dạ ca ngươi trước đừng lộ ra loại vẻ mặt này ta là nghiêm túc ngươi nghĩ à quỷ dị bây giờ cách chúng ta còn xa chúng ta chỉ cần quần áo nhẹ ra trận mang nhiều hai thất k h ó i mã liền chúng ta chạy trốn lưu cầu nguyện thôn người làm bia đỡ đạn là có cơ hội chạy thoát coi như về sau bị đuổi giết chúng ta thẳng đến thanh ti huyện hoặc là càng lớn thành thị đi thanh quốc đô thành cũng không thể ô vũ tộc lá gan như thế lớn ngay cả thành phố lớn cũng dám ở trước mặt sông lên đi khoan hay nói thiên đạm chỉ r i ê n g vũ ý nghĩ thật đúng là có nhất định khả thi suy nghĩ một ngày cũng không phải chẳng nghĩ chỉ là kia nếu hết thệ đều cùng ngươi nói đồng dạng vậy chúng ta về sau làm sao bây giờ mỗi ngày ngồi xổm ở trong thành không ra khỏi cửa đương nhiên là cố gắng tu luyện sau đó đánh nổi ô vũ tộc đầu chó phương n g u y ệ t b u n g tay kia vấn đề tới làm sao không ra khỏi thành tình hương dưới cố gắng tu luyện tới có thể đánh với ô vũ tộc một trận thực lực hàn đại nhân mạnh như vậy đều đối ô vũ tộc kiên kỵ ba phần chúng ta ngày tháng năm nào mới có thể gặp phải hàn đại nhân bộ pháp thiên đạm chỉ r i ê n g vũ phiên muộn nám tóc v ư ợ n bực dậm chân một cái dạ ca ngươi liền không thể trước khen ta một cái sau đó lại cho ta tới nước lạnh sao nói nàng đã quay người ra bên ngoài chạy ngươi đi đâu trở về để nhân vật đi ngủ sau đó tìm vỹ b a nói chuyện phiếm đi được thôi chỉ ít thiên đạm chỉ r i ê n g vũ vẫn là kiểu vui vẻ biết chuyện lớn như vậy thường ngày hoạt động đều không lọt là cái lớn trái tim hoặc là nói là cái không tim không phổi không ai quáy dày về sau phương n g u y ệ t tiếp tục lấy tu luyện thẳng đến tối giờ cơm ở giữa mới tạm thời thối lui ra khỏi trò chơi trong hiện thực phương n g u y ệ t cùng bạch tiểu nhã viên tỉ ngồi tại cùng nhau ăn cơm bạch tiểu nhã hỏi phương n g u y ệ t trong trò chơi sự tình phương n g u y ệ t cũng không che giấu tất cả đều nói cho bạch tiểu nhã nghiêm trọng như vậy nguyên h â n vật trò chơi không là chết chắc không biết ta cũng cực kỳ đau đầu chỉ có thể tin tưởng hàn đại nhân thực、lực. phương n g u y ệ t đã ngoại viện đã không cách nào chiều đến vậy không bằng nghĩ biện pháp tăng lên c ổ nguyện thôn t r ì n h thể thực lực lâm trận mới mải gươm hữu dụng không mà lại c ổ nguyện thôn thôn dân thực lực kỳ thật phổ biến không được một hai ngày tăng lên không có bao nhiêu không ta nói không phải c ổ nguyện thôn thôn dân là hàn đại nhân nếu như có thể đem hàn đại nhân thực lực tăng lên một chút nói không chừng sự tỉnh còn có thể có chỗ c h u y ể n cơ phương n g u y ệ t không khỏi cười khổ bạch tiểu nhã là không biết hàn đại nhân tình huống hàn đại nhân là đêm lạnh nhập thể chính hắn đều không có cách thực lực rơi xuống đến nửa bước vũ cấp chính hắn đều không có cách nào để thân thể khôi phục khỏe mạnh phương n g u y ệ t có thể có biện pháp nào cứ việc bạch tiểu nhã cùng tham gia náo nhiệt viên tỷ đều lại để ảnh hưởng ý nghĩ nhưng đều trợ giúp không lớn so với hai người này phương n g u y ệ t càng hy vọng cái nào đó đến bây giờ đều còn tại giả chết ra hỏa có thể kích cái âm thanh、kích. phương n g u y ệ t cam n g ư ờ i nha cuối cùng chịu ra thông khí phương n g u y ệ t một cái giật mình kém chút ngay cả bát cơm đều lật ra tấm da dê nhanh nhanh nhanh, mau nói cho ta biết ta làm như thế nào phá cục ta hiện thực canh g i ở c ầ nguyện thôn sống hay chết thật có lôi vĩ đại tấm da dê đại nhân tạm thời chỉ có thể kít không thể nói nhiều phương n g u y ệ t cần ngươi làm gì lá gan nhỏ như vậy không phải liền là bị cái gì để mắt tới kết quả ngay cả trong hiện thực cũng không dám lớn tiếng tất tất phế vật tấm da dê không thể nhục mạ vĩ đại tấm da dê đại nhân liền mắng liền mắng liền mắng phế vật tấm da dê phế vật tấm da dê khí khí sinh khí khí rất tức g i ậ t khí ta là phương n g u y ệ t ta ở trong game bị ô vũ tộc truy sát ta lựa chọn thủ v ư n g cầu người thôn ta chết đi phương nguyện nhìn thấy tấm da dê t i ề n đoán hắn lập tức con ngươi co vào sắc mặt khó coi lựa chọn thủ vững c ổ nguyện thôn ta thế mà lại chết mất hắn cố nén lập tức trở về đến trò chơi sau đó một mình thoát đi c ổ nguyện thôn ý nghĩ ở trong lòng hỏi vậy ta nếu như đơn độc chạy trốn đâu ta là phương n g u y ệ t ta ở trong game bị ô vũ tộc truy sát ta lựa chọn đơn độc thoát đi c ổ nguyện thôn ta chết đi phương n g u y ệ t làm sao ta chạy trốn cũng đã chết tình cảm ta hiện tại là làm gì đều muốn xảy ra vấn đề thôi phương nguyện còn phải lại hỏi chi tiết tấm da dê lại không phản ứng lại già chết Ta b ê người này đều nhanh n đều x o gian đi kích o ta người h pháp. ĩ biệt điểm Tấm Tấm tác ra ra A dê. dê. Dê dụng dê, dụng dê dê. đến n g kít người, người ma đâu phương n g u y ệ t rốt cục nhịn không được miệng phun hương thơm không có cách cái này tấm da dê thực sự làm người tâm tính sợ muốn chết dự báo cũng không tốt tốt dự báo cũng không biết n ó đến cùng đang sợ cái gì hắn làm sao không biết có đồ vật gì đang đuổi g i ế t tấm da dê thực tiên đi tấm da dê vài câu phương nguyện gặp tấm da dê bị mắng không nói lại toàn bộ hành trình ra chết cũng sẽ không nói nó bất quá phương n g u y ệ t suy nghĩ tấm da dê khẳng định đem chính mình nói nàng toàn bộ ghi t ạ c trong lòng mang thủ mang thủ đi lên phương n g u y ệ t mới mặc kệ nàng một bữa cơm ăn xong hắn liền chuẩn bị tiếp tục vào trò chơi suy nghĩ đừng ra mà đúng lúc này thu độ cổ đột nhiên tới chơi ta không thêm ban phương n g u y ệ t vừa nhìn thấy thu độ cổ vội vàng hô lớn hắn trong trò chơi đang đứng ở sống chết trước mắt một đống sự tình muốn làm đâu nào có ở không trong hiện thực tăng k chín t h thực hiện nhân sinh giá trị a ngươi hiểu lầm không phải để ngươi tăng ca ta là tới cho ngươi tặng đồ, tặng đồ. phương nguyệt nhìn xem thu độ cổ đưa tới to bằng c h ậ u rửa mặt k h ỏ gỗ không khỏi sửng sốt đây là cái gì quỷ vật xương hoa hoa xương hoa hoa phương nguyệt lập tức hai mắt tỏa sáng mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng nhanh như vậy liền lấy ra rồi hiện tại trực tiếp cho ta không có chuyện gì sao liên thủ hội đã đem đồ chơi phê cho ta thu độ cổ núi h v a i tiền trảm hậu tấu đồng dạng lần này ngươi lại giết một tám ảnh hội thập tam đạo nhân liên thủ hội cao tầng đối ngươi cũng rất hài lòng khẳng định không ý kiến vậy thì tốt quá ta liền thích tiền trảm hậu tấu phương n g u y ệ t mở ra hộp gỗ nhìn xem bên trong khâu quát s ẹ p nằm một đoá màu làm nhạt đại đại đoá hoa giống như là tiêu bản giống như cái đồ chơi này dùng như thế nào ăn hết là được vậy thì tốt ta phương n g u y ệ t hai mắt tỏa sáng cầm lấy xương hoa hoa liền muốn ăn hết dọa đến thu độ cổ vội vàng bắt hắn lại tay làm gì phương n g u y ệ t bất mãn chừng hắn ta còn chưa nói xong đâu chưa nói xong cái gì ngươi trước tiên đem xương hoa hoa buông xuống đem phương n g u y ệ t tay đẻ về trên cái hộp thu độ cổ nói xương hoa hoa là quỷ vật ngươi biết quỷ vật là cái gì đi dưới tình huống bình thường sử dụng quỷ vật đều là mang theo tác dụng phụ xương hoa hoa tác dụng phụ là chỉ cần ngươi ăn nó nó sẽ ký sinh tại trong cơ thể ngươi hấp thu ngươi chất dinh dưỡng sinh mệnh lực lượng dần dần cải biến thể chất của ngươi ngươi có thể dần dần có được sử dụng băng xương lực lượng nhưng theo xương hoa hoa dần dần lớn mạnh băng xương lực lượng càng ngày càng mạnh ban đầu triệu chứng là thân thể của ngươi dần dần trở nên băng lãnh sau đó là chết lặng cuối cùng là không có cảm giác ở sau đó thân thể của ngươi sẽ dần dần kết xuất băng hoa cũng mở rộng băng điêu khối băng cuối cùng thân thể của ngươi từ tế bào đến ra mỗi một cái bộ kiện mỗi một cái thân thể kết cấu đều sẽ biến thành băng ngươi cả người lại biến thành một cái cỡ lớn băng điêu mất đi sinh mệnh đặc thù mà tử vong mà loại tình huống này là không thể n ị c h khủng bố như vậy phương n g u y ệ t bị giật n ả y mình cái này quỷ vật xương hoa hoa cường lực là cường lực được chứng kiến l à xương thủ đoạn phương n g u y ệ t vẫn là rất muốn loại lực lượng này nhưng nghe xong cái này hố tra tác dụng vụ phương n g u y ệ t có chút rút lui nhưng mà rất nhanh hắn nghĩ tới một sự kiện hắn có dạ chi hô hấp chương ba trăm bảy mươi tám nam nhân lúc nào đứng lên tháng một năm một thu đặt mua dạ chi hô hấp vĩnh viễn tích thần phương nguyệt đối dạ chi hô hấp tràn ngập lòng tin bất quá chờ thu độ cổ nói ra câu nói tiếp theo phương nguyệt liền động mặt khác quỷ vật xương hoa hoa nam nhân là không thể ăn ăn xong liền sẽ tại chỗ rút ra nam nhân tất cả sinh mệnh lực kích phát tiềm lực hóa thành băng điều đồng kết mà chết đây không phải là thường quy ký sinh mà là l à động mãi mãi không đáy tác thủ chỉ có bị nữ nhân ăn nó mới có thể đôi bên cùng có lợi phát huy tác dụng cam nam không thể ăn chẳng lẽ ngay cả quỷ vật đều có giới tính kỳ thị sao đại hạng này À, giữa mùa đông tay ta chân nóng lên toàn thân phát run thế giới này còn có thể hay không tốt tựa hồ là nhìn ra phương n g u y ệ t bất mãn thu độ cổ giải thích bắt đầu quỷ vật xương hoa hoa là song sinh loại đối ứng là quỷ vật liệt diễm hoa k i ê u đoá liệt diễm hoa là nam nhân có thể ăn nữ nhân không thể ăn xương hoa hoa thì p h ả t tới nghe nói nắm giữ hai loại quỷ vật người nếu như cùng một chỗ liên thủ chiến đấu còn có thể lẫn nhau tăng cường thực lực cho nên bên ngoài cũng có người tự mình đem hai loại quỷ vật gọi là tình lữ hoa phương nguyện nghe xong lập tức đối liệt diễm hoa cảm thấy rất hứng thú hắn bản thân liền là đ ù a lửa cái này liệt diễm hoa nghe cực kỳ phù hợp hắn thuộc tính a vậy ta phải dùng xương hoa hoa đổi liệt diễm hoa đổi không được a vì cái gì a bởi vì liên thủ hội cũng không có a thu độ cổ b u n g tay vật kia ta cũng chỉ là nghe nói qua còn giống như là gian lận người thuận miệng nhấc lên bị ghi lại ở văn kiện bên trong dù sao vô luận ám ảnh hội vẫn là liên thủ hội đều không có liệt diễm hoa a vậy ta muốn cái đồ chơi này có làm được cái gì phương n g u y ệ t buồn bực nhìn xem trong tay n ộ p cho ta ăn đi đúng lúc này bên cạnh bạch tiểu nhã bỗng nhiên nói cho ngươi ăn thu độ cổ biểu lộ lên biến hóa vi rượu không phải hắn xem thường bạch tiểu nhã thực sự bạch tiểu nhã dạng này người bình thường nào có tư cách ăn thứ này dù là phương n g u y ệ t từ bỏ nộp lên cho liên thủ hội cũng là một số lớn công trạng đâu tiểu nhã không muốn ăn a ngươi không nghe hắn nói sao thứ này ăn người liền biến băng điêu viên tỷ vội vàng k h u y ê n can nhưng bạch tiểu nhã lại t ạ i nhìn xem phương n g u y ệ t nàng muốn m ạ n h lên muốn ăn quỷ vật không tiếc lấy tính mệnh làm đại giá nhưng tất cả những thứ này tất cả đều phải coi phương nguyện ý tứ bởi vì thứ này là thuộc về phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t ngoài ý muốn mà liếc nhìn bạch tiểu nhã ngươi nhất định phải ăn xương hoa hoa thứ này ăn hết không biết lúc nào người liền không có ta muốn ăn làm đại giới ta cái mạng này chống đỡ cho ngươi tùy ngươi thúc đẩy thu độ cổ là nghe được đây là muốn trở thành phương n g u y ệ t từ sĩ a tính như vậy xuống tới tương đương với coi bạch tiểu nhã là công cụ người sử dụng sau khi chết còn có thể lấy ra xương hoa hoa lại lần nữa lợi dụng tựa hồ không có gì không tốt điều kiện tiên quyết là bạch tiểu nhã đầy đủ trung thành thu độ cổ là từ lợi ích góc độ phân tích nhưng phương n g u y ệ t không có cách nào như vậy lý tính hắn khuyên bạch tiểu nhã một hồi nhưng bạch tiểu nhã vẫn kiên trì như thế cuối cùng để phương n g u y ệ t ý chí dao động không phải bạch tiểu nhã kiên trì mà là nàng đưa lỗ thai tới một câu ta trước đó ký hồn ngọc bội tiến vào trò chơi về sau ở trong game xuất hiện đồng bộ hiện tượng nếu như ta dùng ăn xương hoa hoa có thể hay không ở trong game cũng đồng bộ có được năng lực ta muốn thử một chút nếu như thành công vậy ngươi ở trong game nguy cơ có lẽ liền có phương pháp giải quyết nếu như trong hiện thực quỷ vật có thể tại trò chơi đồng bộ như vậy mượn dùng liên thủ hội tài nguyên hắn thật đúng là thời cơ giải quyết trò chơi phiền phức bất quá cái này cuối cùng chỉ là một cái lý luận mà trả ra đại giới lại có thể là bạch tiểu nhã tính mệnh phương n g u y ệ t vẫn kiên trì không chịu đồng ý nhưng bạch tiểu nhã lại đột nhiên khẽ vươn tay trực tiếp nắm lên xương hoa hoa không đợi cái khác người phản ứng liền đã một ngụm n u ố t vào ngay cả nhai đều không nhai tiểu nhã bạch tiểu nhã n g ư ờ i làm gì ba người lên tiếng kinh hô mà bạch tiểu nhã sắc mặt cũng mắt trần có thể thấy tái nhợt x u n dưới lộ ra vẻ thống khổ lấy nàng làm trung tâm nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống không ít cùng lúc đó thân thể của nàng tân ngoài ngưng kết ra từng mảnh bằng xương bạch tiểu nhã phương n g u y ệ t vận hành nội lực dấy lên h ỏ a diễm khống chế nhiệt độ cho hai tay ôm lấy run lập cập lập tức ngã trên mặt đất bạch tiểu nhã khu lạnh nàng làm sao lại biến thành dạng này xương hoa hoa không phải như thế ăn sao phương n g u y ệ t một bên khống chế bạch tiểu nhã nhiệt độ một bên hướng thu độ cổ quát thu độ cổ cũng nổi nóng ký sinh đến thể nội quỷ vật ở đâu là như vậy tùy tiện ăn hết khẳng định còn muốn làm các loại kiểm tra điều chỉnh tình huống thân thể phục dụng các loại dự phòng d ư vật mặc thù quần áo mới có thể bắt đầu ký sinh chờ t ú c chủ sau khi thích đứng sẽ chậm chậm giảm bớt gánh vác đừng nói những này có không có nói cho ta làm sao bây giờ nàng sẽ chết sao đưa nàng đi chữa bệnh và chăm sóc phòng lập tức bắt đầu khu lệnh thao tác để những cái kia chữa bệnh chuyên gia toàn bộ ngày hai mươi bốn giờ chăm sóc hẳn là có cơ hội chịu nổi có cơ hội ta có thể làm sao ta tự mình đến đưa quỷ vật không phải liền là muốn cùng người nói rõ ràng thứ này tính nguy hiểm ai biết nàng tại cái gì cũng không biết tình huống dưới liền án trộm một bên viên tỉ nhớ kỹ hoa hoa trực hiếu phương nguyện vừa cùng thu độ cổ tranh cãi một bên c o n g lên thân thể lớn nửa bộ điểm ngưng kết ra băng xương bạch tiểu nhã hướng thang lầu chạy tới cũng may chữa bệnh và chăm sóc tầng cũng không mấy tầng lâu khoảng cách rất nhanh liền chạy tới bạch tiểu nhã bung ô xuống đem tình huống nói chuyện bạch tiểu nhã liền đẩy vào phòng cấp cứu mà hắn thì bị ngăn ở bên ngoài phương n g u y ệ t một phát bắt được chủ trị nữ bác sĩ tay bác sĩ nắm chắc được bao nhiêu phần cứu trở về nàng Kêu không Nguyệt nữ Phương thân phận, cũng bác biết chơi sĩ hư, phương n g u y ệ t cùng thu độ cổ canh giữ ở bên ngoài không bao lâu thở hồng hộc viên tỷ cũng tới đợi sau khi thu độ cổ bị người kêu ra ngoài đi làm việc chỉ còn phương n g u y ệ t cùng viên tỷ hai người hai người trong một đêm ngày thứ hai mới nhìn đến bác sĩ sát mồ hôi ra bác sĩ tình huống thế nào cực kỳ khó giải quyết tại hướng người thực vật không phải nói đông lạnh người s u thế biến hóa bất quá giữ lại tính mạng trước mắt chúng ta chữa bệnh đoàn đội còn không đầu mối gì đo qua sóng não của nàng sóng sinh động tình huống có lẽ có thể để nàng tiến trò chơi nhìn xem có thể hay không tỉnh lại nàng tiềm thức hai bên cùng một chỗ phối hợp vượt qua nguy hiểm đông lạnh người phương nguyện sửng sốt một chút mới hiểu được cái này từ ý tứ cái gọi là đông lạnh người liền là những cái kia được thời đại này không cách nào trị liệu t ạ t bệnh sau đó chủ động lấy máu đông lạnh người chờ đợi tương lai kỹ thuật thành thục lại làm tan phục sinh chữa bệnh bất quá đến nay còn không đông lạnh người sống tới ví dụ bác sĩ ý của ngươi là nàng hiện tại toàn thân huyết dịch đều là ừ m tất cả đều là ngưng kết băng huyết khối đình chỉ lưu động chương ba trăm bảy mươi chín trên trời mây đen tháng hai năm một không thu đạt mua đình chỉ lưu động phương n g u y ệ t quá sợ hãi đây không phải là đừng hoảng hốt nàng nếm qua quỷ vật thể chất đặc thù thường nhân hẳn phải chết tình huống nàng lại không nhất định sẽ chết mặt khác trải qua chúng ta cẩn thận xử lý làm nóng về sau những này băng huyết khối đã biến thành lưu động lanh huyết loại này lanh huyết khẳng định không thể ở lâu thể nội cho nên mỗi ngày đều muốn đổi máu đây đều là vấn đề nhỏ tại chúng ta chữa bệnh kỹ thuật phạm vi bên trong nhưng làm sao tỉnh lại nàng mới là vấn đề đông lạnh người cái này một khối kỹ thuật một mực là không trọn vẹn không có kỹ thuật mới bay vọn rất khó có tiến triển bác sĩ mặc dù nói bạch tiểu nhã ăn quỷ vật sau thể chất đặc thù không nhất định có việc nhưng tình huống cụ thể như thế nào ai cũng không biết cùng viên tỷ thương nghị một hồi lại đem thu độ cổ tìm đến hàn huyên hội phương n g u y ệ t có quyết đoán đồng ý bác sĩ phương án nhưng bác sĩ mặc dù dựa theo thao tác để trò chơi đồng hồ đeo tay mở ra lại cũng không biết bạch tiểu nhã ý thức đến cùng là tiến vào trò chơi vẫn là đơn thuần duy trì sinh động trạng thái bạch tiểu nhã nhân vật trò chơi là tại thanh thi huyện phương nguyện tổng cộng xuống nếu như bác sĩ phỏng đoán là đúng như vậy nếu như muốn liên hệ với trong trò chơi bạch tiểu nhã cũng chỉ có đi thanh ti huyện tìm tới nàng sau đó mới có thể trong ngoài phối hợp để nàng trong hiện thực thân thể tỉnh lại động tác phải nhanh một chút t a bên này tại hết sức treo mệnh của nàng nhưng loại trạng thái này nàng có thể kiên trì bao lâu ai cũng không biết bác sĩ để phương n g u y ệ t chạy tới vẻ lo lắng hết lần này tới lần khác hắn hiện tại còn không cách nào lên đường đi thanh ti huyện tìm người phải không phải không ta cũng sáng tạo cái vai trò tiến trò chơi tìm xem tiểu nhã phương n g u y ệ t nhìn xem lo lắng viên tỷ suy nghĩ một chút khe lắc đầu không phải hắn xem thường viên tỷ thật sự là trò chơi này thật không phải viên tỷ này chủng loại hình nữ h à i tử có thể chơi đến chuyện nếu muốn ở nhiều như vậy xuất sinh điểm bên trong vừa vặn xuất hiện tại thanh ti huyện cùng chúng sổ số, số không có gì khác biệt viên tỷ người tại trong hiện thực chiếu cố bạch tiểu nhã ta mấy ngày nay tận lực toàn ngâm mình ở trong đêm đi thanh ti huyện tìm tới nàng nói rõ với thu độ cổ tình h uống xin nghỉ phương n g u y ệ t tiến trò chơi trong trò chơi phương n g u y ệ t mở mắt ra hắn còn tại họ phờ lìn lúc từ trong nhà đứng dậy đẩy cửa ra đi ra ngoài phương nguyện một lòng chỉ nghĩ đến như thế nào mới có thể liên hệ với ở xa thanh ti huyện bạch tiểu nhã cùng như thế nào mới có thể đến bên kia nhưng rất nhanh hắn đ ỗ n g nhiên dừng bước bởi vì t r u n g quanh cực kỳ yên tĩnh thời gian này điểm đã là ban ngày nhưng trên đường lại không nhìn thấy bóng người n h ữ mày nghi hoặc địa nhìn quanh một vòng phương n g u y ệ t phát hiện những cái kia tiệm may cái gì đều không khai trương chuyện gì xảy ra phương n g u y ệ t trong lòng lột bột một tiếng tạm thời đè xuống bạch tiểu nhã sự t ì n h cảnh giác quan sát t r u n g quanh sau đó hắn phát hiện một sự kiện chân trời cuối tầm mắt cao cao trên bầu trời mây trắng đoá đoá theo cơn gió hướng tung bay nhưng lại có một đoàn mây đen tựa như vạn trắng bên trong một như vạn bên điểm lấy lại hoàn tinh n ạ thần n trôi nổi phương nguyện t lít lít cưỡng tắp bay chế trong lòng bồi dối lập tức minh bạch vì cái gì hôm nay trên đường một bóng người cũng không có nhưng là nhưng là làm sao lại nhanh như vậy mà lại m ạ n thủy thôn làm đại nhân không phải nói sẽ hỗ trợ chặn đường một chút sao cứ việc minh bạch kia chẳng lành mây đen kỳ thật cách cổ nguyệt thôn còn rất xa nhưng loại kia mắt trần có thể thấy tiếp cận vẫn là để người tê cả ra đầu tựa như tử thần chi nhận tuyển tại cái cổ tùy thời rơi xuống phương n g u y ệ t vội vàng chạy hướng thủ vệ chỗ quả nhiên thủ vệ chỗ trong trong ngoài ngoài đầy áp người giá ca thiên đạm chỉ r i ê n g vũ trước tiên phát hiện phương nguyện vội vàng chạy tới dắt lấy tay của hắn đi vào trong g i ca không xong ố vũ tộc nhanh đến tất cả mọi người dọa sợ tại chờ c đúng a rõ ràng hướng gió là nghịch phương hướng cái khác mây trắng cũng đều là hướng ra phía ngoài phiêu chỉ có kia đoá treo đầu người mây đen tại chiều chúng ta bên này thổi qua tới bọn hắn mồm năm miệng mười mở miệng một người một câu nghe được phương nguyện có chút nhức đầu đẩy ra đám người p h ư ơ nguyệt n g mang theo thiên đạm chỉ diên vũ đi vào thủ vệ trong sở mặt bởi vì có thủ vệ đội đội viên tại bên trong gian phòng vẫn là bảo đảm thanh tĩnh chỉ là thủ vệ đội đội viên cũng mờ mịt luôn cuống không biết cầm đồ vật là cái gì nhưng chỉ từ cảm nhận tới nói cũng làm người ta phi thường không thoải mái cũng không biết là cái gì cấp bậc quỷ dị vì sao muốn tìm tới cầu nguyện thôn cho đến trước mắt biết chân tướng sự tình chỉ có phương n g u y ệ t bọn người tiểu dạng ngươi đã đến nhìn thấy phương n g u y ệ t tới lâm linh cùng hoa vô diệp đều ngưng trọng đứng lên trong phòng ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có huyết liệt nhân hồng đại phu các loại trong thôn trụ cột v ữ n vàng hiển nhiên đột nhiên xuất hiện quỷ dị mây đen đem tất cả mọi người hù dọa vũ vũ cùng huyết liệt nhân đã đem sự tình nói cho chúng ta nghe mã linh nhi mang theo ô vũ tộc đánh tới chúng ta nên làm cái gì lâm linh khó được một lần lộ ra đứng đắn bộ dáng như cái trung đoàn t r ư ở n g giống như chủ trì đại cục phương n g u y ệ t thở d à i hắn cũng muốn biết nên làm cái gì những người khác cái này cũng lũ i ễ d ễ u mở miệng nghĩ không ra mã linh nhi lại là quỷ dị t r á c không được các ngươi một hồi thôn phải bắt mã thợ rèn bọn hắn hiển nhiên là cùng một bọn ra đội trưởng nhanh nghĩ biện pháp cứu lấy chúng ta ra đội trưởng người cùng kia ô vũ tộc đã từng quen biết chúng ta có biện pháp chiến thắng đoàn kia mây đen sao trước có ô vũ tộc được kích sau có thanh t i huyện t ì m bạch tiểu nhã sự tình nhét chung một chỗ để phương n g u y ệ t rất là nhức đầu hắn đầu tiên là để đoàn người chấn định lại phương n g u y ệ t tại c ổ nguyện thôn u y vọng cực kỳ cao thậm chí tới một mức độ nào đó hoàn toàn vượt trên lâm linh cái này chung đoàn trưởng cho nên tất cả mọi người cực kỳ nghe phương nguyện chỉ huy tại hiện trường an tĩnh lại về sau phương nguyện đầu tiên là đem tình huống tính nghiêm trọng cùng đoàn người nói sau đó trầm ngâm xuống nói loại sự tình này chúng ta không cần giấu giếm thôn dân đợi lát nữa liền đem tin tức đều truyền bá ra ngoài làm cho cả làng đều biết cái này sự tình đi giấy là không gói được lửa hiện tại ô vũ tộc mây đen đều treo ở chân trời mắt trần có thể thấy hướng bên này thổi qua tới còn có cái gì tốt giấu giếm v ề phần mọi người biết chân tướng sự tình sau khủng hoảng phản ứng liền cần thủ vệ đội thật tốt dẫn đạo trần an tại xác định phương châm về sau phương nguyệt mới đưa mình trước đó cùng hàn đại nhân tán gẫu qua như thế nào giải quyết vấn đề này sự tình cùng bọn hắn nói ra lam đại nhân ngươi nói là mạng thủy thôn lam đại nhân giúp chúng ta xuất thủ qua t r ư ơ n g ba trăm tám mươi sau cùng yên tĩnh tháng ba năm một không thu đặt mua ở đây có ít người lên tiếng k i n h hô có ít người thì mặt mũi tràn đầy mờ mịt tựa hồ cũng không phải là tất cả mọi người biết lam đại nhân là ai bất quá nghĩ lại phương n g u y ệ t liền hiểu trên thực tế cầu nguyện thôn đại bộ phận thậm chí đều không đi ra cầu nguyện thôn đối với mạng thủy thôn tình huống tự nhiên không hiểu rõ mà lam đại nhân vẫn là mạng thủy thôn bên trong cùng loại hàn đại nhân tồn tại đâu người biết tự nhiên thì càng ít phương nguyện đơn giản dùng hàn đại nhân nói vi von người trong thôn tự nhiên đều hiểu lập tức từng cái đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn như lam đại nhân cùng hàn đại nhân thực lực tương đương kia không phải có thể ngăn lại ô vũ tộc ngăn lại đây thật là lạc quan ý nghĩa phương nguyệt thở dài ngay cả hàn đại nhân bản thân đều không có nhiều nắm chắc ngăn lại ô vũ tộc đâu lam đại nhân bên kia đoán chừng cũng là như thế bất quá rõ ràng đã nói xong hỗ trợ vì cái gì lại không xuất thủ phương nguyệt trong lòng hơi nghi hoặc một chút tại cùng lâm linh cùng hoa vô diệp bọn hắn nói rõ tình huống về sau phương nguyện liền chuẩn bị đi mời hàn đại nhân xuất quan tiểu d ạ chờ một chút phương n g u y ệ t bên này vừa muốn đi hoa vô diệp đột nhiên đưa tay ngừng hắn thế nào ngươi mới vừa nói ố vũ tộc là diệt mặt thôn tới kia kia mặc thôn hoa ra phương n g u y ệ t trầm mặc một hồi lâu thở dài vỗ vô, vô bờ vai của nàng không nói gì từ bên cạnh nàng đi tới cái này trầm mặc im lặng kể rõ hết thảy hoa vô diệp lập tức đổi phế xuống tới bị đả kích lớn bên cạnh lâm linh vội vàng đi vào bên người nàng không có chuyện gì vẫn là chỉ là c h u y ệ n ngôn cũng không xác định hoa thu thu bọn họ thật đã chết rồi ân ân hoa vô diệp đầu nhẹ nhàng tựa ở lâm linh cứng ngắc bả vai bên cạnh khoe mắt có nước mắt h i ể n hiện trong tay nắm chặt lấy hoa thu thu cho tiểu hột s á t hàn phủ phương nguyệt vào phủ về sau thẳng tới m ậ t thất hàn đại nhân thấy hoa mắt hắn đã xuất hiện đang bế quan m ậ t thất hàn đại nhân ố vũ tộc tới không chờ hàn đại nhân mở miệng phương n g u y ệ t liền trầm giọng nói nhanh như vậy hàn đại nhân kinh n g ạ c dưới lập tức nhũ mày hắn hư h o ạ i trước đó dùng qua liên lạc băng xương thư nhưng lần này băng xương chế thư lại không bể nát hàn đại nhân sửng s ố một chút sắc mặt chìm xuống dưới lam bên kia xảy ra chuyện bọn hắn cũng đã xuất thủ qua m ạ n thùy thôn đã xuất thủ qua nói cách khác hiện tại thổi qua tới mây đen đã là bị lam đại nhân suy yếu không thực lực phương n g u y ệ t c h ấ n kinh lại thêm mặt thôn chiến đấu cái này mã linh nhi dẫn đầu ô vũ tộc đến cùng cường han đến mức nào hàn đại nhân xuất quân đi cậu n g u y ệ t thôn cần ngươi chúng ta cần ngươi hàn đại nhân không nói gì chỉ là lấy ra cùng phương n g u y ệ t mới gặp lúc cái kia thanh kiếm gỗ sau đó thấy hoa mắt hai người liền xuất hiện ở hàn phủ bên trong đúng lúc này phương nguyện đột nhiên hỏi hàn đại nhân mật thất của ngươi có thể chứa được nhiều ít người an toàn sao ta biết ngươi đang suy nghĩ gì bất quá vô dụng ta mật thất là xây dựng ở hàn phủ cơ sở bên trên hàn phủ một hủy mật thất liền lại không tính bí mật không bảo vệ được người ở bên trong phương n g u y ệ t thở dài thế cục trở nên nghiêm trọng hắn lại không cái gì đem ra được biện pháp tốt tương đối chỉ có thể kiên trì bên trên cùng hàn đại nhân cùng đi ra cửa đi hướng thủ vệ đội phương hướng trên đường mọi người nhìn thấy hàn đại nhân xuất quan tất cả đều hưng phấn nhau nhau phát ra tiếng hoan hô liền phảng phất trong tuyệt vọng thấy được ánh sáng nguyên bản dọa người mây đen tựa hồ cũng thay đổi không đáng sợ như vậy bất quá nếu để cho bọn hắn biết ngay cả hàn đại nhân đều không nằm chắc giải quyết mây đen chỉ sợ lại là một cái khác cực đoan có hàn đại nhân t ỏ a c h ấ n thủ vệ chỗ lúc đầu dối bởi tụ tập cùng một chỗ thôn dân cũng đều dần dần ai đi đường đấy mặc dù bọn hắn đã từ lâm linh bọn hắn trong miệng biết đại khái tình huống nhưng từ đối với hàn đại nhân to lớn lòng tin cho nên đều an tâm xuống tới xem như ổn định thế cục nhưng vấn đề cũng không có giải quyết đem có thể chiến đấu người đều tập trung lại còn có thu thập vật tư an bài đường chạy trốn t ư n g đầu sự tình an bài xong xuôi một ngày thời gian tại an bài bên trong trôi qua rất nhanh bóng đêm giang lâm phương nguyệt ngồi tại địa hạch bên cạnh lệch cạch lệch cạch đánh lấy lửa nhưng thái giới chỉ trên cố định hỏa diễm ảnh đã hoàn thành bốn phần năm chỉ kém cuối cùng lâm môn một cước phương nguyệt đang tiếp thụ hàn đại nhân đặc hấn về sau đối với phương diện này tạo nghệ đã càng ngày càng mạnh ngay cả hàn đại nhân cũng khoe phương nguyện n ộ tính tốt ngộ tính tốt p hàn ư ơ n Nguyệt nghĩ nhiên g tới tự l kia đ á g t h tính, không khỏi có chút tự Đây cũng không phải ư ơ n nộ cũng g một điểm tự Đây có ức. dê lâm à mà là Hàn nộ tính n tốt, h Đại n vốn liếng Hán bỏ bảo. được dốc dạy hết tử l â linh nơi đó mới biết được nguyên bản giống hàn đại nhân như thế dẫn đạo tiểu bối nội tức vận hành là phi thường khó khăn một sự kiện bên trong g ẩ n chứa nội lực thao tác k ỹ xảo có thể nói cao thâm mặt c h ắ c mà dưới tình huống bình thường lấy phương n g u y ệ t thực lực bây giờ là tuyệt đối không thể nào có cao nhân như vậy tự mình hạ tràn giải bảo cũng tỉ như nghe đông mị liền không bản sự này mà lại nàng cũng không có khả năng hao phí như thế lớn tinh lực đi trợ giúp phương n g u y ệ t dần dần tiến dần nắm giữ ngưng thái giới chỉ ngầm đầu nhìn bầu trời đêm phương n g u y ệ t cảm thụ được địa hạch ấm áp tại mới vào c ổ n g u y ệ t thôn thời điểm hắn liền cùng địa hạch đã từng quen biết bây giờ vì địa hạch chạy lội mặc thôn thật vất vả mang theo vật liệu trở về tu bổ địa hạch kết quả địa hạch lại không tu bổ tất yếu chỉ có trước vượt qua ô vũ tộc một kiếp này c ổ nguyện thôn địa hạch chữa trị kế hoạch mới có tồn tại ý nghĩa g i ca trong bóng tối đ ô n nhiên có tiếng người văng lên phương nguyện định nhãn mắt nhìn dưới là huyết liệt nhân không mang nhân hồn bó đ ố c liền từ phía trước trong đường phố đi tới chuyện gì ngươi nói thực cho ngươi biết ta chống cự ô vũ tộc chúng ta có phần thắng sao hy vọng cực kỳ xa vời ai ta liền biết như mặc thôn cường đại như vậy làng đều bị hủy chúng ta cầu nguyện thôn huyết liệt nhân lần nữa thở dài hắn nghĩ vào trong nhà con kia cự thủ huyết khuyển chó con vốn nghĩ về phía sau thôn thật tốt bồi dưỡng mang theo tàn tật chi thân qua hết bình tĩnh nửa đời sau kết quả lại gặp được loại sự tình này phương nguyện mắt nhìn huyết liệt nhân thần thái biến hóa b ỗ n nhiên nói ngươi muốn chạy trốn ra là sao huyết liệt nhân liền đến. Ừm. h u theo liệp n â n t h tiếng về sau đông nhiên lại muốn nói lại tôi h một hồi lâu mới cắn răng nói dạ c a nếu như ta chết rồi hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt ta cự thủ huyết khuyển chó con Tốt. nhìn vương n g u y ệ t đáp ứng hứa hẹn huyết liệt nhân mới thở phào nhẹ nhõm cáo lui rời đi địa hạch trong sân rộng lại khôi phục bình tĩnh lạch c h đông nhiên hỏa diễm dấy lên Phương n g u y ệ trong cố bóng tối hỏa diễn quan mang là như thế sáng tỏ cực nóng lưu lại tàn diễm vết tích không biết là bởi vì nắm giữ ngưng thái giới chỉ hỏa đao hình thái nguyên nhân vẫn là những ngày này lâu giải tiếp xúc nguyên nhân tại lúc này phương nguyện giải tích đồng nổi lên ngưng thái giới chỉ thuộc tính tên ngưng thái giới chỉ hòa đao cấp bậc p h à m cấp thượng phẩm lưu động hạn chế không sắc bén giá trị mười điểm lưu động b ê n bỉ không nói rõ phẩm chất sẽ lên nhảy xuống vọt đặc thù c h ế c nhẫn căn cứ nội lực cường độ quyết định phẩm chất cường độ không giới hạn nhân cấp ghi chú đừng thúc giục tại thay đổi tại thay đổi mười điểm sắc bén giá trị phương n g u y ệ t hai mắt tỏa sáng cái này có thể so sánh bể nát lãnh nguyệt đao mạnh hơn nhiều a hơn nữa nhìn điều này nói rõ tựa hồ ngưng n g thái giới chỉ hỏa đao hình thái cường độ như thế nào đều xem đưa vào nội lực người nắm giữ thực lực là dặn gì g đây quả thực là gặp mạnh thì mạnh gặp yếu thì yếu người nắm giữ thực lực quyết định ngưng thái giới chỉ cường độ hạn mức cao nhất hạ c u ố i tiếp nối duy nhất là cường lực như vậy đạo cụ hạn mức cao nhất cũng là có không giới hạn đó chính là tối cao chỉ có thể đến nhân cấp cường độ bất kể như thế nào có hỏa đao phương n g u y ệ t cuối cùng là lại có tiện tay vũ khí thử nhiều quán thâu một chút nội lực sắp bén giá trị đi lên tăng lên n ă nếu là giảm bớt nội lực quán thâu chỉ lưu lại hỏa đao cơ sở hình thái sắc bén giá trị thì điên cuồng hạ xuống đến 0.1 điểm sắc bén giá trị ngay cả phẩm chất đều biến thành p h ả m cấp hạ phẩm phàm cấp đối ứng hậu thiên cảnh giới lương cấp đối ứng tiên thiên cảnh giới chỉ có đến nhân cấp mới biến thành thống nhất tiêu chuẩn cho nên phương n g u y ệ t nội lực quán tâu đình phong đại khái ngay tại p h ả m cấp thượng phẩm hơn mười điểm sắc bén giá trị chập trùng phương n g u y ệ t thử học hàn đại nhân như thế thoát ly ngưng thái giới chỉ dẫn đạo biến hoa cái khác hình thái nhưng đều không ngoại lệ chỉ cần p ư ơ n g nguyện thoát ly ngưng thái giới chỉ dẫn đạo liền sẽ lập tức sụp đổ không cách nào hình thành có thứ tự kết cấu cái này khiến phương n g u y ệ t có chút buồn bực bất quá rất nhanh lại chân phấn hỏa đao đã tu thành phía sau cái khác hình thái đoán chừng cũng làm ải nước đậu h ữ u sự tình từ từ sẽ đến liền tốt một bên củng cố hỏa đao hình thái cố định phương n g u y ệ t một bên thử vung vẩy hỏa đao nắm giữ hỏa đao tiết ấu loại này thuần túy từ hỏa đao tạo thành đao cùng hắn bình thường sử dụng lãnh nguyệt đao các loại thực thể đao loại kia xúc cảm cùng phản hồi vẫn còn có chút khác biệt c ẩ n t r ậ m giải thích chứng thời gian tại từng giây từng phút trôi qua trong lúc đó thiên đạm chỉ diên vũ lại tới một chuyến nói mình lo lắng cũng bắt đầu rụng tóc tóm lại liền là bực tức mà thôi. phương n g u y ệ t chấn an hai câu liền đổi u đi lúc đầu phương n g u y ệ t còn cần cân nhắc k h ổ người thôn muốn hay không cần thành lập một cái dạy đặt chỗ tránh nạn đem không có năng lực thôn dân đều an bài đi vào lại có lẽ còn có ô vũ tộc đến nên như thế nào phòng thủ các loại vấn đề nhưng bây giờ những sự tình này cũng không bằng tăng thực lực lên trọng yếu mà lại có lâm linh cái này trung đoàn trở ư tại hắn bỏ chút cá không đáng kể chút nào sự tình đợi đến chân trời quang mang sáng lên mặt trời mới mọc dâng lên thời điểm phương nguyện đã đại khái quen thuộc ngưng thái giới chỉ họa đạo hình thái tại quen thuộc về sau phương n g u y ệ t phát hiện hỏa đao dùng là thật cực kỳ t h u ậ n tay thậm chí có thể nói cực kỳ thích hợp bản thân tỉ như cùng người l i ề u đao thời điểm người khác dùng đao thật hắn dùng hỏa đao hỏa đao liền sẽ xuyên qua thực thể đao trực tiếp công hướng đ ị c h nhân cưỡng ép lấy thương đ ổ i thương phương n g u y ệ t có giả chi hô hấp ban đêm tùy tiện thủ t h ư ơ n g người khác coi như không nhất định có thể chống đỡ được công kích của hắn mặt khác giống nghe đông mị nói qua đem ngưng tụ bộ phận lưỡi dao bay ra ngoài làm công kích từ xa thủ đoạn cũng dùng tốt phi thường chỉ là phương nguyện nắm giữ còn không thuần thục h í n h xác không quá đi ngay cả như vậy phương nguyện vẫn là cho loại này nát thân đa đem đao diễm mảnh hỏa bởi ắ n n bay ra g o đại đại vì tại trên mây đen treo đầu người bên trong nhìn thấy lam đại nhân ngự dụng cụ thể người mạn thủy thôn đội trưởng một trong lam do thiên như thế nhìn đến ô vũ tộc đúng là đi qua mạng thủy thôn mà trước mắt kết quả cũng nói mạng thủy thôn không kháng trụ ô vũ tộc ngay cả lam đại nhân cụ thể đội trưởng đều bị giết không biết lam đại nhân tình huống hiện tại như thế nào có phải hay không cũng bị tiêu diệt trong lúc nhất thời phương n g u y ệ t suy nghĩ rất nhiều cảm xúc phức tạp ô vũ tộc cường đại so với hắn mong muốn còn muốn lợi hại hơn hắn lần này khả năng thật sắp xong rồi k hít sâu một hơi phương n g u y ệ t tiếp tục quan sát mây đen tránh treo đầu người sau đó hắn thật thấy được an thần ý đầu lang ô trung đoàn trưởng đầu nam đấm nam chặt phương nguyện cắn răng nói mã linh ngay h i lửa i sau đó liền là vô tận vẻ giận dữ cùng nghiến răng nghiến lợi âm thanh lâm đoá đóa nghĩ không ra chúng ta lại lúc gặp mặt sẽ lấy phương thức như vậy lâm linh đỏ lên hai mắt nắm đấm mím lại gắt đao mà càng nhiều người thì là khủng hoảng e ngại chạy trốn hướng thủ vệ chỗ mà đi tại bọn hắn trong tiềm thức thủ vệ chỗ liền là cầu nguyện thôn chỗ an toàn nhất hàn đại nhân cũng ra mặt hắn xa xa nhìn xem mây đen như có điều suy nghĩ nhìn đến lam bên kia là thật thất bại ngoại trừ những n à y phản ứng tự nhiên bên ngoài còn có chút đầu góc không quá người bình thường ngoa tạo quái vật công thành tốt ta trò chơi này cũng quá kích thích đi mới tiến trò chơi không mấy ngày đâu liền có hoạt động đưa tới cửa、Z. ta liền nói trò chơi này làm sao ngoại trừ kiếm tuổi thọ liền là kiếm tuổi thọ hoàn toàn không có quái vật tình cảm quái vật là đưa hàng tới cửa a lên lên lên ta hiện tại cũng còn chưa từng giết quái đâu chỉ riêng trướng thuộc tính một điểm động lực đều không có các người chơi phản ứng cùng thôn dân hiện ra hoàn toàn khác biệt hai thái cực bọn hắn ước gì quỷ dị nhiều đến điểm tốt cho bọn hắn cả thuộc tính cả đẳng cấp nhưng mà cái này trong mây đen quỷ dị đến cùng khủng bố cỡ nào tuyệt đối có thể cho bọn hắn lưu lại một cái ghi khắc cả đời tân thủ thôn giết quái thể nghiệm đối với những ngày người mới phương n g u y ệ t không có gì dạy bảo ý tứ hắn mang cái thiên đạm chỉ r i ê n g vũ cùng như như cũng nhanh m ệ t chết nào có ở không sẽ giúp người chơi khác quen thuộc trò chơi không cho bọn hắn làm bím tóc để bọn hắn tự sinh tự d i ệ t liền là an bài tốt nhất Trường 382, hình thợ quay phim, tháng 5 năm 10, thu đặt Mà tại bọn này, người mới phía trước nhất, còn có một người, động khoa tay chân. Người kia, là cảnh cảnh tượng tráng, cảnh tượng tráng người người, Người Naisa hình năm hùng, bọn này còn động chân. liền cảnh nham. Cảnh hoành cảnh hoành Naisa, Naisa quay mua. phía khoa mua kia, A. phim, mới kích Mà là có Oh, thờ thờ thờ thờ thờ thờ. đây chính là ta muốn hình tượng áo lợi cấp có nghĩa là ai đó làm rất tốt đúng rồi đúng rồi còn có phía sau thôn dân chạy nhanh lên lại bối rối điểm a lâm đội trưởng biểu lộ không đủ giữ tận a ta cần Ngạch, làm ta không nói ngươi đừng như thế chừng ta nha cảnh nham tại trên nhảy dưới tránh hợp lý một cái không có tình cảm chụp ảnh công của người phương n g u y ệ t lúc đầu không thèm để ý nhưng các loại gia hỏa này đi đến trước mặt mình thời điểm phương n g u y ệ t sắc mặt lập tức đến hạng c ầ n g u y ệ t thôn đều nhanh xong đời ngươi còn đập ngươi video đâu dạ ca c ậ u nguyện thôn không liền không đi ta là phòng làm việc dựa vào mánh lưới ăn cơm người xem một chút bên kia mây đen quá cảnh cảnh tượng hoành tráng lại nhìn bên này tận thế mảnh giống như khủng hoảng chạy nạn hình tượng đây quả thực hoàn mỹ à. đây chính là m ả n g lớn a cảnh nam h kích động nói dù sao hắn là không quan tâm có chết hay không hắn chỉ để ý có thể hay không xếp tới đặc sắc hình tượng biên tập ra video tới nói hắn còn lại đem hình tượng chọc đến phương nguyện trên mặt dạ ca biểu hiện một loại chấn định không dận tự uy biểu lộ sau đó ta chậm rãi đem ống kính kéo xa biên tập đằng sau những cái kia chạy nạn thôn dân ta c a m đoan hình tượng vừa ra tới ngươi đại tướng k h í chết lập tức liền xuống tới thật hay giả phương nguyệt vội vàng không chê xuống nét mặt của mình thử không giận tự uy kỳ thực lại cảm giác mình tại tàu bón bất quá nhìn cảnh nham chậm rãi kéo dài khoảng cách kích động liên tục hô to nai、nice, sờ nai、nice. sờ thàng đến cảnh nham đối phương nguyệt làm cái ok thủ thế phương nguyệt mới b u ô n g xuống cái kia táo bón thức ngưng trọng biểu lộ dạ ca dạ ca chớ đi à ta lại đập điểm khác hình tượng tỉ như ngươi tuần sắt làng còn có chỉ huy bọn hắn như thế nào anh dũng tác chiến hình tượng nghe cảnh nham phương n g u y ệ t sắc mặt tối sẩm ngẫu nhiên đập một đoạn còn chưa tính còn chuyên môn phối hợp n g ư ờ i đập video đó là không có khả năng phương n g u y ệ t còn muốn sống sót đâu cùng cảnh nham loại này thuần người chơi tâm tính khác biệt phương n g u y ệ t cái trò chơi này nhân vật đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu không cho sơ thất cho nên hắn nghĩ ở châu âu vũ tộc chiến đấu bên trong sống sót mà cái này cần thực lực mạnh hơn chuẩn bị càng kỹ hơn không dành đem thời gian lãng phí ở quay chụp trong video bất quá ngay tại phương nguyện chuẩn bị rời đi thời điểm phương nguyện đ ô n nhiên nghĩ đến một sự kiện cảnh n a m ngươi là khởi công làm phòng đúng không đúng đúng a cảnh nham sửng sốt một chút không rõ bạch phương n g u y ệ t đột nhiên hỏi cái này để làm gì ngươi trong tay có người hay không là tại thanh ti huyện người ngoài biên chế cộng tác viên ngược lại là có mấy cái tại da ca giống tại thanh ti huyện phát triển bất quá không phải nói ô vũ tộc muốn tiêu diệt chúng ta cầu nguyện thôn tất cả mọi người trốn đều không chạy thoát sao quả thật là như thế ta hỏi cái này không phải phải thoát đi cầu nguyện thôn ta là muốn cho ngươi giúp ta tìm người cái gì người có cái gì đặc thù vấn đề này để phương n g u y ệ t lập tức sửng sốt hắn vẹn vẹn chỉ là biết bạch tiểu nhã ở trong game gọi là bạch đại nhã cái khác đặc thù nhưng hoàn toàn không biết không có cách phương n g u y ệ t chỉ có thể để cảnh nham tận khả năng đi tìm người thanh ti huyện cũng không phải làng là huyện cấp chấn muốn tại trong biển người mênh mông tìm tới người kỳ thật cực kỳ khó khăn phương n g u y ệ t cũng chỉ là trước xin nhờ chờ mình thoát khỏi nguy hiểm có thể tự mình đi thanh ti huyện lại cẩn thận tìm người không có vấn đề giả ca giao cho ta sự tình ta nhất định làm tốt cảnh nham vũ bộ ngực bảo đảm nói cảnh nham phòng làm việc cất bước giai đoạn tất cả đều là dựa vào cọ phương n g u y ệ t nhiệt độ cất cánh cho nên loại này đại quý nhân hắn thật là toàn lực ứng phó hỗ trợ tại phương n g u y ệ t sau khi đi hắn liền lập tức rời khỏi trò chơi liên hệ với mấy cái kia tại thành ti huyện nhân viên ngoài biên chế an bài nhiệm vụ sau đó mới hồi du kịch tiếp tục quay chụp loại kia k i ể m chế hoàn cảnh hạ cầu người thôn ngay cả văn án đều nghĩ kỹ về phần nhân vật của hắn có thể hay không chết tại trận này quỷ dị công trong thôn hắn căn bản không quan tâm lại quay chụp hình tượng quá trình bên trong hắn phát hiện phương nguyện lại về tới địa hay kia ngồi xuống tú luyện ngẫu nhiên còn gặp mấy khoảnh nhìn rất cao cấp đang ăn dược để cảnh nham có chút trông m à thèm nhưng hắn vẫn là có tự biết rõ hắn loại này cá ư ớ c m ố i lưu manh cầm đầu hướng phương n g u y ệ t muốn tài nguyên ngồi ăn rồi chờ chết liền xong việc đây chính là lấy hay bỏ vấn đề người chơi bình thường lựa chọn mạnh lên mà cảnh nham lựa chọn đi phòng làm việc tiến trò chơi chính là vì kiếm tiền cho nên bỏ ra nhân vật thực lực thấp theo không kịp người khác tiết tấu đại giới cũng là tất nhiên cảnh nham minh bạch đây hết thể đạo lý chỉ là có đôi khi nhìn thấy phương nguyện dũng manh phi thường vô địch chém giết quỷ dị công kích tại tuyến đầu nhận hết thôn dân kính yêu trong lòng luôn luôn thỉnh thoảng xuất hiện một chút rung động ai còn không có cái tuổi trẻ khinh công động chỉ là hiện thực bắt cơm ép vỡ lương của hắn phòng làm việc như vậy người chỉ vào hắn ăn cơm đâu hắn căn bản không tư cách tùy hứng nếu có một ngày ta có thể đã cam đoan phòng làm việc bình thường vận hành lại có thể giống người chơi bình thường như thế toàn lực đầu nhập trò chơi thể nghiệm trò chơi niềm vui thú vậy cũng tốt đ è xuống trong lòng lộn xộn ý nghĩ cảnh nham nhắm ngay chăm chỉ tu luyện phương n g u y ệ t đập cái chiếu sau đó thối lui ra khỏi trò chơi những n à y quay chụp nội dung hắn cần lập tức để người biên tập ra sau đó hậu kỳ phủ lên thật sớm biến thành thành phẩm vừa lúc trên ô vũ tộc cái thứ nhất cơm l ờ i tuy như thế nhưng chờ cảnh nham để người hoàn thành cái này một hệ liệt thao tác xuất r a thành phẩm cũng thượng c h u y ể n thời điểm bên ngoài mặt trời đều nhanh xuống núi mặt trời chiều ngã về tây thời điểm cảnh nham phòng làm việc nhân vật trí dạ sắc lê minh đặc thù phiên ngoại kỳ lúc ngay sắp đổ cổ người thôn bắt mắt tựa đề lớn lập tức hấp dẫn diễn đàn tất cả mọi người chú ý mặc dù cảnh nham là từ lam hải mới bắt đầu làm việc phòng lập nghiệp nhưng nổi tiếng lại tại đồng hành bên trong thanh em rất lớn hết thệ đều là bởi vì bọn hắn vừa l à m hải cái thứ n h ấ t cơm an bắt đầy bùn đầy hoàn m ị c ấ t bước sau đó bình ổn phát dục bên trong phát triển phòng làm việc nội dung thay đổi nhỏ mục tiêu c u ầ thể tại cảnh nham từng bước một quy hoạch bên trong ngắn n g ủi một tháng không sai biệt lắm thời gian bọn hắn cảnh nham phòng làm việc liền đứng vững bước chân đồng thời có ổn định phan hâm mộ bảy ổn định phát ra lượng cảnh nham phòng làm việc tựa như một cái biển chữ vàng chỉ cần phóng xuất liền nhất định sẽ có người mộ danh đến xem video lần này cũng không có ngoại lệ rõ ràng báo hỏa sắc điệu dưới trời xanh mây trắng chầm rãi thổi qua ống kính n một giây một giây sau đó hình tượng chậm rãi lâm vào hát cám sắp điệu dần dần lại thanh thoát chuyển thành đũ ám làm hình tượng hoàn toàn tối cũng chậm rãi phai nhạt ra khỏi thời điểm hiện ra chính là một chương đờ đất mặt người phai nhạt kh ra tháng n dần ă dần dần dần một mua. viên đóng thôn người chơi tri ạ i thậm chí có thể chí nhận có a c á này đầu người, đầu trung đoàn t r ư ở n g đầu người hiện hiện trong hình đây là chuyện gì xảy ra tất cả mọi người hứng thú đều bị nâng lên không thể không nói cảnh nham ống kính cảm giác là thật tốt video cũng đập đến rất có tiết tấu lập tức liền tóm lấy các người chơi trái tim sau đó liền là hiện ra toàn bộ mây đen hình dáng còn có treo liên tiếp đầu người kinh khủng âm trầm dọa người bầu không khí tạo nên sau khi đứng lên ống kính xoay tròn 180 độ hiện ra miệng nhỏ chỉ có lớn chừng bằng móng tay cổ người thôn sau đó ống kính lao xuống nơi này cảnh nham kỳ thật lấy cái xảo bởi vì quay chụp không đến hình ảnh như vậy cho nên là ghép lại phương thức thêm hậu kỳ xử lý mới bày biện ra hình ảnh như vậy tại 180 độ chuyển hướng về sau kỳ thật liền là hậu kỳ gia công hình tượng lao xuống đến cổ người thôn nối liền cảnh nham trước đó quay chụp hình tượng t h n g cái góc độ hiện ra phương nguyện chấn định thâm thúy mặt lại thêm những người khác đ ố i dối chạy trốn phản ứng s e n kẽ phương n g u y ệ t cố gắng tu luyện hình tượng lại đến sóng trước kia quay chụp lúc lưu lại tài liệu cầu n g u y ệ t thôn hồi ức giết cuối cùng phối hợp sụp sôi phân chấn âm nhạc tựa như đại chiến hết sức căng thẳng ống k í n h khóa chặt phương n g u y ệ t chậm rãi kéo xa hình tượng chậm rãi phai nhạt ra khỏi chỉ để lại sụp sôi âm nhạc còn tại vang lên phối hợp cùng loại điều thấp âm lượng chiến trường tạp nhạp tiếng chém rết giống lên một tiếng hoàn mỹ chào cảm ơn một bộ này video hình tượng nhìn xem đến phương nguyện anh hùng hình tượng cơ hồ sôi nổi trên giấy mưa đạn rầm bắt đầu cá bắt đầu dạ xác lê minh dạ s á t lê minh dạ s á t lê minh đại trượng phu nên như thế chiến quỷ dị thủ gia viên dù sao liền là một chút tương đối thấp linh nhưng rất cấp trên mang mang tiết tấu liền để rất nhiều người đi theo cả mưa đạn nhiệt độ xoạt xoạt xoạt trướng cảnh nam h nhìn hiệu quả tốt như vậy miệng đều nhanh cười sai lệch châu ta nham ca đây là sự thực hình tượng sao dạ ca cổ n g u y ệ t thôn lại muốn đánh thủ thôn chiến a cái kia còn là giả cảnh nam h trừng mắt nhìn phụ trách hậu kỳ mập mạc nói được rồi hiệu quả cực kỳ tốt các ngươi phụ trách giám sát số liệu kém cỏi xóa bỏ phát thêm mấy cái thiếp mời khía cạnh xào nhiệt độ đều là kẻ ra đời không cần ta nhắc nhở đi nhìn xem thao tác chính là ta còn muốn vào trò chơi vô xuống nửa đoạn kịch bản đâu nếu như ta không có thể chết tại dạ ca đằng sau hẳn là có thể đập tới rất tuyệt hình tượng nói cảnh nham lần nữa tiến vào trò chơi nhìn thấy lao đại đều liều mạng như vậy phòng làm việc những người khác cũng nhao nhao đầu nhập trong công việc chỉ là thỉnh thoảng sẽ có người đột nhiên cảm thán một câu ai nếu là dạ ca chết tại thủ thôn trong chiến đấu về sau chúng ta coi như không cao như vậy chất lượng nhiệt độ cao độ video làm trong trò chơi cảnh nham mở mắt ra lập tức đi tìm phương n g u y ệ t hạ lạc kết quả phát hiện phương n g u y ệ t còn lại địa hạch vậy tu luyện liền không nhúc nhích một chút cùng lúc đó hắn chú ý tới chung quanh c ổ n g u y ệ t thôn thôn dân tại c h i ề u một cái phương hướng dũng manh lao tới kia là cửa thôn phương hướng ngầm đầu nhìn về phía bầu trời cho dù là không quá để ý sinh tử cảnh nham cũng không khỏi hít một hơi lanh khí cao cao tại thượng mây đen treo đầy người đầu người chính hướng c ổ n g u y ệ t thôn đáp xuống mây đen khổng lồ ở phía xa nhìn thời điểm còn không có cảm giác gì khoảng cách tranh lệch khiến người ta cảm thấy không ra kia cô đáng sợ cảm giác ác bách nhưng là hiện tại kia ngăn trở trời chiều mây đen to lớn bỏ ra to lớn âm ảnh bao phủ tại cầu n g u y ệ t thôn cửa thôn m ỗ i trên người một người k i a sáng ảm đạm xuống tất cả mọi người trận mắt hốc mồm ngơ ngác nhìn dần dần hạ xuống mây đen mơ hồ có thể nhìn thấy trong mây đen mặt cất dấu đến mai không hết diều xương người q u ỷ dị đó là bọn họ chưa từng thấy qua q u ỷ dị loại kia quái dị diều xương người tạo hình làm lòng người tóc rung động không dám nhìn thẳng lạnh hàn đại nhân nhanh đi mời hàn đại nhân lớn uy lớn uy ố vũ tộc một tới một ít nhân thủ bận bịu chân loạn thậm chí dùng cả tay chân địa hướng trong thôn chạy tới càng nhiều người thì tại trực diện thừa nhận khổng lồ mây đen mang tới rung động cũng chính là cái này phương n g u y ệ t chậm rãi mở mắt ra trên người hắn minh mông khí tức lưu động cả người như khai trường c u n g như ra khỏi vỏ kiếm nhuệ khí mười phần liệt hỏa tâm pháp tầng thứ sáu phá ông ngọn lửa trên người một t h u ậ n mà qua đều nội liễm tại hao hết thanh ti cho tu luyện đan dược đang dùng mười mấy k h ả đá lửa về sau phương nguyện rốt cục thành công khay liệt hỏa tâm pháp tầng thứ sáu hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc l ê minh tu luyện có thành tựu liệt hỏa tâm pháp tăng lên đến tầng thứ sáu nội lực gia tăng bốn trăm điểm ngự lực tăng lên bốn mươi điểm tá lực tăng lên hai mươi điểm tầng thứ sáu là liệt hỏa tâm pháp bên trong hậu thiên nhị lưu cảnh tầng cuối cùng sau đó chỉ cần lại đột phá đến tầng thứ bảy liền có thể thuận lợi tấn cấp đến hậu tiên nhất lưu cảnh chỉ là phương n g u y ệ t đơn giản cảm giác xuống liền biết cái này độ khó có thể so với đem tầng thứ tư tầng thứ năm tầng thứ sáu toàn bộ tu luyện một lần thậm chí từng có mạ không bằng cái kia khổng lộ nhu cầu lượng dù là phương n g u y ệ t tiếp tục giống tư nguyên như vậy súng túc không biết ngày đêm tu luyện cũng cần thời gian thật dài mới có thể đột phá một cái đại cảnh giới đột phá tự nhiên là không dễ dàng như vậy phương n g u y ệ t biết rõ điểm này cho nên đối với tầng tâm pháp thứ bảy độ khó cũng chẳng suy nghĩ gì nữa t r ậ m công ra việc tinh tế đây vốn chính làm ải nước đậu h ũ đánh ổn căn cơ sự tỉnh tên liệt hỏa tâm pháp cấp bậc hậu thiên nhất lưu số tầng tầng thứ sáu điều kiện hạn chế năm mươi điểm ngự lực nói rõ lúc tu luyện sẽ đại lượng rút ra tuổi thọ dẫn đốt tuổi thọ liệt hỏa tự tiêu đốt tâm luyện thể tâm pháp tự thành hiệu quả một gia tăng một trăm điểm ngự lực tự tiêu trạng thái dưới tổn thương gia tăng hiệu quả hai có thể đem ngày thường tích lũy nội lực tại liệt hòa câu ngọc một lần một phát t h i triển liệt hòa bạo sẽ có nghiêm trọng di chứng không nên tùy tiện sử dụng ghi chú trường thọ loại chuyên môn tâm pháp có mệnh ngươi liền đến tầng thứ sáu liệt hòa tâm pháp trọn vẹn gia tăng một trăm điểm ngự lực cái này hiệu quả có thể nói mạnh mẽ phi thường liên là lúc tu luyện tuổi thọ xác thực đốt lợi hại để phương nguyện đều có chút thì đau nương theo lấy trời chiều rơi xuống núi dạ chi hô hấp tự động phát huy tác dụng phương n g u y ệ t t r ầ m rãi đứng dậy sờ lấy trong tay ngưng thái giới chỉ ngẩm đầu nhìn về phía trên trời hạ thấp xuống xuống tới mây đen to lớn ô vũ tộc là thời điểm đánh một trận mở ra thuộc tính liệt biểu tính danh dạ s ắ c lê minh cảnh giới hậu thiên nhị lưu trạng thái khỏe mạnh hp bốn trăm bốn m điểm nội lực 1.000-1.000. n g ự lực 290 c ơ sở 270 t r ạ n g thái tăng thêm 20. tá lực hai cơ sở hai t r ạ n g thái tăng thêm h a nội tính một thuộc tính đặc biệt thiên phú g i chi hô hấp nhân cấp thực phẩm kỹ năng giải thích đồng nhân cấp hạ phẩm tinh hỏa đao pháp một trọng hậu thiên tam lưu thủy thiên đao pháp một trọng thô tục võ học liệt hỏa tâm pháp hậu thiên nhất lưu tầng thứ sáu tinh hỏa tâm pháp ba trọng hậu thiên tam lưu mắc cấp tuổi thọ ngày tám tháng m ư ơ i hai ngày chương ba trăm tám mươi bốn sơ bộ cùng giao thủ tháng bảy năm một mươi thu đặt mua giờ nay khắc này sắc trời sen vào mở nhạt cùng trong bóng tối đen n h ị t ô vũ tộc mây đen chấm dãi hạ tốc độ cao thỉnh thoảng có giữ tợn rìu sưng người từ bên trong bay ra lại phiêu trở về tại ô vũ tộc bên dưới mây đen chật ních lít nha lít nhít đ ắ n g người hoặc là tay chân lốn cúng thôn dân hoặc là khẩn trương để phòng thủ vệ đội đội viên mà tại những người này đằng sau mà là một cái mang theo chiếc nhẫn tay không đi tới thanh niên thanh niên đi rất chậm nhưng đi cực kỳ ổn môi đi một bước liền tất tại mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu một bước lại một bước hướng đi mây đen mà theo thanh niên hướng phía trước thời điểm ra đi bên cạnh hắn chậm rãi đi theo người c ầ nguyện thôn trung đoàn trưởng lâm linh từ phía sau gặp phải đi tại bên trái của hắn c ầ nguyện thôn hai đội trưởng hoa vô diệp từ khía cạnh chạy đến đi tại phía bên phải của hắn thủ vệ đội tinh nhuệ đội viên thì đi theo ba người đằng sau ở phía sau thì là huyết liệt nhân một hàng trong thôn trung lưu chống đỡ không có người lùi bước không nói gì ở đâu mây đen áp trận bên trong mỗi người chỉ là trầm mặc đi lên phía trước trực diện mây đen phảng phất môi đi một bước đều đang phát ra uy mắng gào thét gầm thét bầu không khí càng ngưng trọng thêm chiến đấu tựa hồ hết sức căng thẳng phía trước dối bời đám người khi nhìn đến phương nguyện bọn người tới về sau tất cả đều n h o nhao hướng hai bên đẩy ra tránh ra vị trí con đường tự động mở ra phương n g u y ệ t lâm linh hoa vô diệp ba vị đội trưởng đi đầu đội ngũ từng bước một tiếp cận mây đen làm ba người mang theo đội ngũ đi vào mây đen dừng đứng lại mây đen cũng vừa tốt đỉnh chỉ hạ xuống lơ lửng tại cách xa mặt đất mười mấy t h ư ớ c độ cao cùng ba người tại cổ nguyện thôn tất cả mọi người lung lay đối mặt dạ sắc lê minh nương theo lấy một đạo dữ t ậ n thanh âm một đạo hấp ảnh từ trong mây đen bay ra rơi vào mây đen phía trước nhất rơi vào phương n g u y ệ t mặt đối lập mã linh nhi phương n g u y ệ t hướng phía trước bước ra một bước đứng tại tất cả mọi người phía trước cùng mây đen cùng đạo hắc ảnh kia tiến hành ràng co rốt cục rốt cục chờ đến một ngày này mã linh nhi là lấy nhân loại bề ngoài lơ lửng giữa không trùng nàng giữ t ậ n nghiêm mặt kích động đến nắm chặt nằm đấm một chỉ phương n g u y ệ t tất cả đều là ngươi tất cả đều là lỗi của ngươi dạ s á c lê minh ngươi trở ngại ta hồi tộc con đường ngươi hại chết ô vũ tộc sứ giả đoàn đoàn trưởng ngươi làm hại a đoạn chết tại cổ người thôn ngươi làm hại ta kém chút chết trên đường dạ xác lê minh ngươi biết chính ngươi tội nghiệt muốn bao nhiều lần sao cuối cùng một tiếng cơ hồ là tiêm tiếng nói kêu đi ra phương n g u y ệ t cười lạnh không phải tốt ta trong lòng ngắt nghi khác ngươi ẩn nút c ổ n g u y ệ t thôn mười năm c ổ n g u y ệ t thôn không giết n g ư ơ i không nhúc đích n g ư ơ i kết quả ngươi bây giờ lấy đoán trả ơn còn đem việc này nói thành như thế đường hoàng quả thực không muốn mặt c h o cười c ổ n g u y ệ t thôn nếu là có bản sự phát hiện được ta ẩn nút đã sớm đ ộ n g thủ thế nào ân tình mà nói ngược lại là ngươi s ở t á c mỗi một sự kiện đều là ta tự mình k i n h lịch tận mắt nhìn thấy chứng cứ vô cùng xác thực ngươi nghe rõ cho ta ra xác lê minh ta không phải đến cùng ngươi thảo luận tội ác của ngươi ta là tới giết ngươi veo một cái mã linh nhi đột nhiên liền không nói võ đức trực tiếp lao xuống tới phía sau lâm linh hoa vô diệp bọn người rõ ràng hoảng loạn rồi dưới nhưng phương nguyệt lại chỉ là sắc mặt trầm xuống vê anh nội lực lưu chuyển t ầ n g thứ sáu liệt hỏa tâm pháp đột nhiên bộc phát bộc phát hỏa diễm con mang để xông tới mã linh nhi neo lại mắt mà đúng lúc này phương nguyệt động cực nóng hòa diễm một cái t r ớ c mắt nội liễm điên cuộc hướng hữu quyền hội tụ mà lên nguyên bản hỏa hồng hòa diễm lập tức trở nên một chút chắng lóa độ cao áp xúc hỏa diễm c h i quyền trực tiếp đánh tới hướng mã linh nhi chán điều trùng tiểu kỹ mã linh nhi cười lạnh một tiếng thân thể như con rơi lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ bình di xoay chuyển đúng là sắt phương n g u y ệ t nắm đấm cạnh góc chui hướng phương n g u y ệ t trước ngực nhưng phương n g u y ệ t chớp mắt liền phản ứng lại bồi tiếp nàng bắn vọt lui lại hai bước không đợi lại có xuống một cái biến hóa bên cạnh lâm linh đã một thương đâm tới、Cút. mã linh nhi bị buộc động tắc cứng đờ trở tay một bàn tay trực tiếp đập vào lâm linh trường thương bên trên ẩm quái lực trực tiếp đem lâm linh trường thương đập biến hình rung động dữ dội kém chút để lâm linh trường thương tột tay dù cho cuối cùng ổn định nhưng lâm linh trong lúc nhất thời cũng bởi vì tay tê dại mà không cách nào có động tác kế tiếp bất quá lâm linh sáng tạo ra đứng không bị phương n g u y ệ t bắt lấy cũng lợi dụng đến tại lâm linh thụ xoa thời điểm vừa mới còn lui lại phương n g u y ệ t lần nữa định trụ sau đó hướng phía trước trùn xuống và vai trực tiếp đâm vào mã linh nhi ngực đông nương theo lấy trầm muộn một tiếng mã linh nhi bị phương n g u y ệ t quái lực đụng không thể khống lui về sau non nửa bước liền cái này non nửa bước phương nguyện thiêu đốt lên trắng loá hỏa diễm hữu quyển trực tiếp hướng nàng mặt mà đi cùng lúc đó phía bên phải hoa vô diệp đã chẳng biết lúc nào c u ố n tại mã linh nhi hậu môn trên hai tay lóe ra s o n g đao thủy thủ h ẳ n mang giờ k h ắ c này mã linh nhi lui sẽ bị hoa vô diệp trúng đích không lùi sẽ bị phương n g u y ệ t trúng đích cho nên nàng lựa chọn công kích không sai nàng vậy mà không lựa chọn phòng thủ hoặc tránh l u i mà là trở tay đánh ra hai t r ư ở n g một t r ư ở n g đối ứng phương n g u y ệ t một t r ư ở n g đối ứng hoa vô diệp nhưng mà là phương n g u y ệ t nắm đấm tới trước x o ạ t x o ạ t x o ạ t x o ạ t hòa diễm đốt cháy mã linh nhi gương mặt lản ra đốt nàng máu thịt be bét trực tiếp lộ ra bên trong xương đầu đồng thời nắm đấm trực kích xương đầu phát ra soạt soạt thanh thúy mặt xương gãy nước ra âm thanh 5 1 m cùng lúc đó mã linh nhi bàn tay miễn cưỡng đập vào phương n g u y ệ t trên cánh tay để phương n g u y ệ t lực lượng chuyển vận ngắn ngủi gián đoạn 15. sau một khắc mã linh nhi thân thể bị phương n g u y ệ t còn lại quái lực đập bay ra ngoài nên đón trên hoa vô diệp song đao ca ca hai lần hoa vô diệp song đao tinh chuẩn t r ú n g đích mã linh nhi phía sau lưng nhưng cũng bị một bàn tay đập bên cạnh bay ra ngoài mã linh nhi lui về mây đen bên cạnh lơ lửng giữa không chúng bị mây đen trồi lên nghe tam bảo tiếp được nghe tam bảo liền là cực băng tông trưởng lao nhóm sư thúc cực băng tông trưởng môn sư đ ệ tại cung ô vũ tộc trưởng lao trần lao chiến đấu bên trong vấn lạc bị chiếm cứ thân thể giờ phút này hoạt động nghe tam bảo thình lình liền là ô vũ tộc trần lão cái kia ngay cả hàn đại nhân đều kiên kỵ ba phần tồn tại tại cái này mã linh nhi cùng trần lao đằng sau nguyên bản bình tĩnh mây đen bày đông nhiên trở nên táo động diều xương người quỷ dị khát máu tiếng gào thét liên tiếp mà đổi thành một bên phương nguyện ba người thì cũng thuận thế lui về c ầ nguyện thôn bên người, mọi người song phương phen này giao thủ tựa hồ cũng không chiếm được tiện nghi phương n g u y ệ t bên này hoa vô diệp bị một bàn tay đánh nôn điểm máu chiến lực bị hao tổn mã linh nhi bên kia bị hỏa quyền đập diện mục máu thịt bé bét xương đầu vỡ vụn phía sau còn có hai đạo thủy thủ xuyên qua tổn thương nhưng là mã linh nhi lại giống một người không có chuyện gì đồng dạng khống chế còn lại diện mục xương cốt lộ ra nụ cười dữ tợn các ngươi chẳng lẽ cũng chỉ có chút thực lực ấy sao giờ khác này nàng nơi nào còn có nửa điểm nhân loại nên có dáng vẻ rõ ràng cũng chỉ là hất lên da người quỷ dị thôi chương ba trăm tám mươi lăm nice hình thợ quay phim tháng tám năm một m ư ơ cái này một cái trước mắt tất cả mọi người từ đáy lòng xác nhận mã linh nhi là quỷ dị sự thật này mười năm cố hữu nhận biết triệt để đánh vỡ nguyên bản còn có chút trần trờ dao động người giờ phút này nhao nhao chỉ vào mã linh nhi chửi hầm lên có lẽ là bởi vì mã linh nhi chờ đợi c ổ nguyện thôn mười năm vô luận thôn dân vẫn là thủ vệ đều quen thuộc nàng cho nên cái này một mắng liền vậy mà mắng còn khởi tình bọn hắn lại không chút nào cảm thấy e ngại cái này khiến phương n g u y ệ t cảm thấy rất quái dị phải biết tên trước mắt thế nhưng là quỷ dị giết người ăn người quỷ dị đổi thanh khắc quỷ dị hiện trường phổ thông thôn dân ai dám mở miệng không hủ chết cũng không tệ rồi nhưng đối mặt quen thuộc mã linh nhi bọn hắn ngược lại nên đứng ra la mắng mã linh nhi không có phản b á c tiếng mắng của bọn họ chỉ là cười lạnh liếc nhìn quá khứ sau lưng nàng mây đen như sủ lông gai cầu lúc lớn lúc nhỏ phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung hóa thành vô số bóng đen như mặc thôn lúc như vậy càn quét toàn bộ cầu người thôn chờ một chút mã linh nhi ngươi chẳng lẽ liền không muốn gặp một người sao nhìn mã linh nhi muốn làm thật phương nguyện không khỏi hét lớn một tiếng một người mã linh nhi dùng kia chương tàn tạ mặt như những mày đem hắn mang đến phương nguyệt cho bên cạnh một cái đội viên một ánh mắt không bao lâu thoi thóp mã thợ rèn liền bị kéo đi lên nguyên lai、like、là mã thợ rèn ta nói ngươi muốn cho ta gặp ai đây chuyện cho tới bây giờ ngươi cảm thấy lôi ra hắn sẽ để cho ta thu tay lại mã linh nhi từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống phương nguyệt động tác tựa hồ đối với mã thợ rèn sinh tử không thèm để ý chút nào ồ mười năm tha hương ẩn nút chỉ có tên này một cái đồng bạn ở bên người chỉ có một người như thế chiếu cấu ngươi có thể nói nói thật mà ngươi lại đối với hắn một điểm tình cảm đều không có một chút xíu đều không có phương nguyện dắt lấy mã thợ rèn tóc một cước đá vào hắn trên đầu gối để mã thợ rèn nửa quỳ trên mặt đất khẽ cười nói giờ k h ắ c này phương n g u y ệ t nhân vật phản diện vị m ư ờ i phần nhưng hắn cũng không thèm để ý có thể tại cục diện này bên trong sống sót mới là trọng yếu nhất cho nên hắn muốn đánh ra hắn tất cả bài tìm kiếm một chút hy vọng sống nhưng khi mã linh nhi nghe đến mấy câu này thời điểm nét mặt của nàng lại dần dần thu liễm dùng một loại cực kỳ lạnh lùng biểu lộ nhìn xem phương nguyện người sai dạ xác lê minh mã thợ rèn không phải đồng bạn của ta hắn chỉ là ta một con chó chó già tia chết rồi chó sao phương n g u y ệ t đáng thương nhìn xem đã thoi thóp mã thợ rèn chỉ sợ hắn đang bị giam lấy thời điểm m ô i thời m ô i khắc đều đang nghĩ lấy hiện tại một màn này kết quả mã linh nhi nhưng không có ý m u ố n cứu hắn tia thật là tiếc nuối a x o ạ t soạt ngay trước mặt mã linh nhi trực tiếp vặn gãy mã thợ rèn cổ đem thi thể q u ă n g ra phương n g u y ệ t lạnh giọng nói ta là thật không nghĩ tới biến thành quỷ dị ngươi sẽ tuyệt tình như thế mười năm làm bạn liền xem như một con chó cũng nên có tình cảm chó liền là chó vĩnh viễn sẽ không biến thành người mã linh nhi sắc mặt ba phần bùa cận bảy phần cười lạnh cũng tại thu liễm biểu lộ về sau lập tức hạ lệnh tất cả ô vũ tộc nghe ta hiệu lệnh lập tức xuống dưới hủy diệt c ổ n g u y ệ t thôn không lưu bất luận cái gì người sống một tiếng ẩm vang bạo hưởng tại c ổ n g u y ệ t thôn bên này tất cả mọi người vẻ mặt sợ hãi mây đen nổ tung tính ra hàng trăm diều sưng người bốn phương tám hướng bắn ra đi như ban đêm con rơi linh hoạt qua lại c ầ nguyện thôn đường đi trong kiến trúc vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng một trang liền mang theo mảng lớn bụi bặm nhà gỗ thạch ốc tháp sụp đổ giờ khác này Cổ nhưng g u y ệ t nên h còn hắn lại là mã linh nhi một tiếng khinh thường cười nạo cùng mã linh nhi sau lưng vẹo một cái bay ra ngoài trần lão biến sắc phương nguyện vừa định thu tay lại triệt thoái phía sau nhưng lại đã chậm trần lão duỗi bàn tay phản phất có được từ trường lực kéo lượng đồng dạng phương n g u y ệ t muốn lui lại thân thể lập tức bị lôi kéo hướng trần lao bay đi cùng lúc đó trần lao đại thủ đ ố n g nhiên nổ t u n g hóa thành to lớn năm ngón tay cốt trưởng như quái vật mở ra miệng to như chậu máu hướng phương n g u y ệ t bao khỏa mà đi không biết tự lượng sức mình mã linh nhi cười lạnh một tiếng tiểu dạng lâm linh cùng hoa vô diệp bọn người cùng kêu lên kinh hô muốn đi cứu người cũng đã không dự được tại bọn hắn tuyệt vọng nhìn chăm chú bên trong phương nguyện bị mở ra năm ngón tay cốt trưởng vào phủ cũng một ngụm mất vào trở ngại vương thí luyện liền chỉ có đường chết trần lao thì thào bên trong đang muốn thu hồi c ố trưởng t chợ sắc mặt đại biến điên cùng nhanh lùi lại nhưng là một một đầu bạch tuyến đột ngột xuất hiện trong không khí tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong tuyến cắt ra không khí thử to lớn c ố trưởng t bị tuyến cắt thành hai nửa to lớn xương tay nửa bộ phận trên nương theo lấy hai ngón tay trượt xuống mặt đất mà đi để phương n g u y ệ t thoát ly nguy hiểm lui lại mà đi to lớn xương tay còn lại bộ phận thì bị sắc mặt đại biến trần lao đống nhiên thu hồi hắn che lấy ngón tay đứt vết thương kinh nghi bất định nhìn về phía trước ở nơi đó một lao giả cầm trong tay kiếm gỗ một thân thanh ý ỉ hai tay ngưng sương lại đi bộ nhà nhã hướng bên này đi tới lao giả đi nhẹ đi rất chậm nhưng mỗi một bước đặt chân về sau khoảng cách tựa như là x ố t điệu giống như trong nháy mắt rút ngắn hơn phân nửa con người bỗng nhiên co vào mã linh nhi kích động nắm chặt n ắ m đấm cắn răng nghiến lợi nói hàn đại nhân cầu nguyện thôn tất sắt trong danh sách hàn đại nhân là đứng hàng thủ vị trần lão nhanh đi chém xuống đầu của hắn ta muốn hút tùy g ó xương giải mối hận trong lòng ta trần lao không lên tiếng tư thế sắc mặt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m rậm chân mà đến thanh ý láo giả toàn bộ hát thanh sơn mạch trần lao kiên kỵ nhất người chỉ có hai người một là mất tích nhiều năm sớm đã không có tin tức mặc đại nhân thứ hai chính là hàn đại nhân người này tuy là nửa bước vũ cấp thực lực lại thâm bất khả chắc cho dù là hắn cũng không dám nói thắng dễ dàng người này hàn bạch chuyện hôm nay ta khuyên ngươi đừng quản nếu không khí tiết tuổi già khó giữ được hàn đại nhân giờ phút này đã đi tới trần lao trước mặt dừng lại thời khắc này hàn đại nhân so dĩ vãng càng thêm trầm ổn bình tĩnh hắn chừng lên mí mắt nói cậu nguyệt thôn là ta ẩn tu chi địa có thể mời các ngươi rời đi sao a ha ha ha. A ha ha ha ha ha ha ha ha, trần lao đ ô n g nhiên cười lạnh tiếp theo là cười to cùng tiếu h người c ư ờ i đều c o ngheo túi người đi cười tất hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía hàn đại nhân ẩn tu chi địa ta xem là chờ chết chi địa n g ư ờ i cái này một nửa đều tiến phần mộ lao giả đ ừ n g c ả n chúng ta ô vũ tộc bật khởi con đường a hủy cậu nguyệt thôn chính là n h u ta tu hành hai vị nếu là không chịu lui vậy cũng chỉ có thể đem mệnh lưu lại chó cười tiên cấp phía dưới đều là run dế ta ô vũ tộc chính là duy nhất tiên chân chính tiên sau cùng tiên các ngươi sâu kiến sao dám nói khoác không biết ngượng chương ba trăm tám mươi sáu chân thực hình thái tháng chín năm một không thu đặt mua trần lao nghiêm nghị hét lớn nhưng hẳn đại nhân lại chỉ là bình tĩnh khẽ lắc đầu vũ cấp chưa ra thiên hạ tranh phân các ngươi ô vũ tộc đã bao nhiêu năm không từng sinh ra tiên rồi không hiện tại hẳn là xưng là ma không ma không tiên vũ cấp gặp nhau phân tranh nhưng dừng ngươi cảm thấy thế nào trần đạo hữu im ngay. Lao giả, ngươi sao dám ngay. nhắc lên việc này.、Hôm、nay Lao sao Hôm việc tại a đưa tất tối, giết đến nhân hồn câu diệt. Dường như thu kích thích, trần lão, con mắt đỏ lên, đúng là trực tiếp xuống tới. yếu này đến câu xuống xé ngươi miệng ngươi nhân hồn Dường như con lên, đúng cái kích là đỏ lão, bắn vọt quá trình bên trong thân thể như bạch t u ộ c gan vỡ ra miệng lớn hóa thành to lớn xương người đại cầu đem hàn đại nhân lập tức bao vào cũng tạo thành phong bế cốt cầu ngăn cách trong ngoài hàn đại nhân phương n g u y ệ t bọn người cùng têu lên kinh hô trần lão mã linh nhi sắc mặt khó coi gầm nhẹ nói cốt cầu ngăn cách trong ngoài ai cũng không biết tình huống bên trong bên ngoài nhưng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vệt màu trắng tuyến mở ra không gian tại cốt cầu bên trong vạch ra một đạm miệng nhưng lại rất nhanh bị nhanh chóng tăng trưởng cốt cầu chữa trị khôi phục ai cũng biết bên trong tình trạng kịch liệt nhưng lại căn bản không thể nào nhúng tay phương n g u y ệ t minh bạch hai người này chiến đấu kết quả đem quyết định trận này thủ vệ chiến kết quả sau cùng nhưng hắn cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn bởi vì hắn thử qua công kích cốt cầu lại ngay cả một điểm vết tích đều không thể lưu lại bình phục tâm tình phương nguyện nhìn về phía, phía trước mã linh nhi mà mã linh nhi việc này cũng nhìn về phía phương nguyện bọn họ nghĩ tới rồi cùng nhau đi đã bên trong chiến đấu không có nhúng tay chỗ trống vậy liền giải quyết phía ngoài chiến đấu hét lớn một tiếng phương n g u y ệ t xung tới bên cạnh lâm linh cùng mã linh nhi cái này mới phản ứng lại n h a u n h a u phối hợp với phương n g u y ệ t tiến hành công kích năm trăm hai mươi hai bốn trăm tám mươi hai bốn trăm bảy mươi năm có hai người phụ trợ phương n g u y ệ t rất nhanh chiếm thượng phòng liên tiếp tổn thương đánh mã linh nhi liên tục bại lui ngay tại phương n g u y ệ t ba người coi là năm chắc thắng lợi trong tay thời điểm mã linh nhi bỗng nhiên sau khi dừng lại lui bước chân miễn cương ăn ba người công kích trường thương xuyên qua chán của nàng nắm đấm đạp nát ngực của nàng xương hai tay đánh gây chân của nàng g â n nhưng mã linh nhi lại chỉ là đ ứ n g đấy lạnh lùng nhìn chăm chú ba người được cực kỳ tốt ta bản không muốn dùng cái này hình thái gặp người cho các ngươi lưu một điểm cuối cùng thể diện cho ta nhân loại thân thể lấy xuống hoàn mỹ dấu châm t r ọ n hiện tại xem ra không cần như thế trần lao tên phế vật này thời điểm k h e n chốt thế m à n h ư xe bị tuột xích vậy thì do ta ô vũ tộc thứ sáu vương nữ ô vũ tộc tri vương tộc đem các ngươi như ngắt con kiến bốc chết đem c ầ nguyện thôn triệt để phá hủy quét vào đ u ổ i bằng lịch sử mã linh nhi không nói một câu nàng ra trên người liền chóc ra một tầng trên người xương cốt liền biến lớn một phần phương n g u y ệ t ba người biến sắc cùng nhau thối lui khoảng cách các loại dừng lại hướng mã linh nhi nhìn lại trực tiếp mã linh nhi biến thành một cái l o à i bò sắt hoặc là nói như là con kiến trạng xương cốt sinh vật toàn thân cao thấp tất cả đều to lớn xương cốt tạo thành cùng loại con kiến ngoại hình nhưng là đầu vị trí thì là mã linh nhi kia trường trước đó diều xương người biểu hiện mặt người run dày đáng c h n g đây mới là ta chân chính bộ dáng đây mới là ô vũ tộc vương tộc tuyệt đối huyết thống mã linh nhi thân thể cao lớn nhảy lên thật cao trên người x ư ơ n g m ũ i chân duệ như là lợi kiếm hướng ba người cả cả cả đâm tới đương đương đương phương nguyệt n h a o n h a o ra chiêu đón đỡ nhưng là nhanh quá nhanh hiện ra chân thân sau mã linh nhi ra chiêu tốc độ nhanh đến không hợp t h ó i t h ư ờ n g ngay cả phương n g u y ệ t đều có chút mệnh m ỏ i ứng đối a đ ỗ n g nhiên lâm linh tiếng kêu thảm thiết văng lên phương n g u y ệ t nhìn lại là lâm linh đón đỡ không kịp phải đùi bị trực tiếp xuyên qua hơn phân nửa chính ôm đùi nằm trên mặt đất ba người hiện tại cũng tại mã linh nhi to lớn hóa bạch cốt thân thể dưới bụng kia con kiến mọc ra mười mấy đầu bạch cốt chân dài thì không có dừng lại đ i ệ u tiếp tục điên cùng hướng bọn họ công kích mà tới lâm linh lâm ca phương n g u y ệ t cùng hoa vô diệp cùng kêu lên kinh hô phương n g u y ệ t thử hướng bên kia t i ế n đến nhưng lại bị càng nhiều bạch cốt chân dài công kích bước lui ngược lại là hoa vô diệp không có bị trọng điểm c h i ế u cố nương tựa theo linh hoạt thân thủ né tránh hơn phân nửa công kích tại bị thương mấy chỗ đại giới giới đi tới miễn cưỡng né tránh công kích lâm linh bên người mang theo hắn đi bên này ta tới đối phó phương nguyện hét lớn một tiếng trong tay mang theo ngưng thái giới chỉ trực tiếp toát ra hòa đào tinh h ỏ a đao pháp đốn lửa nhỏ lóe lên nguyên bản liền mãnh liệt hỏa diễm thiêu đốt càng thêm kịch liệt phương n g u y ệ t tại hạ nhảy một cái bạch cốt chân dài đánh tới thời điểm một đao nhìn sang hoa anh cực nóng hỏa đao trực tiếp một đao chặt đứt bạch cốt chân dài 4.433. phương n g u y ệ t hai mắt tỏa sáng không hổ là để cho ta cố gắng luyện tập lâu như vậy bảo đao quả nhiên lợi hại không có k h á c h khí tại còn lại bạch cốt chân dài nhao n h a u công tới thời điểm phương nguyện liên tục vung đao 4933. 4233. 4133. liên tiếp tổn thương bên trong mã linh nhi chân dài bị từng cái chặt đứt đây hết thảy ngoài ý muốn đơn giản n h ẹ nhóm để phương n g u y ệ t trong lòng có chút buông l ò n g chờ phương n g u y ệ t một đường mạnh mẽ đâm tới chặt chân vọt tới mã linh nhi thân thể đầu lúc trước phương n g u y ệ t phát hiện mã linh nhi biểu lộ rất bình tĩnh thậm chí mang theo đồ cợt người cho rằng thử một năm k h ô n g k h ô n g k hòa ô n g h đao trực tiếp đâm vào nàng con kiến thân trên mặt người mã linh nhi thanh âm im bặt mà dừng sau đó con kiến xưng thân ẩm vang sổ đồ vỡ vụn phương nguyện thối lui nhảy trên mặt đất cảnh giác nhìn xem trên đất bạch quốt trong mày bởi vì hệ thống nhắc nhở cũng không có văng lên hán còn không giết chết mã linh nhi đầu này q u ỷ dị dành thời gian quay đầu mắt nhìn hậu phương tình hình chiến đấu phương n g u y ệ t sắc mặt âm trầm như nước bụi mù mê mang bên trong tất cả đều là mọi người tiếng la giết tiếng la khóc thủ vệ đội liều chết phản kháng tại tính ra hàng trăm diều xương người trước là như thế bất lực mọi người như dơm dạng n g ã xuống bị thu g ạ t chỉ có thể phát ra kêu trên khóc giống liền xem như thủ vệ đội, đội viên cũng chỉ là kiên trì một hồi liền bị xé n ư ớ giết chết lâm linh cùng hoa vô diệp chân trước vừa thoát đi mã linh nhi truy kích chân sau liền bị những n à y diều xương người c u ấ n lên gian nan chống cự lại rõ ràng có chút không phải là đối thủ phương nguyệt nhìn xem trên đất đống xương trắng lại nhìn xem gần như sắp hủy hơn phân nửa cầu người thôn cùng những người t h ẳ n g tử cắn răng một cái đang muốn đi chợ giúp lâm linh bọn hắn thoát không trước kết quả là nhìn thấy đống xương trắng một cái toàn thân đều từ xương cốt tạo thành hình người quỷ dị chậm rãi từ bạch cốt phế tích bên trong đứng lên bạch cốt quỷ dị đã không có bất luận cái gì huyết nhục ra lông nhưng gương mặt kia lại là mã linh nhi mặt đồng thời hai cánh tay của nàng hai chân là bén nhọn lợi kiếm hình phía sau như lục d ư ợ c thiên sứ triển khai sáu mảnh lợi kiếm l ô n g vũ người quả nhiên còn sống ông phương n g u y ệ t lời còn chưa dứt thấy hoa mắt cánh tay liền bay lên cao cao thử máu tươi lúc này mới như suối phun phun tung toe mà ra ta bị tay c u ộ rồi phương n g u y ệ t kinh ngạc lấy biểu lộ lúc này mới vừa mới hoàn hồn hắn nhìn xem cắt ra cánh tay trái còn có cái chán toát ra mất máu nhắc nhở cả người như rơi vào hầm băng 355. trăm tám i bảy hai độ tháng mười năm một không thu đặt mua phương n g u y ệ t máu hết thệ cũng chỉ có bốn trăm điểm mã linh nhi hiện tại hình thái thế mà có thể một đao chặt đứt cánh tay của ta còn tạo thành ba trăm năm mươi lăm tổn thương nói cách khác nàng tuy tiện lại đến một đao chúng ta liền không có dạ chi hô hấp điên cuồng nhấc hồi màu tuyến nhưng phương n g u y ệ t lại bàn tay hay mu bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh h á n không tỷ lệ sai số trước kia ngoại trừ đối mặt những cái kia mạnh hơn hắn quá nhiều quỷ dị lúc khác hắn ỉ vào dạ chi hô hấp cung cấp tỷ lệ sai số kia là muốn làm gì thì làm nhưng là hiện tại đối mặt trước mắt cái này điên cuồng muốn tính mạng hắn tổn thương còn khoa trương đến biến thái mã linh nhi phương n g u y ệ t tỷ lệ sai số ngã vào sứ thấp mà tại lúc này trước mắt mã linh nhi mới chậm dại xoay người lại nàng không nói chuyện trái ngược trước đó nói nhiều bộ dáng chỉ là liếc mắt nhìn phương n g u y ệ t r ộ i ra chặt đứt phương n g u y ệ t cánh tay đầu kia lưới dao sừng tay phun ra xương cốt tạo thành đầu lưới nhẹ nhàng liếm liếm phía trên vết máu chậm rãi nở rộ tà mị quỷ dị mỉm cười nàng nghiêng đầu nghỉ ngơi một chút mà nhìn xem phương nguyện cốt tí tóc dài tơ lửa thông thuận trượt xuống ở bên hiện ra một loại khác mỹ cảm kết thúc k tựa thúc. g i hồ là hiện tại tình huống này minh bạch không tránh khỏi tấm da dê không quá tình nguyện theo tiếng cho ngươi ngân thạch sau đó cho ta quay lại ngân thạch tấm da dê lập tức hưng phấn đều quên không thể nói nhiều nguyên tắc thời gian quay lại cụ hiện hóa tấm da dê t r là mã linh nhi con mắt rõ ràng xương cốt chế lại dùng khác biệt nhan sắc xương cốt chế tạo ra chòng trắng mắt cảm giác giờ này khác này mã linh nhi đôi mắt bên trong có nghi hoặc cùng không hiểu đối phương nguyện cánh tay bay trở về thao tác hoàn toàn nhìn không thấu phương n g u y ệ t không giải thích cái gì đối mã linh n h i so thủ thế tới thủ thế vừa làm tốt bên cạnh bỗng nhiên bỗng nhiên thoát ra một đầu diều xương người giữ tợn n g h i m ặ t miệng mở lớn trong miệng rộng tất cả đều là huyết đủ, hướng phương n g u y ệ t bay nào tới ông ánh lửa loại lên phương n g u y ệ t hỏa đao trực tiếp chặt đứt diều xương người thân thể cắt từ giữa vị hai nửa cực nóng nhiệt độ cao trực tiếp đốt đen diều xương người nhưng là trên đất diều xương người cũng chưa chết mà là a a a gầm thét đem xương người một lần nữa hợp cùng một chỗ hướng phương nguyện xông lại ông g i phương n g u y ệ t chỉ cảm thấy một trận gió sau đó vừa làm ra bay nào h tư thế diều xương người liền bị cắt thành mười mấy đoạn vụn và xương cốt rơi trên mặt đất phương n g u y ệ t sửng sốt một chút mới ý thức tới mã linh nhi liền đứng trước mặt mình người muốn được cắt thành mấy khối v ề không cùng loại xương cốt ma sát chế tạo ra đặc thù thanh âm nương theo lấy ngôn ngữ của nhân loại vang lên phương n g u y ệ t nắm chặt hòa đao giữ tận nói có bản lĩnh liền đến thử một chút liệt hòa tâm pháp liệt hòa đao pháp lực lượng toàn thân tăng vọn ngọn lửa c ù n bạo phóng lên tận trời ngọn lửa c ù n bạo quán thâu phía dưới ngưng thái giới chỉ trực tiếp giảng thuật đem chuyển vận kéo đến lớn nhất nguyên bản thân đao đều giống như biến lớn hơn một vòng cồn b ạ o một đao hướng bên cạnh mã linh nhi một đao chém qua trực tiếp đem mã linh nhi từ giữa đó chém làm hai nửa nhưng là nhưng không có chém chúng thực thể cảm giác theo hai nửa mã linh nhi tan theo gió phương n g u y ệ t mới ý thức tới mình chém chúng là phân thân mã linh nhi tốc độ đã vượt ra khỏi hắn động thái thị lực tiếp nhận phạm vi thử tại phương n g u y ệ t mộng bức thời khắc ngực đống nhiên đau xót chỉ thấy mã linh nhi phải lưỡi dao đâm chúng vương ngực hai trăm hai mươi hai dạ chi hô hấp tại hồi máu nhưng là mã linh nhi đ a o còn tại xâm nhập ba trăm ba mươi ba hồi máu hồi máu tiếp tục thâm nhập sâu thẳng bức trái tim vị trí ta thích nhìn ngươi chết thảm dáng vẻ ba trăm tám mươi tám v máu phương n g u y ệ t sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy b ư ớ c mặt nguy hiểm hai tay của hắn đ ỗ n g nhiên bắt lấy mã linh nhi lưới dao l ự ư c câu ngọc trạng ấn k ý còn một chút điên cùng t i ê u đốt tựa hồ cảm thấy khí tức nguy hiểm vừa mới còn mang theo t r e o tức nụ cười mã linh nhi biểu lộ bỗng nhiên biến hóa nhưng là đã chậm để hòa diễm tích xúc lâu như vậy tự bạo kỹ năng liền hỏa tâm pháp một cái khác đại chiều tại thời khắc này triệt để bộc phát toàn bộ cầu n g u y ệ thôn địa chấn núi giao phản phất kinh lịch động đất cấp m ư ơ i chung quanh mặt đất thậm chí bị trực tiếp đánh nổ lật ra mặt đất nguyên bản tàn t ạ phong đ ộ bị bạo tạc dư vi nổ t u n g mang ra gợn sóng khí lãng lấy phương n g u y ệ t bên này làm trung tâm càn quét hết thẻ chung quanh dẹp viên ra một mảnh đất trống giữa đất trống toàn thân cháy đen tản ra thịt nướng mùi hương phương n g u y ệ t toàn thân đều đ ằ n g run cả người phảng phất tùy thời đều muốn mất mạng ngã xuống nhưng hắn không có ngã xuống thậm chí tại dạ chi hô hấp dưới nhanh chóng hồi phục sinh mệnh lực mà lại liền là dưới loại tình huống này trong tay hắn vẫn là nắm chắc một đầu lưỡi dao cánh tay mã linh nhi cánh tay mà mã linh nhi bản thân thì bị uy lực nổ, tùng, nổ ra trăm mét có hơn nguyên bản toàn thân tinh xảo như khôi giáp s ư ớ n g cốt giờ phút này mất m ồ giống như là trải qua tuế nguyệt ăn mòn đồ cổ hàng mã linh nhi là nằm trên mặt đất bên hai nàng vẫn là tiếng ông ông còn không t h ô n g thả lại sức nàng ngơ ngác nhìn gây mất tay phải làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong mình làm sao lại bị người nổ tay gãy cánh tay làm nàng triệt để tỉnh táo lại lấy lại tinh thần l ử a g i ậ n điên cuồng hiện lên trong lòng thời điểm nàng đã cả lập tức đứng lên không chơi làm thì ngươi làm thì ta phương nguyệt n h a răng cười lên tiếng ngươi sẽ không phải coi là vừa rồi loại kia bạo tạc ta chỉ có thể dùng một lần a mã linh nhi xứng sở cái gì ý tứ ý là thời gian quay lại tác dụng tại phương n g u y ệ t trên người dòng sông thời gian tại ngược dòng bị liệt hòa bạo nổ cháy đen thân thể thừa nhận nghiêm trọng tác dụng phụ thân thể nghịch dòng sông thời gian nhanh chóng khôi phục lại như trước tình trạng làm phương n g u y ệ t làn r a một lần nữa trở nên sạch sẽ khi hắn ngay trước mặt mã linh nhi c h ú t xuống nguyên một bình khôi phục nội lực đan dựng lúc mã linh nhi lại một lần nữa vọt lên liệt hòa bạo mai nở hai độ ngay cả nửa giây do dự thời gian đều không có phương n g u y ệ t trực tiếp tại chỗ bạo tạc ánh lửa chợ hiện bạo phá nổ tung chương ba trăm tám mươi tám hết thảy vừa mới bắt đầu tháng một năm một không thu đặt mua mã linh nhi bị sóng nhiệt càn quét đi vào sau đó lại bị xa xa nổ bay ra ngoài lam nang cảm thụ được cả người xương cốt đau rát đau nhức lắc lư hạ đầu lại ngẩng đầu nhìn hạ phương n g u y ệ t lúc đã thấy cơ hồ ra chóc thịt bong bị mình lực lượng nổ cháy đen thậm chí bả vai đều nổ tung miệng lớn huyết nhục xương cốt đều có thể mắt trần có thể thấy cơ hồ ngay cả đứng cũng không n g n g phương nguyện lần nữa giống to lên tiếng thời gian quay lại Thương thế, lần nữa khôi phục thời gian ngược dòng còn có thể dạng này mã linh nhi sợ ngây người cả người đều nộng liên năng biết loại này tự bạo phương thức công kích căn bản là đả thương địch thủ một n g h n tự tồn tám trăm mà lại tuyệt đối là duy nhất một lần dùng một lần mình liền báo hỏng cho nên mã linh nhi kháng trụ đợt thứ nhất tự nhiên cảm thấy phương nguyện đã không cách nào kết quả hiện tại là chuyện gì xảy ra g i a hòa này thế mà còn có thể dùng lần thứ hai lần thứ ba cái này mẹ nó tự bạo công nhân vô hạn tự bạo phiến phức cho cái khác đã từng anh dũng tự buộc nhân loại lao tiền bối một điểm tôn trọng được hay không ngươi dạng này không phải lộ ra những người kia cực kỳ ngốc lấy lại tinh thần mã linh nhi dần dần tỉnh táo lại nàng cảnh giác nhìn chằm chằm khôi phục như thường phương n g u y ệ t thậm chí đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không bị ảo giác lựa gạt thị giác nàng không còn tùy tiện sông đi lên mà là tại vây quanh phương n g u y ệ t chậm rãi xoay quanh gãy mất lơi dao cánh tay phải đang chậm rãi điệu một lần nữa mọc ra máy cốt chỉ là chưa thành hình chỉ có ngắn ngủi một đoạn toàn thân máy cốt cháy đen một mảnh thu được khác biệt trình độ tổn thương ngay tại lúc nàng quan sát thời điểm phương n g u y ệ t bỗng nhiên cái cảm động dạng giống như là cầm trong tay bom cùng nhân cùng thái mười phần cười gần nói giống không dám đã tới sao vừa rồi khí thế đi đâu ô vũ tộc vương nữ liền cái này mã linh nhi không nói chuyện chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm phương n g u y ệ t nàng giống khám phá phương n g u y ệ t vô tuyến bạo phá bí mật nhưng là phương n g u y ệ t không cho nàng thời cơ bởi vì phương n g u y ệ t chạy hán vậy mà hướng mã linh nhi điên cuồng bắn v ọ t tới đã ngơi ư không đến vậy ta liền đi qua nha mã linh nhi không thể không thừa nhận mã linh nhi bị hù dọa vừa rồi bạo tạc dư uy kia đau r ấ t cảm rất đau còn tại trên thân lưu lại kết quả cái này tự buộc quồng nhân liền xông lên lại muốn tự buộc tên đ i ê n mã linh nhi cấp tốc l ù i lại nhưng vương nguyệt lại theo đuổi không bỏ thậm chí cười lên ha h a cười cực kỳ tùy tiện đừng chạy a mã linh nhi chúng ta chiến đấu không phải mới vừa vận thú v ị sao ha, ha ha ha ha ha ha cái này h ố n đản mã linh nhi nghiến răng n g h i ế n lợi lòng tràn đầy khuất đục nàng đường đường ô vũ tộc vương tộc lại bị một nhân loại như chó đuổi theo chạy người kia còn không kiêng n g gì cả tuyên bố muốn giết nàng mà nàng thậm chí cũng không dám đi lên liều một đợt mã linh nhi sắc mặt âm trầm xuống dạ s ắ c lê minh ngươi không nên quá phận tức giận tức giận liền quay đầu g i ế t ta lao tử ở chỗ này chờ ngươi phương n g u y ệ t mỗi câu lời nói đều kích thích mã linh nhi thần kinh nàng mặt âm trầm quay đầu nhìn lại quả nhiên lấy phương n g u y ệ t cất chỉnh là đổi u không kịp nàng liền để ta trước tiêu hao hắn sức chịu đựng chờ hắn mệt mỏi lại thừa hắn không sẵn sàng để hắn ngay cả tự buộc đều không có cơ hội trực tiếp giết chết mã linh nhi bản tính đánh cho cực kỳ tốt nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện cái này tồn tại một vấn đề đó chính là diều s ư ơ n g người nhóm nhìn thấy màn này tại một cái chớp mắt ngây người về sau những người này xương nhao nhao hướng bên này bay tới muốn trợ giúp mã linh nhi tất cả đều lùi xuống cho ta đầu của hắn là ta mã linh nhi mặt âm chầm lập tức phẫn nộ quát không nói thí luyện yêu cầu chỉ là bị ô vũ tộc những người khác biết mình từng bị lấy nhân loại đuổi theo chật vật chạy trốn còn mượn nhờ diều s ư ơ n g người lực lượng mới giết chết phương n g u y ệ t kia nàng về sau còn mặt mũi nào về ô vũ tộc tại vương tộc vòng tròn bên trong còn thế nào ngẩm đầu lên rất có tinh thần nhưng là ngươi chạy trốn dáng vẻ lại cực kỳ chật vật đâu phía sau vang lên thanh â m lần nữa kích thích mã linh nhi thần kinh nhất làm cho mã linh nhi sụp đổ chính là ngoại trừ những cái kia r ì ợ u xương người bên ngoài còn sống một bộ phận nhân loại tại thấy cảnh này về sau thế mà nhao nhao phát ra tiếng hoan hô là dạ đội trưởng mau nhìn là dạ đội trưởng a ông trời ơi dạ đội trưởng đang đổi lấy mã linh nhi loạt giết hãn tại loạt giết o t h ở t h ở thờ thờ không hổ là dạ ca không hổ là ta thần tượng dạ ca nhanh nhắm ngay ông kính hôm nay diễn đàn đầu để nhất định là ngươi tại thủ vệ đội đội viên tiếng kinh hô bên trong còn có phát ra âm thanh kỳ thực trốn ở trên mặt đất trang thi thể vụ trộm đem ống kính nhắm ngay phương n g u y ệ t điên cuồng tìm ống kính cành nham phương n g u y ệ t sắc mặt tối s ầ m nói ra hỏa này bây giờ còn đang nghĩ đến đập video đâu cổ nguyện thôn đều nhanh xong đoàn người mệnh đều muốn không có liền ngay cả ta đều đang liều mạng kết quả ngươi nha còn chỉ muốn đập video truyền diễn đàn vụ vô, vô đập đập không chết ngươi cho ta đập đẹp trai một chút hét lớn một tiếng phương nguyện khí thế mười phần tăng thêm tốc độ phóng tới mã linh nhi thật là thơm kỳ thật phương n g u y ệ t hiện tại thai h ỏ a ngầm rất lớn hắn liệt nóng này cũng không phải là tùy tiện dùng dù cho dùng hữu lợi phương thức cũng khó có thể lâu dài cũng không phải là thật tùy tiện bạo liệt hòa bạo là đem chứa đựng tại nội lực trong cơ thể hóa thành ấ n ký sau đó lấy đặc thù nội lực lưu động kích phát t h n ký sinh ra tự buộc đây hết thệ tiền đề là đầy đủ nội lực hắn lúc trước c u n g rót một bình tức một trăm k h ỏ a khôi phục nội lực đang ăn dược chính là vì nhanh chóng hồi phục nội lực tiến hành liên tục bạo phá nhưng trên thực tế đây là có vấn đề nếu như mã linh nhi là gan đủ lớn đến nhiều thí nghiệm mấy lần nàng nhất định sẽ phát hiện liệt hỏa bạo uy lực là trở nên càng ngày càng yếu bởi vì nội lực không đủ ăn cỏ vắt sữa căn bản không phát huy ra liệt hỏa bạo hoàn toàn uy lực dù là phương n g u y ệ t có thể giải quyết tác dụng phụ khôi phục thân thể thương thế uy lực vấn đề cũng là không cách nào giải quyết cho nên phương n g u y ệ t chân chính hy vọng nhưng thật ra là tấm da dê tấm da dê còn không tiêu hóa s n g ngân thạch sao đang tiêu hóa đang tiêu hóa cho cái thanh tiến độ năm mươi hai ba một bốn bảy hai chín năm bảy ngầm n i ệ m đi phương nguyện sắc mặt tối đen còn mang số lẻ đằng sau đâu cần sao bất quá lúc này mới tiêu hóa đến một nửa quá chậm đi biến thành ô vũ tộc vương nữ mã linh nhi rất mạnh phương n g u y ệ t thừa nhận điểm này nhưng nàng tuyệt đối còn không thể kháng trụ vũ cấp một kích trình độ chỉ cần hù dọa mã linh nhi không để cho nàng để tùy tiện n ế m thử liên tục liệt hỏa bạo uy lực nhìn thấu hắn hổ giấy vậy thì có thao tác không gian cho nên khí thế nhất định phải đủ tùy tiện cười ha h a phương n g u y ệ t quát mã linh nhi trốn đi cứ việc trốn đi nhỏ yếu liền là nguyên tội ngươi bây giờ còn lâu mới là đối thủ của ta đám người cảnh nham ta tờ mở trực tiếp sát chết vùng dậy ra đội trưởng ra đội trưởng ra đội trưởng, ra đội trưởng. còn sống còn tại kiên thủ cầu nguyện thôn đội viên nhao n h a u hưng phần giống to phương n g u y ệ t xuất hiện tựa như một vệ ánh sáng đem bao phủ trên bầu trời cầu nguyện thôn to lớn hạ cám xua tan một chút tựa như cứu thế c h i chủ chương ba trăm tám mươi chín chiến trường phóng viên tháng hai năm một mươi thu đặt mua giá ca giá ca ba khí ba khí a nói hay lắm quỷ dị tính là cái gì chứ lên lên lên giết nữ nhân này lại đem những cái kia d i ề u s ư ơ n g người càn quét quá khứ chúng ta cùng một châu nghênh đón hàn đại nhân khải hoàn trở về cảnh nam h hưng phấn nắm chặt n ắ m đấm đại hống đại thiếu thẳng đến nhìn thấy cách đó không xa một đầu d i ề u s ư ơ n g người lao xuống mới dọa đến cả một chút sắc mặt trắng bệnh vội vàng hướng những thủ vệ kia đội đội viên chạy tới mà tại lúc này phương nguyệt đã đuổi theo mã linh nhi lại đi ra ngoài một đoạn đường một cái truy một cái trốn đúng là một chút chạy hơn phân nửa c ổ n g u y ệ thôn những cái kia còn tại thủ vững chống cự c ầ nguyện thôn những người sống sót tại thấy cảnh này về sau nhao nhao ngậu lập tức dấy lên làm anh liệt dục vọng cầu sinh nguyên bản đã ở vào trong tuyệt vọng những người sống sót phảng phất thấy được hy vọng còn sống phương nguyệt là ai cầu n g u y ệ t thôn gần với hàn đại nhân l ã o đại a mã linh nhi là ai lần này ô vũ tộc l ã o đại a hiện tại chúng ta lão đại đuổi theo đối diện l ã o đại chặt đây không phải hy vọng thắng lợi là cái gì chờ chúng ta lão đại đem mã linh nhi giết cách bọn họ đạt được cứu viện quét ngang còn lại q u ỷ dị còn xa sao tại trong tuyệt cảnh sợ sẽ nhất là không nhìn thấy hy vọng mà bây giờ tất cả mọi người thấy được hy vọng bọn hắn một lần nữa có độc thủ trở nên kích động trở nên phấn khởi nguyên bản nghiêng về một bên thế cục tựa hồ ẩn ẩn có chuyện cơ cứ việc vẫn là chật vật phòng thủ lại không phải loại kia từ bỏ chống lại thức phòng thủ mà là mang theo sống tiếp tín nhiệm phòng thủ mà trọng yếu nhất chính là những cái kia diều s ư ơ n g người khi nhìn đến mình vương tộc đại nhân bị phương n g u y ệ t truy sát nao nhao từ bỏ trước mắt mục tiêu lao xuống lấy hướng phương n g u y ệ t truy sát tới nhưng mà phương n g u y ệ t tốc độ hoàn toàn chính xác không sánh bằng mã linh nhi nhưng lại so những này đẳng cấp thấp diều xương người mạnh hơn nhiều hắn tựa như rắt chó đồng dạo đằng sau đi theo một nhóm đen n g h ị diều xương người phía trước đuổi rết mã linh nhi đoạn đường này quá khứ không biết hấp dẫn nhiều ít hỏa lực mã linh nhi xem xét đ i ệ u bộ này biết không thể lại chạy nếu không vương tộc mặt mũi ở đâu cắn răng một cái nàng đột nhiên dừng bước lại đ ỗ n g nhiên q u a y đầu nhìn về phía phương n g u y ệ t dạ s á t lê minh ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi rồi không sợ ngươi vì cái gì trốn ta mã linh nhi khó thở bởi vì nàng thật không cách nào phản bác phương n g u y ệ t kia vô hạn tự bộc năng lực phiền phức tựa như con nhím đồng dạng để nàng không có chỗ xuống tay nhìn xem càng ngày càng gần phương nguyện mã linh nhi đôi mắt hẳn mang l o ạ lên vèo một cái hóa thành màu trắng tàn ảnh hướng phương nguyện v ọ t tới cơ hội là tại mã linh nhi vừa có động tác thời điểm liệt hòa bạo mai nở ba độ kịch liệt nhiệt độ cao nổ tung bạo tạc khí lãng trực tiếp thổi bay chung quanh bụi bằm cùng lúc đó mã linh nhi bay rất ra ngoài chật vật lăn lộn tại đất thân ảnh ánh vào tất cả diều xương người trong mắt vương thứ sáu vương nữ đại nhân người phía sau xương con rượu nhóm lít nha lít nít h che khuất bầu trời hướng phương nguyện oong long long lao xuống tới dây đắt số lượng t ự như một đoá đen nghịt mây đen từ trên trời phủ xuống phương nguyện biến sắc cắn răng hét lớn các người đây là tại tự tìm đường chết thời gian quay lại bên trong phương n g u y ệ t biến thành ánh sáng kịch liệt ánh sáng mạnh liệt ánh sáng côn bạo bạo phá lần nữa nổ tung nổ diều xương người người ngã n g ử a đổ nhưng đây chỉ là một bộ phận bởi vì diều xương người số lượng nhiều lắm mà lại phương n g u y ệ t liệt hòa bạo uy lực nhỏ đi cái này một đợt về sau càng nhiều diều xương người như sóng chiều nào h về phía phương n g u y ệ t để phương n g u y ệ t mệt mỏi hướng đối thậm chí tại thời gian quay lại quá trình bên trong đều móc ra ngưng thái giới chỉ hòa đao điên cuồng chém lung tung tơ máu t r ợ cao t r ợ thấp kịch liệt chập trùng mỗi đến nhanh tới gần sắp thời điểm phương n g u y ệ t mới sử dụng liệt hỏa bạo nổ tung diều s ư ơ n g người nổ ra một mảnh thanh tịnh thở dốc hồi máu a mã Má linh nhi bỗng nhiên hai mắt n h a o lại bởi vì nàng rốt cục phát hiện phương n g u y ệ t bí mật đó chính là tự bộ u y lực là tại từng bước hạ xuống nguyên bản còn có thể nổ một mảnh liệt h ỏ a bạo bây giờ chỉ có thể nổ chung quanh một vòng có thể mang đến tác dụng v ụ mang tới tiêu h a o lại không có nửa điểm giảm bớt phương nguyện đã là nỏ mạnh hết đá tất cả đều lùi xuống cho ta đầu của hắn là ta mã linh nhi hết lớn một tiếng diều xương người nhao nhao thối lui chiếm cứ cùng t r o n g cao không mà tại bên dưới mây đen thì là phương n g u y ệ t vết thương trồng chất thân thể cứ việc thương thế đều tại mắt trần có thể thấy nhanh chóng hồi phục nhưng thể lực rõ ràng có chút quá tải tiêu hao h á n thở hồng hộc nhìn chằm chằm trước mặt mã linh nhi cười lạnh nói làm sao hiện tại dám đến cùng ta đơn đấu rồi đây chính là ô vũ tộc vương nữ ô vũ tộc vốn là một thể đơn đấu ô vũ tộc cùng đơn đấu một mình ta không hề khác gì nhau mã linh nhi nói không biết liêm sỉ hít mắt trước ông một tiếng liền vọt tới phương nguyện trước mặt nguyên bản gây mất lơi dao cánh tay phải từ lâu dài trở về trực tiếp một đao bổ về phía phương n g u y ệ t ngực tại tầm mắt của nàng bên trong phương n g u y ệ t trong mắt đang thong thả di động tựa hồ muốn theo trên động tác của mình t i c h liệt ánh lửa từ thể nội bắn ra mã linh nhi đã s ớ m chuẩn bị về sau vừa lui nhưng bỗng nhiên lại bị một cái đại thủ trực tiếp chế trụ bả vai s ư ơ n g cốt biến sắc đã thấy phương n g u y ệ t g i ữ t ậ n cười nói b á n gái sơ hở ngươi liền đến ngươi thế nhưng là thật sự là có thật tốt lửa gật đâu c h ờ nghệ thuật liền là bạo tạc ẩm ẩm cố ý dự trữ có chút liệt hòa bạo lần nữa mãnh liệt nổ tung mặt đất nguyên bản liền nổ ra hố to đều lại biến lớn mấy phần vương nữ đại nhân làm sao lại như vậy trong mây đen rìu xương người lên tiếng kinh hô mà tại bạo phá bên trong mã linh nhi thân ảnh chật vật cấp tốc nhanh lùi lại thời gian quay lại phương n g u y ệ t hét lớn một tiếng vận chuyển nội lực ngưng tụ hỏa đao cũng thịt một tiếng hóa thành đ ầ y trời hỏa hoa m ả n h vỡ bắn ra đi hướng dày đất đạn hướng mã linh nhi thối lui thân ảnh bà phủ tới hòa vũ 2555. 3777. 2226. 2152. toàn thân cháy đen mã linh nhi tránh cũng không thể tránh bị hỏa vũ mảnh vỡ bao trùm xuyên qua tạo thành tổn thương nhanh lùi lại thân hình cũng theo đó dừng lại cũng chính là tích tắc này phương n g u y ệ t thân ảnh điên cuồng hướng mã linh nhi điên cuồng sông lên tới vương nữ đại nhân bầu trời mây đen lần nữa đẻ xuống lại c h ậ m một bước tiểu dạng bên cạnh phế tích bên trong xông ra một đám người rõ ràng là hoa vô diệp dẫn theo còn lại đội viên tại c h i ề u bên này chạy đến tri viện nhưng phương n g u y ệ t cũng đã cái gì đều nghe không được sự chú ý của hắn chưa từng có chuyên chú thậm chí cảm giác hết thệ chung quanh đều phảng phất chậm lại trong mắt chỉ có mã linh nhi chỉ có mã linh nhi hai mắt của hắn đỏ b ừ n g cũng dần dần p h í m khắc như một g i ọ t mực nước nhỏ vào t r o n g trắng mắt dần dần quyết tán tựa như quỷ dị phương n g u y ệ t kỳ lạ đồng mục biến hóa để mã linh nhi một cái chớp mắt ngây người lập tức lộ ra vẻ mừng như điên ngươi bị quỷ dị phụ ẩm một cái gốm s ứ cái bình không có chút nào phòng bị đập vào trên mặt của nàng cái bình vỡ vụn mà ra tôn ra bên trong màu đen q h á i dầu văng nàng đầy người đều là cái này thình lình chính là bất diệt dầu chương ba trăm chín mươi nhất tiên trùng tháng ba năm một mươi m t h u đạt mua vê n h chỉ là một cái chớp mắt kinh ngạc cùng dừng lại mã linh nhi ngọn lửa trên người liền điên cuồng tăng vọt một n g 1 ì n 6 ă 1 t r ă 5 tám m ư b ạ o tạc tính chất khoa trương trị số điên cuồng bật lên ẩn chứa phương n g u y ệ t toàn bộ lực lượng bảo trì cường độ cao nhất hỏa đao hỏa vũ công kích phối hợp bất diệt dầu cuồng bạo tăng thêm uy lực lại khoa trương đến tình trạng như thế a a a mã linh nhi thét lên lên tiếng muốn thoát khỏi hỏa diễm tại h o à n g hốt chạy b ừ a bên trong thế mà đánh tới phương nguyện đến hay lắm phương nguyện trong lòng cuồng hống trong tay hỏa đao đã lần nữa ngưng thái thành hình liệt hỏa tâm pháp một trăm n g ự lực điểm tự thiêu trạng thái uy lực gia tăng tinh hỏa đao pháp ba mươi ngự lực điểm sau đó là sau cùng non nửa bình bất diệt dầu bịnh một cái nện ở trên mặt nhẫn toàn thân thiêu đốt h ỏ a diễm giống như là không muốn sống giống như điên cuồng tăng vọt phóng lên tận trời mạnh liệt hỏa diễm mang tới nhiệt độ cao thậm chí ngay cả đằng sau cách khoảng cách còn tại đuổi theo diều xương người nhóm đều đã cảm thấy nhìn xem hoảng hốt chạy bừa tới mã linh nhi phương nguyện vung lên trong tay hòa đao trực tiếp một đao chém ngang qua tại rất trì nhiều phía gia dưới, i UFF bờ b đặc mã linh nhi trong tiếng với thét ự t r t i ế xuyên thai tại hoa vô diệp bọn người tiếng kinh hô bên trong tại diều xương người tiếng gầm gừ tức giận bên trong phương nguyệt chém ra đao thứ hai đao thứ ba thứ tư đao đao đao đao đao đao đao ảnh trung điệp liệt hỏa phệ thân ở những người khác còn không đến gần thời điểm phương n g u y ệ t điên c u ồ n g suốt đao đem toàn thân tất cả khí lực toàn bộ dùng cho vùng đao trong mắt của hắn phảng phất chỉ còn lại có đao mà khỏe mắt của hắn lại tạ i dần dần chạy xuống máu đen côn bạo đao pháp trực tiếp chém vào mã linh nhi liên tục bại lui thân thể bạch cốt từng đoạn bay ra ngoài xương tay chân xương xương ngực xương đùi xương đầu chỉ cần là trên người nàng bạch cốt linh kiện mợ mịn ngẩng u đầu nhìn về phía lao xuống mây đen gao thét vì vương nữ đại nhân báo thủ chỉ là nhân loại làm sao giết chết vương nữ đại nhân loại hình phương nguyện trong đầu vang lên lại là hệ thống nhắc nhở âm hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh rết ô vũ tộc thứ sáu vương nữ mã linh nhi ban thưởng ngự lực một trăm năm mươi tá lực năm mươi tuổi thọ một năm chết rồi rốt cục chết không biết là bởi vì vừa rồi cồn bạo công kích hay là bởi vì thể năng thật đến cực hạ n mọi mệnh xông lên đầu giờ khác này phương n g u y ệ t đúng là nửa điểm khí lực đều vận lên không được mà tại hắn không biết rõ tình hình thời điểm hắn đôi mắt bên trong màu đen ngay tại cấp tốc rút đi khôi phục ngày thường tròng trắng mắt màu mắt trên mặt đất mã linh nhi thi thể tại dần dần phân giải hóa thành một phấn chậm rãi xâm nhập phương nguyện mù bàn tay lưu lại nhàn nhạt tinh hồng bán n g u y ệ t t â n ký mà mã linh nhi thi thể nguyên bản ở địa phương thì lưu lại hai viên huyết hồng sắt tảng đá hệ thống nhắc nhở ngươi đã lâm vào quỷ rùa ô vũ trạng thái trạng thái quỷ rùa ô vũ tên quỷ rùa ô vũ hiệu quả nói rõ thời gian đ i chú phương n g u y ệ t đây là cái gì quỷ rùa cực hạn mọi mệnh để phương n g u y ệ t đại não đều trở nên hơi chút trầm trạp băng vào sau cùng ký lực thu hồi huyết thạch sau đó nằm ngửa trên mặt đất như ngắm nhìn bầu trời bản ngẩng đầu nhìn lao xuống ô vũ tộc mây đen phương n g u y ệ t trong lòng hỏi tấm da dê 96. n g ư ờ i mẹ nó đây là nhìn xem càng ngày càng gần càng ngày càng dữ tợn như hát sát h ả i dương diều xương người đại quân phương n g u y ệ t bất đắc dĩ đều mang không ra ngay cả đầu góc đều có chút v ậ n không chuyển động được nữa chỉ có thể trơ mắt nhìn mây đen bao trùm mà xuống chậm rãi hai mắt nhắm nghiền tựa hồ dừng ở đây rồi lâm linh phát hiện trước mắt màn này hắn khả năng cả đời khó quên trên trời là một mảnh đen k ị t phảng phất trông không đến cối diều xương người bầy như liệp ương giản dị nhắm ngay phương nguyện đáp xuống trên mặt đất là dốc hết toàn lực rốt cục đánh giết quỷ dị thống lĩnh lại tinh b ì lực t ẫ n ngay cả nửa cái ngón tay đều động đậy bất an nhân loại anh hùng t r u n g quanh là khóc giống gào thét giống to thôn dân đội viên hình tượng tại thời khắc này phản g p h ấ t ngừng cách hết thể trước mắt là như thế để người tuyệt vọng cái k i a đem hết toàn lực thủ hộ làng anh hùng thật vất vả giết chết mạnh nhất đ ệ n h nhân lại sắp chết tại những cái k i a mênh mông nhiều quỷ dị trong tay từ xuất sinh đến nay lâm linh chưa bao giờ có hiện tại thời khắc này như thế thống hận mình phế vật vô năng bất lực nếu như hắn có thể mạnh hơn một chút hắn liền có thể đi qua cùng phương n g u y ệ t kề vai chiến đấu cứu vớt cầu n g u y ệ t thôn cùng trong nước lửa nếu như hắn có thể khắc khổ hơn một chút thực lực của hắn liền sẽ không dừng bước tại chỉ là hậu thiên tam lưu cảnh thậm chí liền đối giao một đầu diều xương người đều khó khăn trùng điệp nếu như nếu như quá nhiều hối hận xông lên đầu nhưng lại chậm cùng một chỗ đã chết rồi phương n g u y ệ t sắp chết ở trước mặt của hắn b ă n g h ư u của hắn làng đội trưởng cứu vớt tất cả mọi người anh hùng sắp tại bọn hắn trước mắt bị quỷ dị nuốt hết tiểu dạ nước mắt nhảy lưu bên trong lâm linh phát ra sau cùng tuyệt vọng gào thét mà đúng lúc này một bóng người càng một chút từ trong đám người trổ hết tài năng tốc độ càng chạy càng nhanh càng chạy càng nhanh cuối cùng cơ hồ hóa thành một n g ọ n gió những người khác khả năng còn có chút ngộng không thể nhận ra cầm tới bóng người nhưng là lâm linh lại lập tức nhận ra kia là hoa vô diệp nàng làm sao lại đột nhiên chẳng lẽ là hoa vô diệp đang chạy lực hút c h ó i buộc phảng phất ở trên người nàng bóc ra nàng chạy tùy tâm s ở dụng chạy nhanh như tật phong rốt cục vẫn là ăn hết hoa vô diệp bóp nát từ hoa thu, thu bên kia đạt được tiểu h ộ sắt đồ vật bên trong nàng đã dùng mình phân ra c h ì a khóa mở ra cũng n u ố t vào kia là một đầu chất trùng ngoại giới đưa nó gọi là nhất u y ê n trùng nghe đồn sinh trưởng tại trong truyền thuyết cử huyền bên trong nhất u y ê n nhưng cuối cùng chỉ là nghe đồn thậm chí ngay cả cử huyền có phải là thật hay không thực tồn tại cũng không biết nhưng hoa vô diệt biết cử huyền là tồn tại bởi vì nàng hoa ra ra truyền nhất u y ê n trùng liền là từ cử huyền bên trong măng ra chí ít thổ tiên là như thế đ i chép bất quá trong tay nàng nhất viên trùng cũng sớm đã không phải hà nguyên đai nguyên kiện chương ba trăm chín mươi mốt sau cùng cầu cứu tháng bốn ă m một Thu trải qua tháng năm dài đằng đắng đã các loại nghiên cứu dựa vật ư ớ p gia vị nhất u y ê n trùng hiện tại đến cùng có hiệu quả gì liền ngay cả hoa ra người cũng không biết duy nhất rõ ràng chính là phục d ụ nhất g n u y ê n trùng về sau người dùng thực lực sẽ tăng lên điên cuồng nhưng là cùng lúc đó sinh mệnh cũng sẽ đang trôi qua nhanh chóng cho nên hoa vô diệp đang chạy điên cuồng chạy nàng tuổi thanh xuân khuôn mặt đang chạy trốn dần dần mọc ra nếp nhăn chặt chẽ làn ra dần dần hạ vượn toàn thân cơ bắp tại dần dần hẹo r ú nàng tại đi hướng tử vong kết thúc đầu này n diều n xương người đi, bỗng nhiên giống như là cuồng phong bị cắt chém thành vô số phần vỡ vụn thành đầy trời xương cốt mạnh vỡ mà tại lúc này hoa vô diệp mới vừa vặn ngừng trước mặt phương nguyện tiểu dạng nhanh đi bọn hắn bên kia hoa vô diệp thanh nhâm là giai đoạn biến hóa chữ thứ nhất thời điểm vẫn là bình thường n g ự khí âm tiết đến phía sau thời điểm đã biến thành tăng thương khẳng khẳng các loại phương n g u y ệ t kinh ngạc mở mắt nhìn về phía trước nghiêng đi nửa bên mặt bóng người lúc không khỏi sửng sốt người là ai nữ nhân trước mắt tại vượt ngang đoạn đường kia quá trình bên trong đã từ nữ hải biến thành phụ nữ trung niên tuế nguyệt nhanh chóng tiến hành tăng thương biến hóa mặt để phương n g u y ệ t đều nhất thời không nhận ra được thậm chí kém chút coi là cái này không ngừng g i ả yếu nữ nhân là quỷ dị là ta hoa vô diệp ta không kiên trì được bao lâu ngươi đi mau hoa vô diệp nhẹ nhàng nâng lên một chút phương nguyệt lại bị một cố lực lượng vô hình trực tiếp nâng lên ra sức hơn nữa đẩy phương nguyệt cả người liền vèo một cái bay tứ tung ra ngoài cảnh sát chung quanh kịch liệt biến hóa sau khi rời lâm ca tiếp được hắn hoa vô diệp thanh em g i ả n mua vang lên lâm linh mới rốt c ụ c hoàn hồn đợi đến phương n g u y ệ t thân ảnh quăng bay đi tới hắn mới vội vàng đưa tay tiếp được sau đó một mặt bi thương thống khổ nhìn về phía hoa vô diệp vô diệp ta tiếp vào tiểu dạng ngươi mau trở lại chúng ta cùng một chỗ rút lui đã chậm a phục dụng nhất biên chủng liền không có đường quay về mà lại tiếp tục thời gian rất ngắn thực lực tăng lên vẫn là lấy người dùng làm cơ sở cho nên trước đó dù cho nàng tại phục d ụ nhất g n tuyên trùng cũng không phải là đối thủ của mã linh nhi đem lâm linh sau cùng khuôn mặt ghi t ạ c trong lòng hoa vô diệp quay đầu nhìn về phía điên c u ầ n lao xuống mây đen vì cầu nguyện thôn hoa vô diệp dàn mua thân thể phóng lên tận trời cùng cùng b ã o mây đen đụng vào nhau cũng tại một cái chớp mắt dừng lại về sau trực tiếp bị nuốt hết ông ông ông g à o thét lại tiếng gió bén nhọn thỉnh thoảng từ bên trong chuyền ra lớn đoạn lớn đoạn diều xương người biến thành g ả i rác xương cốt rơi xuống mặt đất nhưng rất nhanh loại này lăng lệ phong thanh liền trở nên càng ngày càng yếu ớt cho đến triệt để im hắng lâm linh con mắt đỏ lên nắm đ ấ m nắm thật chặt lâm đội trưởng các đội viên lo lắng nhìn về phía lâm linh cái sau thì khẩn yếu hàm răng chậm rãi lắc đầu ta không sao chúng ta lập tức mang theo tiểu dạ rời đi cái này lâm linh để người cóng lên toàn thân vô lực phương n g u y ệ t đưa lưng về phía mây đen mang theo còn lại thôn dân ra bên ngoài trốn hướng hàn đại nhân phương hướng trốn phương nguyện không có chiến lược ô vũ tộc còn tại tứ ngược chỉ có hàn đại nhân còn có thể ngăn cơn xong g ữ không biết có phải hay không bởi vì lần này lực lượng tiêu hao quá lợi hại rõ ràng dạ chi hô hấp đang điên cuồng khôi phục thương thế nhưng vương nguyệt lại ngay cả nửa cái ngón tay đều không thể động đậy chỉ có thể bị lâm linh mang theo chạy trốn nếu như ta có thể khôi phục hành động lực đằng sau diều xương người căn bản phương nguyệt vừa nghĩ đến cái này liền thấy trong làng từng cái phương hướng diều xương người điên cuồng hướng bên này tụ tập tới lít nha lít nhít số lượng không ngờ là tạo thành một đoàn mây đen tại như thế số lượng trước quẹ chân lâm linh cái này hậu thiên tam lưu cảnh vó giả căn bản hạt cắt trong sa mạc liền xem như đem mặc thôn đội hình chuyển tới cũng khó có thể giải quyết như thế số lượng quỷ dị bấy chỉ có thể nói có cơ hội chống cự mà thôi nhưng mà mặc thôn không có hàn đại nhân mà lại ô vũ tộc xuất hiện tại mặc thôn thời điểm là tối thời gian hùng mạnh có hắc cấp cao cấp thậm chí cùng mã linh nhi tương xứng huyết cấp ô vũ tộc quỷ dị mà bây giờ tại trải qua mặc thôn tiêu hao cùng lam đại nhân chặn đường cường thịnh đội ngũ chỉ còn lại điểm ấy thành viên tổ chức này mới khiến c ổ nguyện thôn có thể có kéo dài hơi tản thời cơ càng ngày càng nhiều người sống sót tại triều bên này tụ tập tới cũng có càng ngày càng nhiều diều sức người Tại chỉ i ề u b ê là hàn đại nhân cùng ô vũ tộc trần lao chiến đấu tựa hồ còn không phân ra thắng bại phương n g u y ệ t trong lòng cảm giác nặng nề hắn đã có thể nhúc ních nhưng cũng chỉ là có thể đi theo đội ngũ chạy muốn phát huy chiến lược còn cần để dạ chi hô hấp khôi phục lại một hồi Tấm người khi đó nói ăn ngân thạch tiêu hóa chỉ cần vài phút là gạ ta a không có vĩ đ ạ i tấm da dê đại nhân chưa từng g ặ p người không muốn nói xấu dự đoán kết quả cùng tình huống thực tế khác biệt đây không phải rất bình thường sao khác biệt nhỏ không tính sai sót người sai sót cái quỷ kém nhiều lắm đi phương n g u y ệ t sắc mặt tối đen nếu không phải hoa vô diệp cứu tràng hắn vừa rồi liền trực tiếp chết tại ô vũ tộc đại quân trong tay hình ảnh kia chỉ là ngấp lại liền rất thê thảm thật vất v ả đánh nổ đại buốt kết quả bị tiểu quái quần đầu đến chết kết cục này quá t h ẳ n rồi vất quá thế sự vô thường thật xuất hiện loại kia cục diện hắn cũng không biện pháp gì phía trước cốt cầu đã càng ngày càng gần mà người chung quanh xương con rượu đã triệt để vây quanh tới nếu như chúng ta tiếp tục chạy về phía trước sẽ bị bọn chúng vây quanh tất cả mọi người phải chết phương n g u y ệ t nhịn không được hô nhưng lâm linh mặt tâm trầm trầm giọng nói vậy cũng phải chạy đến cốt cầu kia chúng ta hy vọng duy nhất liền là hàn đại nhân không có hàn đại nhân cứu viện chúng ta dù cho hướng ngoài thôn chạy cũng trốn không thoát nhiều ít khoảng cách liền sẽ bị đội kịp đến lúc đó ngoại trừ khôi phục thực lực ngươi những người khác toàn bộ đều sẽ chết phương nguyện thực、lực. vẹn vẹn chỉ đủ tự vệ muốn tại ô vũ tộc trong tay bảo vệ tất cả những người khác quả thực là không thể nào sự tỉnh loại chuyện này chỉ có một người làm được đó chính là hàn đại nhân phương n g u y ệ t trầm mặt dưới không nhắc lại ý kiến chỉ là yên lặng tiếp tục lực lượng khôi phục thực lực rốt cục tại lao nhanh bên trong đại bộ đội đạt tới cốt cầu trước không nhìn đằng sau đổi u theo tới mây đen cùng từ bốn phương tám hướng vây quanh tới ô vũ tộc lâm linh ghé vào cốt cầu trước dùng sức đánh lấy cốt cầu mặt ngoài hàn đại nhân hàn đại nhân cứu mạng c ầ nguyện thôn nhanh xong tất cả mọi người sắp chết mau ra đây cứu lấy chúng ta chương ba trăm chín mươi hai bất động cốt cầu tháng 5 năm năm một không thu đặt mua t r u n g quanh ô vũ tộc đại biểu cho mây đen đã áp sát tới vây quanh hợp thành một vòng tròn lớn lâm linh lần nữa hô to lên tiếng thỉnh cầu hàn đại nhân ra thậm chí bắt đầu động thủ công kích cốt cầu đáng tiếc công kích của hắn liền tại cốt cầu tầng ngoài lưu lại vết tích đều làm không được bất quá nếu là cẩn thận đi nghe có thể nghe được cốt cầu bên trong đột nhiên trở nên động tĩnh cực lớn đang tiến hành chiến đấu kịch liệt cầu nguyện thôn những người khác cũng đi theo quát to lên cầu hàn đại nhân cứu mạng hàn đại nhân cứu lấy chúng ta đem hàn đại nhân hàn đại nhân khóc giống kêu rên cầu khẩn cầu nguyện thôn người q u ỷ gối cốt cầu trước thỉnh cầu bọn hắn sau cùng thủ hộ thần gia cứu vớt bọn họ mà tại lúc này mây đen v ò ngây bắt đầu dần dần thu nạp tất cả mọi người lui không thể lui không thể trốn đi đâu được đám người đưa lưng về phía cốt cầu m ặ t hướng những cái k i a dần dần tiếp cận tới rìu sưng ơ người sắc mặt trắng bệnh hàn đại nhân van cầu ngươi mau ra đây cứu lấy chúng ta đi hàn đại nhân cứu mạng cứu mạng a a dối bời thanh âm hôn tạp cùng một chỗ vang lên liên miên nhưng không biết là cốt cầu cách lâm hiệu quả quá tốt vẫn là bên trong chiến đấu quá mức kịch liệt để hàn đại nhân úc còn không mang nổi mình úc tóm lại cứ việc bên ngoài kêu to lợi hại nhưng cốt cầu liền là không hề có động tinh gì hàn đại nhân cũng không có chút nào ra dấu hiệu nhìn thấy tình huống này trái tim tất cả mọi người đều tại chìm xuống dưới lâm linh càng là sắc mặt trắng bệnh hắn mang theo đội ngũ chủ động lại tới đây vốn chính là được ăn cả ngã về không là một trận đánh cược mà bây giờ hắn tựa hồ thua cuộc hắn mang theo cầu nguyện thôn sau cùng những người sống sót là một cái tuyệt đối lựa chọn sai lầm mang theo tất cả người đi tới t ử địa ở chỗ này bị tươi sống vây khốn chờ chết nhìn về phía trước bay múa gầm rú rìu xương người nhóm nhìn xem dần dần rút vào vòng đ â y lâm linh trong lòng thống khổ tới cực điểm hắn thành cầu nguyện thôn tội nhân tất cả mọi người sẽ bởi vì hắn mà chết đúng lúc này một cái tay bỗng nhiên khoác lên đầu vai của hắn lâm linh nghiêng đầu quay đầu nhìn lại nguyên lai、like、là phương n g u y ệ t gây nên chỉ thấy phương nguyện khẽ lắc đầu nói không phải lỗi của ngươi không thời gian tự trách chúng ta chuẩn bị xuống làm tiên phong giết ra một đường máu khiến người khác chạy đi ừ n phương n g u y ệ t để ở vào cực đoan tự trách lâm linh miễn cưỡng nhắc lên tinh thần phương n g u y ệ t gặp đây cũng không cần phải nhiều lời nữa hắn cảm thụ được chính mình thân thể tình trạng đã có miễn cưỡng thể lực tiến hành chiến đấu mở ra thuộc tính liệt biểu nhìn xuống Tính danh, sát tiên Trạng thái, danh, minh. Cảnh nhị nội hậu H.E. dạ rùa lê lưu. lực, Điểm giới, quỷ vũ. 400-400. ba trăm hai mươi cơ sở ba trăm trạng thái tăng thêm hai mươi nộ tính một thuộc tính đặc biệt thiên phú dạ chi hô hấp nhân cấp t h ư ợ n g phẩm kỹ năng giải tích đồng nhân cấp hạ phẩm tinh hỏa đao pháp một trọng hậu thiên tam lưu thủy thiên đao pháp một trọng thô tục võ học liệt hỏa tâm pháp hậu thiên nhất lưu tầng thứ sáu tinh hỏa tâm pháp ba trọng hậu thiên tam lưu m ắ t cấp tuổi thọ một năm ngày một tháng một ngày thuộc tính tại đánh giết mã linh nhi về sau điên cùng tăng vọt đến một tầng thứ mới so sánh phía dưới g i chi hô hấp chỗ kèm theo hai mươi điểm thuộc tính tựa h ồ trở nên không có ý nghĩa bất quá phương n g u y ệ t qua lâu rồi quan tâm dạ chi hô hấp điểm này tiểu thuộc tính giai đoạn có thể nói dạ chi hô hấp chân chính đầu to ngay tại ở hồi máu cùng khôi phục tương thế chỉ là tại khôi phục tiêu hao thể năng tình h n g lúc tựa hồ không như vậy ra sức duy nhất làm người lau một vệ t mồ hôi là trước kia điên cuồng thời gian quay lại điên cuồng chiến đấu vận dụng năng lực thời điểm kém chút đem tuổi thọ đốt không có hiện tại ta đã có thể chiến đấu cảm thụ được thân thể tình huống phương n g u y ệ t phán đoán lấy mình trước mắt thực lực phía trước mây đen đã ép tiến hậu phương cốt cầu động tĩnh vẫn như cũ kịch liệt cầu nguyện thôn đại bộ phận những người sống sót bắt đầu nhận rõ hiện thực nao nhao mặt hướng áp bách tới Âu vũ tộc tùy thời chuẩn bị tiến hành chiến đấu cũng chính là vào lúc này phương n g u y ệ t đ ố n g nhiên mu bàn tay một nửa sửng sốt một chút phương n g u y ệ t túi đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia bị Âu vũ tộc lưu lại tinh hồng bán nguyện tấn ký mu bàn tay đông nhiên bắt đầu nóng lên ban đầu chỉ là có chút nóng lên rất nhanh nhiệt độ liền bắt đầu kịch liệt tấm lên đốt phương n g u y ệ t mu bàn tay toát ra khói đen chuyển ra tiêu vịt đây cũng không phải là chính phương nguyện hòa diễm cũng không phải hắn khống chế nhiệt độ cháy bỏng thống khổ khổ dưới hắn thậm chí trên đầu cũng bắt đầu toát ra toát ra mồ hôi lạnh ngay tại phương n g u y ệ t không biết cái này q u ỷ rủa ố vũ muốn làm gì lúc tí tách một viên g i ọ t mưa nhỏ ở m u bàn tay của hắn một... mất ộ t m máu nhắc nhở tùy theo xuất hiện mưa Tích. phương n g u y ệ t tại chỗ sửng sốt đại não trở nên trống giống mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm tí tách tí tách tí tách tí tách tí tách nước mưa đập tại gương mặt của hắn giả vũ rơi xuống dưới trời mưa g i vũ là g i vũ hạ g i vũ hạ giả vũ nguy nguy nguy lớn nguy nhanh chóng tránh mưa cái này giả vũ tới đột nhiên tới quỷ dị tới không có dấu hiệu nào nhưng giả vũ vốn chính là như thế một cái thần bí khó lường thần bí vô thường tồn tại dù ai cũng không cách nào dự báo giả vũ đến làm nước mưa rơi xuống làm giọt mưa đập gương mặt ướp nhẹp quần áo tất cả mọi người toàn bộ đều hoảng hồn ở đây tất cả mọi người đỉnh đầu dây đặc toát ra một một một mất máu nhắc nhở mỗi một giọt hạt mưa liên đại biểu cho một điểm hp trôi qua dây đặc hạt mưa vương vai xuống trực tiếp có thể muốn tất cả mọi người mệnh chính như trong hiện thực trời mưa đồng dạng hiện tại giả vũ mới là ban đầu chậm chạp nhất mưa nhỏ giai đoạn nước mưa nhỏ xuống tốc độ không nhanh lại đã bắt đầu đả thương người lâm linh cùng phương n g u y ệ t kiệt lực tại duy trì cục diện nhưng hiện trường vẫn là có người hoảng hốt chạy vừa ra bên ngoài chạy ra ngoài bị ô vũ tộc diều x ư n g người xé rách thành mảnh vỡ huyết nhục vương vai xuống thậm chí cùng nước mưa trà trộn cùng một chỗ lần này uy hiếp trực tiếp để cầu nguyện thôn cái khác người sống s u t toàn bộ bình tĩnh lại nàng mặc dù bình thường như cái ngu nơ đồng dạng sẽ chỉ ăn cái gì làm rắt rưởi thuộc về tính lại là thực sự sẽ không bởi vì nàng không biết chiến đấu mà giảm bớt n ử a phần cho nên tại chạy trốn tránh né quỷ dị thời điểm ngược lại kỳ hiệu nàng là tại chạy loạn bên trong tại cuối cùng đại tập hợp thời điểm mới cùng đại bộ đội tập hợp thậm chí phương n g u y ệ t thân thể không cách nào động đậy tối thời điểm nguy cấp nàng lúc ấy đều không tại trong đội ngũ không biết tránh đã đi đến đâu tỉnh táo phương nguyện để nàng dừng âm thanh nhưng hắn xác thực cũng sắc mặt khó coi lợi hại tại trong mưa đêm hắn có g i chi hô hấp có thể ngăn cản g ạ vũ ăn mòn nhưng những người khác cũng không có bản sự này dạ vũ rơi xuống mỗi người rơi máu đều là thực sự căn bản sẽ không nổi cuối cùng sẽ chỉ bị dạ vũ tươi sống tích chết chương ba trăm chín mươi ba vừa mới bắt đầu tháng sáu năm một không thu đặt mua nên làm cái gì nên làm cái gì phương n g u y ệ t để tay lên ngực tự hỏi lại không có đầu mối duy nhất có thể làm liền là đem trên người mình thuốc t r ị thương cống hiến ra đến để càng nhiều người căn thuốc duy trì tơ máu chỉ là đó cũng không phải biện pháp t r ị ngọn không trị gốc đan dược có thể trở về máu lại cũng chỉ là hồi máu Nghĩ trong d、so、chỉ chỉ Ô vũ sống tộc c tại bạo động những ngày diều sưng người tựa hồ cũng bởi vì dạ vũ đột nhiên giáng lâm mà giao động là quỷ dị cũng là sợ giả vũ phương nguyệt chỉ mới nghĩ lấy người một nhà an uy lại quên quỷ dị cũng sẽ nhận giả vũ xâm hại cũng sẽ mất máu cũng sẽ sợ hai trời mưa phương nguyệt quan sát đến phía trước mây đen nguyên bản co vào vòng lây tại giả vũ sau khi xuất hiện liền rõ ràng dừng lại bọn chúng nội bộ tựa hồ phát sinh khác nhau một chút r ề u xương người bắt đầu hoảng hốt chạy vừa thoát ly mây đen trốn vào gần nhất sụp đổ phế tích phía dưới nguyên bản chặt chẽ vòng lây cũng bởi vậy xuất hiện một chút lỗ hồng nhỏ thời cơ phương nguyện hai mắt tỏa sáng đang chuẩn bị mang theo lâm linh bọn hắn phóng tới cái hướng kia đã thấy nguyên bản chống đi lỗ hổng rất nhanh lại bị chặn lại những n à y chắn lỗ hổng diều s ư ơ n g người tựa hồ không sợ sinh tử dù là nỗ lực tính mệnh đại giới cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ đem vương n g u y ệ t bọn người giết chết ở chỗ này bọn hắn đang chờ chúng ta bị dạ vũ giết chết lâm linh trong tay nhân hồn bó đuốc hỏa diễm tại hắc cám v ụ t sáng v ụ t sáng hạt mưa đã càng ngày càng nhiều rơi xuống lưu cho bọn hắn suy nghĩ đối sách thời gian không nhiều lắm x o n g phương nguyện sắc mặt trầm xuống chúng ta chỉ có lao ra tìm tới tránh mưa che chắn vật mới có thể sống sót nếu không tất cả mọi người là một con đường chết trong đội ngũ đã bắt đầu bắt t lớn diện í dần dần mưa mưa không giống với phương nguyện những ngày người chơi phổ thông thôn dân đối dạ vũ loại này tồn tại kiên kỵ không sâu tiềm thức liền cực kỳ e ngại thứ này thậm chí có người bị hạt mưa đánh lấy sẽ còn một bên cắn thuốc một bên thét lên hiện trường trở nên hỗn loạn không chịu nổi cho nên nhất định phải làm chút gì để bọn hắn động tìm được sinh cơ tốt ta để bọn hắn đều theo vào chuẩn bị sẵn sàng sau đó ta đến một hai ba chúng ta cùng một chỗ lao ra ừ m một người bình thường chỉ có một trăm điểm máu không vào võ đạo không phá cảnh giới liền vĩnh viễn chỉ có một trăm điểm nếu là gặp được thân thể tật bệnh hoặc là thân thể tàn tật các loại mặt trái bờ uff hp còn thấp hơn một trăm điểm mà trời mưa có bao nhanh hạt mưa lốp bốp rơi xuống một g i â y liền ướt nhẹp hơn phân nửa thân thể cấp đoạt đại lượng hp cho nên thế cục bây giờ có thể nói là phi thường nghiêm trọng lâm linh phế đi thật lớn bình mới khiến cho đoàn người miễn cưỡng tỉnh táo nghe theo chỉ huy được ăn cả ngã về không chạy đi trước mới ô vũ tộc tình huống cũng không tốt bao nhiêu bọn chúng thoát đi không ít người xương con rượu còn lại cũng tại dạ vũ bên trong lớn diện tích buốc lên một t m ộ t m ư ơ một mất máu nhắc nhở tất cả mọi người theo s á t ta phương n g u y ệ t đã xác nhận một cái phương hướng kia là hiện tại rộng rãi nhất đột phá khẩu ba và ảnh phương n g u y ệ t đếm ngược mới vừa vặn kêu đi ra phía sau liền bỗng nhiên chuyển đến một cỗ khổng lộ lực trúng kích vô hình khí lãng trực tiếp đem bọn hắn những người này toàn bộ tung bay ra ngoài tan ra bột phía hoặc té ngã trên đất hoặc lăn lộn không ngừng tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu cứu mạng liên tiếp tại d ạ n vũ dưới thậm chí có người tại chỗ trực tiếp bị nước mưa rơi chết cắn thuốc động tác d ừ n g ở giữa không trùng triệt để không có thời cơ dây đặc mất máu thêm đột nhiên xuất hiện bạo phá khí lãng trực tiếp để bọn hắn tất cả mọi người mộng trước hết nhất kịp phản ứng là phương nguyệt rơi xuống đất lộn mấy vòng tá lực về sau phương nguyệt lập tức quay đầu nhìn lại sau một khắc hắn không khỏi con ngươi co g ụ c lại hít một hơi lanh khí cả người đại nào âu một tiếng trở nên trống g i n g chỉ thấy hậu phương q u t cầu tại vừa rồi bạo phá bên trong chia năm xẻ bảy khối lớn vỏ trứng trạng sưng vỡ bay khắp nơi đều là có bay ra ngoài đập chết vài đầu diều sưng ơ người có bay ra ngoài rơi trên mặt đất đập chết cầu nguyệt thôn người sống sót mà tại nguyên bản cốt cầu vị trí chỉ còn hoa sen trạng tản tạ cốt cầu bên trên một cái toàn thân máu thịt bé bét bạch cốt lộ ra ngoài nam nhân tay cầm một cái đầu người chậm rãi lơ lửng bao quát chúng sinh cái này lơ lửng nam nhân là ô vũ tộc trần lão mà trong tay hắn dẫn theo nam nhân thình lình liền là hàn đại nhân không không có khả năng khi nhìn đến hàn đại nhân đầu bị dẫn theo một khắc này phương nguyệt lập tức cảm giác toàn bộ trời đều sập hắn hy vọng cuối cùng tối có lòng tin người trước mắt gặp qua người mạnh nhất thế mà chết chết tại trần lao trong tay lao già này rốt cuộc mạnh cỡ nào chẳng lẽ hắn là tiên cấp hay sao không không không. từ bọn hắn trước đó đối thoại đến xem hai người đều hẳn là vũ cấp tả hữu thậm chí hàn đại nhân tuổi tác d à n h trước so trần lao còn cao nhưng là kết quả lại là hàn đại nhân bại, bại triệt để như vậy bại dối tinh dối mù bại để người tuyệt vọng toàn thôn nhân hy vọng nga xuống Cái kia cổ Nguyệt thôn quái vật, chiến quái kia lại tinh Nguyệt thôn thắng. thần, Phương Nguyệt như n g Lấy vật, â một nước được cứu vất người, điên cuồng miệng lớn hấp khí, cả người toàn thân run được cứu cả cao đều vất hấp thấp tại m khí, dậy. cái có thể giết chết hàn đại nhân quỷ dị một cái đủ để d i ệ n sát tất cả mọi người quỷ dị thu được thắng lợi cuối cùng xong hết thể đều xong phương n g u y ệ t mặt s á m như cho thậm chí nhỏ xuống gương mặt trở nên càng ngày càng gấp rút càng ngày cồn u g bạo hạt mưa đều bị không để ý đến quá khứ mà đúng lúc này một đạo văn tự n g nhiên tại đầu ó c hắn nổi lên ngân thạch hắc thu một trăm linh vĩ đ ạ i tấm da dê đại nhân tùy thời có thể lấy phát động vũ cấp một kích vũ cấp một kích phương n g u y ệ t nhìn xem bạch cốt lộ ra ngoài toàn thân vết thương trồng chất trần lão một cái to gan suy nghĩ từ trong lòng hiện hiện cũng càng ngày càng nghiêm trọng đăng tiết lộ đạp ca hành hắn muốn trong n g á y mắt d i ệ t quỷ một cỗ hào khí xông lên đầu nghịch g i a vũ phương n g u y ệ t chậm dại đứng lên mắt nhìn phía trước bị sung kích thổi bay lâm linh tại sau khi hạ xuống lập tức chật vật hướng miệng bên trong rót thuốc hắn đan độc đã tích lũy rất cao chương n g ba trăm chín mươi bốn tháng hiểm một bậc tháng bảy năm một mươi thu đặt mua nhưng là không có cách nào muốn sống lâm linh nhất định phải cắn thuốc không nghe cắn thuốc nếu không càng ngày càng dậy đặt trời mưa lượng càng lúc càng nhanh rơi xuống hạt mưa sẽ cướp đoạt tính mạng của hắn lâm linh tại ăn hạ khôi phục hp đan dược về sau lập tức chống lên thân thể nhìn về phía trước hắn đến bây giờ đều còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì không biết bọn hắn những người này vì sao lại đột nhiên bị cuồng bạo khí lãng thổi bay ra ngoài bất quá khi hắn n g n g đầu nhìn về phía cốt cầu phương hướng lúc hắn lập tức lộ ra vẻ mừng như đ i ê n cốt cầu phá vỡ bọn hắn cầu cứu cầu nguyện của bọn hắn bị hàn đại nhân nghe được nhưng mà không chờ loại tâm tình này tiếp tục bao lâu ngay cả vui sướng tiếu dung cũng còn không nở rộ hết thảy liền trong nháy mắt ngưng kết bởi vì hắn thấy được trần lão cũng nhìn thấy hàn đại nhân đầu đâu hàn đại nhân chết rồi làm sao khả năng lâm linh đầu ông một tiếng trở nên trống rỗng phảng phất đã mất đi vận hành năng lực phảng phất trời sập sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh như tờ giấy vợ môi đều đang run r ẩ y cả n g ư ờ i như rơi vào hầm bằng ngơ ngơ ngác ngác mà như lâm linh loại tâm tình này biến hóa tựa như là sẽ truyền nhiễm đ ồ n g dạng rất mau ra hiện tại tất cả cầu nguyện thôn người sống sót t r ê n thân hàn đại nhân chết rồi không không không không không không không không chết ó n g ư chết chết chết tất cả chúng ta đều phải chết đều phải chết điên cuồng phía dưới hồng đại phu đông nhiên phát cuồng cười to như, như điên lảo đảo ra bên ngoài chạy cũng không có chạy mấy bước liền phù phù nga xuống bị dạ vũ bao trùm không một tiếng động những người khác tình huống còn t r ê n lệch không xa rất nhiều người trực tiếp từ bỏ cán thuốc mặc cho dạ vũ đập dày đặc hạt mưa đả kích phía dưới trực tiếp thanh không hp u ngã xuống đất chết bất đắc kỳ từ mà chết có ít người còn tại chết lặng cán thuốc nhưng lại không biết là vì cái gì mà sống rõ ràng phía trước đã không có hy vọng còn sót lại sinh mệnh bên trong có thể nhìn thấy chỉ có thê thảm mạt lộ mà thôi tuyệt vọng bầu không khí bao phủ trong lòng mọi người hàn đại nhân cái chết như một tòa cự đại núi đẻ gãy tất cả thông hướng còn sống con đường đường không có người liền chết có n g tại,、so、tại xác định trần lao chiến thắng về sau ô vũ tộc đặc hữu tiếng hoan hô loại kia ô minh thanh tựa như sụp sôi hoa âm liên tiếp đinh thai nhức góc trần trưởng lão trần trưởng lão trần trưởng lão. lão trong mưa đêm lôi minh nổ vang lôi quan chiếu giỏi trần lão nhìn xuống trung sinh t ự a n h ư thần minh d â y đặc h ạ t mưa cọ rửa hắn vết máu trên người ư ớ p nhẹp hắn lộ ra bạch cốt nhặt lên m ả n g lớn d â y đặc mất máu nhắc nhở lít nha lít nhít một n một m ộ t m ộ t ở trên người hắn hiện hiện nhưng trần lão nhìn như không thấy nhìn về phía nơi xa đảo mắt một tuần tựa hồ đang tìm cái gì nhưng tìm một vòng cũng không tìm được người không khỏi nhữ mày vương nữ đâu hồi bầm đại nhân vương tộc đại nhân đã bị nhân loại giết chết cái gì trần lao con ngươi co rụt lại sắc mặt đại biến đưa tay hư không kéo một cái vừa rồi mở miệng diều xương người giống như là bị cái gì lực hút liên lụy quá khứ đồng dạng trực tiếp bị lôi đến trước mặt hắn ngươi vừa mới nói cái gì vương nữ chết rồi đúng đúng diều xương người có chút thưa dạng nói làm sao lại chết rồi làm sao có thể chết chỉ là cầu n g ư ợ n thôn ngoại trừ hàn đại nhân ai còn có thể giết nàng trần lão khí cả người xương cốt đều tại kéo k ẹ t kéo k ẹ t phát run hắn bất quá cùng hàn đại nhân đánh nữa mấy hiệp tại sao lại bị trộm nhà mã linh nhi thực lực hình thái toàn bộ triển khai về sau chính là huyết cấp huyết cấp đổi thành nhân loại cảnh giới chính là tiên thiên cảnh cả người cổ người thôn một chút quá khứ tất cả đều là g i ả yếu tàn tật ở đâu ra tiên t i ê n cấp cao thủ nàng làm sao có thể chết làm sao có thể chết hồi bầm đại nhân vương tộc đại nhân là dạ sắc lê minh giết chết dạ sắc lê minh trần lao nghe được danh tự này đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó sắc mặt biến đến cổ quái cái này không phải liền là mã linh nhi tâm tâm nhậm n h i ệ m muốn tự tay giết nhân loại kia sao vì cái gì bây giờ lại biến thành nàng bị nhân loại kia giết trần lao gặp qua phương nguyện biết gia hỏa này chỉ là hậu thiên cảnh võ già thôi cho nên hắn liền là nghĩ bể đầu cũng nghĩ không thông phương n g u y ệ t đến cùng là làm sao giết chết mã linh nhi phẫn nộ để hắn trần l a o xương cốt kéo kẹt kéo kẹt rung động trong tay một cái dùng sức xoát xoát đầu này bị kéo qua tới rìu xương người trực tiếp bị bóp làm ả n h vỡ rơi vại xuống đất nhìn qua trong bầu trời đêm dần dần r a tốc rơi bị hù hạt mưa trần lao dần dần hạ xuống độ cao hắn muốn tìm tới phương n g u y ệ t sau đó dẫn theo phương n g u y ệ t đầu người đi cùng trong tộc người phục mệnh tiện tay đem hàn đại nhân đầu người tiện tay ném đi trần lao ra tốc hạ xuống tốc độ mà trong mây đen ô vũ tộc nhóm thì run lẩy bẩy ở tại chỗ chờ trần lão mệnh lệnh chỉ là hơi lườm bọn hắn trần lão liền hừ lạnh một tiếng tất cả đều lăn đi tránh mưa nơi này ta đến xử lý phải những n à y ô vũ tộc lúc này mới như nhặt được đại xá thật nhanh tứ tán né ra hoặc rơi vào phế tích phía dưới hoặc xông vào trong rừng che đậy r i ê n g phần mình tìm kiếm thích hợp tránh mưa chi đệ i a h i ệ m hiện tại vẫn chỉ là dạ vũ mưa nhỏ giai đoạn nếu là quá độ đến mưa vừa mưa to chính là đến mưa to liền xem như ta cũng khó có thể ngăn cản vũ cấp thực lực cao có thật có có thể chống cự dạ vũ trình độ, cấp có sự khác biệt trần lão cũng chỉ là vừa mới bước vào vũ cấp miễn cưỡng được cho vũ cấp mà thôi cùng hàn đại nhân loại kia nửa bước vũ cấp không kém nhiều bất quá hàn đại nhân trung quy là thân thể kéo chân sau lại thêm cuối cùng mấu chốt nhất chiến đấu giai đoạn phân tâm quan tâm tình huống bên ngoài lúc này mới bị hắn tìm tới sơ hở đánh giết nếu không cuối cùng hiệu chết vào tay hay còn tại năm năm số lượng hàn bạch thật sự là thật là khủng khiếp một người a hồi tưởng lại vừa rồi quá trình chiến đấu trần lao đến bây giờ cũng còn có chút hai hùng kiếp vĩa loại kia trên mui đao nhảy múa không cần thật liền sẽ chết tiếp cận đồng cấp chiến đấu hắn đã thật lâu không có trải qua vũ cấp đã thế tục chiến lược đình phong đến vũ cấp xuất thủ số lần liền trở nên rất ít đi một là không cần thiết mọi người tu luyện tới đến một bước này cũng không dễ dàng trên giấy nói chuyện liền không sai biệt lắm hai là vũ cấp số lượng cứ như vậy nhiều đều là một vòng ngoại trừ loại này ngoại tộc tranh đấu bên ngoài cơ bản đều sẽ lẫn nhau cho chút thể diện may mắn ta không rơi xuống tu luyện mới thắng hiểm một bậc chương ba trăm chín mươi lăm thật giả vũ cấp tháng tám năm một h ô n g thu đặt mua ngay cả như vậy trần lao tình trạng cũng không thể nói tốt vết thương đầy người có chút thương thế thậm chí là mãi mãi không thể nghịch có thể thấy được hàn đại nhân ra tay chi hung á c thủ đoạn chi lợi hại bất quá chỉ cần kết quả cuối cùng là mình thắng như vậy là đủ rồi được làm vua thua làm giặc hết t h ả liền là đơn giản như thế những n à y đáng sợ thương thế sau khi trở về thật tốt điều dưỡng sớm muộn có thể khôi phục như cũ c h ỉ ít khôi phục một bộ phận mà mất đi tính mệnh lại là vĩnh viên đã mất đi tại trần lao nghĩ đến những n à y thời điểm đỉnh đầu bầu trời đêm lại một lần nữa oanh minh rung động hạt mưa vương vãi xuống mượn ánh sáng lần này hắn rốt c ụ c thấy rõ phía dưới tình huống cũng khóa chặt một người dạ s ắ c lê minh tốt đẹp kế hoạch đều bị dạ s ắ c lê minh phá hủy không có vương nữ con cờ này đến tiếp sau đường làm như thế nào đi hắn lại muốn một lần nữa quy hoạch một bên suy nghĩ trần lão vừa hướng chuẩn phương n g u y ệ t đưa tay phải ra còn sót lại ba cây xương tay xương cốt mở ra trường làm lôi kéo động tác một cố dẫn dắt chi lực lập tức trên người phương n g u y ệ t hiện hiện nhưng chờ trần lao phát lực thời điểm hắn lại phát hiện phương n g u y ệ t thế mà cực kỳ ương ngạnh dùng chiếc nhẫn làm ô i giới ngưng tụ ra một mồi lửa đao trở tay cắm trên mặt đất kháng cự cố này dẫn dắt chi lực chỉ là sâu kiến cũng dám trần l a o vừa muốn tăng lớn cường độ đ ô n g nhiên soạt soạt một tiếng xương tay vỡ vụn ra một vết nứt tựa như cũ kỹ máy móc linh kiện tại phụ tải vận hành thời điểm lại xảy ra chạm huống hơi s ư n g sờ hắn nhữ mày dừng động tắt lại chậm rãi đáp xuống đất mà phương n g u y ệ t bên kia kia cố lực kéo cũng theo đó bỏ dở dạ s á c lê minh giết ta ô vũ tộc vương tộc ngươi cũng đã biết muốn bỏ ra cái giá gì trần lão hai tay thả lòng phía sau nhấc chân hướng phương nguyện đi đến trần lão diện ta cầu n g u y ệ thôn ngươi lại nhưng biết muốn bỏ ra cái giá gì phương nguyệt gặp không có dẫn dắt chi lực cũng tán đi h ò a đao từng bước một hướng trần lao đi đến hai người một lần trước môi tại dạ vũ phía dưới đi bộ đối lập mà đi ẩm ẩm lại là một tiếng sấm rền dạ vũ hạ lạc tốc độ dần dần tăng lên trên thân hai người cũng bắt đầu toát ra lít nha lít nhít mất máu nhắc nhở v ậ phân phàm là còn có chút dục vọng cầu sinh cầu nguyện thôn người sống sót cũng đều lân cận tìm tránh mưa điểm n ẽ đi vào cũng phải thua thiệt cốt cầu nổ rơi ra ngoài to lớn xương sắc cung cấp rất tốt lân cận tránh mưa điều kiện nếu không tại dạ vũ tăng lên tình hôn dưới bọn hắn sợ là còn chưa đi đến gần nhất dưới mái hiên liền muốn ngã ở trên đường chết bất đắc kỳ tử mà chết rồi là dạ ca dắt lấy ngơ ngơ ngác ngác lâm linh trốn vào x ư ơ n g xác hạ thiên đạm chỉ diên vũ đông nhiên một chỉ phía trước kinh hô một tiếng những người khác cái này mới chú ý tới phía trước tình huống nguyên bản đã triệt để lòng như cho ngội lâm linh khi nhìn đến phương nguyệt lấy cùng trần lão lực lượng ngang nhau khi thế từng bước một đi hướng trần lão lâm linh ánh mắt lập tức bắt đầu dần dần khôi phục thanh minh tiểu tiểu dạ tiểu dạ hắn làm cái gì tiểu dạ trở về m nhưng bọn hắn không biết phương nguyện muốn làm cái gì bọn hắn biết phương nguyện rất đặc thù tại trong mưa đêm cũng có thể hành động như thường nhưng bọn hắn cũng đều biết phương nguyện là cái hậu thiên cảnh vó giả điểm này không thể nghi ngờ là sắp đồng dạng sự thật mà một cái hậu thiên cảnh v õ giả là tuyệt đối đánh không lại vũ cấp c ư ờ n giả g tiên cấp phía dưới vũ cấp vô địch coi như phương nguyệt lại đặc t h ủ lại thế nào bị hàn đại nhân xem trọng nhưng tại ngay cả hàn đại nhân đều bị giết chết tình hồ dưới phương nguyệt lại có thể làm đến cái gì bất quá là châu chấu đá xét h ô i tất cả mọi người sẽ chết tất cả mọi người đều không ngoại lệ tất cả đều sẽ bị trần lao giết chết bị ô vũ tộc giết chết ai cũng trốn không thoát đây chính là chúng ta mệnh mạng của chúng ta mặc dù là nghĩ như vậy cứ việc sự thật liền là như thế nhưng khi bọn hắn nhìn thấy phương nguyệt tại trong mưa đem đi hướng trần lão trong lòng chẳng biết tại sao dâng lên một tia trở m o n g một chút xíu vọng tường ẩm ẩm lôi m i n h lần nữa nổ vang mưa trời mưa càng nhanh trên trời dưới mặt đất phương viên trăm dặm ngoại trừ phương nguyện cùng trần lao bên ngoài không một người còn dám bại lộ tại trong mưa đêm không một quỷ dị dám cất bước ở bên ngoài tất cả mọi người tất cả quỷ dị đều núp ở tránh mưa khu vực an toàn bên trong không dám loạt động i ê n tĩnh chờ đợi lấy trận này dạ vũ đi qua nhưng mà dạ vũ còn tại tăng lên còn tại trở nên lăng lệ cồn phong gào thét sấm xét váo dội dạ vũ t h ứ mưa nhỏ dần dần tại chiều mưa vừa rời biến côn bạo trời mưa lượng để bại lộ tại trong mưa đêm hai người toàn thân cao thấp đều b ư ớ c lên lít nha lít nhít một t m ộ t m ư ơ một một số lượng hạt mưa vừa vội lại mật phương n g u y ệ t bước chân cũng càng lúc càng nhanh nhưng mà đối diện trần lão lại bắt đầu dần dần chậm dần bước chân khuôn mặt từ ban sơ lạnh nhạt bình tĩnh đến nghi hoặc không hiểu lại đến khẩn trương bất an cuối cùng biến thành hiện tại âm t r ầ m khó coi tại phương n g u y ệ t hướng hắn đi tới bước chân trở nên càng ngày càng nhanh càng lúc càng nhanh thời điểm trần lão ngược lại triệt để dừng bước Hán, sợ. Bởi vì, nhân loại trước mắt, thế mà có thể tại như thế c u ồ n g bạo trong mưa đêm không tá trợ bất luận ngoại lực gì như hắn như vậy thừa nhận giả vũ ăn mòn lại mặt không đổi s ắ c cái này hắn sao không phải hậu thiên cảnh võ giả có thể làm được sự tình có thể làm được loại chuyện như vậy chỉ có một loại võ giả đó chính là vũ cấp võ giả Giả s ắ c lê minh lại là vũ cấp võ giả trần lão một vạn cái không tin loại sự tình này nhưng trước mắt giả vũ liền là tốt nhất chất kiểm viên bất luận cái gì gánh không được dạ vũ đều không xứng đáng là vũ cấp cường giả ngược lại bất kỳ cái gì có thể tại trong mưa đêm hành động tự nhiên k i a m ộ t mực tất cả đều là thực sự vũ cấp cờ ư n giả g vũ cấp tiên cấp phía dưới vô địch thủ vậy mới vừa cùng nửa bước vũ cấp hàn đại nhân giao thủ qua trần lao càng là minh bạch vũ cấp đồng hành đáng sợ loại kia thực lực cường hãn không phải hiện tại tinh b ì l ự c tẫn đầy người vết thương mình có thể đối kháng cho nên trần lao sợ hắn sợ phương n g u y ệ t thật là vũ cấp mà hắn không có năng lực tái chiến cái thứ hai vũ cấp cờ giả pham là phương nguyện tại trong mưa đêm đối mặt mình áp bách biểu hiện ra nửa điểm lùi bước chi ý hắn đều sẽ không cảm thấy phương n g u y ệ t là vũ cấp cường giả nhưng là phương n g u y ệ t không có phương n g u y ệ t tựa như tại nịch thiên mà đi bất kỳ cái gì trở ngại bất kỳ cái gì áp lực cũng không thể để hắn dừng bước lại hắn tựa như phồng lên một cốc khí dầm chân mà đi không không thể nào không đạo lý chỉ là cầu nguyện thôn làm sao có thể trở ra một cái vũ cấp cường giả tuyệt đối không thể nào trần lao tự lẩm bẩm nhưng trong lòng rất là g i a o động bởi vì dạ vũ sẽ không gạt người cũng bởi vì huyết cấp mã linh nhi chết tại phương nguyện trong tay nếu như chương ba trăm chín mươi sáu ô vũ tộc kết thúc công việc tháng chín năm một không thu đặt mua chẳng lẽ thật sự là vũ cấp trần lao k h í thế tại suy yếu tại tan tác tại bị từng bước bước tới phương n g u y ệ t dần dần áp đảo hắn sớm đã không tại tuổi trẻ hiểu được tiết mệnh tầm quan trọng cho nên hắn càng phải chú ý cẩn thận vàng thật không sợ lửa liền để ta đến thử ngươi một lần neo lại mắt trần lao ngón tay đều bù đắp hai tay vỗ tay vỗ nguyên bản vỡ tan xương tay bên trên lập tức dọc theo dài nhỏ sắc bén xương cốt tại kéo dài quá trình bên trong lẫn nhau biên chế hình thành hình lưới hướng tiếp cận mà đến phương n g u y ệ t túc tới dạ ca tiểu d ạ dạ đội trưởng đám người xem xét trần lao xuất thủ lúc này dọa đến mặt không có chút máu cùng kêu lên kinh hô vũ cấp t h a m dò đó cũng là vũ cấp lực lượng trần lão một cách này đủ để đem phương n g u y ệ t ép là bờ phấn nhưng mà kia là tại tình huống bình thường hiện tại phương nguyện có lực lượng chống lại cơ hội tại trần lao xuất thủ kia một cái t r ớ c mắt phương nguyện động hắn giật giật bờ môi phun ra một chữ bạo cơ hồ tại phương n g u y ệ t tiếng nói vừa ra trong nháy mắt phương n g u y ệ t t r u n g quanh giữa hư không văn tự cổ đại bạo chữ chống r ô n g hiện hiện lại nhàn nhạt biến mất tiếp theo một cái trước mắt và ảnh côn bạo bạo phá chi lực trực tiếp tại trần l a o vừa mới bay ra ngoài x ư ơ n g lưới đỉnh bộ phận ẩm vang nổ tung x ư ơ n g lưới lúc này vỡ vụn thành đ ầ y trời x ư ơ n g vỡ b ộ t phấn vương v ã i xuống hiện trường trong nháy mắt trở nên nhã tước im ắ n g tất cả mọi người trợn tròn trong mắt không dám tin nhìn xem một màn trước mắt trần lão cái kia vũ cấp cường giảm mức bị hóa giải. Lấy lại tinh thần, giải. lại riêng Lấy chẳng ó người toàn cũng là bất là k ả tư trong tức tối phương nghị nhìn nguyện, lòng rung động lập tức bị nâng lên phía h bị về lập cao. c lẽ chẳng lẽ giả đội trưởng thật là vũ cấp cường giả không thua hàn đại nhân vũ cấp cường giả Giả đội trưởng Giả đội trưởng Giả đội trưởng tiểu dạ giết lao g i ạ kia chúng ta cùng một chỗ trùng kiến cổ người thôn tất cả mọi người h ư ơ n g phấn lên bọn hắn giống to giống to lại hoàn toàn không chú ý tới những cái kia trốn ở bốn phía tránh mưa điểm ô vũ tộc nhóm tại thấy cảnh này trận mắt hốc mồm hình tượng chân t r ư n g lão thất thủ đây chính là vũ cấp trần t r ư ở n g lão cái k i a dạ sắc lê minh rốt cuộc là ai l i ê n là hắn giết vương tộc đại nhân hắn tuyệt đối có vấn đề không người không khiếp sợ phương nguyện xuất thủ nhưng mà so với những người ngoài kia t r ấ n kinh trần lão cảm thụ càng thêm chức quan càng thêm rõ ràng cơ h ộ i trước tiên hắn liền đã thốt ra không có khả năng c ổ u nôn c h i lực kia là c ổ u nôn c h i lực a tại trần lão còn tại ở vào trong lúc khiếp sợ b à n h hắn xử xuất xương lưới chiêu thức hai tay đột ngột tầm vang nổ tùng hóa thành đầy trời xương cốt một phấn còn người bỗng nhiên q u vào trần lao quả thực lông mau dựng đứng hoảng sợ nhìn về phía xa x a phương n g u y ệ t nguyên thủy c ổ nôn làm sao có thể tại sao có thể có người sẽ loại đồ vật này trần lao cả người ra đầu đều muốn nổ tung đầu của hắn đều nhanh chóng rỗng tại hắn cả đời tháng năm dài đằng đắng bên trong hắn chưa từng có gặp được như thế không hợp t ố i thường sự tỉnh một thiếu niên lang một cái hậu tiên cảnh v õ giả thế mà lại c ổ nôn chi lực vẫn là nguyên thủy c ổ nôn chi lực không có khả năng đây không có khả năng đây không có khả năng ngươi đến cùng là lai l ị c gì dạ xác lê minh nếu g ư ơ i đ n cùng là vị nào tiên nhân hạ phàm. Trần Lão một bên tét lên lên tiếng, một bên điên cùng là Lão vị một tét một hạ phạm. nhanh là u lui lui. i lui. lui. chi lực, l Chỉ có、lui. Chỉ có Cổng nịch, cổng Cổng không thể nịch, cổ nôn không thể phá.、Cổ、nôn nôn nôn hắn không cách hắn nào ngăn cản lực lượng. Nếu lực là hắn tại trạng thái toàn thịnh còn có thể miễn cương đối đầu mấy chiêu nhưng bây giờ hắn ngay cả nửa chiêu đều không tiếp nổi cho nên muốn chạy trốn chỉ có trốn vũ cấp không hề nghi ngờ vũ cấp dạ s á c lê minh liền là vũ cấp tường giả hơn nữa còn là loại kia h i hữu nhất vũ cấp cờ giả sử dụng cùng kia mặc thanh mặc đại nhân không có sai biệt c ổ n ô n chi lực thậm chí chỉ có hơn chứ không kém đây chính là nguyên thủy c ổ n ô n chi lực vừa nghĩ tới đó trần lao từ làn ra đến xương cốt toàn thân cao thấp chính là đến tế bào hạt đều tại run r u dày đây là đã phải cái gì tiên nhân t â m s á t cái này hắn sao vẫn là người giờ này khắc này trần lao trong lòng một cái ý niệm trong đầu đó chính là trốn trốn xa xa chạy trốn tới phương nguyện tìm không thấy địa phương trốn đi thật tốt dưỡng thương hắn đã dám can đảm m ộ a nước không còn dám làm bất kỳ dừng lại gì một cái nắm giữ nguyên thủy cầu ngôn vũ cấp c ư ờ n g giả vậy căn bản không phải hắn có thể t r e o trọc tồn tại giờ khác này hắn đã hoàn toàn xác định phương nguyệt liền là vũ cấp c ư ờ n g giả hơn nữa còn là tiên nhân tiểu hảo hết thệ tất cả tất cả đều giải thích thông giả heo ăn t h ị t hổ đây là vị nào đại lao đang giả heo ăn hổ a trần lao trốn tốt rất nhanh lôi minh lấp loe phía dưới giả vũ phiêu linh bên trong hóa thành một đạo màu đen g i vậy mà lúc này giờ phút này nếu là hắn chịu quay đầu nhìn như vậy phương nguyện một chút vậy hắn nhất định sẽ dừng ở động tác ngoan ngoan chờ chết bởi vì giờ này khắc này tại phương n g u y ệ t bên người cái t i a c ổ ngôn bạo chữ còn ẩn ẩn hiện lên ở bên cạnh nhìn qua bay lên cao cao đến tại trong mưa đêm hướng nơi xa chạy thuộc mạng trần lão phương n g u y ệ t không vui không buồn chậm rãi phát động tấm da dê lực lượng bạo cơ hồ tại phương n g u y ệ t bờ môi im ắng đóng mở trong nháy mắt b à ảnh lôi minh bên trong ra vũ dưới trần l ã o hóa thành hắt gió ẩm vang nổ tùng hóa thành đầy trời bờ sương v ư ơ n vai xuống trần lão chết chết tại phương nguyện trong tay chết tại tấm da dê trong tay ha ha ha ha ha ha có p h â n thành có chia tấm da dê giống như là tiêu hao lực lượng về sau đứt quan g cao hứng văn tự tại phương n g u y ệ t não hải hiện hiện nhưng phương n g u y ệ t lại có chút không lo được bởi vì hắn cảm giác đầu rất đau toàn tâm thực cốt đau nhức sâu tận xương tủy đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau, đau đau muốn nứt cơ hồ muốn bạo tạc hiện tại nếu là cho phương n g u y ệ t một cây đau hắn thậm chí đều muốn đem đầu mình bộ ra đem trong đầu linh kiện toàn bộ móc ra bốc nát quáo q u á đau, quá đau. Phương hồ nghĩa, nha nhít vũ tộc quỷ dị, nhau nhau đằng không hãi mưa thường cơ Nguyệt muốn này, đằng lên, đang sợ tại trong đau quỷ mất tại lít lít tộc tại đi đêm, lúc mà mà ố ý vũ dị, sợ bọn ố n phương hướng tán tám tứ mà chạy ra. b chúng tất cả đều chính mắt thấy phương n g u y ệ t đánh giết trần lao thao tác bọn chúng tất cả đều kiến thức phương n g u y ệ t đáng sợ thực lực trước trạm vương tộc mã linh n h i chém về sau vũ cấp trưởng lao trần lão cái này dạ sắc lê minh kinh khủng như vậy không có bất kỳ cái gì ố vũ tộc còn dám ở chung quanh dừng lại bọn hắn tất cả đều điên cổng ra bên ngoài bỏ chạy sợ phương nguyện sơ ý một chút liền tung ra một chữ sau đó liền trực tiếp đem bọn nó toàn g i ế t quá dọa người quá dọa người vũ cấp trưởng lão trần lão đều gánh không được phương n g u y ệ t công kích bọn hắn đám rác rưởi này diều xương người có thể làm cái gì có thể làm cái gì đương nhiên là mau trốn sau đó đem tin tức chuyển về ô vũ tộc nội bộ a ô vũ tộc tới cũng nhanh đi cũng nhanh không ai từng nghĩ tới t r u n g t r u n g được điệp, điệp khi t h ế hung hăng ô vũ tộc càn quét báo thù hành trình sẽ bỏ d ở tại c ổ nguyện thôn thôn nhỏ này bên trên nhìn xem những cái kia ô vũ tộc đi xa thân ảnh c ầ nguyện thôn tất cả mọi người trong lòng đều đại đại nhẹ nhàng thở ra t r ư ơ n g ba trăm chín mươi bảy đi hướng tháng m ộ ư ơ i năm một không thu đặt mua châu tất châu t ấ ta dạ ca cảnh nham kích động tại xương s á t hạ khoa tay múa chân thậm chí có chút lời nói không mạch lạc những người khác tình huống cũng kém không nhiều nếu không phải bên ngoài còn rơi xuống dạ vũ bọn hắn hiện tại cũng nhịn không được muốn đi lên đem phương nguyệt nâng cao cao thành công thành công chúng ta giữ vững cầu người thôn chúng ta giữ vững cầu người thôn ra đội, ra đội trưởng ra đội trưởng ra đội trưởng đám người cùng kêu lên hoan hô lên kêu kêu nhưng lại bắt đầu sờ nước mắt vừa khóc lại cười lại kích động quay đầu nhìn về phía bựa b u ụ n cầu nguyện thôn nhìn nhìn lại cầu nguyện thôn cuối cùng còn lại mấy chục người nói là giữ vững cầu nguyện thôn nhưng trên thực tế đã mất đi cái gì tất cả mọi người trong lòng đều biết hoa vô diệp hàn đại nhân hồng đại phu vô số từ nhỏ đến lớn bằng hữu quen thuộc tất cả đều tại một đêm này bên trong bị quỷ dị g i ế t chết hết thể tựa hồ cũng giữ vững hết thể tựa hồ cũng không giữ vững chỉ có khỏe mắt chạy xuống nước mắt là chân thật lâm linh biến mất nước mắt xa xa nhìn xem vương nguyện trong lòng cảm xúc chập trùng thật lâu không cách nào lắng lại đại trợ phu liền nên có như thế một ngày như anh hùng trổ hết tài năng như tấm chắn t r e t r ở hết thảy giờ k h ắ c này phương n g u y ệ t hình tượng tại lâm linh tại trong lòng của tất cả mọi người phảng phất biến thành một cái ký hiệu thần thánh quét sạch huy bất quá sau đó m ộ t k h ắ c tất cả mọi người lại đột nhiên cùng kêu lên kinh hô lên bởi vì bọn hắn nhìn thấy nguyên bản đứng vững bất động phương n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên thẳng tắp địa nga xuống ném xuống đất gia vũ vẫn còn tiếp tục nhưng lại mấy người theo bản năng nghĩ lao ra đem phương nguyện mang về cũng may lâm linh lúc này đầy đủ tỉnh táo phát huy trung đoàn trưởng uy nghiêm khiến mọi người báo cáo riêng phần mình đan độc tình huống sau đó kết hợp thực tế hình người lực vấn đề mới kia sắp xếp cảnh nham thiên đạm chỉ diên vũ còn có hai cái thủ vệ đội đội viên đi qua phương n g u y ệ t nơi đó đem phương n g u y ệ t mang về tránh mưa tất cả mọi người d ự vật tất cả đều tập hợp giao cho bốn người này thiên đạm chỉ diên vũ còn là lần đầu tiên bị người thụ mệnh như thế nhiệm vụ trọng yếu còn bị như vậy người giao phó chờ mong nàng cảm giác thật tươi mới vỗ ngực một cái cam đoan nhất định mang về phương nguyện về sau bốn người liền buốc lên dạ vũ liền xông ra ngoài một đường cán thuốc một đường chạy như điên tại v ọ t tới phương n g u y ệ t bên người thiên đạm chỉ diên vũ còn lo lắng thăm dò xuống hơi thở phương n g u y ệ t chỉ là ngủ thiếp đi về sau liền lập tức cùng cảnh nham ba người phối hợp đem người n h ấ t trở về một người một c ư ớ c dơ lên một tay can thuốc nhanh chóng chạy về tới thiên đạm chỉ diên vũ mới đại đại nhẹ nhàng thở ra đám người lập tức r e o hò lên vây quanh phương n g u y ệ t chuyển các người đang ăn mừng cái gì mọi người ở đây cao hứng thời khắc đ ỗ n g nhiên một thân ảnh ở bên cạnh văng lên thiên đạm chỉ diên vũ sửng s ố một chút nhìn lại lập tức hai mắt trắng rã kém chút dọa ngất quá khứ quỷ quỷ a nàng lộn nào h trốn về trong đám người sợ đến trắng bệnh cả mặt đám người nghi hoặc hướng bên kia nhìn lại lập tức cùng nhau con người c o r dù lại hàn đại nhân không sai trước mắt thình lình liền là hàn đại nhân đầu người chỉ có đầu người không có thân thể đơn độc đầu người lại giống vật sống đầu dạng nháy mắt là ta ta còn sống thật là hàn đại nhân đám người đầu tiên là kích động run rẩy nhưng rất nhanh lâm linh liền tỉnh táo lại lại là đo quỷ phù lại là hỏi chỉ có hàn đại nhân mới biết tin tức làm cho hàn đại nhân dợ khóc dợ cười thật sự là ta trần lao còn không đánh chết ta bất quá ta cũng đánh không lại hàn chính là hàn đại nhân phiền muộn thở dài sâu nhiễm dạ hàn chi thực rơi xuống nửa bước vũ cấp thực lực hôm nay cuối cùng kém một bậc hiện tại ta biến thành dạng này cũng chỉ là còn sống thôi bất quá ta nguyên bản cũng sống không lâu dạng này cũng tốt tại xác nhận thật là hàn đại nhân về sau đám người hoan hô bắt đầu đây là một đêm này tới ngoại trừ phương n g u y ệ t chiến thắng trần lao bên ngoài tin tức tốt nhất mặc dù chỉ là cái đầu người nhưng có hàn đại nhân tọa trấn đám người cũng coi như có chủ tâm cốt Bắt đ ầ u t h ư ơ nguyện nghị thôn đã hủy hàn đại nhân trọng thương gia đội trưởng sinh tử chưa biết chúng ta những người còn lại thậm chí đều không đủ tạo thành thủ vệ đội tiến hành thông thường tuần tra ban đêm tuần tra đúng à mặc dù chúng ta đều yêu quý cầu nguyện thôn nhưng bây giờ sự thực là chúng ta đã không có đơn tiếp tục sống một mình năng lực chỉ có mời thanh t i phái người hiệp trợ mới có thể trùng kiến làng mà ở trước đó dựa vào lực lượng của chúng ta không cách nào giữ vững tàn tạ cầu nguyện thôn những người này nói rất có lý tất cả mọi người biết đạo lý này chỉ là tình cảm bên trên nhất thời khó mà để người tiếp nhận hàn đại nhân lúc đầu thật muốn mở miệng nói vài lời đã thấy trầm mặc lâm linh bỗng nhiên đứng lên chúng ta là cầu nguyện thôn người cầu nguyện thôn là chúng ta c ố hương điểm này vĩnh viễn sẽ không cải biến mà lại chúng ta không phải phải bỏ qua cầu nguyện thôn chỉ là đi trước địa phương an toàn tạm làm tu dưỡng chờ thanh ti phái người đem cầu nguyện thôn một lần nữa tu kiến trở về chúng ta lại về cầu nguyện thôn dừng một chút lâm linh đ ả o mắt đám người nhìn xem bọn hắn mỗi một đôi mắt nói ta lâm linh ở chỗ này t h ế các ngươi là ta mang ra làng chờ sẽ có một ngày cầu nguyện thôn thành lập xong được ta nhất định sẽ mang theo các ngươi về thôn lâm linh khiến người khác cuối cùng có chút tâm linh an ủi nguyên bản huyên náo lợi hại người cũng dần dần an tĩnh như vậy chúng ta muốn đi đâu tạm thời giàn xếp đi đầu quân phương xa thân thích sao nói phương xa thân thích có ít người bắt đầu mồm năm miệm mười nghị luận mở bọn hắn phần lớn đều có phương xa thân thích tại cái khác làng lớn bên trong chỉ có thiên nam địa bắc tách ra ý kiến cũng không có được thống nhất rốt cuộc phương xa thân thích cuối cùng chỉ là đơn độc một hai người bà con xa đám người khác cùng với đi vào một cái xa lạ làng lớn cũng không về thuộc cảm giác cùng tán đồng cảm giác nội tâm cũng tương đối kháng cự đi thanh ti huyện đi lâm linh bỗng nhiên nói thanh ti huyện thế nhưng là kia cách chúng ta rất xa đúng a một đi ngang qua đi không thông báo gặp được nhiều ít nguy hiểm l ờ i tuy như thế nhưng nghe đến muốn đi thanh ti huyện phần lớn người vẫn là ngâm miệng ít đi rất nhiều ý kiến đối với bọn hắn những n à y không đi ra mấy lần làng thôn dân mà nói h u y ề n thành hoặc nhiều hoặc ít đều để người cảm thấy có chút hướng tới hàn đại nhân cho thiên đạm chỉ diên vũ một ánh mắt thiên đạm chỉ diên vũ lập tức mít miệng không tình nguyện cho hàn đại nhân đầu xoay tròn chín mươi độ hiển nhiên một cái công cụ người trước đó nàng còn hạ tuyến cho phương n g u y ệ t gọi qua điện thoại nhưng là không ai kết nối sau đó vội vàng thợ ư n g tuyến cũng không gặp phương n g u y ệ t ở trong game tỉnh lại nàng là thật có chút bận tâm phương n g u y ệ t sẽ, sẽ không xảy ra chuyện bởi vì vị ba trước đó cùng nàng nói qua sắt vách nam trường học cái kia chơi đùa xảy ra chuyện người tại h chơi đùa ra chuyện. Cho nên trò chơi này là thật có khả năng hiện thực xảy ra vấn đề. Phương、Nguyệt、không có sao chứ. tháng hông, ậ t trò Nguyệt Trường sót, là là này, có có ngoài đùa đề. ra ra sao mua. xẻ xảy nên năng vấn muốn năm người thiên đạm chỉ r i ê n g vũ lo lắng phương n g u y ệ t thời điểm quay đầu hàn đại nhân nhìn về phía lâm linh hắn cảm giác được lâm linh trưởng thành so với trước đó trở nên càng có trách nhiệm cảm giác mà lại càng có chủ kiến nếu là đ ổ i thành cầu n g u y ệ t thôn còn tại thời điểm lâm linh khẳng định sẽ xin chỉ thị ý kiến của mình mà không phải chủ động phát ra tiếng nói ra ý nghĩ của mình suy nghĩ một chút hàn đại nhân nói lâm đội trưởng là lựa chọn gì thành ti huyện những thôn dân khác khả năng không biết nhưng hàn đại nhân là rõ ràng ven đường đi qua kỳ thật có mấy cái thích hợp ở lại hoàn cảnh cùng phương diện an toàn cũng có nhất định bảo hộ làng nếu như đơn thuần chỉ là vì tìm kiếm thích hợp chỗ ở mấy cái kia làng kỳ thật đều có thể tiếp nhận lâm linh trầm mặc một hồi lâu hắn đang chát mở miệng thứ nhất là bởi vì thành ti huyện phương diện an toàn so với làng cao hơn trong vòng một đêm chúng ta đã mất đi quá nhiều ta không muốn lại mất đi trong làng bất cứ người nào thứ hai là ta muốn mạnh lên lâm linh nắm chặt n ắ m đấm móng tay lâm vào trong thịt có chút phát run hắn nhìn thẳng hàn đại nhân hai con người hàn đại nhân ta muốn mạnh lên nhiều như vậy chết ở trước mặt ta ta lại bất lực ta biết ta tư chất không được nhưng ta muốn đi đụng một cái nghe đồn có chút thiên tài địa bảo có thể thay đổi người tư chất tẩy thủy phật bao so với những cái kia thôn nhỏ ta nghĩ thanh ti huyện hẳn là có cơ hội tiếp xúc đến loại đồ vật này nhìn tận mắt hoa vô diệp chết ở trước mặt mình nhìn tận mắt các thôn dân đổ và quỷ dị đồ sắt bên trong chính mắt thấy cố hương phá diệt vốn chỉ là nghĩ ở trong thôn cố gắng tu luyện nghĩ đến lại hướng một ngày nhất định có thể kế thừa hàn đại nhân truyền thừa lâm linh ý nghĩ rốt cục phát sinh cải biến h ắ n nghĩ chủ động cầu phá không phá thì không xây được tại nguyên chỗ chờ đợi là cái gì cũng chờ không đến mạnh lên mạnh lên mạnh lên không yêu cầu trở nên như phương nguyện như hàn đại nhân cường đại như vậy nhưng ít nhất cũng phải có chỗ tiến bộ mà không phải mười năm như một ngày dậm chân tại chỗ vây chết tại hậu thiên tam lữ cảnh thổ dân thôn dân trời sinh cũng không bằng người chơi lớn lên nhanh lâm linh là tận mắt nhìn thấy cầu nguyện thôn diệt vong bị phương nguyệt lấy một tháng tả h ư u thời gian liền từ người bình thường tu luyện tới hậu thiên hai cảnh thậm chí cùng vũ cấp cường giả xoay cổ tay tốc độ phát triển cho kích thích nhưng mà chỉ muốn hắn tỉnh táo lại dùng đ ầ u góc ngấm lại liền nên minh bạch phương n g u y ệ t loại này hoàn toàn là đặc biệt là người chơi lạc quyền phổ thông thổ dân muốn trưởng thành nhanh như vậy là thật cần tư chất cần được trời ưu hái tài nguyên rốt hết mới có thể hiện ra dạng này tốc độ phát triển mà lâm linh không có điều kiện kia hắn chỉ có thể mình đi tìm theo đuổi cuối cùng có thể sống tới trình độ nào ai cũng không biết nhưng đêm qua phương n g u y ệ t đánh lui ô vũ tộc cái tia hình tượng đã vĩnh viễn khắc ở lâm linh trong lòng cả đời khó quên cũng dùng cái này khích lệ tự thân hắn đang thay đổi chậm rãi cải biến từ cơ sở từ tư tưởng bên trên bắt đầu cải biến hàn đại nhân nhìn hắn biến hóa trong lòng thở dài nếu như lâm linh tư chất càng tốt hơn một chút hoặc là tại có chút thiên phú một ít hắn khả năng đã sớm đem truyền thừa truyền cho hắn tại phương nguyện còn không xuất hiện đoạn thời gian kia hàn đại nhân kéo lấy trọng thương thân thể vốn là sống không lâu sống có cân nhắc qua lưu lại truyền thừa cũng coi như có cái bằng đàn giao đáng tiếc như vậy năm trôi qua lâm linh ngay cả tu luyện tới có tư cách kế thừa hắn chuyển thừa trình độ cũng chưa tới hàn đại nhân nghĩ đập b ả vai an ủi lâm linh nhưng mà hắn hiện tại chỉ còn cái đầu liền thân thể cũng bị mất cho nên loại sự tình này đều không thể làm không được thậm chí trước đó bị trần lao cho là mình đã chết ném tới mặt đất về sau hàn đại nhân là dùng một cái đầu một đường vũng bùn lăn lộn đi vào bọn hắn điểm tụ tập miệng c h ấ n an hai câu phía ngoài dạ vũ tiếng sấm dần dần lắng lại mưa cũng đang dần dần thu nhỏ một đêm này mỗi người đều kinh lịch rất nhiều tại an bài một số người gác đêm về sau tất cả mọi người ngủ say sư h ạ liền ngay cả mạnh như hàn đại nhân cũng chầm c h ầ m hai mắt nhắm n g h i ề n lâm vào ngủ say một đêm thời gian trôi qua rất nhanh làm sáng sớm ngày thứ hai mặt trời mới mọc dâng lên lúc dạ vũ chẳng biết lúc nào đã ngừng dạ vũ về sau sáng sớm ánh nắng hết sức tươi đẹp lâm linh tại an bài thiên đạm chỉ r i ê n g vũ bọn hắn trông coi phương nguyện cùng một chút thương binh về sau liền mang theo những người khác khẩu nguyện thôn trong phế tích vơ vét vơ tư cùng tìm kiếm người sống sót cái trước còn tốt còn có chút thời cơ nhưng cái sau lâm linh cảm giác hy vọng xa vời bởi vì đêm qua không chỉ có là kinh lịch ô vũ tộc tập kích càng kinh lịch dạ vũ ăn mòn cả hai kết hợp lại gần như không có khả năng còn có người có thể đơn độc sống sót nhưng là chờ bọn hắn bận rộn đến buổi trưa lâm linh trợt thấy cùng nhau lục soát vật liệu cảnh nham vội vã hướng hắn chạy tới lâm lâm đội trưởng chúng ta tìm được người sống sót người sống sót lâm linh con ngươi co r ụ t lại mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên là ai còn sống không lập tức mang ta tới đi theo cảnh nham một đường chạy tới rất nhanh bọn hắn đi tới một chỗ vách tường hoàn toàn sụp đổ nhà ở chỗ bên trong đã dơ lên không ít người tất cả đều mặt lộ vẻ ai sắc có người còn lắc đầu thở dài cái này khiến kích động lâm linh trong lòng lộ bột một tiếng ẩn ẩn cảm nhận được khớp ổn chẳng lẽ ta tới chậm người sống sót đã trọng thương bất trị t ắ t thở chết rồi tựa hồ là phát hiện lâm linh đến mọi người tránh ra đầu nói tới lâm linh đi vào hướng bên trong xem xét lập tức con n g ư ờ i cò rụt lại tàn tạ xốc xếp phòng ốc trong phế tích một cây càng có ba mươi cm phẩm chất đứt gây gai gô quán xuyên ngã nằm trên đất người nơi ngực cái này chết thảm hình tượng liền phẳng phất trên mặt đất người đột nhiên phát hiện đứt gãy gai gỗ đến rơi xuống sau đó bay nào quá khứ tại bảo vệ lấy cái gì sau đó bị gai gỗ xuyên qua mà chết lâm linh bước chân dần dần chậm dần bộ mặt biểu lộ dần dần trở nên thống khổ phẫn nộ thân thể phát run lên bởi vì hắn nhận ra trên mặt đất cái kia bị gai gỗ xuyên qua người cứ việc chỉ là đưa lưng về phía đám người nhưng lâm linh xác thực nhận ra kia là huyết liệp nhân đợi đến lâm linh đi đến huyết liệp nhân thi thể bên cạnh lúc hắn rốt cục xác định mình không có nhận lầm kia chưa đủ để mê đạo cầu nguyện thôn lớn tuổi phụ nữ du côn xoái lá mặt có nhiều chỗ vết thương thậm chí một vết thương trực tiếp từ má trái gò má vạch phá đến mui vị trí tại chỗ hủy khuôn mặt lâm linh không biết huyết liệt nhân đêm qua đến cùng kinh lịch cái gì nhưng huyết liệt nhân khẳng định l i ề u mạng chiến đấu qua hắn nhớ kỹ lúc ấy huyết liệt nhân là đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ rằng co ô vũ tộc về sau bị mây đen đè xuống tách ra trận hình mới riêng phần mình tách ra kết quả đêm qua kể vai chiến đấu đã là kiếp này sau cùng xa nhau lâm linh nắm đấm nắm chặt con mắt hơi đỏ lên gâu chật huyết liệt nhân thi thể đậu gậy một cái phát ra hư ngực tiếng chó sủa n gây ra một lúc lâm linh mới b ô n g nhiên minh bạch cảnh nham nói người sống sót đến cùng là cái gì huyết liệt nhân chết rồi đây là không thể nghi ngờ chương ba trăm chín mươi chín trưởng thành đại giới tháng hai năm một mươi thu đặt mua mà huyết liệt nhân tựa h ồ dùng tử vong phương thức tại tối hậu con đầu bảo vệ một đầu sinh mệnh c h ầ m d ã i rút ra gai gỗ lật ra huyết liệt nhân thi thể chỉ thấy c o lại thành đoàn rút lẩy bảy cự thủ huyết h u y ể n chó con mở to con mắt đối với nó suy yếu âu khẽ đê ơ cấp tốc lay động ngắn ngủi cái đôi nhỏ người bên cạnh thấy cảnh này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hiển nhiên là sớm phát hiện huyết liệt nhân dưới thi thể che kín cự thủ huyết khuyển chó con để cảnh nham đi gọi người cũng là bởi vì cái này lâm linh đưa tay ôm lấy cự thủ huyết khuyển chó con giờ khắc này hắn cảm giác đầu này nho nhỏ sinh mệnh p h ả n phất như là huyết liệt nhân sinh mệnh kéo dài tại cự thủ huyết khuyển chó con ô ô tiếng kêu bên trong lâm linh nhẹ nhàng an ủi tâm tình của nó sau đó nhìn về phía người chung quanh các ngươi a i biết chiếu cốt như vậy tiểu g i a hòa này quỳ săn không giống với phổ thông sinh mệnh là cần chuyên nghiệp chăm sóc mà đó cũng không phải lâm linh sở trường đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau cuối cùng đồng loạt nhìn về phía cổng cảnh nham lâm đội trưởng huyết liệt nhân chết rồi chúng ta người sống sót bên trong còn sót lại thợ săn cũng chỉ có hán sao ai ai ai sao cảnh nham lập tức ngây ngẩn cả người hắn liền là cái không có cảm tình ca mê ra mà thôi kiêm chức đi săn một chút thôi các ngươi coi ta là đứng đắn thợ săn đối đ ã i tốt tiểu huyết đấu liền giao cho ngươi dưỡng dục nuôi dưỡng chiếu cố thật tốt đó kia là q u ỷ săn đó cũng là chúng ta cầu nguyện thôn một viên lâm linh đem tiểu huyết đấu giao đến một mặt mộng bức cảnh n a m trong ngực sau đó mới an bài những người khác đem huyết liệt nhân thi thể xử lý thể diện đưa đến phía ngoài lâm thời nghĩa điệp ở những người khác đều đắm chìm trong bi thống cảm xúc bên trong bận rộn thời điểm cảnh nam h cả người đều làm hậu hắn tại phương n g u y ệ t bọn người về phía sau thôn ngóng trong huyết liệt nhân tiễn hắn huyết ưng đây đã là lớn lao hy vọng xa vời kết quả ô vũ tộc diệt phía sau thôn hắn trực tiếp lấy được huyết liệt nhân quỷ săn cự thủ huyết khuyển chó con cái này cái này cái này cái này cái này, hẳn là ta chính là trong truyền thuyết thiên tuyển tri tử cảnh nam nhìn xem trong ngực gan tường ngủ tiểu huyết đấu trong đầu nhớ lại huyết liệt nhân bình thường chiếu cố trước đó đầu kia lớn huyết đấu thời điểm cái các loại chi tiết v u ợ t bực thở dài mặc dù đạt được quỷ săn cực kỳ thoải mái nhưng hắn căn bản không học qua làm sao chiếu cố và huấn luyện quỷ săn a thợ săn cũng không phải một cái đơn giản công việc không có chuyên nghiệp kỹ năng kỹ xảo đơn thuần chỉ là nuôi sống quỷ săn vậy căn bản không có chút ý nghĩa nào thậm chí có thể sẽ bị phệ chủ trong này có rất nhiều con con thẳng thẳng nhưng mà cái này lại không phải thợ săn học đồ cảnh nham có thể tiếp xúc đến đồ vật v ư ợ bực suy nghĩ một hồi cảnh nham liền đem loại hạnh phúc này phiền não ném x ó cùng lắm thì đợi đi đến thanh ti huyện lại đi theo cái khác thợ săn học tập bản lĩnh thật sự dù sao tiểu huyết đấu hắn là muốn thu lại đem ống kính nhắm ngay tiểu huyết đấu tư thế ngủ đến cái ba sáu mươi độ xoay tròn cảnh nham n g ố c cười a a hôm nay mới tài liệu có tiêu đề liền viết tất cả thợ săn người chơi nhìn qua đây chính là người chơi thu phục con thứ nhất quỷ săn sùng vật của cưng ân hoàn mỹ lại thêm hôm qua quay chụp c ổ nguyện thôn đại chiến mặc dù nói như vậy có chút không tử tế nhưng cảnh nham nhất định phải nói hắn b ỗ n nhiên cảm giác thời gian không hiểu khá hơn hấp tấp phải tiếp tục đi theo lâm linh đằng sau Cảnh nham một bởi ê bên biên trên tuyên n hình tượng, Những hình ảnh này, nhất nữa tiện tráng nhạc, liền có thể phong tới diễn đàn quay thu đều liệu, lấy tùy chụp việc cả trực cái có hỗ thập phối thể tiếp tập làm là lát tất một trợ vật tư. tài tới dưới, đợi âm bi bố. b vì lúc trước hắn đã đem c ổ nguyện thôn đại chiến hình tượng truyền đến diễn đàn bên trên giống như là phim bộ đồng dạng thả cái chiến hậu thê thảm video hoàn toàn có thể tiếp tục thu hoạch lưu lượng có đôi khi cảnh nham đều cảm thấy chính mình có phải hay không có chút quá máu lạnh nhưng tỉ mỉ nghĩ lại về sau hắn lại cảm thấy không có tâm bệnh hắn một cái người chơi q u ả n cáo gì làng diễn hay không q u ả n cái gì nở ở cờ chết không mình không có việc gì liền tốt ta đang bận rộn sau một ngày cảnh nham tối lui ra khỏi trò chơi mở ra diễn đàn mắt nhìn buổi sáng phát liên quan tới c ổ nguyện thôn thủ vệ chiến video đã bị thoát tới thứ nhất nhiệt độ bảo tọa giống cả màn hình hồi phục điên cuồng xuất hiện không bên ngoài cái khác nên bởi vì video này chất lượng quá cao mặc dù là lấy cảnh nham thị giác đ ứ t quán ghi chép nhưng loại kia bị quỷ dị công thôn toàn bộ làng sinh tử tồn vong bầu không khí lại kéo theo tất cả mọi người từ c ầ nguyện thôn bị tập kích đến mã linh nhi cùng phương nguyệt giao thủ lại đến trần lao t r ầ n áp cùng hàn đại nhân xuất thủ cảnh tượng hoành tráng một cái tiếp một cái cuối cùng lại tại cốt cầu bên trong truyền r a chiến đấu kịch liệt âm thanh bên trong hắc màn hình kết thúc hết thảy ở đây vẽ xuống kết thúc phía sau hình tượng cảnh nham không có cắt nhập video bởi vì quan hệ này đến phương n g u y ệ t tư ẩn hắn không tiện cắt đi vào nhưng mà cái này cũng đã đầy đủ tất cả mọi người bị kéo lại được khẩu vị tiếng thảo luận kịch liệt cơ hồ muốn đem diễn đàn đều cả tê liệt bởi vì phương nguyện là người chơi bên trong đệ nhất nhân đối mặt địch nhân đáng sợ như vậy bọn hắn đều muốn biết phương n g u y ệ t kết cục sau cùng là cái gì chết chắc tuyệt đối chết chắc cái kia quỷ dị mạnh đến hắn sao không hợp thói thường dạ s á c lê minh tuyệt đối không phải là đối thủ đúng vậy a đúng a ngươi nhìn cái kia thanh ý l ã o đầu chỉ cầm một thanh kiếm gỗ xem xét cũng không phải là cái gì c ứ n g giả chỉ sợ cầu n g u y ệ t thôn đã bị quỷ dị làm hỏng không nhất định hai người kia có thể đối đầu thực lực hẳn là không kém nhiều lắm hết thể vẫn là chờ cảnh sắt phòng làm việc tiếp theo kỳ trong video cho đi nhiệt độ tăng vọn để cảnh nham cười nợ hoa để hậu kỳ bọn hắn biên tập hạ hôm nay tài liệu cảnh nam h đem c ổ nguyện thôn đêm hôm đó chiến đấu sau hài cốt hình tượng thả cho diễn đàn người nhìn cũng tại video cuối cùng tập trung tại nháy mắt chỉ còn một cái đầu lâu hàn đại nhân t r ê n thân phảng phất tại ám chỉ hàn đại nhân đánh lui quỷ dị cũng trọng thương đến chỉ còn đầu về phần bọn hắn quan tâm nhất phương nguyện tình huống cảnh nam h thì bán cái quan lại nghe hạ hồi phân giải trong diễn đàn táo bạo lao ca lập tức quốc mạ hầu hạ c h ữ từ thái quyền cảnh cáo cùng lên cảnh nam lại an tâm đem diễn đàn một quan nhao đi ẩm ĩ lên nhiệt độ tài cao hắn video mới có thể bị càng nhiều người nhìn thấy thảo lâm u Cung ậ n phong làm việc người đi tìm hỏi, cảnh nham một lần nữa thượng tiến. hắn việc chào hỏi, thấy làm liền l tìm một mở mắt, Vừa đi Linh ngồi tại bên cạnh hắn, với tiểu huyết đấu. Lâm đội ấ u Lâm đ trưởng cảnh nham lên tiếng c h à o lâm linh trừng lên mỹ mắt ừ một tiếng sau đó hỏi uy qua nó ăn cái gì sao ta trở lại sư phó nhà vận khí không tệ tiểu huyết đấu trưởng thành cần ă n dinh dưỡng phẩm sư phó đã sớm chuẩn bị một nhà kho cứ việc nhà kho bị phá hư nhưng lưu lại đồ vật cũng đầy đủ tiểu huyết đấu ăn rất lâu ừ vậy là tốt rồi cảnh nham thật tốt bồi dưỡng tiểu huyết đấu một ngày kia ra anh muốn quỷ đến nó anh Dũng thấy giết chết ô vũ tộc, rách dị, vũ lâm à huyết h liệp n n báo thủ ộ t màn kia.、Lâm、linh â m l nói để cảnh nham có chút không nghĩ ra tựa hồ tại đêm qua về sau lâm linh lập tức trở nên thâm trầm không ít mà đúng lúc này nơi x a một người vội vã hướng bên này chạy tới một bên chạy còn một bên hô to lâm đội trưởng r a đội trưởng tỉnh r a đội trưởng tỉnh t r ư ơ n g bốn trăm n g ư ơ i quá khẩn trương rồi tháng ba năm một không thu đặt mua cái gì cảnh nham cùng lâm linh gần như đồng thời đứng lên không có bất kỳ cái gì dừng lại lâm linh lập tức hướng người kia chạy tới dẫn đường cảnh nham ôm lấy hoang mang tiểu huyết đấu cũng đi theo sau phương n g u y ệ t tỉnh hắn hôn mê một ngày một đêm rốt c ụ c tỉnh đêm qua ký ức đều phảng phất trở nên có chút mơ hồ thằng đến nhìn thấy hàn đại nhân bị thả trên ghế lại loi trơ trọi đầu mới dần dần hồi tưởng lại hết thảy đầu vẫn còn có chút đau nhức bất quá so với đêm qua đã làm dịu rất nhiều ô m đầu ngồi dậy tiểu dạng ngươi đã tỉnh hàn đại nhân lập tức đã nhận ra phương n g u y ệ t động tĩnh bất quá đầu của hắn là đứng q a y lưng về phía phương nguyện bên cạnh phụ trách hỗ trợ chuyên nghiệp ngẩng đầu người thiên đạm chỉ diên vũ thì tại chạy n ư ớ c bọn hai mắt vô thần bảo trì họ phờ lìn trạng thái vũ vũ vũ vũ hàn đại nhân kêu lên nàng hai tiếng buồn bực để đầu của mình giống con lật đật giống như tả hữu nghiêng bắt đầu sau đó lăn cái chín mươi độ trở lên hạ điên đ ả o thị giác cuối cùng thấy được phương nguyện toàn cảnh tiểu d ạ quá tốt rồi người rốt c ụ c tình người không sao chứ nói thật hàn đại nhân quan tâm vốn nên là để phương nguyện trong lòng g ủ c ắ m nhưng nhìn lấy hàn đại nhân kia cổ q á i đầu d ự n ngược địa kẹn tại gô lim trên ghế xích đu loại kia cảm động không còn sót lại chút gì hàn đại nhân ta không sao Đứng dậy giúp dậy hàn, hàn đại nhật â kích động nhìn xem phương nguyện nếu như giờ phút này có tay có chân hàn đại nhân tuyệt đối trước tiên muốn đem phương n g u y ệ t thân thể chờ mấy lần kiểm tra phương nguyện tình huống thân thể hàn đại nhân những người khác đâu ô vũ tộc quỷ dị toàn lui đi sao nghe được phương n g u y ệ t hàn đại nhân bắt đầu đem phương nguyện ngất đi về sau phát sinh sự tình tại ừ n g c đại não thanh g tộc tỉnh về sau phương nguyện lập tức nhớ tới chuyện quan trọng nhất hàn đại nhân nghe vậy làm cái nôn khăn hình hoa một tiếng phun ra một viên bàn tay lớn kim sắc tiểu đã tròn đã tròn bên trên còn có tinh mịn vết tích đây là kim thạch trần lao sau khi chết ta cố ý để người đi lục soát kia một vùng cuối cùng tìm ra hàn đại nhân thần sắc có chút phức tạp bởi vì kim thạch dù cho đối với hắn mà nói cũng có tác dụng cực lớn đây là thực sự ngưng tụ vũ cấp quỷ dị tinh hoa đồ vật năng lượng ẩn chứa chi lớn xa xa không phải ngân thạch có thể so sánh phương n g u y ệ t lúc này vui mừng quá đỗi cũng không chê bồn u nôn trực tiếp k ê u tay h áo xoa xoa liền cầm lên đến quan sát tỉ mỉ đây là vũ cấp quỷ dị sau khi chết vật lưu lại đừng như thế qua loa a mặc dù đối hệ thống miêu tả có chút bất mãn nhưng phương n g u y ệ t vẫn là đắc ý thu hồi kim thạch phương n g u y ệ t suy nghĩ tấm da dê ăn ngân thạch đều có thể phát huy ra vũ cấp một k í c h uy lực kia ăn mạnh hơn kim thạch chẳng phải là m u ố n người tiên cũng không biết vì cái gì sử dụng tấm da dê một k í c h kia về sau mình đầu góc sẽ trở nên như thế đau nhức cho dù là hiện tại đau nhức hóa giải nhưng phương n g u y ệ t vẫn cảm giác mình đầu góc trở nên giống như không trọn vẹn một bộ phận giống như có loại cảm giác rất quái dị tấm da dê tấm da dê ra trong lòng hô lớn hai tiếng thấm r a dê lại không phản ứng chút nào phương n g u y ệ t sửng sốt một chút xuất ra kim thạch rụ hoặc nàng con cừu nhỏ dê a trước đó ngân thạch ă n vui v ẻ sao hiện tại chúng ta trong tay thế nhưng là có càng ăn ngon hơn kim thạch a mau ra đây ăn được đồ vật nha phương n g u y ệ t cảm giác mình tựa như mời vô tri tiểu nữ h à i ăn kẹo que quái thúc thúc muốn bao nhiêu tà ác có nhiều tà ác kim thạch thấm r a dê cái này ăn hàng cuối cùng vẫn là mắc câu rồi chỉ là theo nó văn tự bên trong lộ ra một loại cực kỳ cảm giác bề p ả i rót cục chịu ra mau nói vì cái gì ta dùng ngươi vũ cấp một kích về sau liền trở nên đầu đau mất nước trực tiếp hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh còn có ngươi loại kia công kích có phải hay không chỉ cần có ngân thạch liền có thể liên tục sử dụng phương n g u y ệ t bắn liên thanh vấn đề quăng tới hắn suy nghĩ nếu là tấm da dê năng lực này nếu có thể tùy ý sử dụng lời nói vậy liền có thể bắt đầu vô hạn săn g i ế t quỷ dị tìm một đầu lợi hại quỷ dị bộ c phát một đợt thu hoạch ngân thạch kim thạch hình thành tốt tuần hoàn phương nguyện phảng phất đã thấy tràn ngập hy vọng tiền đồ tươi sáng nhưng mà tấm da dê câu nói tiếp theo lại làm cho hắn trực tiếp sửng s t nếu như ngươi không muốn mạng lời nói ta là không ngại lại ăn mấy quả phương n g u y ệ t trong lòng lột bột một tiếng cái gì ý tứ loại kia công kích có cái gì tác dụng phụ sao có vũ cấp một kích cũng chính là cầu n ô n c h i lực là đưa ngươi cùng linh hồn của ta hòa làm một thể sau đó mượn nhờ lực lượng của ta tác dụng tại ngoại giới cho nên mỗi một lần sử dụng ngươi ta linh hồn đều sẽ khóa lại càng thêm kiên cố không phân khác biệt nói cách khác dùng nhiều mấy lần cầu n ô n c h i lực sau ngươi liền bị ta đồng hóa trở thành ta một bộ phận trở thành tấm da dê chất dinh dưỡng cuối cùng biến thành quỷ vật. Phương Nguyệt, ngày, cũng vật. hốt ta quỷ không có đã nên g ngươi h tình e nói còn có loại sự tình này. loại có sự Tấm da d tựa hồ vô c ù g nhưng vẫn là dáng chống Không rã rời, tiếp tục hiện hiện vẫn văn tự. Không nên là lấy tục đỡ tự. xem thường ta đát dù nói thế nào ta cũng là quỷ vật nào có không đại giới liền có thể tùy ý sử dụng cảm thụ được tấm da dê tại mình não hải hiện hiện văn tự phương n g u y ệ t trong lòng phát lệnh vậy ta hiện tại là tình huống như thế nào ta trước đó trong đầu loại kia toàn tâm đau đớn là chuyện gì xảy ra tại truyền hóa a chẳng biết tại sao làm tấm da dê tại phương n g u y ệ t não hải hiện ra hàng chữ này thời điểm phương n g u y ệ t trong đầu hiện hiện là một cái nghẹo đầu thiếu nữ hình tượng ngươi dùng ta cổ n ô n chi lực linh hồn cùng ta hòa làm một thể ngươi bên trong có ta ta bên trong có ngươi nhưng ta cấp bậc lại tại ngươi phía trên cho nên đầu góc của ngươi hẳn là có một bộ phận bị quỷ vật hóa nếu như ngươi có điều kiện lời nói có thể kiểm tra hạ đầu góc bên trong vỏ đại não hẳn là có một bộ phận tổ chức biến thành tấm da dê mới đúng đầu ó c của ta một bộ phận biến thành tấm da dê phương nguyện há hốc miệng cả người lập tức như rơi vào hầm băng ta ta sẽ chết sao lúc này mới chuyển hóa nhiều ít nhiều lắm là đối trí nhớ hoặc là sớm lao niên s i ngấp đi không tính sự t ỉ n h cũng là ngươi vận khí không tốt nếu là chuyển hóa chính là tay chân tư chi hoặc là dứt khoát là lông mũi tóc cái gì biến thành tấm da dê cũng liền biến thành giấy bằng da dê không có gì đáng ngại ngươi quá khẩn trương nha chương bốn trăm linh một đại giới thật nhiều tháng tư năm một không thu đặt mua cái này mẹ nó cũng không phải có khẩn trương hay không vấn đề tốt ta mặc dù trong đầu hiện ra một người trên đầu tóc tất cả đều là tấm da dê làm giấy chất tóc ngắn giống như rất trào lưu dáng vẻ nhưng phương nguyện như nàng nói tốt có đạo lý ta vậy mà không phản bắt được có thể tự mình giải quyết vấn đề phương n g u y ệ t khẳng định không nợ cho tấm da dê ăn ngân thạch hoàn toàn có thể lưu tại hữu dụng hơn địa phương mà cần tấm da dê xuất thủ tình huống tất nhiên là hắn trước mắt thực lực tuyệt đối không giải quyết được thời điểm là không có đường lui thời điểm cho nên ngoại trừ hẳn phải chết đại giới bên ngoài phương n g u y ệ t tựa hồ cũng chỉ có thể tiếp nhận vậy ta trong đầu biến thành dạng này trong hiện thực sẽ có sự tình sao nếu như từ nay về sau một mực không r a g á n g lâm hẳn là không có sao chứ a phương n g u y ệ t đối tấm da dê ngữ khí từ rất là hoài nghi nói cách khác chỉ cần trong hiện thực không ra đồng bộ trong trò chơi ảnh hưởng liền sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực mà mở ra đồng bộ cả hai liền số liệu đồng bộ đại não d ị biến cũng sẽ tác dụng tại trong hiện thực phương n g u y ệ t sắc mặt khó coi hắn trước kia nhìn thu độ c ủ bọn hắn sử dụng kỷ vật mất đi cái này mất đi kia nguy hiểm trung đ i ệ còn muốn lấy nhà mình tấm da dê tốt như vậy cái gì đại giới không cần liền c ó thể dùng cái thoải mái kết quả tình cảm mẹ nó h ố ở phía sau chờ đợi mình đâu g i a hỏa này tác dụng chân chính không phải dự báo mẹ nó là ăn cái gì bổ sung năng lượng sau đó làm y t a ly pháo dùng a phương miệt hỏi qua hàn đại nhân ngân thạch cấp bậc là gần với tại kim thạch tồn tại cũng tức là nói có ngân thạch quỷ dị tiến thêm một bước liền là vũ g ấ hàn đại nhân là thân thể cùng thực lực song trọng nguyên nhân ngân thạch không dùng được không hề có tác dụng cho nên mới tiện tay tặng người cho nên phương nguyệt lúc trước mới sinh ra sai lầm cảm giác còn tưởng rằng ngân thạch kỳ thật không cao cấp như vậy cái này cũng liền mang ý nghĩa lúc trước đầu kia không lưới quỷ thực lực vô cùng có khả năng mạnh đến biến thái chỉ là không phải nửa b ư ớ c vũ cấp hàn đại nhân đối thủ mà thôi mà thôn phệ ngân thạch loại này không phải vũ cấp sinh ra t ả n g đá tấm da dê liền có thể sử dụng ra vũ cấp công kích cái này mẹ nó là ăn cỏ vắt sữa năng lượng tỷ lệ lợi dụng chuyển hóa xuất quả thực phá trưởng quả nhiên người mẹ nó nhưng thật ra là pháo đài quỷ đi dù dự báo năng lực ngụy trang thân phận chân thật của mình rất có ý tứ sao phương n g u y ệ t hận hận nghĩ ta không phải ta không có ngươi đừng nói xấu ta tấm gia dê phủ nhận tam liên bị phương n g u y ệ t không để ý đến qua đệ xuống tâm tư phương n g u y ệ t hỏi vậy ta hiện tại cho ngươi ăn kim thạch ngươi có phải hay không có thể sử dụng tiền cấp một kích lực lượng tấm gia dê lập tức lộ ra không thể tưởng tượng nổi văn tự cảm xúc chơi hạ lỗ tại ta tất cả chủ nhân bên trong ngươi tuyệt đối trí tuệ thấp nhất một cái k i a à. nói chuyện cứ nói chớ mắng người vĩ đại tấm gia dê đại nhân chưa từng mắng chửi người sẽ chỉ chẩn thuật sự thật vĩ đại tấm ra dê đại nhân chỉ là vũ cấp quỷ vật trừ phi tiến thêm một bước biến thành tiên cấp quỷ vật nếu không phát huy trên thực lực h ạ liền là vũ cấp công kích đương nhiên ngươi nếu là đem kim thạch cho ta ăn ta nhất định có thể dùng nhiều mấy lần vũ cấp công kích chính là、Thì、hì hì ha ha ngươi cái quỷ phương n g u y ệ t sầm mặt lại như ngươi loại này vui sắc quỷ vật chỉ xứng ăn ngân thạch n g ư ơ i n g ư ơ i ngươi Ngươi làm sao mắng chửi người không đúng ngân thạch cũng có thể nha hắc hắc hắc có ngân thạch ăn ta cũng vui vẻ cái này đồ đẩn phương nguyện phiền muộn cũng không biết làm như thế nào mắng nàng không cho ngươi ăn cái gì cũng không cho ngươi ăn phong ấn n g ư ơ i vũ cấp một kích phong ấn về sau ta sẽ không còn dùng thử sinh khí khí ta dùng c ổ u nôn chi lực tiêu hao cũng lớn n g ư ơ i còn không biết tốt xấu làm tức chết làm tức chết tùy tiện sinh khí dù sao về sau không cần chiêu kia ta tuyên bố từ nay về sau ngươi chính là dự báo công cụ người a công cụ giấy ngoại trừ dự báo tác dụng ta sẽ không lại dùng ngươi năng lực khác không cần cũng không cần dù sao ta bây giờ còn có trước đó chia tới lực lượng còn không hấp thu xong chia phương n g u y ệ t s ừ n g sốt một chút lúc này mới nhớ tới mình trước đó đánh giết trần lao thời điểm tấm da dê đã từng nói chia cái gì đây là ý gì không nói cho ngươi tóm lại ta phải ngủ say một đoạn thời gian c ầ u nôn chi lực tiêu hao rất lớn mỗi lần sử dụng về sau ta đều cần cấp độ sâu ngủ say một đoạn thời gian mới có thể đem tiêu hao lực lượng bù lại cho nên đừng gọi ta chờ tỉnh sẽ nói cho ngươi chờ một chút ta còn không hỏi xong vấn đề đâu nói ngươi chí ít nói cho ta ta nên làm như thế nào mới có thể không có đại giới sử dụng ngươi vũ cấp lực lượng c ũ nói g không thể ngươi ngươi thể chủ nhân, h một vật mỗi đời đều quỷ bị a đ r ấ tấm đơn ngươi giản nha, chỉ cần ngươi thực lực ngang hàng chỉ thực ta lực c p bậc, hoặc có nhiên thể là là vượt qua, tự nhiên là có thể vượt tự trên ta qua, ăn n triệt tiêu quỷ q da dê tựa hồ đã thật rã rời tới cực điểm tại một tiếng ngủ ngon về sau liền triệt để không có động tĩnh phương miện trong lòng ngay cả hô hai tiếng phát hiện tấm da dê thật không phản ứng về sau không khỏi buồn bực nhũ mày tấm da dê nói nhẹ nhàng linh hoạt cái gì chỉ cần thực lực ngang hàng hoặc là vượt qua nó cấp bậc liền tốt vấn đề là ngươi nha thế nhưng là vũ cấp quỷ vật đây chẳng phải là nói muốn không đại giới sử dụng c ổ ngôn chi lực ít nhất phải tu luyện tới vũ cấp mới được cái này muốn tu luyện tới ngày tháng năm nào a phương n g u y ệ t trong lòng phiền muộn mà lại c ổ ngôn chi lực vấn đề còn chưa tính bọn hắn bên này thế nhưng là trên muốn xuất phát đi t h à n h ti huyện đoạn đường này không biết sẽ gặp phải nhiều ít nguy hiểm tấm da dê lúc này ngủ say không có dự báo dự cảnh tính an toàn giảm bớt đi nhiều a tiểu dạng ư ơ i thế nào sắc mặt cổ quái như vậy không không có gì miễn cưỡng hướng hàn đại nhân cười cười phương nguyện suy tư hạ không có tấm da dê dự báo tiếp xuống nên hành động như thế nào mới an toàn một chút kết quả lại luôn không thể tránh khỏi nghĩ đến đầu góc mình vỏ bị bộ phận tấm da dê hóa sự tình trong lòng hoảng lợi hại cứ việc căn cứ tấm da dê nói trong hiện thực còn sẽ không xảy ra chuyện nhưng hắn hiện tại trong hiện thực thế nhưng là sen lẫn trong liên thủ hội làm công chức có nhiệm vụ muốn ra thời điểm hắn chẳng lẽ xuất công không xuất lực mà một khi vận dụng năng lực trong trò chơi ảnh hưởng liền sẽ đồng bộ đến trong hiện thực phương n g u y ê n sắp mặt lại khó coi cái này tỉnh lại sau giấc ngủ thật là xấu tin tức không ngừng a tin tức tốt duy nhất tựa hồ cũng chỉ có trước đó đánh g i ế t trần lao kia mấy đầu hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh g i ế t âu vũ tộc trường lão trần cốt ban thưởng ngự lực một trăm tám mươi đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất không cách nào lại gia tăng tá lực ba trăm đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất không cách nào lại gia tăng tuổi thọ mười năm hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh tu luyện có thành tựu gia tăng cảnh giới đột phá độ một trăm h hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh tu luyện có thành tựu cảnh giới đột phá độ đến một trăm phần trăm đột phá cảnh giới chương bốn trăm linh hai thuộc tính tăng vọt tháng năm năm một mươi thu đặt mua không sai cảnh giới đột phá độ thanh tiến độ tại đánh giết trần lão về sau trực tiếp cho kéo căng tại chỗ đột phá cái này khiến phương n g u y ệ t có chút trở tay không kịp h ắ n bên này cố ý chuẩn bị liệt hỏa tâm pháp đều không phát huy được tác dụng đâu đáng tiếc là thuộc tính ban thưởng bởi vì cảnh giới đột phá độ trước đó cho nên chỉ để thăng đến đủ số điểm thuộc tính liền ngừng tiếp tục hướng xuống lật hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi đột phá hậu thiên nhị lữu cảnh tăng lên đến hậu thiên nhất lữu cảnh ban thưởng hp bốn ban thưởng ngự lực một n h Tá l、like, cái này khiến phương nguyện có chút một mực bởi vì cảnh giới đột phá độ tăng lên phi thường chậm phi thường khó khăn nếu không phải lần này giết là trần lao loại n à y vũ cấp quỷ dị một g i â y kéo căng cảnh giới đột phá độ phương n g u y ệ t không biết tại phí nhiều ít công phu mới có thể chất đầy cảnh giới đột phá độ đâu mở ra thuộc tính liệt biểu tính danh dạ s á c lê minh cảnh giới hậu thiên nhất l i ề u trạng thái quỷ rùa âu vũ hp tám trăm tám mươi điểm nội lực một nghìn bốn trăm một nghìn bốn trăm n g ự lực sáu trăm tám mươi cơ sở bảy trăm trạng thái tăng thêm hai mươi tá lực sáu trăm tám mươi cơ sở bảy trăm trạng thái tăng thêm hai mươi ngộ tính ba thuộc tính đặc biệt thiên phú dạ chi hô hấp nhân cấp thực phẩm kỹ năng giải tích đồng nhân cấp hạ phẩm tinh hỏa đao pháp một trọng hậu thiên tam lưu thủy thiên đao pháp một trọng t h u tục võ học liệt hỏa tâm pháp hậu thiên nhất lưu tầng thứ sáu tinh hỏa tâm pháp ba trọng hậu thiên tam lưu mắc cấp tuổi thọ 12 năm 2 tháng 15 ngày phương nguyệt lúc đầu mừng khấp khởi nhìn xem thuộc tính tăng vọt hp tăng vọt còn có cảnh giới đột phá cả người đều thật vui vẻ nhưng chờ hắn tính toán tuổi thọ biến hóa đ ỗ n g nhiên ngây ngẩn cả người mẹ nó không đúng tuổi thọ làm sao thiếu đi nhiều như vậy rõ ràng tại cùng trần lao chiến đấu trước còn có tiểu một năm tuổi thọ tính đến đạt được b a thưởng nhìn như vậy đều là m ộ mươi ba năm tuổi thọ mới đúng kết quả biến thành dạng này từ kết quả đến xem vậy liền chỉ có một việc đó chính là tấm da dê cổ n ô n chi lực cũng mẹ nó muốn đốt tuổi thọ hơn nữa lúc ấy một đốt còn kém chút đem ta đốt không có phương n g u y ệ t không khỏi có chút buồn b ự c bất quá nhìn thấy đột phá cảnh giới tăng nhiều như vậy thuộc tính về sau vẫn là cao hứng cảm xúc chiếm đa số ta tuyên bố từ hôm nay trở đi ta cũng là hậu thiên nhất lựu cảnh cường giả tại phương nguyện đắm chìm trong cao hứng cảm xúc bên trong thời điểm lâm linh thân ảnh bỗng nhiên từ ngoài cửa vào tiểu d ạ quá tốt rồi người rốt c ụ c tình lâm linh kích động ôm lấy phương n g u y ệ t là hắn có chút không thoải mái không ta không sao đã hoàn toàn không sao phương n g u y ệ t gặp lâm linh cảm xúc kích động như vậy cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười cũng không tốt đẩy hắn ra đợi một hồi lâm linh cảm xúc xuống dưới mới bung ô l ỏ n g tay ra thối lui một chút khoảng cách nhất thời kích động tiểu tử ngươi lo lắng chết ta rồi lâm linh con mắt có chút đỏ tựa hồ vừa rồi kém chút kích động khóc cần thiết hay không một đại nam nhân a không là là hai cái đại nam nhân lần nữa gặp mặt mà thôi cần kích động đến muốn rơi lệ phương n g u y ệ t đối lâm linh đột nhiên xuất hiện cảm xúc ngược lại không có gì thực cảm giác nhưng hắn cũng không biết lâm linh ngắn ngủi hai ngày một đêm bên trong đến cùng đã mất đi bao nhiêu thứ hắn yêu thích người hắn chỗ bảo vệ làng hắn yêu quý hết thảy cơ hồ đều bị âu vũ t ậ c hủy thậm chí hắn đều coi là phương n g u y ệ t khó mà tỉnh lại muốn vĩnh viễn ngủ say đi cho nên tại biết phương n g u y ệ t tỉnh về sau lâm linh mới có thể kích động như thế tại tỉnh táo qua đi phương n g u y ệ t ba người thương nghị bắt đầu phương n g u y ệ t bên này cơ bản đã biết trước mắt tình huống đối đi thanh ti huyện một vạn cái đồng ý có phương nguyện cái này cường đại chiến lược lại đi thanh ti huyện an toàn cũng có một tầng kiên cố bảo hộ tại đề cập huyết liệt nhân đã chết còn có cái khác k h ẩ nguyệt thôn quen biết người đều đã chết về sau phương n g u y ệ t cũng không nhịn được thở dài một tiếng hồng đại phu chiến thuật hô hấp hồ hoa vô diệp từng cái quen thuộc người từng cái tại mới vào trò chơi lúc liền quen biết người tất cả đều chết tại ô vũ tộc trong tay thu này chúng ta k h ẩ nguyệt thôn nhớ kỹ ô vũ tộc diệt thôn mối thủ một ngày nào đó chúng ta sẽ đích thân trả lại phương nguyện trong lòng âm thầm nghĩ tới mà tại lúc này hàn đại nhân đột nhiên nói đứng rồi tiểu dạ trước ngươi sử dụng kia cố vũ cấp lực lượng bây giờ còn có thể sử dụng sao nếu như phương n g u y ệ t tại s a u đại chiến hết thẻ như thường hoạt động kia hàn đại nhân đương nhiên sẽ không hỏi ra loại vấn đề này nhưng vấn đề là phương n g u y ệ t tại sử dụng cố lực lượng kia đánh giết t r ầ n lão dọa lùi ô vũ tộc về sau mình liền trực tiếp mới ngã xuống đất hôn mê đi cái này hiển nhiên đã nói lên cố lực lượng này là phương n g u y ệ t còn không có nắm giữ lực lượng cho nên hàn đại nhân mới có câu hỏi này cố lực lượng kia có thể không thể sử dụng đối bọn hắn có thể hay không an toàn đến thanh tĩ huyện quan hệ rất lớn có cố lực lượng kia đoạn đường này đi qua sẽ là vùng đất b ằ n g thẳng nhưng nếu là phương n g u y ệ t không có cố lực lượng kia bọn hắn đoạn đường này sợ rằng sẽ khó khăn trùng điệp hàn đại nhân hiện tại cũng thê thảm đến chỉ còn một cái đầu người liên động một chút đều muốn bên cạnh mẩn g đầu người thiên đ ạ m chỉ diên vũ hỗ trợ cũng đừng trông cậy vào hắn có thể phát huy tác dụng gì đương nhiên đây không phải g è m pha hàn đại nhân ý tứ mà là trần thuật sự thật mà thôi c ổ n g u y ệ t thôn tất cả người sống sót đối hàn đại nhân tốt tính đều là từ đáy lòng tốt tính không nửa phần hư giả mặc kệ hàn đại nhân biến thành cái dặn gì phần này chân thành tình cảm cũng sẽ không cải biến nhưng mà tôn kính về tôn kính chiến lược về chiến lược hiện tại hàn đại nhân thiết thiết thực thực không tính là chiến lược tự nhiên muốn phân chia đến chiến lược bên ngoài miễn cho phân phối xảy ra vấn đề lâm linh lúc này cũng nhìn về phía phương n g u y ệ t hắn làm c ổ n g u y ệ t thôn trung đoàn trường muốn dẫn dắt tất cả mọi người an toàn đến thanh ti huyện mà đoạn đường này trong đội ngũ thực lực tình huống như thế nào cũng là hắn cần đ e m khống cho nên phương n g u y ệ t trước mắt thực tế chiến lược như thế nào cực kỳ trọng yếu nhưng mà p ư ơ n g nguyện đáp án lại làm cho trong lòng gần như đồng thời không thể tránh né hiện lên vẻ thất vọng không được cỗ lực lượng kia ta không dùng được coi như có thể sử dụng phương n g u y ệ t cũng không dám dùng trước đó là vận khí tốt chỉ là bị quỷ qua đời một bộ phận vỏ đại não lần này cần tiếp tục dùng linh tinh đem toàn bộ đại não cho đồng bộ vậy hắn không phải tại chỗ xong đời không dùng đến cũng không có việc gì chúng ta dựa vào mình lực lượng dẫn đầu đội ngũ an toàn đến thanh t i huyện lâm linh còn sợ phương n g u y ệ t bởi vì không cách nào sử dụng lực lượng mà tự trách an ủi lên phương n g u y ệ t nhưng mà hắn nơi nào có thể nghĩ đến phương nguyện người này có rất không t í phổi chương bốn trăm linh ba xin tự trọng tháng sáu năm một m ư ơ tự trách không tồn tại tốt ta liên la lớn như trời trách nhiệm phương n g u y ệ t đều có thể không nhìn qua tam cự đầu thương nghị một hồi lâu xác định đại khái đội ngũ an bài kế hoạch mới tan họp ra cửa phương n g u y ệ t liền thấy canh giữ ở cổng cảnh nham giã ca cảnh nham đối phương n g u y ệ t cười nham nhở hắn cũng không có thiếu dựa vào phương n g u y ệ t kiếm tiền kiếm lưu lượng đây chính là hắn áo cơm phụ mẫu càng đừng đ ề cập bọn hắn tự mình quan hệ trong đó cho nên cảnh nham nhìn thấy phương nguyện không có chuyện là thật từ trong lòng cảm thấy cao hứng theo chúng ta đi phương nguyện khẽ gật đầu để hắn cảnh nham đi theo sau lưng Cổ n g u y ệ n thôn vốn là người chơi số lượng tương đối nhỏ hiện tại còn bị ô vũ tộc giết cái xuyên tấu gần như đ o à n diện loại tình huống này còn có thể lưu lại mấy cái nhận biết người chơi phương n g u y ệ t đều cảm thấy là vận khí giá trị phá trần mà lại cùng thiên đạm chỉ diên vũ khác biệt thiên đạm chỉ diên vũ kia là bị phương n g u y ệ t bồi dưỡng thuộc tính đều nhanh có phổ thông đội trưởng cấp thực lực mà cảnh nam thật là bảng trắng một cái thuần túy dựa vào vận khí cùng các loại ẩn nút thủ đoạn mới sống tiếp được cho nên lộ ra càng thêm khó được đáng ngưỡ ngộ g ú t cuộc sống s u t thời cơ càng thêm xa vời không phải bởi vậy nhìn thấy cảnh a m còn sống cái ò n đứng đấy cùng mình có chào thể h đấy h ư này g n t khiến vẫn hàn đại nhân có chút m ộ n mực bởi vì nhìn xem gian phòng chống giống cùng bên cạnh mẩn người thần du thiên đạo trị diên vũ hắn luôn cảm giác tựa hồ từ khi ta không thể tự do hành động về sau phương n g u y ệ t cùng lâm linh thái độ đối với chính mình thật giống như trở nên có điểm giống đối đai sùng vật giống như h ảo giác tuyệt đối h ảo giác hàn đại nhân rất nhanh lắng lại trong lòng một chút phiền muộn trở nên bình tĩnh trở lại điểm ấy cảm xúc điều tiết năng lực đối với hắn mà nói quả thực dễ dàng mà tại đại khái nửa giờ sau hắn ngự dụng ngẩng đầu người đột nhiên t ỉ n h a nha dạ ca đâu ta lớn như vậy một cái dạ ca đâu chơi à a a có ai không dạ ca bị người đánh cắp đi dạ ca bị người đánh cắp đi vừa về tới trò chơi ngẩng đầu người liên bắt đầu chế tạo tạ tâm để hàn đại nhân trong lòng nhịn không được lần nữa thở dài hắn làm sao lại tuyển như thế một cái ngẩng đầu người làm vì mình phụ trợ nhân viên đâu thay cái đáng tin cậy người không thâm sao bất quá bây giờ nhân viên đều xác định đổi lại người liền có chút làm kiêu đặc biệt là hàn đại nhân trước đó để thiên đạm chỉ r i ê n g vũ thành vì mình ngẩng đầu người hoàn toàn là xem ở nàng cùng phương n g u y ệ t thân cận quan hệ bên trên minh trông quá đắng dưng dưng cũng muốn mình nhắn hết nhìn xem tôn ti ra bên ngoài chạy đi gọi người thiên đạm chỉ r i ê n vũ hàn đại nhân vội vàng nói vũ vũ ngươi đừng đi ra là vì cái gì a dạ ca không có a dạ ca không thấy a hắn bị người đánh cắp đi hiện tại tiểu thâu thật là đáng sợ trộm tâm trộm tiền hiện tại còn mang trộm người quả thực kinh khủng thiên đạm chỉ riêng vũ đột nhiên tựa hồ là nghĩ đến cái gì dọa đến toàn thân run rẩy gương mặt trắng bệnh chờ chờ một chút ta dáng dấp đáng yêu như thế sẽ không phải cũng đã bị cái kia trộm người tiểu thâu theo dõi a không muốn chúng ta ta dung mạo không đ h ẹ nhìn hàn đại nhân khó được sắc mặt tối đen vừa một nói vũ, vũ ngươi thật hiểu lầm tiểu dạ hắn làm mình tỉnh lại sau đó mới rời khỏi cái gì thiên đạm chỉ diên vũ lập tức ngây n g ẩ n cả người ra cả t ỉ n h n h ẹ nhé nhé vậy hắn không có sao chứ không có việc gì người đem ta mang theo chúng ta cùng đi ra đi tìm bọn họ một mực trong phòng ở lại hàn đại nhân kỳ thật cũng có chút nhàm chán muốn đi ra ngoài hít thở không khí không đúng làm sao cảm giác càng lúc càng giống s ù n g vật hành vi hình thức rồi hơi rung nhẹ đầu thoát khỏi loại này kỳ quá i ý nghĩ hắn nhìn về phía thiên đạm chỉ diên vũ quả nhiên thiên đạm chỉ diên vũ là cái tương đối là đơn thuần người lập tức liền tin tưởng hàn đại nhân sau đó nghe lời bưng lấy hàn đại nhân đầu đi ra ngoài Bất quá ừ mừng phía nàng đi trước còn có bậc thang ngươi nhìn lấy điểm đường ta khẳng định nhìn ta nhìn lao rõ ràng a a a tại phương nguyện ngủ say thời điểm c ổ nguyện thôn những người khác kỳ thật đã đem c ổ nguyện thôn còn lại tài nguyên tập trung không sai biệt lắm vấn đề duy nhất là không có ngựa muốn kéo xe ngựa đi chỉ có thể dựa vào nhân lực đi nha mà nếu như không cần loại này tái cụ nhiều như vậy vật tư cũng không tiện mang theo luân phiên giá trị kéo xe ngựa đi đây không phải thế giới hiện thực tố chất thân thể cứ như vậy điểm nơi này là thế giới trò chơi chỉ cần tập qua võ tố chất thân thể cũng sẽ không đơn giản mấy người một tổ cùng một chỗ kéo cái xe ngựa không tính là gì sự tỉnh đem một chút thi thể vùi sâu vào dưới mặt đất dựng lên đơn sơ mộ đĩa sau đó vơ vét sau cùng vật tư phóng tới nhân lực trên xe ngựa phương nguyệt cùng lâm linh mang theo nhân lực trước xe ngựa tiến hành sau cùng tập hợp phương nguyệt nhìn xem lớn như vậy một cái c ổ người thôn tại bị ô vũ tộc tập kích về sau cuối cùng chỉ còn lại như thế chọn người trong lòng nhất thời cảm thán ngàn vạn nhìn qua cái này đã biến thành phế tích mà đồng thời lại làm ì n h b à n sơ tiến vào trò chơi liền tao nộ làng phương n g u y ệ t chậm rãi nắm chặt n ắ m đ ấ m ô vũ tộc thù này chúng ta nhất định sẽ lại tính một lần phương nguyện không có ý định cứ như vậy bưng tha ô vũ tộc Mã l i ngay h Nhi chỉ là ô vũ tộc thứ n tộc là vũ v sáu ư ơ nữ, Trần l o cũng Trường hắn toàn thôn, chỉ là tộc toàn tộc miếng miếng, Lao. diệt tại phương n g u y ệ t nghĩ đến cái này thời điểm ôm hàn đại nhân đầu đầy bùi đất thiên đạm chỉ diên vũ xuất hiện ở hắn ánh mắt phạm vi bên trong vũ vũ người thượng tuyến a dạ ca dạ ca quá tốt rồi quá tốt rồi người thật không sao thiên đạm chỉ diên vũ mang theo hàn đại nhân đầu đâm vào phương nguyện ngực sau đó một thanh nước mũi một thanh nước mắt đ nước nước e dạ dạ ca kích động như vậy lòng người sống sót sau hai nạn thức ôm một cái ngươi thế mà cự tuyệt sống sót sau hai nạn cái quỷ ngươi rõ ràng tại đem nước núi xoa tà trên quần áo kia là trọng điểm sao vậy ngươi cảm thấy không buồn nôn sao vườn nôn a cho nên mới xoa tại quần áo ngươi bên trên chương bốn trăm linh bốn mắt lục thiếu nữ tháng bảy năm một không thu đặt mua ta mẹ nó phương n g u y ệ t mặt không thay đổi từ bên cạnh lâm linh trong tay cầm qua khăn tay xoa xoa quần áo sạch đối thiên đạm chỉ diên vũ cảnh cáo nói n g ư ơ i cách ta xa một chút bảo vệ tốt h à n đại nhân là được t r ù n g phùng vui sướng tâm tình ta viễn trình tiếp thu được để thiên đạm chỉ diên vũ đứng vào vị trí không bao lâu c ổ nguyện thôn tất cả người sống sót đều tập hợp lại cùng nhau cái này liền là ô vũ tộc diệt phía sau thôn người sống sót xuống tới tất cả c ậ nguyện thôn nhân viên thậm chí đều góp không ra một trăm người chỉ có chỉ là bảy mươi tám mươi người số lượng lâm linh làm trung đoàn trưởng bắt đầu cho mọi người nói rõ tiến lên lộ tuyến sắp xếp hành trình các loại vấn đề bởi vì lần này cũng không cần hành quân gấp cho nên là dựa theo bình thường lấy ở trong thôn qua đêm làm mục tiêu tiến hành hình thành sắp xếp thời gian phương n g u y ệ t gặp bên này an bài còn cần một chút thời gian cùng thiên đạm chỉ r i ê n g vũ bọn người bắt chuyện qua trước hết thối lui ra khỏi trò chơi hắn ở trong game hôn mê một ngày một đêm m a ý vị này hắn tại trong hiện thực cũng hôn mê thời gian giống nhau cái này cực kỳ đáng sợ phải biết hắn ở trong game có thể có cường độ thân thể chống đỡ hôn mê lại nhiều chút thời gian cũng sẽ không có sự tình nhưng ở trong hiện thực hôn mê cái ba ngày thời gian không ai chiếu cố người còn kém không nhiều không có cho nên phương n g u y ệ t mới nghĩ đến dành thời gian rời khỏi trò chơi xử lý xuống trong hiện thực vấn đề nhỏ mặt khác phương n g u y ệ t hôn mê một ngày một đêm trò chơi bên ngoài viên tỷ khẳng định sẽ lo lắng đầu tiên là bạch tiểu nhã xảy ra chuyện hiện tại lại là mình hôn mê một ngày một đêm phương n g u y ệ t thậm chí cũng hoài nghi viên tỷ có phải hay không đang len lén lau nước mắt đ ề u mang theo loại này lo lắng phương nguyện thối lui ra khỏi trò chơi tại phương n g u y ệ t rời khỏi trò chơi về sau lâm linh vẫn đang chỉ huy lấy đội ngũ tiến hành sau cùng điểm nhẹ hàn đại nhân chỉ có đầu bị không có cảm tình ngẩng đầu người bưng lấy nhìn thẳng trước mắt không biết đang suy nghĩ gì đông nhiên hắn giống như là cảm giác được cái gì con ngơi ư co r ụ t lại sắc mặt đ ỗ n g nhiên đại biến lâm đội trưởng để toàn đội cảnh giới bên kia có đồ vật gì đến đây rất khủng bố đồ vật cái gì lâm linh đầu tiên là xương sở chờ phản ứng lại về sau lập tức sắc mặt đại biến cứ việc hàn đại nhân không có thân thể trở nên chỉ còn một cái đầu thực lực đại giảm nhưng hắn tại lâm linh trong lòng hàn đại nhân vẫn là lúc trước c h ấ n thủ c ổ nguyện thôn thủ hộ thần cái tiêu chí cao vô thượng tồn tại cho nên khi hàn đại nhân hô to lên tiếng thời điểm lâm linh cơ hồ không hề do dự liền trực tiếp lựa chọn tin tưởng gào thét lớn để người triển khai trận hình làm cho tất cả mọi người nghiêm chỉnh mà đối đãi bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên một cố gió nhẹ thổi qua thổi đến bọn hắn góc á o run run hiện trường a n t ĩ n h lại tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi lấy phía trước nguy hiểm đến lai ô vũ tộc sao lâm linh canh giữ ở hàn đại nhân bên người thấp giọng hỏi không biết có thể là g i ã ngoại quỷ dị hàn đại nhân cũng có chút không quá xác định nhưng vừa rồi kia một cái trước mắt kia hồi hộp không hiểu cảm giác tuyệt đối sẽ không có lỗi bên kia tới là một cái tồn tại hết sức khủng bố hô hô lại là một trận gió âm thanh thổi qua mỗi người đều nghiêm chỉnh mà đối lãi không biết có phải hay không bởi vì khẩn trương thái quá có người nhịn không được cùng n gục nuốt nước miếng một cái cũng chính là cái này tại người sống sót mặt trước đội ngũ cuối tầm mắt chỗ xuất hiện một điểm đen xuất hiện liền là đồ chơi kia sao kia là nữ hải tử nhân loại các loại điểm đen lấy gần như bộc phát tốc độ lấy hai điểm thẳng tắp nhanh nhất phương thức điên cùng di động cùng bọn hắn rút ngắn khoảng cách lúc đ á m người rốt cục thấy rõ người kia bộ dáng lập tức cùng nhau sửng sốt kia không phải ô vũ tộc mà là nhân loại một cái chưa từng thấy qua nhân loại nữ hải tử một cái hai mắt lóe da xanh biết hoang mang nữ hải tử quý dị khẳng định là quỷ dị trong lòng mọi người chầm xuống mặc dù không biết hai mắt lấp lóe xanh biết quang mang quỷ dị là cái gì cấp bậc quỷ dị nhưng khoa trương đến tốc độ k h ủ n g khiếp còn có cái kia quỷ dị thẳng tắp di động phương thức đều để người cảm thấy quái dị không cân đối có một loại không phải người ký thị cảm c h ờ một chút nàng là hàn đại nhân thần sắc xứng sở đ ỗ n g nhiên kinh hô một tiếng nhưng là đã chậm làm xanh biết mắt thiếu nữ xông vào đội ngũ thời điểm lên lâm linh ra lệnh một tiếng tất cả mọi người hung thần ác sắc cắn răng nghiến lợi bay nào quá khứ phản phất muốn đem từ ô vũ tộc kia gặp khuất đục lửa giận tại cái này thuận mắt buốc lên lục quang thiếu nữ phát tiết ra nhưng mà vâng những cái kia bay nào tới người là thế nào đến liền là làm sao bay ra ngoài bay rớt ra ngoài lâm linh cả người đều làm ngộ bởi vì hắn cảm giác mình thậm chí cũng còn không đụng phải thiếu nữ kia kết quả là bị lực lượng cùng bạo đầy bay ra ngoài làm sao có thể cái này cố ý đến cùng cái gì cấp bậc lực lượng này đến cùng là chuyện gì xảy ra lâm linh cảm giác mình gặp khó cực kỳ từ khi phương nguyện xuất hiện về sau hắn giống như liền một con tại gà khó loại kia từng bước một so sánh phía dưới đi đến hiện tại lâm linh thậm chí có loại chính mình là cái phế vật cảm giác mặc kệ mắt lục thiếu nữ là ai đều không phải hắn có thể đối phó đối thủ nhưng chờ hắn nhìn thấy mắt lục thiếu nữ thẳng tắp địa sông về hàn đại nhân lâm linh l ử a giận trong lòng vẫn l à c cọ một chút sông ra x u ấ t sinh quỷ dị dừng lại cho ta đối thủ của ngươi là ta lan xuống tại địa về sau lâm linh liền điên cuồng gầm thét hướng bên kia chạy tới nhưng là đã chậm mắt lục thiếu nữ tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi cơ hồn là trong t r ớ c mắt liên đã vọt tới hàn đại nhân trước mặt cũng tới giao toa h mà qua dê da giấy trong mơ hồ hàn đại nhân giống như nghe được mắt lục thiếu nữ nói nhỏ hàn đại nhân động vừa rồi kia một cái trước mắt hắn thậm chí đều làm xong liều chết đánh cược một lần chuẩn bị nhưng kết quả cuối cùng lại là hắn bị không để ý tới tên k i u mục tiêu lại là phương n g u y ệ t tiểu d ạ Dạ đội trưởng hàn đại nhân cùng những người khác thanh âm gần như đồng thời vang lên nhưng là đã chậm kia mắt lục thiếu nữ liền dễ dàng như vậy đột phá tất cả mọi người xông về phương n g u y ệ t không lâm linh con mắt cả một chút trở nên bỏ bừng hắn làm sao đều không thể phương n g u y ệ t chết trước mặt mình tại phương n g u y ệ t xuất thần thời điểm rõ ràng xin nhờ qua hắn để hắn chiếu cố tốt hắn nhưng mà chân trước hắn mới vô bộ ngực cam đoan nhất định bảo vệ tốt phương n g u y ệ t chân sau nhảy ra mắt lục quỷ dị liền vọt tới phương n g u y ệ t trước mặt sắp giết chết phương n g u y ệ t không chỉ có lâm linh sắp mặt đại biến cảm xúc kích động ở đây những người khác lúc này tâm tình vào giờ khác này cũng đều cùng lâm linh không sai bịt lắm Cả người t â một đều đi để Đập, bền cuống suất Nguyệt kêu bị bên bú bọn nâng lên cuống họng câm bên trong, xuất bú sữa mẹ khí lực, hướng Phương Nguyệt bên kêu lao nhanh đi qua. Nhưng mà, khoảng trinh vẫn là không để bọn hắn gặp lực, lao lệch, là câm cách khí phải. mẹ mà, m sử sữa qua. cước trùng điệp dưới tháp mắt bốc lục quang thiếu nữ đứng tại phương n g u y ệ t trước mặt dê da giấy chương bốn trăm linh năm chuyển biến xấu băng xương tháng tám năm một nghìn nghỉ ngơi thời gian trở lại vài phút trước trong hiện thực phương n g u y ệ t mở mắt ra đập vào con mắt là quen thuộc trần nhà phương nguyện để cho mình đầu v ó thanh tỉnh lại liền muốn rời giường sau đó động tác của hắn đ ố n g nhiên dừng lại bởi vì hắn nhìn thấy viên tỷ thế mà nửa ghé vào bên giường của nó ngủ say sưa tình huống như thế nào viên tỷ làm sao ngủ ở cái này phương n g u y ệ t trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái đồng thời cũng ý thức được mình hôn mê kia một ngày một đêm quả nhiên vẫn là hơi sớm ảnh hưởng hắn nhẹ nhàng rời viên tỷ chuẩn bị bắt đầu đi xem hạ bạch tiểu nhã cùng tìm thu độ cổ hỏi một chút mình loại này bị quỷ vật đoạt đi đại giới tình huống còn có hay không vãn hồi thời cơ nhưng mà hắn vừa rời viên tỷ viên tỷ tựa như là bị bừng tỉnh bỗng nhiên đứng lên sắc mặt của nàng cực kỳ mờ mịt tựa hồ đại não còn t r o n g mặt không biết xảy ra chuyện gì đơn thuần là một loại ứng kích phản ứng mà thôi đợi đến nàng nhìn thấy phương n g u y ệ t ý thức dần dần thanh tỉnh nàng mới a một tiếng kích động bắt l ấ y phương n g u y ệ tay t các loại kiểm tra a nguyệt a nguyệt ngươi không sao chứ ngươi làm ta sợ muốn chết ngươi nhanh làm ta sợ muốn chết ồ ồ ồ viên tỷ nói liền ô ô khóc lên phương n g u y ệ t ta ủi một hồi lúc này mới từ viên tỷ trong miệng biết được nguyên lai mình lúc hôn mê bị viên tỷ phát hiện dị thường dốt cuộc người lá sát cơm lá thép dù là mỗi ngày đều muốn chơi game nhưng nên ăn cơm vẫn là phải ăn cơm nhiều nhất là ăn một chút thời gian lại ăn cơm mà thôi nhưng phương nguyệt lại bởi vì trong trò chơi bị thương một mực ở vào trạng thái hôn mê không có từ trong trò chơi ra viên tỷ tại phát hiện gì thường liền lập tức hốt hoảng đem thu độ cổ trò kêu tới cũng may trải qua thu độ cổ kiểm tra về sau xác định chỉ là đơn giản hôn mê để bác sĩ tới qua cũng không có gì thuyết pháp chỉ là để chờ đợi tự nhiên thức tỉnh viên tỷ tỉ liền bắt đầu một mực canh dự ở phương n g u y ệ t bên người nghe viên tỷ phương nguyện trong lòng có chút cảm động an ủi viên tỷ vài câu về sau phương n g u y ệ t mới đơn giản đem trong trò chơi sự tình nói cho nàng nghe cái gì ngươi tại trò chơi xảy ra chẳng hướng sau đó hiện thực cũng đi theo hôn mê chuyện này quá đáng sợ phương n g u y ệ t đương nhiên không có khả năng đem tấm da dê sự tình nói cho nàng nghe chỉ là giản lược để sự tình đại khái nhưng chính là như thế viên t h ị đều cảm thấy phương n g u y ệ t làm sự tình quá nguy hiểm cũng may phương n g u y ệ t khuyên vài câu về sau giúp nàng ngừng lại nước mắt đúng rồi ta hôn mê trong lúc đó bạch tiểu nhã tình huống thế nào cùng trước đó đồng dạng không khác nhau a nguyện là ngươi tại trò chơi có tìm tới tiểu nhã sao bác sĩ lại thảo luận mấy lần hiện tại là nhất trí cho rằng tiểu nhã ý thức là tiến vào trò chơi đi nếu như sớm một chút đem nàng từ trong trò chơi tỉnh lại tới nàng vô cùng có khả năng thật cả một đời biến thành đóng băng l ệ n h chỉ có thể sống ở trong trò chơi nghe viên tỷ nói liên quan tới bác sĩ bên kia cho ra kết luận cuối cùng nhất phương nguyện sắc mặt lập tức g âm trầm xuống thời gian không đợi người nếu như có thể mà nói hắn thật rất muốn lập tức liền đi thanh ti huyện sau đó tìm tới bạch tiểu nhã đưa nàng cứu tỉnh tới nhưng là không có cách nào a trong trò chơi khoảng cách không phải muốn vượt qua liền vượt qua dù sao phương n g u y ệ t trước mắt đối trò chơi hiểu rõ cái này trong trò chơi căn bản không có cái gì truyền thống trận pháp muốn từ một cái làng đến một cái khác làng chỉ có dùng điều khiển ngựa đi đường loại này giản dị tự nhiên di động phương thức cho nên khóe mã giá cả cũng một mực giá cao không hạn người bình thường có rất ít tiền mua được chỉ có làng mới có đầy đủ tài lực mua sắm thậm chí mình bồi dưỡng thanh ti huyện phương n g u y ệ t là nhất định phải đi nhưng bao lâu mới đến liền không xác định chỉ có thể để các bác sĩ t ậ n lực ổn định bạch tiểu nhã tình huống chuyển biến xấu tại trấn an song viên tỷ về sau phương nguyện rất nhanh đi ra ngoài càng ó l i ngày càng nhiều người chơi nhận biết đến trò chơi này dẫn đến quỷ độ tuyến tăng lên một bậc ban đầu bọn hắn liên thủ hội còn biết dùng tự hủy quỷ vật phương thức hạ xuống quỷ độ tuyến duy trì ổn định nhưng đã đến gần nhất quỷ độ trên mạng tăng tốc độ nhanh chóng đã đến bọn hắn dùng tiêu hủy quỷ vật phương pháp đều không thể đẻ xuống trình độ thậm chí ngược lại tiêu hủy quỷ vật sẽ giảm bớt tự thân sức chiến đấu đặc biệt là lưu lạc đi ra quỷ vật còn bị thần bí ám ảnh hội cho đem tới tay không ít cực lớn tăng lên liên thủ hội thành viên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sự t ì n h tính nguy hiểm cho nên cho tới bây giờ giai đoạn liên thủ hội sách l ư ợ c phương châm liền là đem lớn lỗi thủng bổ sung tận khả năng đẻ xuống quỷ độ tuyến mà không còn là cường ngạnh yêu cầu nhất định đẻ xuống mà khác liền là nhất định phải giảm bớt người bình thường tiếp xúc đến các loại sự kiện quỷ dị cái trước xem như vẫn luôn tại làm sự tỉnh mà lại xử lý cực kỳ tốt mà cái sau thì tương đối khó khăn Rốt c đương nhiên b h t nói như vậy nhưng thật ra là có chút quá mức rốt cuộc thu độ cổ là vì cả nhân loại an nguy mà cố gắng phấn đấu tại phương nguyện nghĩ đến những chuyện này thời điểm thu độ cổ đã trở về tin tức biểu thị sẽ tốc độ nhanh nhất gấp trở về đang chờ thu độ cổ thời điểm phương nguyện mang theo viên tỷ đi bạch tiểu nhã phòng bệnh chỉ thấy to lớn cùng loại phòng quan sát gian phòng bên trong cách to lớn cửa thủy tinh một đám áo khoác trắng bác sĩ đối pha lên người ở bên trong kia trương nằm trên giường bệnh nữ hải chỉ trỏ nghị luận âm ý nữ hải kia toàn thân đều tại ngưng kết băng x ư ơ n g chi hoa cũng rất nhanh bị nhiệt độ cao hòa tan hóa thành hơi nước cũng bị máy móc tự động đưa tới khăn mặt lau khô làm nóng khí bắt đầu tăng nhiệt độ ngâng lên nhiệt độ đây hết thảy t h ư ợ n h ư là một cái tuần hoàn mỗi khi nữ hải thân thể kết băng tuần hoàn liền sẽ bắt đầu nữ hải từ này thình lình liền là bạch tiểu nhã thời khác này bạch tiểu nhã sau đó là dần dần chuyển biến xấu cũng kết băng hiện tượng cũng lại trí tuệ nhân tạo nhanh chóng phản ứng giới đều có thể kịp thời giải quyết nhưng vấn đề ở chỗ bọn hắn có thể làm chỉ là giải quyết tốt hậu quả mà không phải đang vấn đề xuất hiện trước liền dự phòng giải quyết vấn đề cho nên bạch tiểu nhã thân thể vẫn là sẽ chuyển biến xấu mỗi lúc mỗi phút mỗi giây đều tại chuyển biến xấu phương n g u y ệ t nhất định phải d à n h giật từng giây vọt tới thanh ti huyện đưa nàng tỉnh lại mới có thể cứu hạ bạch tiểu nhã cái này càng thêm kiên định phương n g u y ệ t đi thanh ti huyện quyết tâm mà đúng lúc này thu độ cổ đã trở về thân ảnh của hắn xuất hiện sau lưng phương n g u y ệ t chương bốn trăm linh sáu nàng là ai tháng chín năm một không thu đặt mua tới phương nguyện quay đầu mắt nhìn để viên tỷ về phòng trước nghỉ ngơi đi nhưng viên tỷ lắc đầu Biểu trong h ị m trò chơi xảy ra chuyện trong hiện thực hôn mê không nên a thu độ cổ khe nhữ mày tuy nói gần nhất lỗ thủng càng lúc càng lớn chợt có quỷ dị từ thế giới kia lén qua tới nhưng nơi này là liên thủ hội phân bộ có nghiêm mật phong tỏa theo lý thuyết trong trò chơi ảnh hưởng không thể nào tác dụng đến hiện thực quỷ vật hóa thu độ cổ sửng sốt một chút quỷ vật thứ này vốn là ly kỳ xuất hiện thời gian cũng không dài nghiên cứu không đủ thấu triệt cho nên hắn chưa từng thấy hơn người bị quỷ vật hóa sự tình bất quá tác dụng phụ cái gì hắn vẫn là nghe rõ rốt cuộc hắn liền chịu đủ quỷ vật tác dụng phụ tra tấn khẽ thở dài một cái thu đ ậ u cổ lắc đầu nói vô dụng sử dụng quỷ vật mang tới tác dụng phụ là không cách nào tiêu trừ đã mất đi liền là vĩnh viên đã mất đi liên thủ hội trong tư liệu ghi chép cho dù là gian lận người đều có sử dụng quỷ vật mà bị tác dụng phụ mái chết ví dụ cho nên sử dụng quỷ vật nhất định phải chú ý cẩn thận không cần loạt dùng phương miện trong lòng cảm giác nặng nề chẳng lẽ liền chưa t n g xuất hiện tiêu trừ hoặc là khôi phục tác dụng phụ ví dụ tìm kiếm liên thủ hội bên này là không có phương diện này tư liệu có lẽ tổng bộ trong tư liệu có lại hoặc là gian lận người bọn hắn biết một chút cái gì dù sao hy vọng cực kỳ xa vời chính là nói thu đ ộ cổ vỗ vỗ phương n g u y ệ t bả vai làm chúng ta một chuyến này gánh chịu lấy những này phong hiểm là tất nhiên quả thực quá để ở trong lòng chỉ cần có thể tác dụng đến nhân loại là cứu vớt thế giới này làm ra c ô n g hiến người hy sinh liền là có giá trị giá trị quỷ đừng đem ta và n g ư ờ i loại tư tưởng này cao thượng người nói nhập làm một tốt ta. ta liền là tục nhân mạng nhỏ quan trọng tục nhân phương nguyện sắc mặt khó coi sử dụng tấm da dê y t a ly pháo công kích đây là sự thực lấy mạng tại công kích dù sao tại không có thích hợp biện pháp giải quyết trước phương n g u y ệ t là không muốn động dùng tấm da dê vũ cấp lực lượng lại hoặc là chờ mình nhân vật tăng lên tới vũ cấp thực lực lại không kiên nghệ gì cả sử dụng kia bộ phận lực lượng trong lòng cho mình lập xuống quý củ phương n g u y ệ t mới hơi đã thả lỏng một chút không cần tấm da dê chính là không cần ta liền sẽ không quỷ vật hóa đúng rồi tấm da dê thật là siêu thoát cấp quỷ vật sao các ngươi nội bộ tư liệu đến cùng là thế nào phân chia quỷ vật cấp bậc trong trò chơi tấm da dê chính mình cũng nói qua nàng liền là cái vũ cấp quỷ vật mặc dù khoe khoang đến siêu thoát gốc nhưng từ đốt nàng kim thạch đều không thể sử dụng vượt qua vũ cấp uy lực công kích tới nhìn nàng vẫn thật là là cái vũ cấp quỷ vật nhưng trong hiện thực liên thủ hội đối nàng bình xét cấp bậc nhưng lại liên thủ hội quỷ vật định vị rất đơn giản có chút quỷ vật là gian lận người mang ra r i a o cho liên thủ hội lúc đã nói lên quỷ vật cấp bậc nhưng gian lận người cho tư liệu là có hạn chúng ta liên thủ hội cùng gian lận người mặc dù là quan hệ hợp tác nhưng nội bộ cũng rất giống có chút mâu thoát tại cho nên sẽ có lẫn nhau ngăn được thiếu thôn tư liệu liên thủ hội tự nhiên dựa vào chính mình nghiên cứu cho nên liên thủ hội thành lập một cái chuyên môn nghiên cứu quỷ vật đối quỷ vật tiến hành cấp bậc định vị bộ môn hiện tại đại bộ phận quỷ vật đều là cái này bộ phận tiến hành nội bộ cấp bậc phân chia định vị cơ bản cũng là tám h ì n chín t r ă n h rời mới đúng phương nguyện sắc mặt tối đen tình cảm liền là chính các ngươi mù định vị tôi h cảm thấy cái đồ chơi này lợi hại nên cho cái cao đánh giá cái đồ chơi này không lợi hại liền cho cái thấp đánh giá bất quá trong hiện thực cũng không có hệ thống bọn hắn không tự gian lận người đạt được tài liệu cà kẽ dựa vào tự mình tìm tòi đứng yên cấp tựa hồ cũng không có gì m ắ bệnh cái này phương n g u y ệ t triệt để xác định tấm da dê liền là cái vũ cấp quỷ vật chỉ là bị không h i ể u nội tình người cho thổi lên trời mà thôi vũ cấp vũ cấp nếu là ta tại trò chơi tăng lên tới vũ cấp không tăng lên tới tiên cấp nói không chừng liền có thể n ị c h c h u y ể n trong đầu quỷ vật hóa hiện tượng giải quyết thai h o à n g ẩm có mục tiêu phương n g u y ệ t bất an tâm cũng coi như trầm t ĩ n h lại tại cùng thu độ cổ bắt chuyện qua về sau phương n g u y ệ t tìm được viên tỷ nói rõ tình huống tại viên tỷ lo lắng đưa mắt nhìn bên trong phương nguyện về tới trong phòng của mình trong hiện thực tạm thời không có việc gì đi làm đánh thẻ liền xong việc toàn lực tìm tới bạch tiểu nhã đem nàng cứu sống mới là việc cấp bách vừa nằm ở trên giường hệ thống nhắc nhở cảnh cáo nhân vật trò chơi ngay tại tao n g ỗ nguy hiểm mời kịp thời trở về trò chơi trò chơi đồng hồ đeo tay nhắc nhở đ ố n g nhiên vang lên phương n g u y ệ t biến sắc vội vàng trực tiếp tiến vào trò chơi trong trò chơi phương n g u y ệ t vô thần hai mắt dần dần có hào quang đập vào con mắt lần đầu tiên nhìn thấy một cái xa lạ thiếu nữ người rất thanh tú nhưng vương nguyện cũng không nhận ra mà cặp mắt của nàng cực kỳ đặc thù tàn ra nhàn nhạt xanh biết quang mang loại hiện tượng này phương n g u y ệ t chỉ ở trên người một người thấy qua đó chính là lam đại nhân trong lòng lộn bột một tiếng phương n g u y ệ t điên cuồng nhanh lùi lại lại không lui nhiều ít khoảng cách liền bị dưới chân thứ gì đẩy t a dưới kém chút ngã s á p xuống ngựa ra sau c h ù n g đàn tay nâng lên một chút đất như thể thao viên giống như lộn hai lần giảm sắc x u n g vào đặt chân vững vàng bước cái này phương n g u y ệ t mới định n h ã n nhìn về phía trước đi hắn phát hiện mắt lục thiếu nữ hoàn toàn không có đổi tới ý tứ chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ nhìn chăm chú phương nguyện không có làm bất kỳ động tác gì chỉ là thần thái tựa hồ lộ ra h o a mang mà tại nàng xung quanh thì ngã một mảnh người thình lình tất cả đều là cậu nguyện thôn người sống sót ngay tại trên mặt đất thống khổ kêu thảm ánh mắt lạnh lẽo phương n g u y ệ t trong lòng sát ý dần dần lên nhưng sau m ộ t khắc phương n g u y ệ t liền bỗng nhiên sửng sốt bởi vì trước mắt mắt lục thiếu nữ thế mà phun ra ba chữ dê da giấy tấm da dê phương n g u y ệ t lập tức quá sợ hãi tấm da dê là hắn bí mật lớn nhất nữ nhân này vì sao lại biết mà lại loại kêu mắt bốc lục quang giống như là lam đại nhân như vậy linh hồn cụ thể tình huống đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tại phương n g u y ệ t choáng váng thời khắc đột nhiên thấy hoa mắt bóng xanh lóe lên một cái rồi biến mất mắt lục thiếu nữ liền đột ngột trực tiếp xuất hiện trước mặt phương n g u y ệ t tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi chỉ bằng vào cái tốc độ này cũng không phải là phương n g u y ệ t có thể xử lý đối thủ hàn phương n g u y ệ t vừa định hô hàn đại nhân cứu mạng chậm dừng lại bởi vì hắn nhớ lại hàn đại nhân đã chỉ con đầu không có chiến l ự c bất quá chung quanh người ngã xuống bên trong lại không nhìn thấy hàn đại nhân đầu chẳng lẽ hàn đại nhân bị chương bốn trăm linh bảy yêu ngươi tháng mười năm một Đánh mua. trong h u mua. đánh t lòng lộn bột một tiếng phương n g u y ệ t l ử a giận trong lòng cả một chút bạo khởi cái này một cái trước mắt thực lực gì tranh lệch cái gì thăm dò đều bị hắn không để ý đến quá khứ trong lòng hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là làm thịt nữ nhân trước mắt bất quá không chờ l ử a giận bộc phát thay đổi tại hành động hắn khỏe mắt q u é t nhìn lại đột nhiên nhìn thấy cách đó không x a tảng đá lớn đằng sau toát ra thiên đạm chỉ riêng vũ cái đầu nhỏ cùng dơ hàn đại nhân nửa cái đầu tăng vọt lựa giận bỗng nhiên tạm ngừng phương nguyện sửng sốt một chút lập tức có chút dở khóc dở cười cam hắn lập tức liền nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra tình cảm là song phương đánh nhau thời điểm vũ vũ gia hỏa này mang theo hàn đại nhân đầu chạy đến tảng đá lớn đằng sau t r ố n tránh đi ta nói tại sao không thấy được hàn đại nhân đầu đâu bất quá hàn đại nhân không có việc gì liền tốt mà lại từ dưới đất người tiếng kêu rên đến xem đoàn người cũng chỉ là bị đánh bại không có người chết phương n g u y ệ t tiên l ò n g lần nữa khôi phục tỉnh táo tiểu dạng cẩn thận thực lực của nàng cực kỳ mạnh lâm linh một tay t h e ngực cắn răng miễn cưỡng đứng lên quát cái này còn cần lâm linh nhắc nhở kia không hợp thói thường tốc độ phương n g u y ệ t liền để ở trong mắt tôi ta ngươi là ai lạnh lùng nhìn chăm chú thiếu nữ trước mắt phương n g u y ệ t trên thân y m ắng bốc cháy lên hỏa diễm nhưng thái giới chỉ bên trong hỏa đào chớp mắt thành hình nhưng mà mắt lục thiếu nữ lại không đáp lại phương n g u y ệ t nàng khốn hoặc mặt hướng phương n g u y ệ t tiến tới dùng sức khịt khịt múi ngửi ư ngửi ngửi ư phương n g u y ệ t đẻ xuống một đao chém tới xúc động các loại mắt lục thiếu nữ dừng động tắc lại mới hỏi ngươi muốn làm cái gì nếu không phải con hàng này biểu hiện ra thực lực nhìn rất khủng bố phương nguyện một đao kia sớm chém tới hiện tại là địch hay bạn còn không rõ ràng lắm phương n g u y ệ t không tiện trực tiếp xuất thủ nếu như người khác chỉ là trung lập thái độ kết quả bị mình một đ a o kia chặt thành thế lực đối địch đây không phải là nghỉ cơm dê da giấy đâu ta không biết ngươi đang nói cái gì tấm da dê là phương n g u y ệ t bí mật lớn nhất hắn làm sao có thể nói cho đối phương biết tấm da dê tình huống chỉ là tình huống hiện tại rất không ổn a ra hòa này không phải mình có thể đối phó đối thủ chẳng lẽ lại muốn phương n g u y ệ t trong lòng thịt đau không thôi ở trong lòng hô tấm da dê dê dê kêu gọi dê dê trước đó nói kim thạch còn ăn sao nhưng mà tấm da dê không phản ứng chút nào phương nguyệt lại trong lòng gào thét mấy lần sau đó chợt nhớ tới cái gì lập tức sửng sốt hắn nhớ kỹ trước mấy ngày thời điểm tấm da dê đã từng nói nàng tại trốn tránh cái gì không chịu vận dụng năng lực thậm chí cũng không nguyện ý ra cùng mình giao lưu nếu không phải cầu nguyện thôn một trận chiến quá mức hữu hiểm phương nguyệt đoán chừng tấm da dê đến lúc đó cũng không chịu ra mặt đâu lại nhìn trước mắt mắt lục thiếu nữ nói cách khác lúc ấy tấm da dê tại trốn tránh người chính là nàng phương nguyện đang nghĩ ngợi đâu trước mắt mắt lục thiếu nữ đống nhiên lông mày chậm rãi nhăn lại g i a o r a tấm da dê chỉ thấy trước mắt mắt lục thiếu nữ tay vừa làm nâng lên động tác từ ngực phương n g u y ệ t trái tim liền đống nhiên dừng lại giống như là bị cái gì gắt gao nắm lấy đồng dạng ngừng đập phương n g u y ệ t đến bây giờ mới vừa vặn kịp phản ứng ngơ ngác túi đầu mắt nhìn lồng ngực của mình chỉ thấy mắt lục thiếu nữ tay phải chẳng biết lúc nào đã quán xuyên bộ ngực của hắn thẳng vào trái tim vị trí tiểu dạng hàn đại nhân giống giận từ thiên đạm chỉ diên vũ trên tay lăn xuống tới ra đội trưởng chúng thôn dân lên tiếng kinh hô dạ ca thiên đạm chỉ riêng vũ dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất hoa dung thất sắc không lâm linh nghiêm nghị gào thét dùng cả tay chân địa đứng lên hướng bên này chạy tới nhưng là đây hết thảy lại phảng phất đều tại đi xa trở nên mơ hồ lại không rõ ràng phương nguyệt đồng mục tán loạn xuống phù phù nửa quỳ sùm dưới há hốc miệng tựa hồ muốn nói cái gì nhưng ý thức lại tại chậm rãi tán đi lực khí toàn thân nhanh chóng trôi qua nửa n g ư ờ i trên hướng về phía trước nghiêng đâu ngã xuống mắt lục thiếu nữ đầu vai hết thẻ chung quanh đều đang trở nên mơ hồ ánh mắt dần dần hắc ám đại não hoạt động tần suất dần dần giảm xuống hắn giống như sắp chết phương n g u y ệ t không rõ xảy ra chuyện gì thậm chí đều không thấy rõ mắt lục thiếu nữ làm sao xuất thủ hết thảy phát sinh quá nhanh nhanh đến hắn ngay cả bảo mệnh cầu sinh đều làm không được liền đã trúng chiêu ý thức sắp triệt để đen xuống phương n g u y ệ t run sợ phát run tại trải qua đầu góc bị quỷ vật hóa cùng nghe qua thiên đạm chỉ diên vũ nói qua hải minh bị nổ đầu hiện thực cũng đồng bộ xảy ra chuyện sự tình phương nguyện không biết hắn ở trong game chết rồi trong hiện thực đến cùng sẽ như thế nào ta không muốn chết ta ý thức cuối cùng vang lên chỉ có một cái ý niệm như vậy mà thôi mà cơ h ồ tại phương n g u y ệ t sau cùng suy nghĩ rơi xuống trong nháy mắt một thanh âm tại phương n g u y ệ t hắc ám không gian ý thức như sấm r ề n ẩm vang nổ tung thời gian chi Quay về ngược dòng huyền bí khó lường thời gian một cái chớp mắt dừng lại sau đó bắt đầu ngược dòng hắc ám lui về rút đi ý thức trở về bản thể không gian ý thức bên ngoài cắm vào phương n g u y ệ t ngược con kia ngọc thủ bị một c ỗ lực lượng không thể kháng cự đẩy ra phương nguyện ngược thương thế như phim n h ự a rút lui giống như chữa trị trở về mắt lục thiếu nữ kinh ngạc nhìn một màn trước mắt lui lại hai bước túi đầu mắt nhìn tay phải của mình không phải tấm da dê cắp xích cắp xích lấy lại tinh thần phương n g u y ệ t như ngâm nước sau được cứu ra người miệng lớn hấp khí toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly phản phất thật là bị người từ trong sông v ứ t ra giống như phắt xảy ra chuyện gì thanh â m mới vừa rồi là tấm da dê nàng có thể phát ra âm thanh rồi không trọng điểm không phải cái này tại phương nguyện mờ mịn thời khắc trong đầu văn tự bỗng nhiên hiện, hiện. quá phận quá phận lại dám đụng đến ta người tránh cũng không thể tránh không thể nhịn được nữa phương n g u y ệ t cụ hiện hóa ta a cái này phương n g u y ệ t có chút mộng trước mặt g i a hỏa này cảm giác muốn so trần lão còn lợi hại hơn ngươi được hay không a nhìn ta che đậy ngươi phương n g u y ệ t mừng rỡ trong lòng không hiểu có chút cảm động tấm da dê yêu ngươi da ca da đội trưởng tiểu dạ ở những người k h á c kinh ngạc ngạc nhiên tiếng kinh hô bên trong phương nguyện tiến lên một bước đưa tay đắp lên mắt lục thiếu nư trên mặt tấm da dê soạn, kim sắc quan mang tại phương n g u y ệ t trong tay tại mắt lục thiếu nữ trên mặt b u ộ phát ra và kim sắc truyền thuyết một chương cổ kính tấm da dê tại phương n g u y ệ t trong tay từ hư biến thực dán tại mắt lục thiếu nữ trên mặt cơ hồ tại tấm da dê xuất hiện trong nháy mắt một loại thâm thúy hoang cổ cổ khí tức lấy tấm da dê làm trung tâm tứ đãng mà mở trên trời dưới đất phong vân biến sắc cồn u phong gào thét mặt đất chấn động vạn cỏ phun trào bầu trời chi mây thậm chí như tiến nhanh bỗng nhiên g a tốc gào thét mà qua cảnh vật chung quanh thời gian tại thời khắc này phản phất bị da tốc chuyển động mà đúng lúc này trên giấy da dê mới hiện ra kim sắc đặc hiệu văn tự từ tấm da dê bản thể thoát thể mà ra hiện hiện đến giữa không trung ba cái kia văn tự kim quang trói mắt to lớn trang nghiêm như thiên thần hạ phảm không giận tự uy lão vu bà chương bốn trăm linh tám mai vũ tháng một năm một không thu đặt mua nhìn xem không trung tràn ngập khí thế ba chữ phương n g u y ệ t trong lòng chấn động máy liệt gian lận người tấm da dê chủ nhân đời trước phương nguyện không dám tin nhìn về phía trước mắt bị tấm da dê che lại mặt thiếu nữ hắn nhớ ký tấm da dê không phải đã nói nàng chủ nhân đời trước lao vu bà còn đang say dấp n ồ n g sao tại sao lại xuất hiện ở trong trò chơi chẳng lẽ cái gọi là ngủ say vẹn vẹn chỉ là hiện thực thân thể ngủ say ý thức đăng nhập vào trò chơi không chờ chút trước mắt lao vu bà đây chính là lam đại nhân cái chủng loại kia linh hồn hình thái a đây chẳng phải là nói trong hiện thực cái kia gian lận người đã chết hẳn cho nên linh hồn mới có thể tiến nhập ký hồn ngọc bội mới có thể xuất hiện ở trong đêm trong lúc nhất thời phương nguyện suy nghĩ rất nhiều nghi hoặc một cái tiếp một cái mà tại lúc này không chung ba cái kim sắc văn tự đã chậm rãi tán đi t r u n g quanh vạn vật cảnh sắc cũng khôi phục bình thường lưu động tốc độ phương nguyệt mong đợi nhìn xem tấm da dê chờ đợi lấy tấm da dê như thế nào ngăn cơn s ó n g giữ cứu vớt bọn họ sau đó liền không có sau đó tấm da dê tại tuân gia khí thế kia kinh người ba chữ về sau liền không có động tĩnh phương nguyệt sửng sốt một chút nhìn xem trước mắt bị che lại mặt mắt lục thiếu nữ lại nhìn xem tấm da dê trong lòng suy nghĩ phạm vào nói t h ầ m hẳn là đây là cái gì cấp cao đấu pháp tấm da dê cùng mắt lục thiếu nữ chiến đấu đã bắt đầu tại ta nhìn không thấy không gian Bằng biết không vào ta không biết phương thức, đ i ê nguyện c n chém giết, g i ế t h nhịn đau kinh hô trong lòng hoảng hốt chẳng lẽ tấm da dê bị thua nhanh như vậy ghê tởm bọn hắn đến cùng dùng phương pháp gì chiến đấu ta lại một điểm nhúng tay chỗ trống đều không có chẳng lẽ cái này chính là cường giả ở giữa phương thức chiến đấu sao phương n g u y ệ t đang trách mình nhỏ yếu đâu chỉ thấy tấm da dê bắt đầu hiện ra văn tự dừng tay lao vu bà ngươi tại đụng ta một chút ta liền cắn lưới tự sát Á á á, không muốn bóp nơi đó nơi đó cực kỳ mất cảm và a a a a n h a khinh người quá đáng ta cùng ngươi liều mạng Á á á, nàng nôn ta nước bọt ồ ồ ồ ồ xong ta biến ô m ế ta bị l i m ô ta không sạch sẽ phương nguyện đá người cam không thích hợp nha đã nói x o n g phong vân biến sắc đại chiến hết sức căng thẳng đâu n g ư ơ i n h a căn bản không hề có tác dụng nha cụ hiện hóa lúc động tĩnh lớn như vậy cái dám dùng không có hiện tại không hoàn toàn liền là một trường phổ thông tấm da dê mặc người chém giết sao ngươi che đậy ta cái quỷ nha phương n g u y ệ t bị tức đến hắn là thật sự cho rằng tấm da dê muốn mở vô s o n g một trận loại giết đại sát tứ phương kết quả hôn đả này ngoại trừ hai cái bên ngoài sân cái gì dùng đều không có phương nguyện người n g ộ n cái này tấm da dê ra trước nói vang động trời còn tưởng rằng muốn bị tiên kết quả là cái này liền cái này cái này ta nhổ vào không chỉ có phương nguyệt ngộng những người khác cũng ngộng bọn hắn coi là phương nguyệt t ề u đi ra tấm da dê la tới cứu trận kết quả toát ra văn tự cam thoát cơ hội bắt quái nhà mà hiện trường bình tĩnh nhất người ngược lại là trước mắt mắt lục t i ể u nữ chỉ thấy nàng tại kẹp lấy tấm da dê về sau nôn hai cái nước trên giấy sau đó không h i ể u thần sắc sửng sốt một chút không thấy đương nhiên thời gian dài như vậy khẳng định không có ở đây không đúng sẽ không biến mất trừ phi người ký kết mới khế ước phế vật ai muốn một mực chờ ngươi cái này lao vu bà tỉnh lại nha không đúng là cái kia lao vu bà màu xanh biết thiếu nữ nhữ nhữ mày đem tấm da dê vỏ thành đoàn bóp ở lòng bàn tay a a a a cứu mạng a cứu mạng a giết giây á giết giây á phế vật phương n g u y ệ t sắc mặt tối sầm tức giận đến kém chút giơ chân tình cảm ngươi nhảy ra ngoài là đi tặng đầu người a cam bất quá chờ mắt lục thiếu nữ ánh mắt chậm dãi chuyển động khóa chặt đến phương nguyện trên thân phương nguyện lập tức trong lòng lộ một tiếng vội vàng lộ ra lấy lòng tiếu dung lúc trước bị ngược sát hình tượng còn rõ m ồ n một chiếc mắt đâu một cái c h ớ c mắt dây người không thể trêu vào a gian lận người đại lão mọi người ngầm đầu không thấy túi l ầ u gặp cho chút thể diện con chúng ta một mạng tôi h gian lận người đó là cái gì sao nhìn xem mắt lục thiếu nữ hoang mang biểu lộ phương n g u y ệ t ngây ngẩn cả người chẳng lẽ không phải nàng không phải người chơi bản cờ lò xẹt b ệ ta sao không đúng tấm da dê rõ ràng nói qua lão vu bà liền là gian lận người liền là người chơi bản cờ lò xẹt bê ta cái này cái này, cái này. phương miệt n ộ n g nhất thời nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là chuyện như thế mắt lục thiếu nữ tựa hồ đối với vấn đề này không quá để ý chỉ là một chút hoang mang liền không để ý đến qua nàng nhìn xem phương n g u y ệ t chậm rãi mở miệng người giải trừ cùng tấm da dê khế ước ta có thể tha cho người một mạng phương n g u y ệ t lao vu bà người nằm mơ ta cùng phương n g u y ệ t một lòng hai thể đồng tâm đ ồ n g đức có vinh cùng vinh có nhục cùng đục người bên trong có ta ta bên trong có người chặt chẽ không thể tách rời vĩnh viễn không c h i a lịa phương nguyện ta cái này giải trừ khế ước tấm da dê tấm da dê tựa hồ t r ấ n kinh cực kỳ hơn nửa ngày toát ra một cái cực lớn văn tự thảo cho nên yêu sẽ biến mất đúng không tấm da dê chính khí cầu nhỏ đâu đông nhiên vương n g u y ệ t tiếng lỏng ở trong lòng vang lên kia là chỉ có ký kết khế ước một người một tờ mới có thể nghe được thanh â m tấm da dê lão vu bà trong hiện thực thân thể chìm ngủ ở chỗ nào chờ giải trừ khế ước về sau ta liền lập tức đi giết nàng sau đó ngươi nghĩ biện pháp về thanh ti huyện chúng ta thanh ti huyện lại tụ hợp tấm da dê còn có chiêu này thảo nên mã giấy lên đến rồi phương nguyện yêu ngươi ta mới không muốn về lao vu b à kia nhất định phải cứu ra ta hả? giao cho ta ngươi lại ẩn nhẫn phương nguyệt trong lòng một bụng xấu mực nước mặt ngoài lại lộ ra khung đúng hèn mọn bộ dáng định m ọ t mà hỏi thăm cái k i a vu bà đại nhân ta gọi mai vũ mai vũ đại nhân xin hỏi ta muốn như thế nào mới có thể an toàn giải trừ cùng tấm da dê khê ước ngươi yên tâm ta tuyệt không dở cho lừa bịp cùng m ệ n h so ra tấm da dê tính là gì đều là vật ngoài thân nghe hiểu tiếng vô tay nói phương nguyệt trả lại bên kia nguyên bản sông lại muốn cứu người bây giờ lại đang sững sờ lâm linh các loại nháy mắt lâm linh lão công của người một giây liền đã hiểu phương n g u y ệ t ý tứ ba ba ba kịch liệt tiếng vỗ tay liền lập tức vang lên mặc dù bọn hắn không biết phương n g u y ệ t muốn làm gì nhưng nghe phương n g u y ệ t tổng không sai mai vũ trên mặt đất cố gắng nhấp nô bên trong hàn đại nhân đông nhiên đại nào ông một tiếng trở nên một bản t r ố n g không không dám tin nhìn về phía trước mắt lục nữ tử mai vũ t i ê n tử nguyện u y ê n kỷ mai vũ t i ê n tử ừ n mai vũ ngẩng đầu nhìn một chút hàn đại nhân phương hướng khe nhữ m à ngươi nhận ra ta đúng năm nay là năm nào rồi thật thật sự là mai vũ tiên tử hàn đại nhân chừng to mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi một hồi lâu mới run run rẩy rẩy cung kính trả lời hồi mai vũ tiên tử năm nay là đại hoàng q u kỷ năm bốn trăm bảy mươi bảy khoảng cách n g à i thời đại đã qua hai cái kỷ nguyên chương bốn trăm linh chín đây là ý gì tháng hai năm một không thu đặt mua hai cái kỷ nguyên chính là ngàn năm ngàn năm láo quái vật t a cam phương n g u y ệ t tê cả ra đầu toàn thân run rẩy tấm da dê đến cùng là đâu tìm đến chủ nhân đời trước quá mẹ nó mạnh đi Phương n g u y ệ tấm lập tức đối kế hoạch lúc tức trước t hoạch đối động đung đưa. kế da dê cái này ngàn năm lão vu a bà bây giờ nhìn lại giống như là dùng ký hồn ngọc bội gửi hồn tại nhân vật trên thân cùng lam đại nhân tình h u ố n g có chút giống là ta như vậy đi đem nàng trong hiện thực thân thể tiêu d i ệ t xác định có hiệu quả sao có thể để ngươi thoát hiểm sao đương nhiên có thể ta phải nói phương n g u y ệ t ngươi quả thực liền là một thiên tài vừa rồi ta đều không nghĩ tới cái kia thao tác ngươi lại nghĩ đến chỉ cần ngươi thành công ta tuyệt đối có thể tự do tấm da dê văn tự để lộ ra ngữ khí rất có lòng tin bộ dáng nhưng phương n g u y ệ t vẫn là luôn cảm thấy nơi nào có chút vấn đề mà đúng lúc này mai vũ mở miệng hai cái kỷ nguyên không đúng thời gian không chính xác sao lại thế không khớp cái gì không khớp đám người không hiểu lại không ai dám hỏi nhưng mai vũ lại đem ánh mắt rơi về phía trong tay an tĩnh một hồi lâu tấm da dê tấm da dê đây là có chuyện gì ta làm sao biết nói thật nếu không mai vũ không nói nếu không cái gì nhưng tấm da dê lại giống như là bị hù dọa run run vội vàng hiện ra văn tự bởi vì kế hoạch cải biến n g ư ơ i cái này số ba phân thân phong ấn thời điểm thậm chí ngay cả cờ lọ s ở bệ tạ đều không kết thúc gian lận người khái niệm đều không có ngươi cảm thấy ngươi có thể biết cái gì phân thân số ba phân thân phương n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên con ngươi co rụt lại trong đầu manh mối đ ỗ n g nhiên nối thành một mảnh vừa rồi loại kia không hài hòa cảm giác quét sạch sành xanh ngươi lai、like, nàng chỉ là một bộ phân thân k i a nàng bản thể ở đâu vấn đề này mới từ trong lòng xuất hiện phương n g u y ệ t liền lập tức biết đáp án gian lận người gian lận người căn cứ mai vũ bản thể tấm da dê chân chính chủ nhân đời trước còn tại trong hiện thực tại gian lận người bên kia ngủ say hết thảy tất cả đều giải thích thông c h ắ c không được tấm da dê muốn khen ta thiên tài tình cảm ta đem trong hiện thực mai vũ giết trong trò chơi phân thân tự sụp đổ phân thân có rất nhiều chủng loại hình nhưng từ tấm da dê cho ra tin tức đến xem mai vũ tu luyện phân thân bản thể vừa chết phân thân toàn diệt khá lắm ta trực tiếp khá lắm tấm da dê theo một ý nghĩa nào đó thật đúng là đủ tâm ngoan thủ lạc ghi tạc quyển sách nhỏ bên trên về s a đối nàng lưu cái tâm nhãn miễn cho ngày nào cũng bị nàng hố tại phương nguyện nghĩ đến những ngày thời điểm bên kia mai vũ cho mày cỡ lọ sờ b ệ ta kết thúc gian lận người lại là cái gì chẳng lẽ kế hoạch lúc trước toàn không còn giá trị rồi bản thể nhưng có lưu lại đầu mối gì không tuyệt đối lưu lại ngươi đem đoạn tin tức kia làm không thấy mai vũ nhìn xem tấm da dê ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm hoan hoan uổng tất cả đều là phương n g u y ệ t muốn cùng ký kết khế ước tin tức của ta mới có thể bị xóa bỏ thiết lập lại thật hoan uổng à. cam nghĩa khí đâu bán đồng đội nhanh như vậy ta chết đi ngươi cầm đầu sống phương nguyện cả người đều cứng đờ cười khăn nói ta ta cái gì cũng không biết mai vũ nhữ nhữ mày không sao giải trừ khế ước một lần nữa cùng ta ký kết hết thể liền sẽ trở về nói nàng vung tay lên bốn đạo màn nước đột ngột từ mặt đất mọc lên chọc tan bầu trời p h ả n phất ngăn cách không gian ngăn cách thiên địa hình thành một cái độc lập hình vông đem phương n g u y ệ t cùng nàng bao phủ ở bên trong màn nước dòng nước rất gấp p h ả n phất có thể cắt chém rơi bất luận cái gì vi phạm c h i vật mà tại màn nước che đậy phía dưới không ai có thể thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì hàn đại nhân toàn thân không là toàn bộ đầu lâu tại run dày là cái này tiên cấp tiên nhân tri lực tiên tử chính là nữ tiên nhân danh s ư n g điểm này từ xưng hô bên trên liền đã có thể nhìn ra được hàn đại nhân không nghĩ tới sinh thời còn có thể lại nhìn thấy tiên nhân thủ đoạn chỉ là rất kỳ quái nguyễn huyên kỷ thời đại tri tử cũng không phải là thanh quốc người thậm chí từ ghi chép đến xem nàng sinh thời chưa hề đặt chân qua một lần thanh quốc địa giới thế nhưng là vì sao bây giờ lại xuất hiện tại nho nhỏ thanh quốc hàn đại nhân t r ă m mối vẫn không có cách giải mai vũ tiên tử đủ loại sự tích đều là p nghe nghe người người hơn nữa còn là tại mai vũ tiên nữ mai danh nhận tích rất nhiều rất nhiều năm sau mới tiếp xúc bộ phận này tin tức nguyên nhân cũng rất đơn giản hắn cùng mai vũ tiên tử cũng không phải là người cùng một thời đại hắn ra đời kỷ nguyên mai vũ tiên tử đã sớm mai danh nhận tích tất cả mọi người cho là nàng chết rồi lại không nghĩ rằng nàng sẽ cách hai cái kỷ nguyên về sau một lần nữa hiện thế a đông nhiên màn nước bên trong một tiếng h é t thảm để hàn đại nhân từ hồi ức bên trong lấy lại tinh thần tiểu dạng ra đội trưởng tất cả mọi người khẩn trương nhìn về phía màn nước bên trong thiên đạm chỉ r i ê n g vũ cái này cũng đã chạy đến còn cực kỳ không sợ chết vụn trộm ném đi khối tiểu thạch đầu nước v à màn sau đó tiểu thạch đầu trực tiếp giống như là tiếng nghiền nát máy móc gỗ t r ò n trực tiếp bị phân giải thành bụi phấn nhìn thấy người trận mắt hốc mổm tê cả ra đầu mà tại lúc này màn nước đã chậm rãi rút đi nước chạy xiết cũng dần dần trở nên nhẹ nhàng cuối cùng như phổ thông như t h á c nước vương vai xuống giống như là hạ một cơn mưa nhỏ dính ướt ở đây tất cả mọi người màn nước rút đi về sau nhìn thấy chính là cầm tấm da dê đứng vững mai vũ cùng nửa quỳ trên mặt đất gấp rút thở dốc phương n g u y ệ t Dạ ca dạ đội t r ư ở n g tiểu dạng đám người vây lại xem xét phương n g u y ệ t tình huống một phen kiểm tra về sau đám người nhẹ nhàng thở ra phương n g u y ệ t không có thương thế lưu lại chỉ là đột nhiên tiêu hao đại lượng thể lực mà mai vũ thì đã cầm tấm da dê đi vào bên cạnh nhẹ nhàng nhất câu dòng nước làm hoa lệ cái ghế liền từ mặt đất dâng lên cái ghế phía sau đứng thẳng bà thanh to lớn thủy kiếm phảng phất có được nguyên hình tham khảo sinh động như thật ngồi tại nước trên ghế mai vũ nhễu mày nhìn xem tấm da dê nhưng tại mọi người nhìn lại trên giấy da dê văn tự gì đều không hiện hiện nàng đúng là đem tin tức lựu tại kính sơn nhắm mắt suy tư một hồi lâu nàng đứng dậy mang theo tấm da dê đi hướng phương nguyện lâm linh bọn người nghe con mới để không sợ cọp vốn còn muốn ngăn tại phương nguyện trước mặt cùng nàng rằng co lại bị hàn đại nhân một tiếng q u á lớn cho lui xuống không sợ hy sinh căn bản không cần thiết nếu là mai vũ tiên tử nghĩ ở đây có một người tính một người tất cả đều muốn chết phương n g u y ệ t chen ngực miễn cưỡng đứng lên suy yếu nhìn về phía mai vũ tiên tử mai vũ đ ạ i nhân còn có cái gì phân phó cho ngươi đưa tay quăng ra tấm da dê liền bay tới bay đến phương n g u y ệ t trong tay t h ầ n sắc xứng sở phương nguyện mộng tấm da dê cũng mộng bởi vì đang bay qua đi trên đường tấm da dê liền phát hiện vừa mới cùng mai vũ tiên tử thành lập mới khế ước đã bị đơn phương giải trừ phương nguyện tấm da dê mai vũ lại nhân đây là ý gì ta đã cùng tấm da dê giải trừ khế ước muốn đi kính sơn vật này đối ta vô dụng không bằng lưu tại nơi này giao cho ngươi đến đảm bảo đợi ta bản thể thức tỉnh thời khắc nàng tự sẽ tới tìm ngươi tìm về vật này chương 410, t h ư ơ n g quản viên tháng ba năm một mươi thu đặt mua phương n g u y ệ t tình cảm ta vẫn là thương quản viên rồi thương quản viên có ý gì đảm bảo đồ vật lại không phải mình không phải thay người khác làm công sao người làm thuê làm công hồn làm công đều là người trên người dựa vào cái gì liền kém một bậc chúng ta người làm thuê liền đứng không dậy n ổ i sao nhưng là ngươi muốn hỏi ta có nguyện ý hay không làm thương quản viên ta chỉ có thể nói ta cam đoan hoàn thành mai vũ đại nhân lời nhắn đ ủ nhiệm vụ ừng ngưng tạm mai vũ mắt nhìn phương n g u y ệ t mu bàn tay ân ký tay ngươi lưng quỷ r u a t h ậ t không đơn giản nhưng ta phải sớm điểm tiến đến kính sơn không dành giúp ngươi xử lý nghe các ngươi nói nơi đây là thanh quốc vậy ngươi nếu có không có thể tự mình đi một chuyến thiên gia o cung tìm tới thiên gia o cung cung chủ cầu ý h a liền nói là ta để ngươi tới là đủ thiên gia o cung kính sơn phương n g u y ệ t có chúc ngộng cái này tất cả đều là hắn chưa từng nghe qua địa danh quay đầu nhìn xem những người khác tất cả đều là một mặt mờ mịt thậm chí ngay cả hàn đại nhân đều không ngoại lệ bất quá không chờ phương n g u y ệ t hỏi lại mai vũ liền hóa thành một đạo gió xanh từ trước mắt hắn rời đi tốc độ nhanh đến c ự c hạn căn bản không cho bọn hắn phản ứng thời gian chỉ là tại xa xa lưu lại một câu chớ tìm bản thể phiền phức nàng cũng là tiên nhân thân thể phương n g u y ệ t ta sát phương n g u y ệ t lập tức nội chừng tấm da dê ngươi đem chuyện của chúng ta nói cho nàng biết nói chuyện nàng nàng uy hiếp ta ngươi ngươi ngươi ngươi thật đúng là phương nguyện nhất thời không biết nói cái gì cho phải ngược lại là tấm da dê giống như con ngươi đảo một vòng giống như lặng lẽ h i ể n hiện văn tự đúng rồi cái kia phương nguyện ta thật vất vả chúng ta giải trừ khế ước lần này chúng ta không ký cái kia không công bằng khế ước à. ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn cho ta ký phương n g u y ệ t cường thế thái độ lại thêm vừa mới khuất cùng mai vũ tiên tử phân thân ngân uy nho nhỏ bán phương n g u y ệ t c h ộ t dạo phía dưới dương dưng vẫn là lần nữa cùng phương n g u y ệ t ký kết khế ước phương n g u y ệ t cảm thụ được tấm da dê lần nữa trở lại trong tay trong lòng khó được có cảm giác thật chỉ là vừa nghĩ tới bản thể thất tỉnh liền sẽ tìm đến đoạt lại tấm da dê phương nguyệt liền cảm thấy có chút không thoải mái ta ăn đồ vật còn có thể phun ra ngoài tiên cấp chỉ cần đến tiên cấp dù là mai vũ bản thể tỉnh hắn cũng có thể có lực đánh một trận không đến mức như trước đó như vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn tấm da dê bị người cướp đi mà bất lực đây là ngưu đầu nhân ngưu đầu nhân phải chết về phần kế hoạch lúc trước trong hiện thực đem mai vũ bản thể r ế t đi cái gì đã có thể từ bỏ bởi vì gian lận người là tại bên trong lúc kết thúc đồng bộ một lần trò chơi cùng hiện thực thực、lực. nói cách khác mai vũ ngủ say bản thể cũng là tiên nhân thân thể phương n g u y ệ t hiện tại mới hậu thiên cảnh cường độ thân thể đã bắt đầu hướng không phải người phương hướng một đường chạy hết tốc lực có thể nghĩ tiên cấp cứng giả tiên nhân thân thể cường độ thân thể đáng sợ tới trình độ nào thua thiệt tấm da dê trước đó còn kích động nhận đồng kế hoạch của mình đây là muốn ta đi mất mạng sao nói xấu nha biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều nhất định có biện pháp chơi chết lao vu bà bản thể ngươi như ngậm n g i ệ n g đi phương n g u y ệ t sắc mặt tối đen mới không nghe tấm da dê nói nhảm một bên hẳn đại nhân đối phương nguyện muốn nói lại thôi hiển nhiên p i thường tò mò phương nguyện cùng mai vũ tiên tử quan hệ còn có tấm da dê loại hình sự t ì n h bất quá việc quan hệ phương n g u y ệ t tân bí hàn đại nhân vẫn là nhịn được xúc động nhưng là bên cạnh cảnh nham liền trực tiếp nhiều ngoa tào giã ca châu tất ta cái này đều vô sự nhặt về một cái mạng a đúng mai vũ đại nhân muốn kia tấm da dê đến cùng có làm được cái gì a còn có nàng đi kính sơn làm gì phương n g u y ệ t một phen bạch nhãn ta còn muốn biết đâu dù sao gian lận người khả năng có cái gì hoạch định một đại kế đ o á n chừng còn cùng liên thủ hội có quan hệ nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại phương nguyện lại cảm thấy không đúng gian lận người đem kế hoạch bố cục ở trong game là có ý gì hơn nữa còn cách dòng g ã hai cái kỷ nguyên hẳn là bọn hắn tất cả đều còn sống một n g à n năm nhiều năm không không không không phải là như thế phương n g u y ệ t suy nghĩ hẳn là bọn hắn cờ lọ sơ bệ tạ thời gian tuyến tại hai cái kỷ nguyên trước sau đó cờ lọ sơ bệ tạ kết thúc trò chơi đồng bộ một lần số liệu về sau trong trò chơi thế giới phát triển hơn một n g à n năm mà bọn hắn thì tại trong hiện thực lâm vào ngủ say phương n g u y ệ t đến nay còn không biết gian lận người vì sao lại tập thể rơi vào trạng thái ngủ say hỏi qua tấm da dê tấm da dê thì đối với cái này kiên kỵ không sâu chưa từng trả lời liên thủ hội cao tầng hẳn là biết được một hai chỉ là phương nguyệt loại tiểu nhân vật này còn không lên không được loại kia mặt bàn không tư cách hỏi cái này một ít tâm lý tốt tốt tất cả mọi người đừng hỏi nữa việc quan hệ mai vũ tiên tử t ầ n g thứ này sự t ì n h không phải chúng ta có thể quan tâm chuyện hôm nay ai cũng đừng có lại nhấc lên nếu để cho ngoại nhân biết chúng ta sợ có sát sinh c h i họa mà lại một khi xảy ra chuyện khai r a định nhân tất nhiên là cùng mai vũ tiên tử đồng cấp tiên nhân đám người nghe hàn đại nhân nói như vậy lập tức t r ầ mặc m h ạ vốn là muốn tiếp tục truy vấn phương n g u y ệ t tâm tư cũng phai nhạt đi tiên cấp phía dưới đều là run dế ai cũng không muốn bị xem như sâu kiến nghiền chết có thể còn sống tại sao muốn tìm đ ư ờ n g chết chỉ là thanh quốc chung quanh chư quốc đã thật lâu chưa từng xuất hiện tiên nhân rồi thật muốn có tiên nhân đến tìm bọn họ để gây sự tất nhiên là cảng phía ngoài địa giới tìm thấy tiên nhân trong lúc nhất thời đám người ý nghĩ khác nhau một hồi lâu mới bình phục tâm tình ba lâm linh hợp lại trưởng nói với mọi người nói được rồi mai vũ tiên tử đã rời đi tiên nhân sự tình cao cao tại thượng cùng chúng ta p h ả m n h â n không quan hệ không cần suy nghĩ nhiều tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến chuẩn bị đi thanh ti huyện nếu không có mai vũ tiên tử phen này ngoài ý muốn bọn hắn cũng sớm đã xuất phát tại đi thanh ti huyện trên đường cũng may trong đội ngũ chuẩn bị đều đã làm không sai biệt lắm dưới sự chỉ huy của lâm linh cái này như n ế n tàn trong gió còn sót lại một trăm người không đến cầu nguyện thôn đội ngũ đi tại bị phá hủy thôn đường bên trên cầu nguyện thôn vị trí địa lý có chút đặc thù thực sự một cái cùng loại ngõ cụt lớn cấu tạo đằng sau thì là hát thanh sân mạch nếu có thể không ai nguyện ý xâm nhập hát thanh sân mạch loại địa phương kia là giã ngoại giã ngoại là quỷ dị nhà bọn hắn những người này đi vào sợ là mấy cái mạng đều không đủ l ấ p cho nên có thể đi đường trên thực tế liền là phương nguyện trước đó ra thôn cùng về thôn thôn đường con đường kia chỉ có thuận con đường kia ra ngoài đến phân nhánh đường mới có thể bắt đầu hướng thanh ti huyện phương hướng đi vừa mới kinh lịch mai vũ đại nhân tập kích trong đội ngũ rất nhiều người tầm tình cũng còn có khẩn trương đi tại lật ra tầng ngoài thôn đường bên trên cảnh giác hết thẻ chung quanh bất quá chờ bọn hắn đoạn đường này đi qua đi tới phân nhánh miệm nhưng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm phương n g u y ệ t cảm thấy có thể là bởi vì lúc trước ô vũ tộc hướng bọn họ bên này đánh tới dọa đi cái khác nhỏ yếu quỷ dị cho nên bên này vùng này ngược lại trở nên quỷ dị số lượng rất ít đi bất quá đây chỉ là tạm thời hiện tại ô vũ tộc đội ngũ đã d i ệ t những cái kia lúc trước rút đi quỷ dị khẳng định sẽ còn một lần nữa về tới đây chương bốn trăm m ư ơ i một có tin tức tháng bốn ă m một không thu đ ặ t mua loại hiện tượng này có một cái danh từ hình dung tương đối tinh chuẩn đó chính là hồi lưu triều nếu như đúng lúc đụng vào hồi lưu triều quỷ dị vậy thì phiền thoái cho nên tất cả mọi người dẫn theo một trái tim tăng nhanh cơ trình chỉ có phương n g u y ệ t tại cái kia phân nhánh miệng dừng lại một hồi ánh mắt nhìn về phía mặt thôn phương hướng giờ khác này hắn đ ố n g nhiên có một loại kỳ diệu cảm giác thật giống như một cái sắp rời đi cố hương đi xa người trong lòng sinh ra nồng đậm cố hương c h i tình hắn đã biết mặt thôn lạc diệp thôn mạng thủy thôn các loại làng tình huống bi thảm những này làng đều tao nổ ô vũ tộc t ậ p kích hơn phân nửa đều biến thành phế tích đi liên quan tới những này làng ký ức xông lên đầu nhớ kỹ ở trong lòng chỉ cần ta còn sống những n à y làng liền có tồn tại qua chứng minh liền không tính hoàn toàn bị hủy phương n g u y ệ t lặng lẽ nghĩ đến lạc thân y thìa an thân y thìa lâm đoạt đó sơn đội t r ư ở n g rất nhiều người khuôn mặt ở trong lòng như đèn kéo quân giống như từng cái hiện hiện thu này ta nhất định sẽ báo phương n g u y ệ t thật sâu cuối cùng nhìn thoáng qua cái hướng kia đi theo đội ngũ lâm linh lộ tuyến quy hoạch rất có trật tự nhật trình an bài cũng cực kỳ tinh chuẩn vấn đề duy nhất là bọn hắn bởi vì mai vũ tiến tử chậm trễ thời gian dẫn đến chỉ có thể ở nửa đường sớm hạ trại nghỉ ngơi tại giã ngoại nghỉ ngơi đây chính là thật sự là làm người kinh hồn tán đảm t r u n g quanh thỉnh thoảng liền sẽ có tiếng ô ô rung động bọn hắn còn không phải không điểm nhân hồn bó đuốc miễn cho thu được đêm lạnh ăn mòn cũng may bọn hắn là trực tiếp buộc lại tại thôn đường trên cho nên một đêm này trôi qua xem như hữu kinh vô hiểm lại đi nửa ngày lộ trình phương n g u y ệ t bọn người rốt cục đạt tới cái thứ nhất công cụ thôn sở dĩ phương n g u y ệ t đem cái thôn này gọi là công cụ thôn là bởi vì bọn hắn ngoại trừ tại làng ở một đêm bên ngoài căn bản sẽ không cùng trong làng những người khác sinh ra gặp nhau chí ít phương nguyện là nghĩ như vậy cho nên ngay cả làng kêu cái gì đều không có gì đi nhớ nhưng người trong thôn như n g mẹ nó nhiệt tình còn kém tám n h ấ c đại kiệu đem bọn hắn cho đón vào cái này nhưng làm phương n g u y ệ t bọn hắn chính m n g bức bất quá chờ bọn hắn nhìn thấy hàn đại nhân kia lẻ loi c h ơ i trọi đầu nháy mắt thời điểm tất cả đều dọa đến n h a u nhao rút đao quỷ quỷ dị mọi người cẩn thận bọn hắn đã bị quỷ dị p h ụ thể lâm linh thấy thế vội vàng đi giải thích tốt một trận giải thích lại thêm đo quỷ phụ các loại giải thích còn có hàn đại nhân nổi tiếng bên ngoài mọi người mới tin tưởng lâm linh bất quá vẫn là đối hàn đại nhân rất là cảnh giác p h ả i thật nhiều người trông coi hàn đại nhân cái này khiến hàn đại nhân có chút buồn b ự c đặt chân khách sạn lầu hai gian phòng bên trong hắn l â y động hạ đầu nói với phương n g u y ệ t phải không đem ta thả ở trên xe ngựa lực rồi ta nhắm mắt bất động làm cái pho tượng bất phiền p h ứ c sao lại thế phương n g u y ệ t vội vàng nói hàn đại nhân đối với hắn có đại ân hắn sao có thể để hàn đại nhân thụ loại này bị khuất bất quá đối với bên ngoài xác thực không tốt giải thích nếu đổi lại là hắn chợt h ấ y bên ngoài tới người xa lạ bên trong có người ôm một viên còn sống đầu khẳng định cũng làm thành q u dị xử lý tốt ta vậy ta tận lực thiếu lộ diện hàn đại nhân thở dài ngừng tạm hắn hỏi đúng rồi tiểu dạng ngươi chúng ô vũ tộc quỷ rùa nhưng có cảm giác gì sao cảm giác cả phương nguyệt sờ lên m u bàn tay tinh hồng bán nguyệt tân ký khe lắc đầu hắn chỉ có tại diệt thôn đêm hôm ấy dạ vũ sắp hạ xuống s o n g mới cảm giác được quỷ rùa phát nhiệt nhưng cũng chỉ là như thế phương nguyệt tần ẩn hoài nghi hai cái này có phải hay không có quan hệ gì rốt cuộc đây chính là ô vũ tộc vương tộc quỷ rùa vẫn là lấy ô vũ làm tên quỷ rùa ngay cả mai vũ tiên tử đều cố ý để một ngụm cái này quỷ rùa có thể thấy được hắn không đơn giản bất quá mai vũ tiên tử cũng để một cái con đường để phương nguyện đi cho nên trước mắt hắn vẫn tương đối bình tĩnh tại phương nguyện cùng hàn đại nhân trò chuyện thời điểm bên ngoài khách sạn tới người rõ ràng là cái thôn này thủ vệ đội trung đoàn t r ư ở n g hắn đầu tiên là cùng lâm linh khách s á o dưới sau đó hỏi từ phương nguyện bọn người vào thôn bắt đầu vẫn muốn hỏi vấn đề lâm đội trưởng không biết cầu nguyện thôn hiện tại như thế nào còn có đoàn kia kinh khủng mây đen bây giờ lại đi nơi nào thế nhưng là đuổi theo các ngươi hướng ta bên này đến đây h i ệ n nhiên bọn hắn coi là phương n g u y ệ t bọn người là đến chạy nạn bất quá tại có cái tiền đề này dưới bọn hắn còn nguyện ý tiếp thu phương n g u y ệ t bọn người có thể thấy được là cái người lương thiện cũng nguyện ý tuân thủ làng cùng làng cổ lao hỗ trợ ước định lâm linh cũng không mập mờ đem cổ nguyệt thôn tang o ộ còn có mây đen sau cùng hạ tràng nói cho bọn hắn nghe ngoại trừ cuối cùng một đoạn đánh giết trần lao kia bộ phận công lao gắn ở hàn đại nhân trên thân hàn đại nhân càng như thế d u n g manh phi thường hàn đại nhân không hổ là trong truyền thuyết cái kia hàn đại nhân a đáng tiếc hàn đại nhân bây giờ ai đáng hận quỷ dị đám người nghị luận ở mỹ khi lấy được muốn tin tức cũng cùng chung mối thủ sau khi liền cáo tử hàn đại nhân bị phương n g u y ệ t ôm nhìn phía dưới rời đi nhân viên nói tiểu dạng ủy khuất ngươi không có gì đáng ngại phương n g u y ệ t khẽ lắc đầu đây là hắn cùng hàn đại nhân bọn người xuyên tốt lý do thoái thác đối ngoại đánh lui ô vũ tộc công lao toàn bộ lạc trên người hàn đại nhân liền tốt hàn đại nhân vốn là nửa bước vũ cấp cũng xác thực có thực lực đánh lui ô vũ tộc chỉ là kém một chút vật khí lại thêm hàn đại nhân uy danh bên ngoài nhiều năm cũng có thể phục chúng những người khác cũng có thể tiếp nhận mà chân chính c h â n tướng chỉ cần nói cho thanh ti người là đủ thanh ti có nghiêm ngặt q u ý củ sẽ đối với việc này giữ bí mật đồng thời công lao cũng sẽ không thiếu phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t không quan tâm tên chỉ để ý lợi có chỗ tốt cầm như vậy là đủ rồi ngược lại là hàn đại nhân là cầu n g u y ệ t thôn cúc cung tận tụy rơi vào kết quả như vậy hiện tại vào thôn tử còn muốn bị người làm quỷ dị dùng ánh mắt khác thường đối đãi cái này khiến phương n g u y ệ t cảm thấy cực kỳ không thoải mái nếu như hàn đại nhân bởi vì thủ hộ làng đánh l u vũ tộc mà biến thành dạng này cùng loại nửa liệt sĩ thanh danh truyền bá ra ngoài về sau hàn đại nhân vào thô tử t cũng sẽ không cần gặp ánh mắt khác thường đối đ ã i mà là đi đến cái nào đều bị người dùng dùng tôn kính ánh mắt nhìn xem hàn đại nhân đáng giá đãi ngộ như thế đúng rồi hàn đại nhân thân thể của ngươi thật không có cách nào khôi phục sao rất khó mà lại không cần thiết ta vốn là gần như d ầ u hết đèn tắt thân thể tàn phế có hay không thân thể khác biệt không lớn đều là người sắp chết hàn đại nhân dù nói như vậy nhưng vương nguyệt vẫn muốn vì hàn đại nhân làm chút chuyện phổ thông làng là không trông cậy vào nếu như có thể tới thanh ti huyện có lẽ có thể đến thanh ti tìm hiểu tìm hiểu phương diện này tình báo một cái có tiên nhân thế giới tái tạo nhục thân hẳn là có biện pháp tại phương n g u y ệ t nghĩ đến cái này thời điểm cửa phòng đỗng nhiên bị người mở ra một bóng người vọt vào t h ở hồng n g c nói dạ ca có tin tức phương n g u y ệ t đầu tiên là sướng sở lập tức lập tức kích động lên người tới thình lình liền là cảnh nham chương bốn trăm mười hai bị đòn vũ vũ tháng 5 năm năm một không thu đặt mua phương n g u y ệ t trước đó thoát khỏi qua hắn để phòng làm việc người tại thanh ti huyện tìm kiếm bạch tiểu nhã hạ lạc nhưng cảnh nham một mực không phản hồi phương n g u y ệ t cũng liền quên đi việc này còn tưởng rằng không đùa rốt cuộc thanh ti huyện lớn như vậy nghĩ tìm một người như mỏ kim đáy biển không nghĩ tới tối nay đột nhiên có phản hồi thế nhưng là tìm tới bạch tiểu n h ã rồi phương n g u y ệ t kích động mà hỏi nhưng cảnh nham lại lắc đầu không tìm được người nhưng tìm tới một chút liên quan tới nàng hành tung tin tức phương n g u y ệ t đầu tiên là có chút thất vọng nhưng rất nhanh lên tinh thần cho dù là một chút hành tung tin tức cũng là rất có tác dụng có thể giảm mạnh về sau đến thanh ti huyện tìm người lượng công việc đem tin tức tất cả đều nói cho ta cảnh nam cũng không thừa nước đục thả câu đem bạch tiểu nhã tại thanh ti huyện bộ phận tao nộ nói cho phương n g u y ệ t sở dĩ chỉ có bộ phận tao nộ là bởi vì không ai chú ý bạch tiểu nhã bạch tiểu nhã lại không có gì đặc điểm lại không có làm chuyện khác người gì chỉ là tại thanh ti huyện nào đó hai cái cấp thấp việc phải làm yên lặng còn sống mà thôi loại này ví dụ phóng tới toàn bộ thanh ti huyện căn bản không ai sẽ đi nhìn lên một cái không giống với c ổ nguyện thôn những n à y làng đối mỗi một cái thôn dân đều có ghi chép lại thêm làng không lớn thậm chí ngay cả đồng loại cửa hàng đều ít đến thương cảm mọi người cơ hồ cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy cho nên nối trong làng người có nghề nhận lấy nhiều mấy cái học đồ cái gì cũng đều sẽ nói chuyện say x ư a trò chuyện tin tức truyền bá rất nhanh cực kỳ rộng t ỷ như đã chết chiến thuật hô hấp hồ cho dù là không có gì đặc điểm hắn theo hồng đại phu lăn lộn sau một ngày cũng biến thành đại bộ phận thôn dân đều nhận ra hắn rốt cuộc làng nhân số là có hạng gương mặt lạ càng ít lưu động tính còn chưa đủ nhưng thanh ti huyện liền không đồng dạng địa vực rộng chiếm diện tích lớn nhân khẩu nhiều còn có cực cao thương nghiệp tính nhân khẩu lưu động lượng không nhỏ sức sống kinh người rất nhiều hôm nay vào thôn người ngày thứ hai liền ra thôn chết tại bên ngoài tại nhanh như vậy tiết tấu địa phương không ai sẽ để ý một cái cấp thấp trong tiểu điếm nhiều một cái cấp thấp học đồ cho nên muốn tại dạng này thanh ti huyện tìm tới bạch tiểu nhã thật không dễ dàng cảnh nham vẫn là cho bên kia nhân viên ngoài biên chế phát đại ngạch kinh phí hứa hẹn sau khi chuyển thành công ngoài định mức cho tiền thưởng mới khiến cho nhân viên ngoài biên chế như điên cùng đến dù là đảo ba thượng đất cũng phải tìm ra bạch tiểu nhã ngay cả như vậy tìm ra tin tức cũng có hạn duy nhất minh xác tin tức liền là bạch tiểu nhã đại khái tại vài ngày trước đột nhiên liền lại không có ở thanh ti huyện xuất hiện qua hỏi qua thủ vệ có cái thủ vệ miễn cưỡng nhớ lại được xưng là bạch đại nhã thiếu nữ giống như đi theo một con ba người đội ngũ cùng rời đi thanh ti huyện đi rồi bạch tiểu nhã không tại thanh ti huyện rồi phương n g u y ệ t chừng to mắt cả người đều mộng bạch tiểu nhã nhưng tuyệt đối đừng tìm đường chết đi dã ngoại bị quỷ dị g i ế t đi a trong hiện thực thân thể đều nhanh băng hóa trong trò chơi nếu là chết lại phương n g u y ệ t thật không biết nàng còn có thể hay không sống tới mà lại bạch tiểu nhã một khi rời đi thanh ti huyện phương nguyện liền không mục tiêu a Thanh ti huyện bọn ố suốt, n phương thông thông nhã cũng căn bản không thể nào tìm lên. Đừng có gấp, quan ở phương diện này, ta cũng gấp, bạch thể, thể giao tiểu tìm ta yếu đâu là là cái có có đi địa, để b ở hắn hỏi qua. b ọ nói hắn n thủ vệ nhận ra con kia ba người đ ố i vị một lao giả thêm một đôi thiếu niên thiếu nữ tổ hợp là thường xuyên đến mặt thôn tới có chút tấp nập cho nên chỉ cần không phải ba người kia không phải làm cái gì bọn buôn người công tác bằng hưu của ngươi liền hẳn là sẽ không xảy ra chuyện phương m i ệ t trong lòng lột bột một tiếng kia ba người kia đến cùng có vấn đề hay không không biết ta cảnh nham vung tay thủ vệ đội ba người kia biết rất ít chúng ta đã để cho ta người tiếp tục đi t r a đã ba người kia có tấp nập đến thanh ti huyện như vậy thì hẳn là có vết tích lưu tại t r a được đến không khó lắm có tin tức mới ta sẽ nói cho người biết t ố t làm phiền ngươi phương n g u y ệ t vố vũ cảnh nham b ả vai tuy nói cảnh nham thực lực không ra thế nào địa nhưng tại làm việc trong phòng vận doanh phương diện s ắ c thực làm được phong sinh thủy khởi không cần không cần dạ ca sự tình chính là ta sự tình đúng dạ ca lúc nào ta cho ngươi lại làm nhân vật phỏng vấn được ngươi an bài chính là cảnh nham đều g ú p mình nhân tình lớn như vậy một cái phỏng vấn kêu cái gì sự tình lại nói cảnh nham vừa tiền đồng thời cũng là cho chính phương nguyện tăng lên nổi tiếng không phải có ngay ta tìm thích hợp thời gian trước chúng ta hiện tại cái này bận rộn đi đường trạng thái không quá thích hợp ừ m ngươi chừng nào thì muốn đập cùng ta nói một tiếng là được rồi được có phương nguyện hứa hẹn cảnh nham n ừ n g khấp khởi rời khỏi phòng mà tại phòng của hắn gâu gâu lo lắng tiếng k ê u đã nghĩ vang lên một hồi lâu cảnh nham lập tức thần sắc cứng đờ lộ ra cười khổ tiểu huyết đấu làm quỷ săn cự thủ huyết quyển chó con thực lực cùng tương lai tiềm lực p h ư diện xác thực không thể nói thế nhưng là chiếu cố cũng là thật phiền phức giống như là chiếu cố một đứa bé giống như m ỗ i thời mỗi khắc đều phải trông giữ nghĩ đến cổ nguyệt thôn còn tại thời điểm huyết liệt nhân đầu kia bá khí uy vũ cự thủ huyết khuyển thành chó bộ dáng cảnh nham yên lặng cho mình động viên cố lên ta có thể sống qua tiểu huyết đấu ấu niên kỳ ta liền có uy phong sùng vật dù là không phỏng vấn dạ ca chỉ dựa vào đầu này sùng vật đều đủ đập video vừa tiền vừa lúc bạo chỉ là đem trò chơi này xem như trò chơi cảnh nham đây trong đầu đều là kiếm tiền suy nghĩ tại bản thân cổ vũ về sau hắn liền đi vào phòng bên trong chiếu cố lên tiểu huyết đấu Mà tại, tại c ả nhưng nham b đối mặt thủ n g cửa vệ đội đội viên vậy liền không giống còn có thể thao tác một hai bất quá cực kỳ đáng tiếc không có gì thiên phú chiến đấu thiên đạm chỉ diên vũ dù cho đối mặt thuộc tính thấp mình mười mấy điểm phổ thông thủ vệ đội viên đều bị đánh mặt mũi bầm rợp không có chút nào lực trở tay không có kết cấu gì nha nha nha loạn vũ đôi bàn tay trắng như phấn bị huấn luyện có thứ tự tiếp tục qua gian khổ huấn luyện đánh xuống qua nền móng vững chắc thủ vệ đội đội viên từng cái tránh thoát cũng tìm tới khe hở nhẹ nhõm xuất thủ chúng đích một quyền đánh thiên đạm chỉ diên vũ một cái lào đảo té ngã trên đất vũ vũ đội thành thực chiến ngươi dạng này nhưng chết sớm vừa mới đi ra ngoài đưa tiễn cái thôn này đội trưởng lâm linh trở về nhìn thấy thiên đạm chỉ diên vũ bộ dáng này không khỏi lắc đầu ta cũng không mớn nhưng ta sợ hãi mà thiên đạm chỉ diên vũ che trở mặt dùn lại thân thể không dám luận động đánh ngơ đấu nhiều thích đứng liên tốt nhưng người chung ấ t t h quanh đều cho rằng đây là rất bình thường tập võ không đều mấy năm cất bước nội công tâm pháp cái gì càng là như vậy chương bốn trăm một mươi ba gấp ba hiệu suất tháng sáu năm một không thu đặt mua thiên đạm chỉ diên vũ nghe xong lúc này liền từ bỏ học tập tâm pháp suy nghĩ bị phương n g u y ệ t tiến đến luyện thực chiến đi lúc này mới có phía trên một màn phương n g u y ệ t cái này cũng thăm dò hướng mặt ngoài nhìn thoáng qua khe lắc đầu muốn đem thiên đạm chỉ diên vũ luyện có thể có chút tác dụng cần phải hao chút kỉnh phương n g u y ệ t cũng có nghĩ qua muốn hay không đem mình tinh hỏa tâm pháp chuyển cho nàng cái gì về phần liệt hỏa tâm pháp cái gì kia là không cần nghĩ thiên đạm chỉ diên vũ khoảng cách liệt hỏa tâm pháp cơ sở yêu cầu còn kém điểm thuộc tính đâu bất quá tuy nói muốn chuyển thiên đạm chỉ diên vũ tinh hỏa tâm pháp nhưng phương nguyện căn bản không biết nên dạy thế nào lên hắn ngược lại là biết tinh hỏa tâm pháp như thế nào vận hành nhưng biết làm sao vận hành là một chuyện dạy thế nào đạo người khác hoàn thành là một chuyện khác phương n g u y ệ t lúc trước cũng là bí tịch vô học hội làm sao áp dụng dùng nguyên thủy sư đồ phương thức để thiên đạm chỉ diên vũ nhập môn liền không được biết rồi về phần đem nội công tâm pháp chế tác b í tịch cần tiêu hao tuổi thọ là lấy năm làm đơn vị phương n g u y ệ t nhưng không nỡ tiêu hao lớn như vậy cũng không phải thiên đạm chỉ diên vũ bảo mẫu có thể đốc xúc nàng tu luyện cũng không tệ rồi cái gì đều chú đáo nàng đây là muốn lên trời sao mà lại chế tác bi tịch chủ yếu một điểm liền là đối môn tâm pháp này tinh nhiên đầy đủ xâm nhập có đầy đủ hiểu rõ không nói những cái khác dù sao phương n g u y ệ t là không cái năng lực kia hắn đối tinh h ỏ a tâm pháp hiểu rõ giới hạn tại phiến diện như thế nào sử dụng tu luyện như thế nào mà đối với cơ sở nguyên lý cái gì một mực không hiểu cái này cùng cầu n g u y ệ t thôn tiền tiền đội dài trần mục lại có chút khác biệt trần mục đó là thật cầm tinh h ỏ a tâm pháp mười năm như một ngày khổ tu quả thực là tu luyện ra hoàn toàn nghiên cứu cái thấu triệt cùng phương n g u y ệ t loại này cầm bí tịch nhanh tu căn bản không phải một cái đường đi cho nên phương nguyện căn bản là không có cách chế tác bí tịch không thể nào hạ bút bởi vậy phương n g u y ệ t mới có thể đem thiên đạm chỉ diên vũ đ ể cử cho lâm linh so với phương n g u y ệ t loại này người ngoài ngành lâm linh ít nhất là nhập môn là nghiêm túc tu luyện nội công tâm pháp một đường tu luyện cho nên tại dạy dỗ người khác phương diện so phương n g u y ệ t không biết mạnh bao nhiêu lần nhìn xem phía dưới thiên đạm chỉ diên vũ tại lâm linh dạy vào dưới nơm nớp lo sợ cùng đội viên huấn luyện phương n g u y ệ t khẽ lắc đầu chỉ có thuộc tính lại không chiến lược nói chính là nàng trước đó phương nguyện đối nàng yêu cầu còn không cao hết thể từ từ sẽ đến liền tốt nhưng ở kinh lịch c ầ nguyện thôn diện thôn sự kiện về sau phương nguyện ý thức được không có gì là làm từng bước nghĩ ở trong game sống sót mỗi người đều cần đem hết toàn lực phát dục tự thân làm tốt đối mặt mỗi một cái nguy hiểm chuẩn bị cho nên mới cải biến ý nghĩ b u thiên đạm chỉ diên vũ bắt đầu thực chiến đã thiên đạm chỉ diên vũ đi theo lâm linh học tâm pháp tương đương với thiên đạm chỉ diên vũ thành lâm linh đồ đệ tự nhiên không cần phương nguyện quá p h i tâm thu t â m mắt lại phương nguyện cũng bắt đầu mình tu luyện thường ngày bởi vì phương nguyện sớm đã đột phá hậu thiên nhị lưu cảnh hạn chế tấn cấp làm hậu thiên nhất lưu cảnh cho nên phương nguyện tu luyện lên cảnh thấp một cấp liện hỏa tâm pháp lúc rõ ràng cảm giác được tiến độ tu luyện so ngày thường nhanh hơn rõ ràng diệt thôn chi dạ thời điểm liệt hỏa tâm pháp mới vừa v ặ n đột phá đến tầng thứ sáu lúc ấy cảm giác khoảng cách tầng thứ bảy xa xa khó vời muốn tiêu hao thời gian rất lâu mới có thể lại đột phá tiếp nhưng bây giờ cảnh giới tăng lên kéo theo nội công tâm pháp tốc độ tu luyện một đêm này tu luyện xuống tới phối hợp đá lửa đúng là tiến độ nhanh chóng phương n g u y ệ t suy nghĩ chiếu tốc độ này xuống dưới đoán chừng không cần mấy ngày hắn liền có thể đem liệt hỏa tâm pháp đột phá đến tầng thứ bảy ngày thứ hai trời vừa sáng phương nguyện cao hứng đem tin tức này nói cho hàn đại nhân nghe hàn đại nhân trầm ngầm xuống phân tích nói mặc dù cảnh giới sau khi đột phá tu luyện thấp hơn tự thân cảnh giới nội công tâm pháp sẽ có nhất định tăng thêm nhưng theo lý thuyết hiệu quả hẳn là không mãnh liệt như vậy mới đúng n g ư ơ i khả năng có cái gì khác cơ duyên là chính ngươi không chú ý tới cơ duyên phương nguyện xứng sở lúc này mới nhớ tới hắn mẹ nó đột phá cảnh giới về sau trực tiếp tăng hai điểm nộ tính chẳng lẽ đây mới là mình đột nhiên tiến độ tu luyện thật nhanh hết thẻ nguyên nhân nếu như nói một điểm nộ tính thời điểm tu luyện hiệu suất là một như vậy ba điểm nộ tính tu luyện hiệu suất liền là ba tương so với trước đó Hiệu suất gấp lật ra gấp 3. nếu là thật u luyện i lại loại ệ u suất Nếu số sẽ sợ. một ít, loại này đòn bấy thức tăng lên, phép nhân thức tăng lên, sẽ càng thêm t cơ cao càng lên, lên, này đòn nhân đáng bấy phép h sự là như thế phương n g u y ệ t liền hoàn toàn có thể hiểu được lớn như vậy m ô n phái vì cái gì luôn yêu thích lựa chọn tư chất cao đ ồ đệ tất cả đều là bởi vì trong này tu luyện hiệu suất trên lệch quá xa một điểm nộ tính đến ba điểm nộ tính là lật ra ba lần hiệu suất nếu là có cái m ộ ư ơ i điểm nộ tính chẳng phải là tăng gấp m ộ ư ơ i lần một trăm điểm đó chính là một trăm l ầ n hiệu suất một người dùng một trăm năm mới có thể luyện thành võ học thiên tài chỉ cần một năm thời gian này thời gian kém lớn đến để người tuyệt vọng là chăm chỉ cố gắng tu luyện đều khó mà bù đắp đương nhiên phương n g u y ệ t cảm thấy mình suy nghĩ có chút quá khoa trương chỉ là từ trước mắt tu luyện hiệu xuất phản hồi cảm thụ đến xem nộ tính tác dụng nộ tính đối thực lực cẩn hình tăng lên thực sự quá lớn nguyên bản còn ghét bỏ cảnh giới đột phá độ tích lũy quá chậm phương n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên lại cảm thấy bỏ lỡ cái thôn này liền không cái tiệm này không nỡ đi thông thường đường tắt đột phá nghĩ thành thành thật thật cước đạp thực địa tích lũy cơ sở lấy cảnh giới đột phá độ đến một trăm phần trăm lại đột phá cảnh giới Một một bước một cái c dấu h â nhưng mới là vương đạo A. p ơ n g u rất nhanh hắn liền ý thức được một vấn đề đó chính là đại bộ phận người chơi trên thực tế cũng còn không bằng thiên đạm chỉ riêng vũ thuộc tính cao bọn hắn ngay cả võ đạo đều khó mà có cơ hội gặt ra càng đừng đề cập tăng lên thuộc tính đến mát trị số cái gì chỉ ó t là bộ phận này bên trong nổi danh nhất khoảng cách hậu thiên nhị n nguyệt n g c lưu cảnh hậu thiên nhất lưu cảnh kia thật là một đạo tiếp một đạo cánh cửa có thể kẹp lại tất cả mọi người mà lại cứng rắn tích lũy nộ tính điểm liền cùng kẹt cấp đồng dạng phương nguyện thực lực tăng lên nhanh vượt cấp giết quỷ dị t r ư ớ n g thuộc tính căn bản không thiếu cảnh giới đột phá độ tài nguyên nơi phát ra người chơi khác cũng không đồng dạng gặp phải mỗi một cái quỷ dị vậy cũng là đoàn đội b ộ c h i ế n không có đồng đội hỗ trợ đó chính là cho không loại tình huống này chia cắt thuộc hạ t í n h ích lợi í t đến thương cảm nghị tích lũy đến cảnh giới đột phá độ mát trị số lại đột phá người chơi khác sáng sớm bay đến lúc đó nhìn xem mình đáng thương một điểm lộ tính cùng người khác đều nhanh đột phá cảnh giới tiếp theo so sánh thực lực ai không lòng chua sót ai có thể kiên trì đây chính là người lấy hay bỏ cùng ý c h í lực kiên trì chờ phương diện vấn đề dù sao phương n g u y ệ t cảm giác có thể kiên trì nổi l ắ c đắc không có mấy nhưng hết lần này tới lần khác nộ tính thuộc tính là trọng yếu như vậy muốn thực lực tăng lên nhanh hoặc là nộ tính cao hoặc là kỳ nộ không ngừng nhưng vận khí là sẽ dùng xong phần lớn người đều là tại khổ tu bên trong vượt qua nộ tính mới là hết thể căn cơ cơ duyên chỉ là phụ trợ có thì hiệu không cũng được cẩn thận cân nhắc lợi và hại về sau phương nguyện đã cơ bản xác định mình cảnh giới tiếp theo Tại đao phá tiên tiên pháp, pháp, pháp, pháp, pháp, pháp lời nói người đến thanh thi về sau có thể lấy chiến công của ngươi hoặc là tuổi thọ đổi lấy thích hợp đ à o pháp thanh ti so cầu nguyện thôn cùng m ặ t thôn lớn tài nguyên cũng phong phú bên trong thu nhận sử dụng võ kỹ phong phú tất nhiên có thích hợp ngươi hàn đại nhân để phương n g u y ệ t càng thêm chờ mong nhanh lên đến thanh ti huyện theo mặt trời mới mọc chiếu vào gian phòng phương n g u y ệ t cũng rời giường mang lên hàn đại nhân phương n g u y ệ t xuống lầu vừa vặn gặp được đỏ hướng mắt tựa hồ một đêm không ngủ cảnh n h trong ngực còn ôm đã ngủ gắt gao tiểu huyết đấu g i ca sớm cảnh nham lung la lung lay đi xuống tìm được xe ngựa vị trí liền trực tiếp nằm đi lên cùng nằm thi giống như không bao lâu liền phát ra hô hô hô lô âm thanh may bọn hắn hiện tại là đến làng đã có thể mua được ngựa nếu không vẫn là nhân lực kéo xe nhưng không có mấy người nguyện ý trên xe ngựa thêm một người ngoại trừ cảnh n h a m bên ngoài thiên đạm chỉ r i ê n g vũ cũng là tám lạng nửa cân ai một đêm đánh đập xương mặt xương núi chạy đến một chiếc xe ngựa khác bên trên cũng đi theo nằm x u ố n g ngủ say sưa đi phương nguyệt khẽ lắc đầu không nói gì đi qua cùng lâm linh chào hỏi rất nhanh trong đội ngũ những người khác cũng đều lục tục thất vậy tiến hành tập hợp một phen chuẩn bị về sau đội ngũ mang theo m ư ơ i hai xe ngựa xuất phát trong đó mấy chiếc xe ngựa là ở trong thôn hiện mua hiệp bù trước đó từ c ổ nguyện thôn khi xuất phát bọn hắn chỉ có chút ít mấy chiếc nhân lực xe ngựa mà thôi nhưng bởi vì từ c ổ nguyện thôn lôi đi tại nguyên tương đối nhiều cho nên đều nhét c h ầ n đ ấ y hiện tại có điều kiện tự nhiên là đem vật tư phân tán ra xử lý nhờ mua mấy đám xe ngựa kéo hàng hết thể chuẩn bị thỏa đáng tại cái thôn này thôn dân cùng đám đội trưởng đưa mắt nhìn dưới phương n g u y ệ t đội ngũ lần nữa xuất phát hạ cái làng là cần hai ngày thời gian mới có thể đến nói cách khác từ thời gian quy hoạch tới nói bọn hắn cần kinh nghiệm một lần tương đối nguy hiểm dã ngoại hạ trại tại ngày thứ hai trong đêm mới có thể đến đạt hạ cái làng đây là không thể tránh khỏi làng cùng làng ở giữa mà khoảng cách lúc đầu liền không có ý tứ gì cách xa cái gì không phải sức người có thể khống chế đội ngũ trùng trùng điệp điệp xuất phát dường như bởi vì đêm qua nghỉ ngơi tương đối tốt trên đường đoàn người khó được nhàn hạ huyên bầu không khí cũng so ban sơ rời thôn thời điểm muốn nhẹ nhõm rất nhiều phương n g u y ệ t cùng lâm linh chào hỏi một tiếng cũng chủ động đi xe ba gác ngồi xuống nhập định tiến hành liệt hỏa tâm pháp tu luyện hàn đại nhân ở những người khác trong tay có chút lung lay đầu nói tiểu dạng ngươi dạng này tu luyện hiệu suất không cao phân tâm phân thần ngược lại khả năng tẩu hỏa nhập ma cũng không thỏa đáng hàn đại nhân mặc dù nói như vậy nhưng vương n g u y ệ t vẫn kiên trì dạng này tu luyện quả nhiên vừa nhập định phương n g u y ệ t liền biết hàn đại nhân nói tới không giả xe ngựa này cũng không phải cốt i ệ u thật cũng chỉ là một khối tấm chung quanh có một vòng rào chắn phòng ngừa hàng hóa rơi xuống đỉnh đầu che bố che lấp phòng nắng tính ổn định cùng thoải mái dễ chịu tính cùng cốt i ệ u hoàn toàn không đến so cho nên khi p ư ơ n g nguyện nhập định lúc tu luyện thường xuyên sẽ bị ngoại giới sóc này đánh gãy đứt quãng bên trong dù cho có ba điểm nộ tính phương n g u y ệ t tiến độ tu luyện cũng đ ề lên không nổi hiệu suất hoàn toàn không cách nào cùng đêm qua ở trong thôn so một cái ban ngày thời gian trôi qua rất nhanh mà phương n g u y ệ t cũng tại tận lực thích hướng loại này chật vật tu luyện hoàn cảnh cuối cùng cũng chỉ là miễn cưỡng có thể duy trì trạng thái nhập định sẽ không bị sóc này đánh gây mà thôi đợi đến nhân hồn đống lửa dấy lên phương n g u y ệ t mới rốt cục có thể ổn định lại tâm thần thật tốt tu luyện lúc này liền không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ đọc sách thánh hiền vào chỗ tu luyện tại phương nguyện lúc tu luyện thiên đạm chỉ riêng vũ tại bù lại một trăm ngày cảm giác về sau rốt cục ngủ đủ tình nàng xem xét phương nguyện còn lại cố gắng tu luyện lập tức cảm thấy có chút đỏ mặt sợ nhất người khác so ngươi có thiên phú vẫn còn so sánh cố gắng có thiên phú tính là gì không cố gắng vẫn là vô dụng nhưng có thiên phú có cố gắng người thật là có thể muốn làm gì thì làm dù sao thiên đạm chỉ diên vũ là cực sợ loại người này bởi vì nàng chỗ trong trường học pham l à h ọ c bá cơ bản đều là loại người này tự hạn chế đáng sợ có đôi khi hắn đều hy vọng đi cái gà rừng nói hát đại học vui vẻ đi học liền xong việc đáng tiếp hiện thực không cho phép、à. dùng một cái từ để hình dung đó chính là quyền ân quyền vấn đề là trong hiện thực quyền còn chưa tính dạ ca ở trong game còn quyền van cầu ngươi coi là người đi thiên đạm chỉ r i ê n g vũ sắp khóc gâu gâu gâu sắt vách nằm tiểu huyết đấu cũng tỉnh lại bắt đầu gâu gâu kêu loạn thiên đạm chỉ r i ê n g vũ mắt nhìn tiểu huyết đấu bên cạnh nằm c à n h nham c ả m thắn nói đáng thương bé con t u ổ i con nhỏ liền thể nghiệm được mang bé con thống khổ bất quá chờ đến thiên đạm chỉ r i ê n vũ phát hiện tiểu huyết đấu càng làm càng khởi kình càng làm càng văng rội thậm chí g â y người ô ô tiếng gầm nhai răng mài răng âm thanh lúc Thiên đ ạ m chỉ diên vũ liền ý thức được sự tình không được bình thường vũ vũ bắt đầu cảnh giới lâm linh bỗng nhiên lệ a một tiếng thiên đ ạ m chỉ diên vũ một cái giật mình vội vàng từ trên xe ngựa bắt đầu chạy chấm hai bước chạy tới lâm linh bên cạnh nàng cũng muốn cùng cái kia ôm hàn đại nhân đầu ra hỏa cùng một chỗ trốn ở đội ngũ tận cùng bên trong nhất đáng tiếc nàng hiện tại là bị lâm linh trông coi chỉ có thể cố gắng làm việc lâm đội trưởng là gặp được quỷ dị sao còn không rõ ràng lắm bất quá bên kia cái hướng kia xác thực có động tĩnh thiên đạo chỉ diên vũ thuận lâm linh chỉ vào phương hướng nhìn lại nhưng trong bóng tối nàng không nhìn rõ bất cứ thứ gì ngược lại là mắt trợ t r ừ n g con mắt đều chua ta ta cái gì cũng không thấy đừng nóng nổi nếu như quỷ dị muốn công tới tất nhiên sẽ có động tĩnh nếu như nó không công tới mà đi tránh lui chúng ta cũng không tìm nó phiền phức lâm linh bình tĩnh nói hắn hiện tại so với đợi tại cổ nguyện tồn thời điểm càng giống một cái chung đoàn trưởng t r ầ m ổ n chấn định chỉ huy đại cục chương bốn trăm mười lăm đoàn trưởng ngươi đang làm gì đoàn trưởng tháng tám năm một không thu đặt mua thiên đạo chỉ diên vũ mắt t ngục nhất chuyển nói đến cái kia lâm đội trưởng ta nhìn dạ ca còn không bắt đầu ta đi gọi hắn đi đừng đi hắn là tại tu luyện không phải đang ngủ người tùy tiện đi động đến hắn là sẽ đánh nhiều hắn tu luyện nhẹ thì thổ huyết trọng thương nặng thì t ẩ u hỏa nhập ma bình thường mà nói dã ngoại là không ai sẽ tu luyện tâm pháp nhiều nhất tối đa cũng liền là tu luyện võ kỹ mà thôi bất quá lâm linh suy nghĩ bọn hắn nhiều người như vậy vẫn là tại thôn đường căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng bình thường sẽ không gặp phải quỷ dị dù cho gặp được quỷ dị đó cũng là tương đối yếu ớt quỷ dị là chính lâm linh liền có thể xử lý cho nên lâm linh cùng phương n g u y ệ t nói qua phương diện này vấn đề phương n g u y ệ t vẫn kiên trì muốn tu luyện về sau hắn liền đảm nhiệm lên thủ hộ g i á thân phận không sai nếu như tại giã ngoại có người muốn tu luyện đều sẽ để trưởng bối hoặc là đồng bạn chính thủ hộ sáng tạo an toàn thoải mái dễ chịu hoàn cảnh sau đó lại tiến hành tâm pháp tu luyện lâm linh cảm giác mình có thể đảm nhiệm chức vị này có thể tạo được cái này tác dụng không là nhất định phải làm đến phương n g u y ệ t vì cầu nguyện thôn vì bọn hắn làm nhiều chuyện như vậy lâm linh cũng nghĩ hồi báo một chút cho phương nguyện dù chỉ là một chút chuyện bé nhỏ không đáng kể đến rồi đ ồ n g nhiên bên cạnh đội viên một tiếng gầm nhẹ lâm linh lập tức tập trung lực chú ý ô ô ô trong bóng tối tiếng do rít gạo có cái gì bóng đen ngay tại nhanh chóng hướng bên này tập kích tới bảy trận co lại vòng lâm linh giống to một tiếng đội ngũ lập tức có phản ứng đem mười chiếc xe ngựa thủ vệ tại tận cùng bên trong nhất cảnh nham lúc này cũng đã bị bừng tỉnh an ủi gâu gâu kêu to tiểu huyết đấu mà l i ề n cái này đạo kia cấp tốc vọt tới bóng đen đ ồ n g nhiên vọt tới đội ngũ biên dưới chỗ cao cao nhảy lên、Và、nhân hồn đống lửa chiếu dọi phía dưới t r ớ c mắt đem đạo hắc ảnh kêu bề ngoài chiếu r i rõ ràng kia là là bực nào quái dị một cái hình tượng nửa người dưới là một nhân loại giống như là nằm ngang bị cắt ngang rơi một nửa sau đó lấy cắt ngang nửa người dưới lấy xoay ngược phương thức đứng ở mặt đất cấp tốc di động mà tại này quái dị kinh dị nửa người dưới phía trên thì làm ộ t cái to lớn nâng lên v i ê n cầu lộ ra hai con sáng đồng đại hoàng con mắt chạy đen nhánh máu tươi có chút cùng loại với cổ vũ sĩ khí ế c xanh là bích p h á quỷ lâm linh đầu tiên là g i ậ mình tùy thời gánh nặng trong lòng liền được giải khai n h ả lên một cái phát giống đảo k h ả i kim câu giống như Phát sau mọi à này vào, đến trước, chở tay một cước đem đá đất. đạo đem đá điệp đất. tiếp tiếp nhảy dựng lên dùng hướng lớn, phồng lên viên trúng trên trước, tay một mặt Một trực mặt, trực tiếp bị đá vào, điệp lắp tại trên mặt cước cước chở bích cho sức lực chi bích cầu pha phía pha lom m lắp bị quỷ quỷ về người yên tâm chỉ là cái tiểu quỷ dị mà thôi tuy nói là tiểu quỷ dị nhưng cũng không thể vông lòng cảnh giác lâm linh có thể một cước đá xuống b í c h pha quỷ kia là lâm linh lợi hại cứ việc lâm linh từ gặp được phương n g u y ệ t về sau giống như vẫn đang kinh ngạc không có gì chiến tích bộ dáng nhưng đó là nhằm vào phương nguyện loại này biến thái gặp phải đối thủ cũng tất cả đều là không bình thường quỷ dị hoàn toàn không có phát huy không gian chính như trước đó nói lâm linh liền là tối thường quy loại kia làng đội trưởng thậm chí càng hơi ưu tú một điểm cho nên những cái kia thực lực phát huy tất cả đều bình thường phát huy vấn đề duy nhất chỉ là đối thủ không bình thường mà thôi hiện tại cái này bích pha quỷ h i ệ n nhiên liền là một con bình thường hắc cấp sơ giai quỷ dị tại bình thường chuỗi sinh vật thực đơn bên trong yếu tại phổ thông thôn trưởng ba bích pha quỷ không biết cái gì là sợ hãi đứng người lên về sau liền lập tức hướng phía trước tiếp tục vào tới mà nó lần này phóng tới người thì là thiên đạm chỉ diễn vũ vũ vũ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cái gì chiến đấu dùng ngươi có thể động dùng hết thể lực lượng đi chiến đấu lâm linh vừa giống xong bích pha quỷ liền đã vọt tới thiên đạm chỉ diên vũ trước mặt tại thiên đạm chỉ diên vũ a a a trong tiếng thét trói thai thiên đạm chỉ diên vũ bị đụng bay ra ngoài hai ba mét khoảng cách chật vật rơi xuống đất vũ vũ lâm linh tiến lên đỡ dậy nàng lại phát hiện nàng căn bản không có việc gì không biết có phải hay không chịu một đêm đánh có chút cơ bắp ký ức vừa rồi vội vàng một chút nàng còn biết cầm hai tay đi đón đỡ giới trực tiếp phòng bị một kích này không sai có tiến bộ đi cùng nó tại đánh cái vừa đi vừa về có ta ở đây bên cạnh sẽ không xảy ra chuyện còn tới thiên đạm chỉ diên vũ chân đều tại như nhôm ra cái kia quỷ dị nhìn xem buồn nôn khí lực còn lớn hơn chỉ là nhìn xem nàng đều nhanh khóc tốt à. bị lâm linh cưỡng ép lấp cây trường thương thiên đạm chỉ diên vũ bất đắc gì chỉ có thể a a a a nhắm mắt lại vào tới nguyên bản vây khốn b í c h ba quỷ thủ vệ đội các đội viên nhìn thấy loạn sông lên thiên đạm chỉ diên vũ toàn giật n ả mình nhao nhao thối lui vũ vũ nhìn đường a mở mắt ra đ ừ n g loạn vung vẩy trường thương chúng ta đều ở bên cạnh đâu phối hợp phối hợp vũ vũ chớ làm loạn t r u n g quanh thanh âm cuối cùng để thiên đạm chỉ diên vũ ngừng loạn vũ thoáng tỉnh táo một chút mở mắt ra kết quả đối diện liền thấy xoay ngược phương thức chạy vội tới quỷ xúc một nhóm bích h á t quỷ a a a a thiên đạm chỉ diên vũ lần n ữ a kêu lên một trận loạn vũ hai mươi lăm hai mươi tám bốn ba mươi sáu nhưng thua lên vũ giả thiên đạm chỉ diên vũ trợt phát hiện không thích hợp nàng giống như đánh trúng cái kia quỷ dị thiên đạo chỉ r i ê n g vũ cố nén sợ hãi cẩn thận hướng trước mặt nhìn lại chỉ thấy bích hoa quỷ tại nàng loạn vũ thương pháp bên trong thế mà bị đánh nằm dạp trên mặt đất không thể đi lên ta ta thật mạnh lấy lại tinh thần thiên đạo chỉ r i ê n g vũ lập tức kích động mà lại nàng còn càng đánh càng khởi kình nhìn xem tổn thương trị số càng không ngừng đi lên nhảy cảm giác không hiểu cực kỳ thoải mái ha ha ha ha để các ngươi quỷ dị cả ngày làm ta sợ để các ngươi quỷ dị diện chúng ta cầu người thôn để các ngươi quỷ dị cả ngày giết người hôm nay người ta liền muốn thay trời hành đạo ha ha ha thiên đạm chỉ diên vũ đánh lên nghiện về sau phát hiện cùng quỷ dị chiến đấu giống như cũng không khó khăn như vậy mà cái gì đó ta thương pháp vẫn là rất chuẩn mà thiên đạm chỉ diên vũ đang đánh quỷ dị quá trình bên trong đột nhiên cực kỳ vờ s ẹ o lẹt nói những người khác xem xét thiên đạm chỉ diên vũ như thế dũng manh phi thường tất cả đều ngần ra một hồi lâu mới phản ứng lại nao n h a u cho thiên đạm chỉ diên vũ lớn tiếng khen hay bắt đầu mạnh a vũ vũ vũ vũ lợi hại a đừng ngừng lại a vũ vũ vũ, vũ. ngươi đang làm gì a vũ vũ như thế dung căn bản không phải phong cách của ngươi à, à, nguyên lai、like、hôm nay vũ vũ là ra cường phiên bản à, kia không sao thấy không vũ vũ đều có thể giết quỷ dị các ngươi còn có lý do gì không cố gắng cảm động này cảm động vũ vũ rốt cục cũng có chút tác dụng phía trước mấy cái khích lệ còn không có vấn đề gì nhưng đằng sau hai người kia nói lời là có ý gì là khen ta vẫn là biếm ta đây không cùng các ngươi đồng dạng so đo ta chuyên tâm giết quỷ dị giết giết giết thiên đ ạ m chỉ riêng vũ giết đến khởi kình một hồi lâu ẩu đả rốt cục tại hệ thống nhắc nhở bên trong chương ế dết t để đ chết bốn trăm mười sáu cẩn thận chạy được vạn năm thuyền tháng chín năm một không thu đặt mua nhìn xem gia tăng thuộc tính còn có lần thứ nhất đánh giết quỷ dị đạt được thành tựu to lớn cảm giác thiên đạm chỉ r i ê n g vũ phát hiện giết quỷ dị cùng quỷ dị chiến đấu căn bản không có mình nghĩ đáng sợ như vậy ta tuyên bố hôm nay lên ta thiên đạm chỉ r i ê n g vũ cũng xếp vào đơn độc đánh giết quỷ dị cường giả liệt biểu một trong thiên đạm chỉ r i ê n vũ còn kém cái mũi chỉ lên trời đi bộ đắc ý bộ dáng cách xa mười mét liền có thể nhìn thấy nàng một trận chiến này phía trước kia mấy lần cơ bản xem như mèo mù gặp cá rán được đến nhưng đợi nàng phát hiện mình chiếm thượng phong áp chế cái này r á c rưởi quỷ dị loạn giết thời điểm liền bắt đầu có tiết tấu khống chế lên dần dần nắm giữ tiết tấu chiến đấu có thể nói trải qua lần này thực chiến thiên đạm chỉ diên vũ xem như miễn cưỡng nắm giữ cùng quỷ dị chiến đấu kỹ xảo không để k i ê m một thân thuộc tính trở nên chỉ có thưởng thức giá trị từ một loại ý nghĩa nào đó đây chính là thiên đạm chỉ diên vũ trận đ ầ u đâu đây là mẹ nó cực kỳ không hợp thói thường sự tỉnh chính thiên đạm chỉ diên vũ khả năng không ý thức được nhưng cảnh nham là biết đến người chơi khác vì tăng lên thuộc tính cần hao phí cỡ nào to lớn tinh lực nỗ lực nhiều ít cố gắng mà tại những n à y cố gắng về sau bọn hắn còn cần cùng quỷ dị chiến đấu đi đổi lấy vi lượng thuộc tính tăng lên cùng kinh nghiệm thực chiến tại một đường tăng lên đi lên mới miễn cưỡng có tư cách gia nhập thủ vệ đội trở thành đội viên bồi dưỡng mạnh hơn võ kỹ cùng kỹ xảo miễn cưỡng đi đến chính đồ nhưng mà nhìn nhìn lại thiên đạm chỉ riêng vũ đoạn đường này đang làm gì chứ ăn ra đồ vật chướng thuộc tính liền không có khổ gì cũng chưa ăn còn cực kỳ may mắn còn sống có thể nói đi theo phương nguyện hiện tại thiên đạm chỉ diên vũ có kinh nghiệm thực chiến nếu như tăng cường huấn luyện đến tiếp sau thực lực thậm chí khả năng siêu việt lâm linh trở thành phương nguyện phía dưới người thứ hai tuy nói cái này đệ nhất nhân cùng người thứ hai thực lực sai biệt khả năng phi thường to lớn chính là cũng may mình cũng không phải cái gì cũng không có cảnh nham mắt nhìn n g ư ợ c mình vẫn nhỏ nếu như tiểu huyết đấu có thể trưởng thành thực lực hoàn toàn không thua một đội trưởng liền là trưởng thành kỳ dài r ằ n g dặc làm người n h ứ t cả trứng nghe hàn đại nhân nói thanh t i huyện bên k i a địa lớn v ậ t rộng tài nguyên cũng nhiều nói không chừng liền có thể lấy tới một chút gia tốc quỷ săn trưởng thành thiên tài địa b ả o đến lúc đó ta cũng có thể thoải mái một thanh cảnh nham âm thầm nghĩ đột nhiên nhìn thấy thiên đạm chỉ riêng vũ tại triều hàn gác vũ vũ thế nào chụp ảnh chụp ảnh giúp ta cùng trên mặt đất cái này đóng bột phấn chụp tiểu ảnh thiên đạm chỉ diên vũ cười hì hì nói cái này khiến cảnh nam h có chút h o a n g hốt giống như thấy được những cái kia thích đi vong hồng cửa hàng đánh thẻ nữ hải tử chỉ bất quá thiên đạm chỉ diên vũ hưng thú yêu thích càng đặc biệt một điểm thích cùng mình giết chết quỷ dị thi thể cặp bã chụp ảnh c h u n g cảnh nam h cũng không chối từ cho nàng chụp hình vẫn không quên thông qua hảo hữu tin tức phát đi qua lập tức thu được thiên đạm chỉ diên vũ khen ngợi sau đó mới đem một dê màu đen cho tàn trò nhật lên cái này khiến lâm linh có chút bỏ mắt bởi vì hắn giết quỷ dị mặc dù giết đến nhẹ nhõm nhưng rất ít tuân g a điểm chiến lợi phẩm mà thiên đạm chỉ r i ê n g vũ cái này lưu dân giết chết quỷ dị thời điểm tỷ lệ rơi đổ là rất cao cơ bản đều sẽ ra chút gì vũ vũ màu đen cho tàn bán hay không lúc trước lắc lư phương nguyện sắp mặt lại một lần hiện lên ở lâm linh trên mặt mai nở hai độ nhưng là thiên đạm chỉ r i ê n g vũ lại đem đầu lắc đến cùng chống lúc lắc giống như không đổi không đổi dạ ca nói qua ngươi đã từng hố qua hắn màu đen cho tàn lâm linh tiểu dạ làm sao chuyện gì đều cùng nàng nói ngươi nói ngươi điểm ấy phá sự về phần cùng vũ vũ nói sao cười khan một tiếng lâm linh nói lần này tuyệt đối giá cả vừa phải ân kia vậy được rồi thiên đạm chỉ diên vũ cuối cùng vẫn là đem màu đen cho tàn đổi tuổi thọ không giống với phương nguyệt cái này niên cấp cường giả đại bộ phận người chơi đều vẫn là n g u y ệ t cấp kẻ yếu thiên cấp kẻ yếu tuổi thọ ít đến thương cảm thiên đạm chỉ diên vũ cũng không ngoại lệ so sánh màu đen cho tàn nàng khẳng định càng cần hơn tuổi thọ để duy trì trò chơi thời gian hoa tại hai người trao đổi song tài nguyên về sau đông nhiên nơi xa lại vang lên một tiếng kêu âm thanh lâm linh nhữ mày nhìn đến chung quanh đây bích hoa quỷ không chỉ một đầu đến hay lắm nhìn ta biểu diễn thiên đ ạ m chỉ r i ê n g vũ lòng tin mười phần vỗ bộ ngực nhưng chờ mười mấy đầu b í c h hoa quỷ từ trong bóng tối đi ra ngày nhạt lập tức ngộng vô ý thức rút lui hai bước lâm lâm đội trưởng ta cảm thấy đánh lui quỷ dị loại này trách nhiệm vẫn là đội trưởng ra mặt tương đối tốt tiền đồ lâm linh sắc mặt tối đen đem nàng đẩy trở về người phụ trách hai con cái khác giao cho chúng ta lâm linh đối phó loại này b í c h hoa quỷ quả thực quả thực quá đơn giản trên thực tế bếch h a quỷ là có nhược điểm tia mắt to liền là nhược điểm nhược điểm công kích tổn thương là phi thường cao lâm linh có thuộc tính trèo trống có kỹ xảo chiến đấu phụ trợ có kinh nghiệm chiến đấu đặt cơ sở cái này mười mấy đầu bích phá quỷ căn bản không đáng chú ý tại thiên đạm chỉ diên vũ a a a a thét lên thượng trùng nàng bị lâm linh mang theo sát nhập vào cái này mười mấy đầu bích phá quỷ bên trong còn bên cạnh đội viên cũng đều nhao n h a u đuổi theo chỉ để lại một bộ phận phụ trách bảo hộ những người khác chiến đấu bắt đầu rất nhanh kết thúc cũng rất nhanh bất quá ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau lâm linh bên này liền thu thập sạch sẽ chung quanh đội viên cũng đều đã làm xong bích p h quỷ mặc dù bọn hắn thuộc tính cơ sở không sánh bằng thiên đạm chỉ diên vũ nhưng kỹ xảo chiến đấu mạnh tâm lý tố chất cứng rắn một đến hai người cùng một chỗ phối hợp hiệu suất còn nhanh hơn thiên đạm chỉ diên vũ giết hết b ế h va quỷ mỗi người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều treo b ế h va quỷ huyết dịch nghe bắt đầu là lạ đây là b ế h va quỷ trong máu ngưng tụ đặc thù mùi sau khi chết sẽ t u ô n ra đến mang một điểm tính ăn mòn tựa như là nói dùng cho mô p h ỏ n g tín hiệu gì sẽ hấp dẫn mạnh hơn quỷ dị tới giúp mình báo thủ bất quá ta tại thôn đường đi qua nhiều lần như vậy giết như vậy bếp va quỷ cũng không gặp máu của bọn nó phát huy qua một lần tác dụng lâm linh đơn giản cùng mọi người nói một tiếng bất quá vẫn là nhắc nhở nếu có thể vẫn là nhanh lên đem b í c hoa h quỷ huyết dịch t h a n h tẩy sạch cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đám người tự nhiên không có ý kiến trên xe ngựa vốn là mang theo mấy thùng nhanh nước đâu các đội viên rất nhanh đi đem y phục trên người trên huyết dịch rửa đi mùi thối mùi tắn đi thiên đạm chỉ r i ê n g vũ cũng là như thế nói là thanh tẩy trên thực tế cũng không có như vậy nghiêm khắc mọi người chỉ là dính lướt nước, nước xoa mấy lần coi như xong việc b í c hoa h quỷ ngoại ý muốn dễ dàng bị lao rơi cho nên tại rộng khắp ước định bên trong cho dù ở hắc cấp sơ dai quỷ dị bên trong cũng là hạ vị bên trong hạ vị là thích hợp mới đoàn đội ma luyện thí luyện thạch ngay tại lúc cái này một mảnh nhẹ nhõm vui sướng bầu không khí bên trong ầm ầm mặt đất đ ỗ n g nhiên manh chấn động xuống ngay sau đó lại là cái thứ hai từ thanh âm cùng khoảng cách để phán đoán giống như là cái gì quái vật khổng lồ tại c h i ề u bên này tiếp cận t r ư ơ n g bốn trăm mười bảy cự hình loa tháng mười năm một không thu đặt mua lâm linh trong lòng lộ n bộ một tiếng hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ bênh pha quỷ máu trước kia chưa từng phát huy qua tác dụng mà lại bọn hắn bên này cũng kịp thời tẩy sạch kết quả vẫn là đưa tới thứ gì cảnh giới toàn ẩm ẩm lại, lại, lại là một tiếng ẩm ẩm chấn động giống như là to lớn gì tồn tại đạp chân nhảy lên thật cao đồng dạng tại hát cám cuối cùng nhân hồn đống lửa sáng ngời nơi cuối cùng một cái to lớn hết xanh đầu đột ngột xuất hiện tia chương to lớn hết xanh mặt cùng bích hoa quỷ hình tượng không kém bao nhiêu nhưng là trên thể hình lại lớn mấy lần không thôi kia to lớn đầu xen vào nhân hồn đống l ử a độ sáng cùng phía ngoài trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt tại phóng đại tỷ lệ về sau tự hình bích va quỷ kia khoa trương đến to lớn sáng đồng trong mắt từ ngực địa chậm dai h ư ớ n g phía dưới chuyển động ánh mắt tựa hồ khóa chặt xuống mặt nhân loại nhỏ bé lâm linh trong lòng l ộ n bột một tiếng không nói đến cái này bích va quỷ vì sao lại như thế lớn chỉ là kia to lớn sáng đồng con mắt không có chạy xuống máu đen liền đã để người tê cả ra đầu hô to không ổn dừng cái kia trong lòng cảm giác nặng nề khó khăn lên tiếng đám người nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến lập tức hoảng loạn hắc cấp sơ giai quỷ dị bích phá quỷ bọn hắn có thể phối hợp với l o ạ n giết rốt cuộc bích phá quỷ chỉ là hắc cấp sơ giai bên trong tương đối thấp cấp tồn tại nhưng hắc cấp trung giai cự hình bích phá quỷ vậy thì không phải là bọn hắn dựa vào nhân số có thể đền bù hiện trường nếu là không một cái hậu thiên nhị lưu cảnh toa c h ấ n dưới tình huống bình thường gặp được hắc cấp trung giai quỷ dị có thể nói cựu từ nhất sinh đánh thức tiểu d ạ lập tức đánh thức tiểu d ạ được bảo hộ tại tối vị trí hạch tâm hàn đại nhân lập tức hô đánh thức phương n g u y ệ t xác thực có thể giải quyết trước mắt k h ố n cảnh nhưng là lâm linh nắm chặt nắm đấm chẳng lẽ ta thật liền vô dụng như vậy ngay cả cho tiểu dạ sáng tạo một cái an toàn tu luyện hoàn cảnh đều không làm được sao huống chi hiện tại cương ép đánh thức trong tu luyện tiểu dạ vô cùng có khả năng tạo thành nội thương thương tới gân mạch chính là đến tàu hỏa nhập ma lâm đội trưởng hàn đại nhân lại hô một tiếng nhưng đưa lưng về phía hàn đại nhân lâm linh đ ỗ n g nhiên ngắt lời nói ta có thể làm cái gì ta có thể ngăn cản nó lâm linh hét lớn một tiếng không đợi cự hình b ế h o a quỷ công tới liền nhất mã đương tiên vào tới lâm đội trưởng không nên vọng động lê thởm đuổi theo lâm đội trưởng những người khác thấy thế cắn răng một cái nhào nhào đuổi theo bọn hắn giống như là khởi s ư ớ n g công kích đội cảm tử tinh thần giống như sống tới thiên đạm chỉ r i ê n g vũ thấy thế mậu dưới bản năng nghĩ lùi bước nhưng nghĩ đến mình đêm nay chiến tích đầu góc nóng lên máu cũng cắn răng đi theo lâm linh một ngựa đi đầu tại cự hình bếp va quỷ di động con mắt thời điểm lập tức nhảy lên thật cao một thương trực tiếp xuyên qua tiếng to lớn sáng đồng con mắt bên trong thử không đợi lâm linh lại làm công kích mang theo mùi lạ máu tươi liền từ con mắt vẩy ra ra ngâm lâm linh một thân ánh mắt tức thì bị huyết dịch che đậy cái gì đều nhìn không thấy không chờ hắn có phản ứng rơi xuống thân thể liền ngang tao n ộ một cỗ quái lực sung kích cả người bay rớt ra ngoài hung hăng rơi xuống đất nện ở thôn đường bên trên tầng ngoài từ bạch thạch tại chỗ vỡ vụn mà ra đau đớn kịch liệt để lâm linh loa một tiếng phun ra một mụm máu cả người kém chút hôn mê bất tỉnh cố nén thương thế miễn cưỡng dùng trường thương chống lên thân thể nhìn về phía trước đi hắn lập tức con người co g ụ t lại chỉ thấy kia cự hình bích hoa quỷ lại một lần nữa ấy nhảy lên thật cao nhảy vọt quá trình bên trong giống như là cự tượng đụng bay con kiến xông đi lên đội viên cùng thiên đạm chỉ diên vũ tất cả đều bị thân thể cao lớn trực tiếp đụng bay ra ngoài thất linh bắt lạc t ứ tán rơi xuống lâm linh con mắt lập tức liền đỏ lên trường thương chống lên thân thể liền muốn xông về phía trước nhưng không đợi đứng dậy người liền một cái đột ngột nghiêng về phía trước n g ã xuống quẳng xuống đất thương thế hắn chi trọng đúng là nhất thời không cách nào phát lực chỉ có thể miễn cưỡ ngầm đầu nhìn xem to lớn bích hoa quỷ tinh chuẩn rơi xuống rơi vào thôn đường chính giữa may mắn duy nhất là c đi từ điểm đó để phán đoán cự hình b í c h hoa quỷ thể trọng tuyệt đối là đến khoa trương tình trạng dựa vào trọng lượng cùng nhảy vọt mang tới áp lực liền có thể ném ra sâu như vậy thủ ấn dấu chân hố đây quả thực đáng sợ hàn đại nhân ra đội trưởng những cái kia bị đụng bay ra ngoài người còn sống tất cả đều lên tiếng kinh hô mà nguyên bản lưu thủ tại bên cạnh xe ngựa các đội viên thì c ả sắc mặt t r ắ n g bệnh run lẩy bẩy tiểu huyết đấu tựa hồ cũng cảm thấy đỉnh đầu giống như là nóc nhà đóng giống như quái vật khổng lồ mang đến to lớn uy hiếp ô ô khét đ u tại cảnh nham trong ngực run lợi hại thậm chí cảnh nham còn cảm giác được mình quần áo giống như trở nên ở mức cộc cộc tản ra một loại nước tiểu mùi thối tiểu huyết đấu đúng là trực tiếp sợ tệ ra quần cảnh nham bị nước tiểu mùi thối kích thích lấy lại tinh thần tay trái ôm hàn đại nhân tay phải dẫn theo tiểu huyết đấu liền muốn ra bên ngoài chạy nhưng vừa chạy hai bước liền bị hàn đại nhân nghiêm nghị nói dừng lại đ ư n g ra bên ngoài chạy đi gọi tỉnh tiểu dạ hàn đại nhân còn chưa có nói xong đâu đ ỗ n g nhiên phần phật một chút một bãi máu tươi từ đỉnh đầu đ ỗ n g nhiên vung xuống ngâm hắn một đầu hàn đại nhân không có tay thậm chí ngay cả sở trường xoa một chút mặt đều làm không được x ư ơ n g sờ l ă n g cảm giác không cẩn thận rót vào miệng bên trong mùi máu tươi ngẩng đầu đi lên nhìn cái này không nhìn còn khá xem xét giật mình hàn đại nhân lúc này liền trợn tròn hai mắt trong lòng chấn động mãnh liệt chỉ thấy nguyên bản gánh chịu lấy cự hình bích pha quỷ nửa người trên cái t i a nâng lên n ế t xanh cự hình nhân thể giờ phút này đang từ trong bụng phá vỡ một cái to lớn lô máu từ huyết động bên trong có thể nhìn thấy một viên to lớn sáng đồng trong mắt chính dòm ngó tình huống phía dưới kia cự hình bích pha quỷ đúng là mình dùng nâng lên n ế t xanh xuyên phá chính mình nhân loại nửa thân thể chỉ vì mở động hướng thôn đường nhìn xuống nó đến cùng muốn nhìn cái gì tình cảnh quái dị như vậy hàn đại nhân cũng chưa bao giờ thấy qua mà tại hàn đại nhân nghi hoặc bên trong hắn phát hiện sáng đồng con mắt động chậm dãi chuyên động quan sát đám người cuối cùng đột nhiên dừng lại khóa chặt mục tiêu t h i n h l i n h liền là cái kia mặc cho bên ngoài đánh cho kích động như thế đ ề u như cũ bất động ngồi xuống tu luyện nam nhân cái kia được mọi người gọi là dạ đội trưởng nam nhân hoa chương bốn trăm mười tám phá bụng một năm thu đặt mua máu tươi như là thác nước dòng nước x i ế t mà xuống vừa mới cự hình b ế c hoa quỷ hình người thân thể trên bụng vẫn chỉ là sáng đồng con mắt lớn nhỏ huyết động tại kia một tiếng hoa gọi về sau đống nhiên mở rộng liền phảng phất nửa người trên cái kia cổ vũ sĩ khí hết sanh bản thể thu được cái gì kích thích điên rồ i chỗ sung yếu hướng phía dưới phương nguyện hàn đại nhân trong lúc nhất thời n g h ĩ không thông đầu này cự hình bích pha quỷ không phải là bị bích pha quỷ huyết dịch mùi hấp dẫn mà đến sao vì sao lại phóng tới tiểu dạng mà hoàn toàn không thấy chúng ta những người khác thậm chí giống như là mất lý trí đồng dạng điên cùng tàn phá thân thể của mình sẽ chỉ càng nhanh giết chết tiểu dạng hàn đại nhân cảm thấy mờ mịt h ắ n duy nhất có thể nghĩ tới giải thích liền là đầu này cự hình bích pha quỷ có thể cảm giác được trong bọn họ ai mới là người mạnh nhất ai lớn nhất chuẩn bị uy hiếp lại nhận biết đến bây giờ thời gian này là đánh giết phương nguyện thời cơ tốt nhất chỉ có những điều kiện này đều có mới có thể để cho c ự hình bích pha quỷ làm ra điên cuồng như vậy sự t ì n h chỉ là c ự hình bích pha quỷ có như thế trí tuệ quỷ dị trí tuệ phần lớn không cao bình thường chỉ có đản sinh ra quỷ c h i loại kia tồn tại trí lực mới có thể đặc biệt rõ rệt dạ c a tại hàn đại nhân nghĩ s u ố t thần thời điểm cảnh nham cắn r ă n g một cái một lần dội huyết vũ một bên hướng phương nguyện kia chạy tới nhưng mà trên đỉnh đầu c ự hình bích pha quỷ động tác so với hắn phải nhanh hơn một bậc vẹn vẹn chỉ là mấy giây liền đem hình người thân thể bụng hoàn toàn phá vỡ nâng lên hết xanh hình thái như lưu tinh thẳng tắp hướng phương n g u y ệ t chỗ mặt đất rơi đập xuống dưới ở giữa không trung trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu hình thể khổng lồ tăng thêm phía dưới nó rầm rầm nước bọn p h ả n phất nước mưa đập vào phương n g u y ệ t trên bờ vai tràn ra một đoá đại đại bọn nước tới Dạ đội t r ư ở n g dạ ca tiểu dạng không có tao n ộ công kích đã chuẩn bị vừa mới gấp trở về lâm linh bọn người thấy cảnh này nhao nhao lên tiếng cảnh nham đem hết toàn lực đang chạy cũng đã không còn kịp rồi bọn hắn tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn phương nguyện bị nước bọn n g h lầm ướt sắp bị cự hình bếch va quỷ như tháp núi áp đình ăn một miếng hạ nhìn tư thế kia nhìn kia răng lợi quả thực là chuẩn bị đem phương n g u y ệ t tính cả chung quanh phiên phước còn có thôn đường đều ăn một miếng đi vào không thiên đạo chỉ r i ê n g vũ thét lên lên tiếng d o a đến hai mắt nhắm nghiền quan tâm sẽ bị loạn tất cả mọi người tại thời khắc này đều đã mất đi tỉnh táo chỉ có hàn đại nhân nhìn rõ hết thảy h à n chú ý tới làm phương n g u y ệ t bị nước b ọ t đập chúng thân thể thời điểm lông mày rõ ràng nhữ lại kia là cảm giác được tình huống ngoại giới thoát ly trạng thái tu luyện triệu chứng tiểu d ạ tỉnh lại hoa hàn đại nhân thanh âm cùng ba âm thanh gần như đồng thời văng lên mà tại một giây về sau đông cự hình b í c hoa quỷ ẩm v a n g rơi xuống đất nhặt lên mảng lớn cho bụi trong cho bụi phương nguyệt tính cả hắn trôi thôn đường bị trực tiếp ăn ra một cái hố to tròn triệu cự hình b í c hoa quỷ liền như thế thân thể lúc lớn lúc nhỏ thỏa mãn nằm tại trong hố tiểu dạng lâm linh p h ủ p h ủ quỷ xuống đất mặt mũi tràn đầy mờ mịt ra đội trưởng bị ăn các đội viên ngơ ngác nhìn một màn này đầu góc chống g i n g phức tạp thống khổ hối hận các loại cảm xúc vừa mới hiện lên đi lên một đạo thanh âm thanh thúy đ ô n g nhiên từ cự hình bích hoa quỷ trong bụng giống to lên tiếng liên hòa tâm pháp thời gian tại thời khắc này phản phất chậm lại cự hình bích hoa quỷ sáng đồng con mắt tại trong c h ư ớ c mắt từ thỏa mãn tâm tình kích động chuyển biến làm hoảng sợ e ngại chi s á c cùng lúc đó nó tròn t r ị ệ u thân thể trong nháy mắt trở nên đỏ lên nóng lên phản phất thể nội đốt một cô nóng hổi cực nóng nham tương sắp phá bụng mà ra ngay tại nó vừa mới nghĩ đem trong bụng đổ vật phun ra thời điểm v anh ngọn lửa cùng bạo phá bụng mà ra phóng lên tận trời mạnh liệt ánh lửa vạch phá đêm tôi yên tĩnh chiếu sáng hết thẻ chung quanh tại hỏa d i ễ m tịnh hóa bên trong mở ngực mổ bụng cự hình bích pha quỷ tại va va va trong tiếng kêu thảm không mấy dây liền nằm nghiêng trên mặt đất từ trong ra ngoài toàn thân cháy đen triệt để không có động tĩnh mà nguyên bản đứng ở hố to phía trên cự hình bích pha quỷ mặt khác một nửa thân thể cũng nghiêng ngã quỷ mà xuống ngã xuống một bên t ó é lên bụi bặm tại cái này hỗn loạn náo động bên trong chỉ có một bóng người chậm rãi từ cự hình bích p a quỷ trên thi thể đi ra hắn g ử i tay á o trên thân lưu lại hôi thối mùi như như mày, sau đó mới nhặt lên trên mặt đất ngưng tụ ra hát thạch hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh g i ế t quỷ dị cựu h quỷ ban thưởng ngự lực một tá lực một tuổi thọ m ộ ư ơ i ngày hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi thu hoạch được h ắ c thạch thích năm hậu thiên nhất lưu cảnh giảm chiều không gian đả kích tương đương với hậu thiên nhị lưu cảnh hắc cấp trung d à i quỷ dị phương n g u y ệ t có thể cầm tới điểm thuộc tính thực sự có chút đáng thương ngược lại là tuổi thọ cung cấp vẫn được phương n g u y ệ t nhìn xem chung quanh người có chút m ở mịt cũng có chút mờ mực không phải liền là tu luyện nửa cái bởi tối liệt hỏa tâm pháp bị hôi thối nước bọn thối tỉnh còn chưa tính còn vừa ra tới liền bị ăn đi vào là cái quỷ d đội ngũ đến cùng xảy ra chuyện gì tại phương n g u y ệ t mộng bức thời điểm những người khác cái này cũng nhao nhao phản ứng lại phát ra kích động tiếng hoan hô hướng phương n g u y ệ t chạy tới trước hết nhất chạy tới thiên đạm chỉ diên vũ nàng vây quanh phương n g u y ệ t nhảy nhảy nhót nhót còn vô cùng vô cùng đắc ý đem mình đơn giết chuyện quỷ dị nói cho phương n g u y ệ t nghe mặt mũi tràn đầy mong đợi chờ đợi phương n g u y ệ t khích lệ sẽ không lại là trước đó loại kia thoi thóp quỷ dị đơn giết đi bất quá chờ cảnh nham mang theo hàn đại nhân đầu tới nói rõ đại khái chuyện đã xảy ra phương nguyệt mới xác nhận thiên đạm chỉ diên vũ thật trưởng thành cái này khiến phương nguyệt không khỏi cảm thấy ngoài ý mớn lợi hại vũ vũ phó đội trưởng vị trí an bài lên t ố t ta mới vừa rồi còn có chút phụng hiệu thiên đạm chỉ diên vũ lập tức gieo hò lên tiếng chờ phương n g u y ệ t cùng cái khác giao lưu đem tình huống trước hiểu rõ không sai biệt lắm lâm linh mới vừa vặn kéo lấy thân thể bị trọng thương tới phương nguyện sửng sốt một chút vội vàng đi qua đỡ lấy hắn nhưng lâm linh lại giống như là có chút không biết làm sao đối mặt phương nguyệt giống như quay mặt đều là đại nam nhân còn thẹn thùng phương n g u y ệ t một bên vịn hắn đi một bên kỳ quái mà nhìn xem hắn mà tại lúc này lâm linh thì bỗng nhiên lấy thanh âm cực thấp nói ta không làm tốt thủ hộ giả công việc n g u y ê n lai là đang để trong lòng loại sự tình này à phương n g u y ệ t n ú n g v a i không trách n g ư ờ i chỉ quái xuất hiện quỷ dị thực lực vượt ra khỏi ngươi xử lý phạm vi mang theo lâm linh khi trở về trong đội ngũ người đã bắt đầu tại cự hoa quỷ phá bụng trên thi thể lôi ra xe ngựa con ngựa bị phương nguyện tiêu hủy bên trong vật tư cũng bị phương nguyện hỏa lực thiếu đi hơn phân nửa bộ phận chương bốn trăm mười chín hàn đại nhân suy đoán hai năm thu đặt mua tổn thất này có chút nghiêm trọng phương n g u y ệ t lúng túng nói vừa bị nuốt đi vào ta đều không thấy rõ chung quanh là cái gì không nghĩ nhiều như vậy đám người đương nhiên sẽ không trách cứ phương n g u y ệ t tận lực trong cấp cứu vật tư giữ lại một bộ phận mặt khác liền là ngựa còn sống hai con chỉ là thụ nghiêm trọng đốt bị thương miễn cưỡng khẩn cấp trị liệu về sau còn có thể mang theo xe ngựa đi một đoạn đường có thể kiên trì bao lâu cũng không biết tin tức tốt duy nhất là tối nay mặc dù tao nộ không ít chuyện nhưng cũng không ai tử vong chỉ là tất cả đều hoặc nhiều hoặc ít treo tổn thương t hàn ư ngươi người ơ nơi nơi n nghiêm trọng chỉnh nhau. dạng, không nên thanh trên chúng tiện chỉnh đốn xuống, nhanh lên n g thế Tiểu tẩy tối, ta tùy khác sạch mùi rời đi độ đây đó sau lâu, ở y h à đại nhân sắc mặt ngưng trọng nói hạ trại ở chỗ này đầu tiên là gặp được bích phá quỷ sau đó mùi lại dẫn tới cự hình bích phá quỷ tạm thời là xem như mùi dẫn tới đi tóm lại kề bên này khẳng định không an toàn nói không chừng vẫn tồn tại càng nhiều quỷ dị nếu như là một cái quỷ dị số lượng tương đối thiếu đặt chân vị trí dù là z bích phá quỷ bởi vì cái khác quỷ dị cách khá xa cho nên dù cho không thanh tẩy huyết dịch mùi thối cũng không có quan hệ mà nơi này rõ ràng không được đầu kia cự hình b í c hoa quỷ tới nhanh như vậy có thể thấy được lúc đầu liền tại phụ cận trời mới biết chung quanh còn có bao nhiêu quỷ gì ẩn hiện mau chóng rời đi chỗ thị phi này mới là chính đồ phương n g u y ệ t tự nhiên không có ý kiến gì đem quần áo thoát tùy tiện làm điểm thanh thủy rửa đi mùi thối lại dùng liệt hỏa tâm pháp h ỏ a diễm đem những cái kia quần áo thiêu hủy sự tỉnh xem như xử lý hoàn tất nhưng lâm linh bên kia chỉnh lý đội ngũ vật tư liền tương đối dườn g à lại thêm lâm linh thân thể trọng thương chỉ có thể ngoài miệng sẽ chỉ để thiên đạm chỉ diên vũ làm thay sự tình xử lý thì càng trưởng tại hàn đại nhân nhiều lần thúc giục dưới mới xem như vội vàng hoàn thành chỉnh lý đội ngũ lập tức xuất phát giá ca giúp ta xấy một chút ế t xanh chân con ngựa lôi kéo xe ngựa đều lung lay sắp đổ dáng vẻ cho nên không ai cưỡng ự a đều dựa vào hai chân đi đường thiên đạm chỉ diên vũ chạy chậm hai bước xích lại gần phương n g u y ệ t thần bí hề hề chỉ chỉ phía sau xe ngựa cột một đầu đại đại không trọn vẹn một bộ phận ế c xanh chân phương nguyện xứng sở ngươi muốn ăn cái đồ chơi này ừ m n h ấ t định có thể trướng t h u tính lần trước ăn thực du trùng nàng tựa hồ ăn ra ngon ngọt tới đối quỷ dị thi thể càng có hứng thú đương nhiên nàng chỉ ăn thực phẩm chín mà lại muốn tốt ăn vì thế nàng còn mang theo trong người các loại gia vị t ề phương nguyệt cũng không do dự đầu ngón tay hỏa diễn một đốt liền đem k i a lớn ít xanh chân cho cầm lên hỏa hầu phóng đại rất nhanh liền có mùi thơm t r u y ề n đ ế n ra thiên đạm chỉ riêng vũ vội vàng đem ở bên cạnh vung lấy bình bình lọ lọ bất quá thủ nghệ của nàng giống như không quá đi hoàn toàn là tùy duyên vùng phối liệu phương nguyện nhìn nàng có mấy lần đem cùng một loại gia vị vẩy xuống nhiều lần h ư ơ n g vị khẳng định quá nặng Ngươi bình thường mình chưa làm qua cơm à? Không có. thiên ư chưa ờ n mình Không g làm cơm h có. qua t đạm chỉ diên vũ lý trực k hiện í chăng n ó n ó nhiên g giác còn t không s bịt lắm, l i đối ể phương nguyện ngừng. côn trùng cái gì vẫn còn có chút kháng cự liền đồng ý nhiều nướng một hồi phương nguyện mới thu lửa đưa cho thiên đạm chỉ diên vũ nàng cũng không khách khí thận trọng kéo xuống một mảnh thịt cẩn thận quan sát một hồi mới ăn một miếng hạ sau đó hoa một tiếng liền phun ra phương n g u y ệ t có ký sinh trùng không là quá khó ăn thiên đạm chỉ diên vũ trong mắt r ư n g r ư n g hai mắt đấm lệ kia thuộc tính đâu tăng không không ăn đi nha vậy liên ăn a cái này ta ta ăn không vô nhắm mắt lại tưởng tượng cái đồ chơi này là bánh gà tổ ngươi có thể bánh gà tổ bánh gà tổ bánh gà tổ bánh gà tổ thiên đạm chỉ diên vũ bản thân vơ miên sau đó ăn một miếng tiếp theo mảnh nhỏ lập tức mở to hai mắt nhìn thế nào trướng tăng giá ca tăng không hai liên cái này một mục nhỏ thiên đạm chỉ diên vũ kích động lên nhưng rất nhanh cảm xúc lại lập tức cứng đờ bởi vì cái đồ chơi này nàng đổ i a vị thả quá trừu tượng trực tiếp biến thành hát cám xử lý có nhiều khó khăn hạ miệng có nhiều khó khăn hạ miệng thuộc tính cùng khẩu vị thiên đạm chỉ diên vũ lựa chọn cái sau nhưng lại sợ phương nguyện tán lấy nàng đầu chó đem cái đồ chơi này ăn hết hình ảnh kết quả thực quá mỹ cười khăn dưới thiên đạm chỉ diên vũ nói dạ ca ta chính ta từ từ ăn liền tốt ngươi làm việc của ngươi ân được ta gọi người đến giám sát ngươi a còn mang giám sát thiên đạm chỉ diên vũ muốn khóc lên sớm biết ăn nguyên tư nguyên vị không có hương vị hết xanh chân cũng so hiện tại hắc cám xử lý tốt chờ phương n g u y ệ t sau khi đi thật gọi tới người nhìn xem nàng thiên đạm chỉ diên vũ chỉ có thể dưng dưng chậm rãi bắt đầu ăn kỳ thật thiên đạm chỉ diên vũ cái này đều coi là tốt chỉ là ăn thống khổ người khác khắc khổ tu luyện yêu mệnh mọi hơn càng khổ thuộc tính tăng còn chưa nhất định có nàng nhiều đây bởi vì có phần hơn trước thực du trùng ví dụ tại phương n g u y ệ t thanh sở có nhiều thứ thiên đạm chỉ riêng vụ ăn những người khác ăn không được liền xem như hắn cũng là bởi vì dạ chi hô hấp gia trì mới có tư cách đi ăn mà lại chỉ là h ấ p cấp t r u n g dai quỷ dị cầm xuống đánh g i ế t b a n thưởng đều không có nhiều thuộc tính trướng càng đừng để cập ăn thịt hướng đội ngũ đằng sau nhìn thoáng qua lâm linh nằm ở trên xe ngựa sắc mặt có chút tái nhật mặc dù đã phục qua đăng ăn dược sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng thương thế vẫn nghiêm trọng cẩn thật tốt điều dưỡng mới được g i ca chúng ta đây là xuất sư bất lợi a cảnh nam cái này b u lại hạ giọng nói phương n g u y ệ t mắt nhìn hắn tay trái ôm tiểu huyết đấu tay phải nâng hàn đại nhân đầu trực tiếp biến thành tiểu bà mỗ yên tâm đi trước đó là ta cân nhắc không chu toàn cảm thấy có các ngươi tại lại thêm thôn đường an toàn ta tu luyện một hồi sẽ không có sự tình hiện tại ra việc này có ta một bộ phận trách nhiệm con đường sau đó ta sẽ dốc toàn lực đề phòng sẽ không lại để quỷ dị có cơ hội công kích đội ngũ có phương n g u y ệ t câu này cam đoan cảnh nham lập tức an tâm lại phương nguyện trước đó chiến tích rõ mồn một trước mắt có phương nguyện tại đội ngũ hẳn là có thể an toàn không lo tiểu ra ta có lời muốn nói với ngươi gặp cảnh nam h không sao hàn đại nhân bỗng nhiên nói phương n g u y ệ t sửng sốt một chút từ trên thân cảnh nam h tiếp nhận hàn đại nhân kỳ quái mà h ỏ i tham hàn đại nhân chuyện gì à trước đó ngươi đánh giết đầu kia cự hình bích p h á quỷ hẳn là hướng về phía ngươi tới hướng về phía ta tới phương n g u y ệ t s ữ n g sở hắn rời khỏi trạng thái tu luyện liền là bạo sát không nghĩ nhiều như vậy hiện tại nghe hàn đại nhân nói như vậy không khỏi nhữ mày không đạo lý à là các ngươi giết bích p h á quỷ nhiễm lên huyết dịch mùi mới dẫn tới cự hình bích p h á quỷ nó vì sao lại chuyên môn hướng về phía ta đến Ta thật thế. toàn cũng Lúc lực công kích cự nghĩ như nhưng như linh bọn hắn hình vậy, ấy sự lại là là lâm ế b phương nguyệt mày nhắc lại chẳng lẽ trên người ta có đồ vật gì hấp dẫn nó phương nguyệt đếm kỹ trên người mình đồ vật ngoại trừ tấm da dê giống như cũng không có gì đem ra được không phải là hướng về phía nó tới không muốn nói mỏ vĩ đại mà thuần khiết tấm da dê đại nhân mặc dù tiền nhiệm vô số nhưng chưa từng có hấp dẫn quỷ dị tiền lệ tốt ra bản thân đều bác bỏ tin đồn vậy thì cùng tấm da dê không quan hệ kia là bởi vì cái gì phương n g u y ệ t chính nhữ mày suy nghĩ đâu đông nhiên chẳng biết tại sao trong đầu hiện lên mình tại mặc thôn thường có qua một cái ý nghĩ lúc ấy phương n g u y ệ t cùng nghe đông mỹ thảo luận qua quỷ dị linh căn vấn đề mặc dù bị phủ định nhưng phương n g u y ệ t xác thực quỷ dị hóa qua một chút thời gian có thể hay không bởi vì cái này mới hấp dẫn cử hình bích thoa quỷ ưu tiên công kích cùng cưỡng ép t h ô n vệ thế nào nhìn giống như có chút đạo lý quỷ dị hóa qua nhân loại bắt đầu ăn cảm giác càng tốt nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy cái này hoàn toàn là đang nghĩ vớ vẩn hàn đại nhân cái này trầm n g â m nói nói không chừng cùng trên người ngươi quỷ rùa có quan hệ quỷ rùa ô vũ phương n g u y ệ t trong lòng giật mình cái này quỷ rùa quá khác thường quá an phận cái khác quỷ rùa đều là hiệu quả máy liệt hiệu quả gì đều chọc ngươi trên mặt nhưng là cái đồ chơi này nếu không phải hàn đại nhân nhấc lên cùng tại dạ vũ rơi xuống đêm hôm ấy nóng lên phát nhiệt qua phương n g u y ệ t đều muốn quên mình là mang theo quỷ rùa người tiểu dạ nếu thật là ô vũ tộc quỷ rùa tại quậy phá vậy chúng ta tốc độ đi tới liền phải tăng tốc chút ít ô vũ tộc quỷ chú không đơn giản địa phương nhỏ không người có thể xử lý chỉ có đến thanh ti huyện mới có thể có người hiểu rõ một hai ân bởi vì kinh lịch bếch hoa quỷ tập kích đội ngũ dứt khoát cũng liền không dừng lại một đường đi đường từ đêm tối đi tới ban ngày sau đó lại từ ban ngày đi tới đêm tối đoạn đường này tới tất cả mọi người rất trầm mặc cảnh giác chung quanh động tĩnh tinh thần khẩn trương ngoại trừ cái kia tại chật vật a n s o n g chậm rãi một khối lớn hết xanh đùi ga về sau liền lập tức nghỉ đem kịch nghỉ ngơi đi thiên đạm chỉ diễn vũ trên đường nguyên bản chỉ có hai con ngựa cũng bởi vì thương thế quá nặng tại để đồ đ ngã xuống.、Xe、ngửa nhân cũng cũng hơn phân nửa. Xe thiếu may khôi phục lực, vật o n đường này, duy nhất đáng được ăn mừng, chính là không có bất luận được là duy bất á có c gì gì tập kích. Quá trình quỷ quá tập rất bình tĩnh. Tại kích, bình mỗi ặ t trời hát núi, Tại xuống sau. dáng cám lâm m người m í mắt đều đang đánh nhau thời điểm phía trước rốt cục xuất hiện mới làng thình l i n h liền là bọn hắn dự định mục đích đắc vận thôn nhưng là tại cùng cổng hai cái một béo một gầy thủ vệ trò chuyện sau bọn hắn thế mà bị trận ở ngoài cửa không có ý tứ chúng ta đắc vận thôn gần đây không tiếp thụ bất luận cái gì ngoại lai làng nhân viên nhập thôn lúc đầu thương thế liền còn chưa tốt lâm linh lập tức gấp bọn hắn trên đường tao nộ bích phát quỷ tổn thất nặng nề nhu cầu cấp bách tiếp tế mọi người vì đi đường càng là vừa mệt vừa đói cần một cái an toàn nơi trốn tiến hành nghỉ ngơi kết quả bị đắc vận thôn cự tuyệt ở ngoài cửa vậy làm sao có thể làm các ngươi quên cổ lao ước định sao cầu nguyện thôn mặc dù cùng các ngươi đắc vận giao lưu ít nhưng cũng coi như nhận biết ta ngay cả vào thôn nghỉ ngơi mua chút tiếp tế đều không cho phép lâm linh chất vấn để thủ vệ béo đội viên không biết nên như thế nào tiếp ra chỉ là nhắm mắt nói ta chúng ta cũng chỉ là nghe đội trưởng mệnh lệnh làm việc mời lâm đội trưởng không để cho chúng ta khó làm đem các ngươi đội trưởng gọi tới hắn không gặp người những đội trưởng khác đâu đều không thấy người nói đúng ra là không ra làng không cùng người ta cùng kẻ ngoại lai、like、tiếp xúc lâm linh nghe xong lập tức ngộng hắn nhớ k ỹ trần một còn tại khi còn tại thế là đi qua đắc vật thôn sau khi trở về còn cùng hắn tán gẫu qua khi đó kinh lịch nhưng là đắc vật thôn rõ ràng còn không quy củ nhiều như vậy à phương n g u y ệ t nhìn lâm linh cảm xúc không ổn định vội vàng đi lên đánh giảng hòa sau đó nói chúng ta không đi vào chúng ta ngay tại thôn các ngươi miệng hạ trại nghỉ ngơi tổng không có vấn đề à? hẳn là không có việc gì tên tia thủ vệ đội viên không xác định hỏi hướng người bên cạnh các ngươi hạ trại đi ngày mai đội trưởng hỏi chúng ta liền nói không người đến qua so với vị này chủ động giao lưu béo thủ vệ bên cạnh trầm mặc gầy thủ vệ rõ ràng hiểu đạo lý đối nhân xử thế hơn nhiều cảnh nham con ngươi đảo một vòng vậy chúng ta mua chút vật tư được không chúng ta gặp được quỷ dị tập kích xe ngựa đều bị hỏng dạng này ở bên ngoài cực kỳ không tiện gầy thủ vệ khẽ lắc đầu không được đội trưởng ra lệnh bên trong có đề cập qua không thể cùng ngoài thôn người giao dịch tốt ta vậy trước tiên hạ trại nghỉ ngơi đi phương n g u y ệ t cùng lâm linh đối mặt thở dài đội ngũ là kìm nén một hơi toàn lực ra tốc lại tới đây kết quả bị sập cửa vào mặt điều này thực không quá dễ chịu mà lại trọng yếu nhất vật tư cũng không có được tiếp tế không có biện pháp đám người hạ trại nghỉ ngơi thiên đ ạ m chỉ riêng vũ cái này ngược lại là thượng tuyến v ớ i lên mạng liền thần bí đ ố i phương n g u y ệ t nháy mắt mấy cái Dạ ca người đoàn vi ba đến đâu rồi cực băng tông hở không có ý nghĩa không có ý nghĩa dạ ca nghe xong ta nói với ba liền đoán được ta muốn nói gì thiên đ ạ m chỉ riêng vũ thở phì phì đi ra ngoài sau đó liền thấy bọn hắn lại là tại cửa thôn hạ trại dạ ca dạ ca chúng ta làm sao không vào thôn a đối diện không cho chứ sao vậy liền rết đi vào thiên đ ạ m chỉ riêng vũ bạo lực vung vẩy đôi bàn tay trắng như phấn bị phương n g u y ệ t gõ c á i chán rết đi vào ngươi cho chúng ta là quỷ dị đi diệt thôn a thật muốn làm loại sự tình này thanh ti điều tra đến chúng ta về sau làm sao hỗn làm chuột chạy qua đường người người kêu đánh sao không có suy nghĩ nhiều đội ngũ hạ trại về sau ngoại trừ an bài hai cái đội viên trực ban bên ngoài những người khác tất cả đều nghỉ ngơi phương n g u y ệ t không có ngủ mà là nhập định về sau nho nhỏ tu luyện một hồi rốt cuộc nơi này đã là làng cửa cũng không thể có quỷ dị d ế t tới làng cổng đi bất quá dù cho cảm thấy nơi này an toàn phương n g u y ệ t cũng sự tình lựa chọn đem l i ệ t hỏa tâm pháp hoàn thành một cái tiểu chu thiên tuần hoàn về sau liền lập tức lui ra ngoài bảo trì thanh tỉnh trạng thái một đoạn thời gian xác nhận không xảy ra vấn đề về sau mới lần nữa tiến vào trạng thái nhập định như thế hoán đổi lấy trạng thái mãi cho đến đêm k h a tại phương n g u y ệ t rời khỏi tiểu chu thiên tuần hoàn sau phương n g u y ệ t đ ố n g nhiên cảm nhận được một cô ủ rũ xông lên đầu nhưng mà cỗ này ủ rũ tới cũng nhanh đi cũng nhanh chỉ là có chút lắc lư hạ đầu liền hoàn toàn thanh tỉnh trở về phương n g u y ệ t bản không để ở trong lòng nhưng hệ thống nhắc nhở trợt vang lên hệ thống nhắc nhở người đã lâm vào thuốc mê tán hồn tán trạng thái hệ thống nhắc nhở thuốc mê tán hồn tán trạng thái đã gỡ ra phương n g u y ệ t thuốc mê không phải ta buồn ngủ quá phương nguyện sửng sốt một chút mới ý thức tới lại là dạ chi hô hấp dây g i i trạng thái、Xuyệt. trong lều vải trên mặt bàn phía dưới đặt vào quần áo đệm lên làm ngủ nằm vốn nên đang ngủ ngủ hàn đại nhân đông nhiên lên tiếng nói hiển nhiên không chỉ có phương n g u y ệ t không trúng chiêu hàn đại nhân cũng không ăn bộ này chương bốn trăm hai mươi mốt dạ tặc bốn năm thu đặt mua hàn đại nhân là thuốc mê đắc vận thôn có vấn đề thuốc mê loại vật này muốn phát huy tác dụng bình thường cần người tại phụ cận nhóm lửa mê hương mới được hàn đại nhân hiển nhiên cũng là nghĩ đến điểm này cho phương n g u y ệ t một cái ra bên ngoài bên ngoài lều nhìn ánh mắt phương nguyện ánh mắt nhìn về phía lều vải miệng cái này không nhìn còn khá xem xét giật mình chỉ thấy một đạo hắc ảnh cách lều v à i d è m chính nhắc lên một cái hôn mê người tại chỗ xóa cái cổ hôn mê người giống như là bị tàn sát gà vịt máu tơi rơi tại trên lều chảy máu lượng cực lớn hẳn là không kịp cứu trở về sâm mắt lại phương n g u y ệ t trực tiếp liền xông ra ngoài tại đạo hắc ảnh kia vừa mới kéo ra lều v à i d è m trong nháy mắt phương n g u y ệ t tay trực tiếp từ d è m xuyên qua tinh chuẩn chụp tại bóng đen trên cổ n g ô ngâu bóng đen tựa hồ bị dọa phát sợ điên cùng ràng co nhưng cổ bị phương nguyện thẻ gắt gao khí đều thở không được phương nguyện cái này mới chú ý tới Cái bóng đen này thình lình liền là vừa rồi thủ vệ béo thủ vệ nói vì cái gì người muốn giết ta nhìn xem trên mặt đất cổ suốt hết nhiều người đã trải qua chết hẳn đội viên phương n g u y ệ t mặt âm chầm hỏi ngâu ngâu nô béo thủ vệ l i ề u mạng nghĩ tấm mở phòng phương n g u y ệ tay t phương n g u y ệ t t h ấ y thế mới cho hắn một điểm thở dốc không gian nhưng là cái này béo thủ vệ cơ hồ tại có thể mở miệng trong nháy mắt liền lập tức hét dầm lên a t ạ i có để l o cá có để l o cá thanh âm cực kỳ vang dội chuyển bá đến đắc vận thôn bên trong đi về phần trong lều vải người một nhà là bởi vì thuốc mê đều vẫn còn đang hôn mê bên trong ngâm miệng phương nguyệt một bàn tay trực tiếp đem ra hỏa này đập hôn mê bất tỉnh tại chiều chung quanh nhìn lại cửa trướng đồng là có hai bãi máu một vũng máu là béo thủ vệ vừa rồi xóa cái c ổ phương n g u y ệ t bên này phụ trách canh trường đội viên khác một vũng máu hẳn là một vị khác đội viên chỉ là lại không nhìn thấy thi thể của hắn mà là trên mặt đất nhiều một nhóm lôi kéo vết máu lộ tuyến lôi kéo phương hướng rõ ràng là đến vận trong thôn sắc mặt châm xuống phương nguyện biết hàn đại nhân nói không sai đắc vận thôn tuyệt đối có vấn đề do dự một chút p hàn đại, đại nhân có biện pháp nào đánh thức bọn hắn sao khó mà nói đây là ngay cả lâm linh đều trúng chiêu thuốc mê mặc dù có lâm linh thân thể trọng thương một bộ phận nguyên nhân tại nhưng không hề nghi ngờ loại này thuốc mê có thể võ giả cũng trúng chiêu bất quá thuốc mê loại vật này đối thực lực càng mạnh người hiệu quả càng yếu trong đội ngũ thực lực mạnh nhất liền là lâm linh tiếp theo là vũ vũ lâm linh thân thể không khôi phục không có thể chịu ở thuốc mê chỉ có thể đi trước thử một chút có thể hay không đánh thức vũ vũ gọi thế nào tình nàng phương nguyệt liền vội vàng hỏi hắn còn vội vã đuổi theo giết một cái khác gầy thủ vệ đâu nếu không phải lo lắng lâm linh bọn hắn ă n ủi phương n g u y ệ t sớm xông tới đánh nàng mặt đau đớn liền là tốt nhất thanh tình tề phương n g u y ệ t lạnh hàn đại nhân gọi ta đánh a cũng không phải chính ta muốn đánh t i ê n lặng đi vào thiên đạm chỉ diên vũ bên cạnh phương n g u y ệ t ba một bàn tay liền đánh vào thiên đạm chỉ diên vũ trên mặt đem nàng tư thế ngủ đều từ bên trái ngủ đánh tới lăn lộn đến phía bên phải đi ngủ đỏ tươi nếu như i ê n đ ạ cái này đều bất tỉnh đó chính là hàn đại nhân nói phương pháp có vấn đề bởi vì phương nguyện hoài nghi mình lại đánh hai bàn tay thiên đạm chỉ diên vũ muốn bị mình đánh tại chỗ qua đời、ừ. tại phương n g u y ệ t suy nghĩ muốn hay không thêm ít sức mạnh thời điểm thiên đạm chỉ diên vũ rốt cục phát ra mơ mơ màng màng thanh â m vũ vũ tỉnh phương n g u y ệ t vội vàng lắc lư nàng mấy lần thiên đạm chỉ diên vũ chậm rãi mở ra mông lung mắt ngáp lên giả ca t r ờ i đã sáng ta hôm nay không có lớp ai quản ngươi có hay không khóa thanh t ỉ n h điểm chúng ta còn ở trong đêm trò chơi a đúng a ta ở trong đêm ngủ làm sao bị đánh thức ga chờ chờ một chút hút đau, đau đau đau đau thiên đạm chỉ diên vũ giống như là đột nhiên kịp phản ứng giống như che lấy hai bên sưng lên một vòng gương mặt nước mắt dưng dưng dạ dạ ca ta đây là thế nào ta là bị quỷ dị phụ thể sao bị quỷ dị công kích sao Ngậy. ân bất quá ngươi đừng lo lắng quỷ dị đã bị ta giết chết chỉ là ngươi trên mặt thương thế cần thời gian điều dưỡng nha a nha dạ ca bảo vệ ta thiên đ ạ m chỉ riêng vũ theo đau hai bên gương mặt sưng giống như là bị ong vỏ v é c h ế t qua giống như nhưng vẫn là kích động nói chỉ là thỉnh thoảng tê tê gọi để người rõ ràng đối nàng tiếp nhận đau đớn cảm động lây đúng đúng hiện tại là tình huống như thế nào quỷ dị đã bị dạ ca đánh chạy vì cái gì đánh thức ta hả? phương n g u y ệ t lần này nhớ tới chính sự liền tranh thủ đến vận thôn thủ vệ tập kích bọn họ sự tình nói cho thiên đạm chỉ r i ê n g vũ nghe còn có loại sự tình này quá ghê tởm không cho chúng ta vào thôn còn chưa tính còn muốn giết chúng ta bọn hắn đây là muốn vô pháp vô thiên à. hàn đại nhân cái này n ế u mày nói không ta hoài nghi hai người kia không phải đắc vận thôn người mà là dạ tặc đêm tặc phương n g u y ệ t sửng sốt một chút hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này bất quá tại hàn đại nhân giải thích xuống hắn rất nhanh biết d i tặc là làm cái gì cái gọi là d i tặc liền là những cái kia dựa vào c ư ớ p đoạt những thôn khác tài nguyên mà sống mã tặc đạo tặc cường đạo bọn hắn không dựa vào địa hạch sinh tồn dựa vào c ư ớ p đoạt người qua đường vật tư ngựa nhân hồn đèn các loại tư nguyên lấy du kích phương thức bên ngoài du đãng nhắm chuẩn mục tiêu phần lớn đều là lạt đàn hoặc là nhân số ít đội ngũ nhỏ tiến hành cướp bóc giết chóc làm tài nguyên và xong liền lập tức rời đi không cho thanh t h thủ vệ đội các loại cơ hội phản kích bởi vì có độ cao lưu thông tính cho nên muốn bắt được bọn hắn cũng không dễ dàng hôm nay khả năng tại cầu người thôn ngày mai liền có thể chạy đến mạn thủy thôn đi loại này vẫn là tốt có làng làm mục tiêu có thể bắt giữ hành động uy tích giống có chút hung á c một điểm dạ tặc đánh xong một phát súng liền chạy tới giã ngoại miêu không lộ diện lúc này mới tối đ a u đầu người khác hành tung tìm không thấy còn chưa tính còn đặc biệt nguy hiểm đêm tặc nguy hiểm lại thêm giã ngoại nguy hiểm còn có quỷ dị uy hiếp tam trọng uy hiếp giới cơ bản không có người nào nguyện ý chuyên môn chủ động tìm kiếm dạ tặc phiến thức vất quá một đám không có địa hạch bảo hộ cường đạo tại giã ngoại phần lớn đều sống không lâu cơ bản sinh động sau một thời gian ngắn liền sẽ mai danh nhận tích không biết chết tại giã ngoại cái g ó c nào mà lại loại người này cơ bản đều là bị thanh ti bị quả c h á m truy nã đào vong phạm có thực lực tâm n g o a n thủ lạc lại không hề có điểm mấu chốt xử lý cũng phiền phức cần đại lượng nhân lực vật lực đi hao tổn bởi vậy loại này dạ tặc là bị tất cả mọi người thống hận hết lần này tới lần khác muốn bắt đến người còn rất khó 422, thanh chó săn, 5 năm, thu mua. ta trước đó chưa từng nghe lâm linh bọn hắn nhắc qua dạ tặc bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây phương miệt kỳ quái mà hỏi tham không để cập qua rất bình thường đêm tặc hoạt động phạm vi bình thường là thanh ti huyện vùng này bởi vì chúng ta làng cùng làng tương đối phong bế thật muốn xuất hiện cái gì cùng hung cực các người tại chỗ liền giết đều không mang theo đi lên báo nhưng thanh ti huyện loại này mặt đất mới liền thiên p h ứ c nhiều các loại trình tự phải đi còn có thế lực khắp nơi k i ể m chế bị phán c h ả m lập quyết đều có thể thâu thiên hoán nhật chạy ra thanh ti huyện đi bên ngoài màn đêm bông xuống tặc nhiều nhất là lên truy nã danh sách không có cách nào vào thôn không có nơi an thân thôi ngưng tạm hàn đại nhân nói bất quá đắc vận thôn thế mà bị dạ tặc xâm lấn đến trong làng giống như làng còn bị chiếm đoạt là ta không nghĩ tới cái này cực kỳ không tầm thường được rồi cũng không phải chúng ta cần nghiên cứu sự tình vũ vũ lưu tại cái này phụ trách bảo hộ những người còn lại tiểu dạ ngươi đuổi theo trên vừa rồi đào t à u ra hỏa lên tiếng hỏi lai lịch của bọn hắn khi tất yếu chạm thảo trừ căn nhớ kỹ dạ tặc là tội phạm truy nã là cùng hung cực các tội phạm bọn hắn làm việc không hề có điểm mấu chốt chúng ta hôm nay không chết liền có thể lộ ra bọn hắn hành tung tin tức tương đương với bị bọn hắn ghi nhớ nói không chừng ngày nào liền giết đến tận cửa cho nên nhất định phải tâm loan thủ lạc so với đối diện đ c hơn so đối diện phản ứng càng nhanh phương n g u y ệ t rất ít nghe được hàn đại nhân nói ra ác như vậy nhìn đến dạ tặc là thật nhận người hận phân phó thiên đạm chỉ diên vũ đem bên ngoài lều ngất đi bên cạnh thủ vệ dùng dây thừng cố chắc đánh thức những người khác các loại thiên đạm chỉ diên vũ từng cái theo tiếng phương n g u y ệ t mới rời khỏi lều vải vọt vào đắc đạo thôn vừa tiến vào đắc đạo thôn phương n g u y ệ t liền lập tức minh bạch mập gầy dạ tặc vì cái gì một mực không chịu thả phương n g u y ệ t bọn hắn vào thôn cửa thôn tiến đến một đoạn đường còn tốt tựa hồ bị cố ý thanh lý qua không sơ hở gì cùng phổ thông làng tình huống không có gì khác biệt t r ở lại tiến vào bên trong một chút trên mặt đất liền bắt đầu xuất hiện đại lượng vết máu khô khốc còn có các loại tàn chi cùng hôn loạn đường đi toàn bộ làng nhóm tựa như vừa kinh lịch một trận diện thôn cấp c ấ c sạch càng đi vào bên trong phương n g u y ệ t l ử a g i ậ n trong lòng càng là tràn đầy toàn bộ làng hiện tại đã an tính đáng sợ phương n g u y ệ t không biết bên trong còn sống sót nhiều ít nhưng từ cửa hàng đập qua vết tích bên trong mua bán đồ vật bị càn quét không còn hình tượng đến xem chỉ sợ là giữ nhiều l à n h ít đêm tặc là chỉ cướp đoạt tài nguyên không phải tới làm bọn buôn người vô dụng người hạ tràng chỉ có một cái đi tới đi tới phương n g u y ệ t phát hiện chung quanh dần dần nhiều những bóng người này hắn không để ý chỉ là mặt tâm trầm tiếp tục hướng thủ vệ chỗ phương hướng đi một cái làng tối vị trí trọng yếu liền là thủ vệ chỗ bên trong tài nguyên khả năng không phải nhiều nhất nhưng tuyệt đối là tốt nhất tốt nhất vũ khí tốt nhất đồ phòng ngự tốt nhất vật tư đêm tặc hẳn là cũng tại kia rốt cục làm phương n g u y ệ t tiếp cận thủ vệ chỗ thời điểm hắn nghe được tiếng người kia là ca múa mừng cảnh thái bình tấu nhà câm thanh theo khoảng cách tiếp cận thanh n m dần dần trở nên vang dội c u n g quanh trên vách tường trên cây cối bắt đầu treo, treo cổ thôn dân trên ừ n g dãy t sân khấu chính giữa ngồi một cái mày dẫm mắt to bắp thịt cả người con cựu hoàn đao trung niên nam nhân đang lúc ăn đậu phộng uống rượu tại trước mặt của hắn thì là một đám quần áo tả tơi nữ tử nhảy múa trên người các nàng mang theo xiềng xích Toàn thân đều là quật vết tích, sợ hãi rụt địa theo một chút sát phát tốt, một tới. roi roi, roi là là nhạc ngại bên cạnh còn đứng lấy một chút đi đi, giống giám sát giống như cầm nếu là phát hiện ngại không tốt, liền một đánh hãi đều địa đi đi, lấy rẻ giám cổ cầm sợ múa, ồ khách n h â n tới trên đài nam nhân trứng lên mí mắt lạnh nhật nói mà ở bên cạnh hắn là trước k i ê u canh d ự ở cửa thôn nghe được động tính sau chạy mất gầy dạ tặc cùng lúc đó nguyên bản đã đi theo phương nguyện một đường một mực nút trong bóng tối bóng đen cũng chầm chậm đi ra âm ảnh một hai ba bốn n ă m sáu bảy đến kỹ một chút khoảng chừng mười lăm người mà lại từ vừa rồi có thể đuổi theo thân thủ của mình đến xem c h ỉ ít có ba người là vào võ đạo cái gọi là vào võ đạo liền là học xong nội công tâm pháp chính thức bước vào hậu thiên tam lưu cảnh đặt ở c ổ nguyện thôn liền là có tư cách vấn đỉnh trước đội t r ư ở n g người bất quá lây phương nguyện quan sát ba người này tất cả đều không bằng lâm linh nói cách khác bọn hắn vẹn vẹn chỉ là thực lực miễn cưỡng đến hậu thiên tam lưu cảnh căn cơ còn thiếu rất nhiều cứu cứu lấy chúng ta đại nhân cứu lấy chúng ta trên đại các nữ nhân n h o nhao, nhao quỳ xuống đất mở miệng sau đó n ê n đón bọn họ lại là doi quật ai cho phép các ngươi dừng lại tiếp tục cho đao lão đại khiêu vũ hắn không có la ngừng ai cũng không cho phép ngừng giám sát thanh âm doa đến những cái kia nữ hải run lời bày chần chờ đứng lên tiếp tục khiêu vũ phương n g u y ệ t bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy sau đó trên ánh mắt rời nhìn thẳng đao lão đại thả bọn họ vậy phải xem ngươi có bản lánh hay không đao lão đại lười biếng nhấc lên chén rượu toát một ngụm cho thủ hạ một ánh mắt thám chỉ giết cơ hồ tại đao lão đại chỉ thị xuống tới trong nháy mắt phương nguyện chung quanh mười mấy người cùng nhau hướng phương nguyện lao đến ba người kia vào võ đạo người tên kia võ đạo dạ tặc thậm chí đều không minh bạch xảy ra chuyện gì đã cảm thấy cầm tới oanh một chút phảng phất nổ tung tịch liệt đau nhức vô cùng thân thể không thể khống chế hạ xuống cái cầm trùng điệp va chạm mặt đất trực tiếp chất khớp răng bay loạn ra ngoài máu liền đoa một chút từ trong miệng bay ra ý thức từ từ đi xa、Tính. biến chết. tĩnh như âm nhạc rừng vũ đạo ngừng đao nam lên hắn bỗng nhiên nắm chặt trong tay cựu h o à n đ a o con ngươi co vào kinh nghi bất định nhìn phía dưới phương nguyện vừa rồi kêu một cái chớp mắt xuất thủ liền ngay cả hắn đều chỉ nhìn thấy mơ hồ tàn ảnh đao lão đại diện mục dần dần dữ tợn lộ ra t ử chiến đến cùng cùng thái ta nói cái này thâm sơn cung cấp làm sao còn sẽ có như thế giàu có người chính nghĩa nguyên lai、like、là mẹ nó thanh ti chó săn chúng dạ tặc lập tức sắc mặt đại biến vẻ bối rối phủ hiện ở đồng hồ thanh ti người hắn lại là thanh ti người làm sao lại nhanh như vậy liền đổi u tới nơi này không đạo lý a mà lại người gầy không phải nói hắn cùng phía ngoài đội ngũ là một bọn sao có phải hay không nhận lầm không tuyệt đối là thanh ti người chỉ có thanh ti người biết hành tung của chúng ta chỉ có thanh ti người có vừa rồi như vậy thực lực đ a u đ a u lão đại chúng ta làm sao bây giờ có rút lui hay không chương bốn trăm hai mươi ba tập liền là tập sáu năm thu đặt mua tập liền là tập vô luận thực lực luyện đến mạnh cỡ nào nghe được quan một khắp này liền là sẽ sợ liền là sẽ hoảng rút lui c h o cười như tới là thiên ti kiếm du ti ti ta không nói hai lời quay đầu liền chạy nhưng vậy liền bằng dưới mắt cái này mao đầu tiểu nhi hắn không xứng nhìn ta như thế nào bắt lấy hắn là được đao láo đại khí thế b u n g hăng một đao đem trước mặt cái bàn chém thành hai nửa từ trên đ à i nhảy xuống rơi trước mặt phương n g u y ệ t song phương chiến đấu hết sức căng thẳng mà đúng lúc này một thanh âm bỗng nhiên từ vũ nữ bên kia văng lên thanh ti là thanh ti người là thanh ti đại ca ca tới cứu chúng ta núp ở trên đất vũ nữ bên trong đ ồ n g nhiên có người kích động lên tiếng phương n g u y ệ t định nhãn nhìn lại lúc này mới chú ý tới oanh oanh yến yến vũ nữ bên trong có một cái hai mắt giữ lại bị p h ỏ n g vết thương sớm đã mù thiếu nữ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mẹ cưỡng thằng đến bị đồng bạn hoảng sợ che miệng lại mới dừng lại âm thanh hắc lao tử ở trước mặt ngươi ngươi còn có tâm tư hết nhìn đông tới nhìn tây thích nữ nhân kia là a chờ đem ngươi làm thịt quay đầu liền đem tay nàng chân chặt đức mỗi ngày dán tại nóc nhà làm nhân hồn hòa điểm đao láo đại thô bên trong có mảnh cười gần muốn chọc giận phương nguyện nhưng hắn phát hiện phương nguyện rất bình tĩnh vô cùng bình tĩnh chỉ là cặp kia đen nhánh con mắt tại nhìn về phía hắn thời điểm liền như là đang nhìn một người chết thanh t i c h ó săn đừng đem lão tử đoạn long đầu coi thường a đao lão đại hét lớn một tiếng giơ lên cựu h o à n đao liền chặt phương n g u y ệ t bổ xuống cựu h o à n đao thiết h o à n tại rơi xuống đồng thời linh linh rung động mỗi một lần thân đao cùng thiết h o à n va chạm phát ra tiếng vang một cỗ khí lưu vô hình liền sẽ bao trùm thân đao phảng phất là cựu hòn đao tăng phúc uy lực cựu truyền liên hòn đao đao thứ nhất quân bạo thân đao trực tiếp hướng phương nguyện trán đánh xuống vốn chỉ là quấn quanh ở thân đao khí、lưu. trong nháy mắt k h o c h tảng ra, hình thành đối sông khí lưu đem vương n g u y ệ t khống tại nguyên chỗ xuất hiện là đao lão đại cựu chuyển liên hoàn đao pháp thức thứ nhất đối lưu l ự c phách thanh t h ngu xuẩn ha ha ha hắn căn bản không biết đao lão đại một đao kia uy lực khủng bố đến mức nào nhiều ít người bởi vì khinh địch chết tại một chiêu này chi thủ bởi vì một chiêu này là tránh cũng không thể tránh một đao phía sau kia hai cái hậu tiên tam lưu cảnh dạ tặc nao n h a o lộ ra vẻ mặt kích động trong lòng suy nghĩ chập trùng chất mới đao lão đại đao đã đánh xuống chết một đao đánh xuống Trực tiếp đao e m một Phương、Nguyệt、thân thể Nguyệt đ hai、nữa. Thậm chí huy, đánh hướng nữa. sau vang sau tiếp đến còn đem mặt đất tầm một đem mở đạo dư về bị lão a n tràn ránh. đi đ khe đại mạnh ha ha ha đây chính là lão đại lực lượng thanh ti không gì hơn cái này những cái kia tiểu lâu lâu hoan hô lên đao lão đại v u n g lòng tâm t ỉ n h liền cái này đao lão đại vừa muốn bật cười chật dừng âm thanh bởi vì hắn phát hiện mình vừa mới đánh chết phương n g u y ệ t thế mà chậm dại biến mất hắn chen chúng lại chỉ là một cái tàn ảnh mà thôi con ngươi co vào trong lòng chấn động mãnh liệt đồng thời một đạo thanh âm bình tĩnh tại đao lao đại sau l ư n g văn g lên hậu thiên nhị lưu cảnh ở phía sau đao lao đại tức giận xoay người một cái cựu hoàn đao trực tiếp chém ngang quá khứ cựu truyền liên hoàn đao đao thứ hai cắt ngang cựu hoàn đao luồng khí xoáy lưu chuyển hình thành tinh mị lưỡi đao phân tán ra ngoài bao trùm phương n g u y ệ t vị trí lần này xem ngươi làm sao trốn đao lao đại lưỡi đao toàn bộ chúng đích phương n g u y ệ t đồng thời hắn cắt ngang một đao cũng đã chém chúng phương nguyện cũng chính là cái này phương nguyện xuất thủ hắn dội ra hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy ông hướng hắn bổ tới cựu h o à n đao trực tiếp dừng lại ở giữa không trùng mà trước đó đánh ở trên người hắn lưỡi đao cũng chỉ là cắt vỡ y phục của hắn không cách nào đối ra của hắn tạo thành bất kỳ thương thế làm sao khả năng t ạ i ý thức đến mình một đao kia bị phương n g u y ệ t k i n h miêu đạm thuật cản lại về sau cả người hắn đều ngộng đầu góc trống rỗng làm sao lại bị ngăn lại làm sao lại bị chỉ là hai canh ngón tay kẹp lấy ta luyện nhiều năm như vậy xuất đao nhiều năm như vậy khổ tu lại đối với người này không hề có tác dụng đao lão đại cả một đời liền luyện một tay cựu chuyển liên hòn đao đoạn long đầu danh hảo cũng là dựa vào cựu chuyển liên hoàn đao đánh ra tới cho nên khi đao pháp của hắn mất đi hiệu lực khi hắn công kích mạnh nhất bị người nhẹ nhõm ngăn lại lúc hắn cảm giác cả người cũng sẽ không dùng đao hào đao mà tại lúc này phương n g u y ệ t tại kẹp lấy cựu hoàn đao về sau đối cựu hoàn đao nhẹ nhàng bắn ra ông rung động dữ dội từ thân đao truyền lại đến trôi đao tại truyền lại đến đao lão đại cổ tay đang đến hắn cựu hoàn đao trực tiếp rời khỏi tay rơi trên mặt đất phí một tiếng như dễ nát pha lê cựu hoàn đao thân đao lại cứ như vậy nát một chỗ đáng tiếc dễ nát phương n g u y ệ t lúc này mới đi đến ngẩn người đ a o lao đại trước mặt đưa tay giữ lại cổ của hắn tựa như tính mạng của ngươi đồng dạng yếu ớt không chịu nổi Chờ. soạt soạt đoạn long đầu đ a o lao đại cứ như vậy bị vặn gãy cổ tại chỗ chết đây hết thể phát sinh quá nhanh quá đột nhiên những người khác thậm chí cũng còn đắm chìm trong phương n g u y ệ t trong nháy mắt nát đ a o trong rung động liền thấy đ a o lao đại bị tùy tiện chế phục vặn gãy cổ các loại lấy lại tinh thần những cái k i a dạ tặc mới dọa đến ngao nhao ra bên ngoài bỏ chạy ai trốn ai chết cỏ hòa đau t r ớ c mắt thành hình trước đó theo đôi hắn bây giờ lại chạy nhanh nhất kia mười cái giả tặc trực tiếp bị phương n g u y ệ t khóa chặt hòa vũ siêu siêu siêu hòa đao thân đao p h á thoái hóa thành hòa vũ tùy tiện quán xuyên những cái kia chạy trốn giả tặc hòa vũ xuyên qua thân thể xuyên qua đại não xuyên qua trái tim trực tiếp đoạt đi tính mạng của bọn hắn cơ bản đều là không chạy mấy bước liền ngã trên mặt đất không một tiếng động những người khác nhìn xem như là thiên thần hạ phàm phương n g u y ệ t tất cả đều dọa đến run lẩy bẩy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ có mấy cái cơ linh còn muốn bắt vũ nữ làm con tin bị hỏa vũ một cái chớp mắt xuyên qua mà chết những người còn lại lúc này mới triệt để trung thực phương nguyệt khiến cái này dạ tặc xếp thành một đội quỳ trên mặt đất sau đó đi đem đám vũ nữ đều giải cứu ra đắc vận thôn còn có cái khác người sống s ó t s a o nghe được phương nguyệt nói lên cái này đám vũ nữ tất cả đều nước mắt s ô n g tới có mấy cái con mắt đỏ lên giống liền muốn phóng tới quỳ dạ tặc kia tựa như muốn đem bọn hắn ăn sống n u ố t tươi đừng đừng giết ta ta cũng là bị đao lão đại bức bách mới làm dạ tặc ta là vô tội ô ô ô thanh thi đại nhân ta nhận lầm ta thẳng thắn chỉ cần không giết ta ngươi giam giữ ta bao nhiêu năm cũng không quan hệ trời đánh đao lão đại tất cả đều là hắn sai sử chúng ta tập kích đắc vật h ồ n chúng ta không biết thanh ti đại nhân ngài tại phụ cận nếu không cho chúng ta một vạn cái lá gan chúng ta cũng không dám làm loạn a dạ tặc nhóm n h a u nhao cầu xin tha thứ nhưng phương n g u y ệ t ánh mắt lại dần dần trở nên băng lãnh nghe thấy hàn đại nhân trong miệng nói lên dạ tặc là phương thức làm việc phương n g u y ệ t còn không có gì thực cảm giác chỉ cảm thấy loại người này ghê tởm đáng hận cùng hung cực ác mà chờ phương n g u y ệ t tiến đắc vật hôn nhìn xem bọn hắn gây án dấu vết lư lại loại kêu phát rồ thủ đoạn hắn mới chính thức ý thức được dạ tặc không xứng đáng người chương bốn trăm hai mươi bốn một đợt phất nhanh bảy năm thu đặt mua đi vào q u ỷ dạ tặc nhóm trước mặt phương nguyệt hỏi các ngươi còn có hay không cái khác đồng bọn cái thứ nhất dạ tặc run l y b ẩ y nước mắt nước mũi cùng lưu mà nói không không có thanh t i đại nhân liền chúng ta những người này hỏa đao lóe lên một cái rồi biến mất nói chuyện dạ tặc đầu rơi xuống đất đồng thời vết thương đã bị nhiệt độ cao đốt cháy khét rán vào lên p h u p h u thi thể không đầu ngã xuống đất doa đến cái khác dạ tặc con ngươi co vào toàn t h â n run rẩy phương n g u y ệ t mặt không thay đổi đi vào xuống một cái dạ tặc trước các ngươi còn có hay không cái khác đồng bọn không có không có không có k i a dạ tặc đem đầu dao cùng chống lúc lắc giống như nhưng mà ông ánh lửa sáng lên đầu mặt trời mới mọc dọn nhà thứ hai cố đốt cháy khét thi thể không đầu ngã xuống a a a a a xếp hàng quỳ dạ tặc trong đó một cái tựa hồ gánh không được ép doa đến quay đầu liền chạy bị phương n g u y ệ t hỏa vũ xuyên qua trở thành cổ thi thể thứ ba cái tia chạy trốn ra hỏa thậm chí đều không để phương nguyện mí mắt khiêm xuống xuống một cái các ngươi còn có hay không cái khác đồng bọn không không biết ta không biết thử đầu l ă n xuống thi thể n g ã xuống các ngươi còn có hay không cái khác đồng bọn ánh l ử a tránh thi thể ngã các ngươi còn có hay không cái khác đồng bọn đại ca đại ca bỏ qua cho ta đi van cầu n g ư ờ i van cầu ánh l ử a sáng thanh em d ừ n g thi thể đổ một cái tiếp một cái hỏi qua đi mặc kệ đối phương trả lời cái gì phương n g u y ệ t đều chặt đầu xử lý dạ tặc vốn đang cảm thấy có chút sợ hãi vũ nữ khi nhìn đến phương n g u y ệ t không ngừng giết dạ tặc về sau đều kích động đỏ trong mắt tạ ơn thanh ti đại nhân là đắc vận thôn trên dưới mấy ngàn nhân khẩu báo thủ tạ ơn thanh ti đại nhân các loại lâm linh bọn người tiến đắc vận thôn đi vào thủ vệ chỗ thời điểm nhìn thấy liền là trước mắt cái này b ứ c hình tượng tiểu d ạ dạ tặc đã bị phương n g u y ệ t giết tới chỉ còn cuối cùng hai cái nghe được lâm linh thanh âm phương n g u y ệ t mới dừng lại lâm linh rất nhanh hướng phương n g u y ệ t đi tới tại đi vào phương n g u y ệ t trước mặt thời điểm đưa tay liền rút ra trường thường đối kia hai cái dạ tặc đầu một người một chút kia hai cái dạ tặc thậm chí cũng còn không kịp phản ứng liền bị lâm linh trường thường trực tiếp xuyên qua đầu tại chỗ chết bất đắc kỳ tử phương nguyệt lập tức s ư ớ n g sốt một chút làm sao cho là ta còn muốn thẩm vấn dạ tặc、Ngày. tiểu dạ ngươi là lưu dân không hiểu nhiều nhớ ký ta gặp được dạ tặc trực tiếp giết không cần hỏi bất kỳ lý do gì đừng nghe bọn hắn bất luận cái gì nói nhảm dạ tặc đã không tính là người chỉ là hất lên ra người khác loại quỷ dị thôi ngoại trừ cùng là lưu dân c ả n h n a m thiên đạm chỉ diên vũ có chút mở mịt bên ngoài những thôn dân khác tựa hồ tất cả đều cực kỳ tán thành lâm linh như phương nguyện không kiến thức đến đắc vận thôn đoạn đường này tới thảm trạng h n đoán c h ừ n g cũng r ấ t k h ó lý giải loại giải tâm tình n à y hàn đại nhân bộ giáng đắc vận thôn may mắn còn sống sót p vũ nữ nhao nhao dọa đến không dám vận động cũng may hàn đại nhân cũng không để ý hoặc là nói đoạn đường này tới hắn cũng đã thành thói quen người khác loại phản ứng này trước mang tại trong đội ngũ đến xuống một cái làng lại bông xuống sau đó thông chi thanh ti đến xử lý chính là hàn đại nhân xử sự nghĩ đến chú đáo phương n g u y ệ t bọn người tự nhiên không có ý kiến gì bất quá đám vũ nữ lại ngoài ý muốn hỏi thanh ti đại nhân không trở về thanh ti huyện phục mệnh sao chúng ta mấy người thương nghị qua muốn cùng thanh ti đại nhân cùng một chỗ về thanh ti huyện thanh ti đại nhân lâm linh kỳ quái nhìn một chút chung quanh ai hắn a đám vũ nữ chỉ vào phương nguyện mọi người nhất thời mộng phương nguyện bất đắc dĩ chỉ có thể giải thích một phen lúc này mới giải khai hiểu lầm nguyên lai、like、các ngươi cũng là chạy nạn đi thanh ti huyện đám vũ nữ đối phương nguyện bọn người lập tức nhiều phần thân cận cảm giác cùng là thiên n g a i lưu là người đều tao nộ tai h nạn đã mất đi làng biến thành người cô đơn muốn đi thanh ti huyện lại bắt đầu lại từ đầu nếu như thế các ngươi liền càng hẳn là có thể hiểu được tâm tình của chúng ta mới đúng chúng ta cùng đi thanh ti huyện chúng ta cam đoan sẽ không liên lụy các ngươi bọn họ cầu là phương nguyện nhưng các nàng không biết phương nguyện quan ở phương diện này vấn đề tất cả đều là nghe hàn đại nhân cùng lâm linh ăn bài lâm linh trầm ngâm nói kỳ thật cũng là tiện đường dẫn các nàng xuống một cái làng v u n g c á c nàng xuống n g ạ c hàn h đại nhân nói như vậy vậy thì làm như vậy đi sự tình cứ như vậy định ra đám vũ nữ tựa hồ không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy theo các nàng phương nguyệt là đội ngũ mạnh nhất lâm linh thì là trên danh phận địa vị cao nhất cầu n g u y ệ t thôn trung đoàn trường đ ầ u ngược lại là viên kia đầu h ắ n tính là gì a sẽ không phải đoàn người là bị viên này đầu quỷ gì cho mẹ hoặc đi đám vũ nữ trong lòng h ầ nghi nhưng mà không ai để ý tới bọn họ truyền ôn c ầ nguyện thôn người di thể đồng tâm không phải ngoại nhân có thể châm ngòi vũ nữ gặp hoàn toàn ngược lại còn để cho mình tại trong đội ngũ trở nên không được hoan nghênh liền nhao nhao ngầm miệng tuy nói đắc vận thôn bị giả tặc c ư ớ p xe qua nhưng giả tặc còn chưa kịp mang ra tài nguyên liền bị phương nguyệt giết cho nên đắc vận thôn tài nguyên vẫn là ở trong thôn phương nguyệt lúc đầu lại nói muốn lấy giao dịch phương thức mua chút vật tư xe ngừa cái gì nhưng đám vũ nữ nhao nhao lắc đầu thành ra đại nhân ngươi đã cứu chúng ta mệnh cùng mệnh so ra những vật này tính là gì ngươi thích liền tùy tiện cầm đi tuy nói vũ nữ tại đối đội ngũ không chịu dẫn các nàng cùng đi thành ti huyện vấn đề này có chút bất mãn nhưng ở phương diện khác kỳ thật phi thường cảm kích cái đội ngũ này rốt cuộc không có cái đội ngũ này đi ngang qua bọn họ khả năng tất cả đều chết rồi tại làng vơ vét một phen xe ngựa số lượng lại kéo về thậm chí làm lớn ra số lượng vượt qua người người có mã thời gian cái này kêu cái gì cái này gọi một đợt phất nhanh bất quá phương n g u y ệ t bọn hắn cũng không là cái gì đều cầm chỉ là làm một chút cần thiết vật tư tiếp tế mà thôi xe ngựa cùng ngựa là cứng rắn nhu cầu lưu tại làng tại k h vì sao hắn là thanh ti truy nã dạ tặc ngươi giết hắn có thể dùng đầu người đổi tiền thưởng công vân còn có nội bộ đánh giá chúng ta đi thanh ti huyện là mời đến ngươi có thể càng ngắn thời gian đứng vững góc chân những người khác liền càng an ổn đúng a đều quên cái này góc dạ ta cũng là bị cái này đao lão đại cho tức n g ấ t đầu chương bốn trăm hai mươi lăm du tt tám năm thu đặt mua phương nguyệt lúc ấy chỉ muốn giết người đem những x u ấ t sinh này giết chết rốt cuộc cầu nguyệt thôn kia là bị quỷ dị tập kích ngoại tộc tranh chấp đấu tranh tàn khốc là có thể hiểu được nhưng dạ tặc diệt thôn thật là táng tận thiên lương làm lấy so quỷ dị còn t à n n h ẫ n sự tình trở lại đao lão đại những thi thể phương n g u y ệ t đang muốn túi đầu đi cắt đầu đông nhiên lại nhớ tới một sự kiện hắn còn không sợ thi thể đâu tim voi xuống phương nguyện ngoài ý muốn từ đao lão đại trên thân lấy ra một bản bị tịch kinh ngạc. sau đó hắn phát hiện ra ở bí tịch không có tan làm ánh sáng trắng tin tức mà hắn cũng không có học hội bộ này đào pháp đây là tình huống như thế nào phương n g u y ệ t trong lòng phiền muộn lại từ đầu đúng chỗ nhìn một lần phát hiện vẫn là không học hội đào pháp hắn đành phải thu hồi đao pháp bí tịch thanh đao lao đại đầu bao hết giới liền trở về hàn đại nhân kia hàn đại nhân ngươi xem xuống cái này đao pháp b í tịch phương n g u y ệ t đem cựu truyền liên hoàn đao bí tịch đưa tới vì cái gì ta học không được a bởi vì đây không phải loại kia kế thừa loại bí tịch đơn thuần là quan sát loại b í tịch ngươi chỉ có thể nhìn sau đó mình luyện a cái này phương n g u y ệ t phiên muộn hắn còn giống như không bắt đầu từ số không học qua một môn võ học hiện tại để hắn giống như những người khác chậm rãi tu luyện đao pháp cuối cùng học hội phương n g u y ệ t cảm giác tốt lãng phí thời gian a mà lại từ đao lão đại sử dụng hiệu quả đến xem giống như cũng không rất mạnh mặc dù so với mình tinh h ỏ a đao pháp khẳng định phải lợi hại chính là đây là tiên thiên võ kỹ bất quá là không trọn vẹn chỉ có ba chiêu đầu võ kỹ hậu thiên cảnh đều có thể học ngươi muốn học chờ nghiên cứu một chút về sau sẽ dạy cho ngươi cái gì còn có loại chuyện tốt này hàn đại nhân thiên hạ đệ nhất phương nguyệt lập tức kích động h ô hàn đại nhân khó được lộ ra ý cười được rồi bí tịch ngươi thả vũ vũ kia ta để nàng có dành liền cho ta xem một chút nghiên cứu tốt ta lại gọi ngươi từ mừng phương nguyện đem ngẩng đầu người thiên đạm chỉ diên vũ gọi tới đem bí tịch đặt ở trong tay nàng tình cảm ta là công cụ người a không nguyện ý ta biến thành người khác làm đi cảnh nam có giành hay không ta nguyện ý công cụ người rất tốt ta cảm thấy sớm dạng này chẳng phải xong việc phương n g u y ệ t trợn trắng mắt đang muốn bận bịu chuyện khác đi thiên đạm chỉ r i ê n g vũ liền vội và n g hỏi cái kia dạ ca cái này nhìn rất lợi hại đ a o pháp ta có thể học sao Người. Phương Nguyệt xét hạ thiên riêng linh không phải chuyển cho người thương pháp sao? Từ xưa thương bin giò xưa phải pháp hạ chỉ cho xét Từ đạm lâm vũ, sao. trong ngộng cái gì đều có dạ ca cho cái cơ hội nha không phải ta nói ngươi vũ vũ vũ khí cũng là muốn có sở trường ta không tinh lực dạy ngươi đao pháp cũng không biết dạy thế nào mà lâm linh chuyên chú thương pháp một v ạ năm n nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu ngươi dụng tâm học nhất định có thể có thành tựu không muốn tham thì thơm là thiên đ ạ m chỉ riêng vũ gặp phương n g u y ệ t bắt đầu giảng đại đạo lý lập tức phiền m u ộ n túi đầu nhận sai được rồi thật tốt mang theo hàn đại nhân ta đi làm việc cùng dạ tặc độc thủ là tại đêm k h a mà chờ phương nguyện bận bịu tốt hết thảy mặt trời mới mọc đã dâng lên tính đến đắc vận thôn may mắn còn sống sót đám phụ nữ đội ngũ một lần nữa trở nên lớn mạnh có lập tức xe đoàn người cũng không cần mệt mỏi lại thêm người người có ngựa tiến lên hiệu suất lập tức biến nhanh đám người bọn họ cưỡi ngựa mà đi rất nhanh rời đi đắc vận thôn mà tại phương nguyệt bọn người rời đi đắc vận thôn ba ngày sau một đội mặc quan phục cưỡi ngựa người đứng tại đắc vận thôn cửa thôn đoạn long đầu ngay tại trong này cầm đầu nữ tử một thân trang phục chính thức khi khai anh hùng h ư n g vực thứ nhìn một cái là trung tính tuấn lang nhìn lần thứ hai nhìn lại nhưng lại có loại nữ tính ônu n nàng n à y khí chất tại giữa hai bên theo thần thái biến hóa tùy ý hoán đổi lại không chút nào không hài hòa nữ nhân thích nàng kiên cường nam tử thích hắn ônu n người phía sau vội vàng xuống ngựa tiến lên cung kính nói hồi du đại nhân căn cứ cái còi lưu lại tin tức đoạn long đầu sau cùng hành t u n g dừng bước tại đắc vật thôn càng tin tức mới muốn về thanh ti huyện mới có thể lấy được phong tỏa cửa ra đợi ở bên ngoài đừng thả đi bất luận cái gì một con ruồi nương theo lấy thanh lanh thanh n m văng lên du ti ti đã xuống ngựa mang theo tuyết trắng vỏ kiếm thiên ti kiếm Tiến t Vận Đắc hoặc ô Thôn n Thường nhân nhìn Vận khó có lẽ lối mà à ra, Đắc v có chỉ cái mạch, Đắc manh mối gì. Nhưng -ti -ti chỉ một cái mắt, liền đã minh Nhưng liền Vận Thôn Ti Ti gì. Du lít t đã đã dạ bị là nói thanh ti con mắt quả nhiên không xâm nhập một hồi những cái kia mặt ngoài che giấu liền đều rút đi những cái kia dạ tặc liền ngay cả mặt ngoài công phu đều chỉ nguyện ý làm đến như thế nông cạn trình độ bắt giữ lấy vết tích du ti ti rất mau tới đến dấu chân tương đối dạy đặc thủ vệ chỗ trước sau đó nàng liền đ ỗ n g nhiên dừng bước bởi vì nàng nhìn thấy thi thể thôn dân thi thể dạ t ậ c thi thể còn có đoạn long đầu thi thể không đầu quan sát đến chung quanh manh mối lục lọi trên mặt đất vỡ vụn cửu hoàn đ ao d u ti ti c h ậ m dai nhắm hai mắt lại như có điều suy nghĩ giờ khắc này trong đầu của nàng giống như nổi lên một hình ảnh một cao thủ chiếm hết thượng phong trong vòng ba chiêu lấy đoạn long đầu tính mệnh đoạn long đầu cổ vết thương có chút thô giáp không đủ lưu loát cho nên hẳn là sau đó khai thác xử lý đầu người thân thể cũng không vết thương trí mạng một cách trí mạng nên tại cổ hoặc là trên đầu mở mắt quan sát đoạn long đầu cổ lưu lại chỉ ấn vết tích nam c h ứ n g hai mươi lực tay rất lớn thiện tay không chiến đấu đứng dậy du ti ti đi ra ngoài không bao lâu liền ra thôn t r u n g quanh thủ hạ s ư ớ n g sốt một chút nhao n h a u vây quanh đại nhân đoạn long đầu không tại đắc vật thôn hán tại vậy hắn chạy trốn không trốn du ti ti nhìn thủ hạ một chút nhẹ nhàng nhảy lên lên lưng ngựa bắt lấy dây cương quay đầu nói có người so với chúng ta sớm một bước tìm tới cũng giết chết đoạn long đầu đầu lâu đã bị cắt đứt cho nên người kia sẽ cầm đầu đội thưởng chúng ta về thanh ti chờ người là đủ cái gì bọn hắn truy tra nhiều ngày như vậy đoạn long đầu bị người khác trước hái được quả sẽ không phải là sát vách đối đầu làm a đầu năm nay vừa dâng lên liền rất nhanh tán đi bởi vì sát vách giết đoạn long đầu vậy liền không tồn tại cầm đầu người đổi tổn thương hành vi có thi thể làm chứng là được rồi không cần suy nghĩ nhiều theo ta về thanh ti huyện đoạn long đầu đã chết án này cũng dừng ở đây đúng d u ti ti điều khiển ngựa rời đi những người khác nhào nhào đổi theo đám người dù không nói gì nhưng trong lòng vẫn là phạm vào nói t h ầ m rốt cuộc là ai giết hậu thiên nhị lưu cảnh đoạn long đầu chương bốn trăm hai mươi sáu cựu truyền liên hoàn đao chín năm thu đặt mua ảnh t r ú n g thôn chúng ta ngay tại này phân biệt đi phương n g u y ệ t cùng đ ắ p vận thôn đám vũ nữ vây tay từ biệt tại cái kia hai mắt mủ vũ nữ trên thân dừng lại lâu hơn một chút mới mang theo đội ngũ rời đi hàn đại nhân đối cựu truyền liên hoàn đao không trọn vẹn bí tịch nghiên cứu cơ bản nghiên cứu triệt đề nói là ban đêm liền bắt đầu dạy bảo mình lý luận tri thức cái này khiến phương nguyện cực kỳ kích động hãn tinh hoạ đao pháp đều dùng thật lâu rồi lại lần nữa tay kỳ bắt đầu dùng một mực dùng đến hiện tại sửng sốt không thích hợp đao phát đổi bây giờ thấy cái này tiên tiên v õ kỹ cựu truyền liên hoàn đao vẫn được tự nhiên rất muốn nhanh lên học hội từ đắc vận thôn đến ảnh c h ú n g thôn đoạn đường này ngược lại là không gặp được nguy hiểm gì chỉ là đụng phải một đầu hắc cấp sơ quỷ dị mà thôi để thiên đ ạ m chỉ riêng vũ xuất thủ liền giải quyết thậm chí đều không cần tìm tự mình ra tay không biết có phải hay không càng ngày càng tiếp cận thanh ti huyện nguyên nhân phương nguyện cảm giác chung quanh giống như an toàn rất nhiều lại động tâm tư muốn tu luyện tâm pháp đi đúng rồi hàn đại nhân vì cái gì ngươi kiên trì muốn để bọn họ tại hạ một cái làng rời đi đội ngũ ta nhìn các nàng người vật vô hại đợi tại trong đội ngũ cũng không náo sự còn cùng chúng ta tiệ n đường đem các nàng đưa đến thanh ti huyện không là giống nhau sao vấn đề này phương n g u y ệ t rất sớm đã muốn hỏi hàn đại nhân không hiểu kiên trì để hắn cảm thấy rất kỳ quái chẳng qua là lúc đó đắc vận thôn vũ nữ đều còn tại trong đội ngũ hắn không tiện hỏi cái này t r ồ n g sự t ì n h hiện tại vũ nữ bung ô xuống bọn hắn cũng muốn đi phương nguyện mới rốt c u c hỏi bởi vì không phải người một đường hàn đại nhân ánh mắt nhìn về phía nơi xa tiếp tục nói Các nàng là đắc vận thôn người sống sót tay không tấp sát cũng đều là nhược nữ tử không có tập qua võ bọn họ có lợi nhất vũ khí liền là thân thể giới tính nếu các nàng không ôm chỉ lớn vậy dĩ nhiên không có gì nhưng bọn họ cũng là có mơ ước người là chuẩn bị trùng kiến gia viên cho nên bọn họ nhất định sẽ làm cái gì lợi dụng mình ưu thế đi thu hoạch cái gì chúng ta những n à y cùng các nàng thường xuyên tiếp xúc một đường hộ tống người sẽ trước hết nhất trở thành bọn họ mục tiêu nếu như ta không kiên trì nơi này liền đưa bọn họ rời đi chờ đến thanh t i huyện chúng ta bên này nhiệm vụ coi như không chỉ là trùng kiến cầu nguyện thôn nhất định còn sẽ tăng thêm trên trùng kiến đắc vận thôn trong đội ngũ tư tưởng bị bọn họ ảnh hưởng người sẽ hình thành phất liệt cuối cùng là tan giã trong không vui mà đám kia bị bọn họ lợi dụng người một nhà sẽ trở thành trùng kiến đắc vận thôn nền móng vững chắc tương lai hạ tràng như thế nào không được biết lấy trùng kiến làng khó khăn trùng điệp góc độ đến xem là rất khó kết thúc t i ế n lành phương n g u y ệ t cái kia hàn đại nhân ngươi có phải hay không có chút nghị quá nhiều nghị quá xa ta nhìn những cái kia vũ nữ chỉ là phổ thông nữ hải tử mà thôi cùng phổ thông nữ hải tử không quan hệ là mục đích cùng tư tưởng tiểu dạ bóc ra những n à y tầng ngoài đồ vật ngươi mới có thể nhìn càng thêm xa ngươi bây giờ khả năng không rõ về sau ngươi sẽ hiểu về sau ta cũng sẽ không hiểu tốt ta ố t t phương n g u y ệ t đều có chút cảm giác hàn đại nhân có phải hay không không có thân thể về sau thần kinh quá nhạy cảm bất quá chờ hắn tại trong đội ngũ đi dạo một vòng phát hiện không ít người đều đối đắc vận thôn nữ hải tử rất là t ư ở n g n i ệ m có ít người còn đã sống yên ổn tình cảm không khỏi đột nhiên sửng sốt tốt muốn sự tình tựa hồ thật sự có như vậy điểm khả năng sẽ hướng hàn đại nhân nói tới phương hướng phát triển tiểu dạ tại phương nguyện cái, tư cái, cái đội ngũ này rời đi về sau đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa đắp vận thôn đám vũ nữ treo tiểu dung biểu lộ dần dần thu liễm cái kia đầu quá đáng ghét rõ ràng lại cho ta một hai ngày thời gian liền có thể tranh thủ một cái vũ giả cho chúng ta bán mạng ta cũng thế ta cùng hắn đều đến dắt tay tiến độ đừng nói nữa bọn hắn đến cùng đối với chúng ta có ân cứu mạng lúc trước kế hoạch phân liệt bọn hắn ta chính là không đồng ý mã hậu pháo mọi người cùng nhau pháp sư vì trùng kiến đắc vận thôn huy hoàng không tiếc bất cứ giá nào hiện tại chỉ là vứt bỏ chỉ là lương tâm lại tính toán cái gì đám vũ nữ mồm năm miệng mười tiếng nghị luận mà đúng lúc này cái kia hai mắt mù thiếu nữ bỗng nhiên ngầm đầu tất cả đều ngầm miệng tiếng nghị luận im bặt mà dừng vũ nữ lập tức cùng nhau dừng âm thanh khẩn trương lại thấp thỏm nhìn về phía mù thiếu nữ minh tỉ tỉ bất giận ta chúng ta yên tĩnh chính là minh dùng mù hai mắt giống như là có thể nhìn thấy giống như phủi mắt mở miệng vũ nữ ngoắc ngón tay kia vũ nữ thân thể cứng đờ run dậy chậm rãi nhích tới gần ba vũ nữ mới đến minh nơi này minh một bàn tay liền đã đánh vào trên mặt của nàng bàn tay thanh thúy v n g r ộ i xương đỏ hiện hiện gương mặt ta nói ngầm miệng băng l ê n h thanh âm vang lên lần nữa lần này lại không ai theo tiếng đi tìm thích hợp ra tay mục tiêu sau đó mang bọn ta đi thanh ti huyện nghe nói thanh ti huyện có cái thiên thi kiếm, ti kiếm du tt ta đi đưa nàng cầm xuống để nàng làm việc cho ta hồi ứng đâu là là hết thể nghe minh tỷ tỷ an bài ừ m tất cả c ú t đi làm việc đi phải đám vũ nữ nhao nhao tàn ra dung nhập vào ảnh chúng thôn từng cái vị trí đi như linh ố c rót vào đến ảnh chúng thôn mỗi mảnh nơi h ẻ o lánh bọn họ đem lựa chọn sử dụng thích hợp mục tiêu trở thành tượng gỗ của các nàng đây là vũ nữ phương thức chiến đấu đây là kẻ yếu phương thức chiến đấu hèn h ạ đáng thương lại hữu hiệu nhỏ yếu cũng không có cái gì không thể chỉ cần có thể khống chế người mạnh hơn vậy thì đồng nghĩa với tự thân cũng là cừng giả minh khôi phục mù thiếu nữ đáng thương bộ dáng có vẻ bệnh nằm ở làng một góc người đến người đi đoàn người chỉ là hướng nàng nhiều nhìn thoáng qua lại không người thật quan tâm nàng một ngày thời gian trôi qua minh trở nên càng suy yếu hai ngày thời gian trôi qua minh mở môi trắng bệnh phảng phất sẽ tùy thời mà chết ba ngày thời gian trôi qua minh quận rút thành một đoàn như đáng thương con mèo chờ đợi lấy người hữu duyên cứu trợ rốt cục ba ngày câu cá cá mắc câu một kiện khoan hậu áo khoác t r ú n lên nàng thân thể gầy yếu bên trên t i ể u cô nương trước kia chưa thấy qua ngươi là bên ngoài tới sao ảnh chúng thôn trung đoàn trưởng khoan hậu thanh â m chậm rãi vang lên áo k h o á t phía dưới gần như sắp chết đói minh chậm rãi triển lộ nét mặt tươi cười l o n g người đơn giản như vậy thôn đường bên trên cựu truyền liên hoàn đao phương nguyệt hét lớn một tiếng trong tay hỏa đao hướng phía trước vung lên gió nhẹ từ thân đao thoát thể mà ra nhẹ nhàng vượt trên trước mặt cỏ dại hàn đại nhân ta cái này tư thế đúng không cái này tư thế không quan hệ là khí lưu hàn đại nhân buồn bực đem trước dạy qua chi thức điểm lần nữa nói cho phương nguyện nghe hàn đại nhân cảm giác rất kỳ quái phi thường kỳ quái hắn cảm thấy phương n g u y ệ t liền là một cái mâu t h u á t thể phương n g u y ệ t học tập không c h ọ n b ẹ n tiên tiên cấp đao pháp cựu chuyển liên hoàn đao trong đó hơi thở vận chuyển đao pháp con đường đều có thể tùy tiện học hội nộ tính cực cao nhưng là tại vận hành tại trên thực tế vô luận hàn đại nhân giải thích thế nào phương n g u y ệ t liền là nghe không rõ thật giống như đầu góc của hắn cùng thân thể của hắn hai cái độc lập cá thể giống như chương bốn trăm hai mươi bảy cái này x ó g là đại não cùng tay phối hợp không tốt mười năm thu đặt mua thân thể xin suốt vài phút học hội cựu chuyển liên hoàn đao các loại vận hành chỗ khó phản phất nộ tính cực cao bộ dáng nhưng các loại thực tế thao tác hàn đại nhân tự mình nói cho hắn nghe rời xa phương n g u y ệ t lại hoàn toàn nghe không rõ đơn thuần là thân thể biết vận dụng những năng lực này mà thôi hàn đại nhân không biết như thế nào hình dung loại này quái dị kết hợp thể nhưng nếu như hắn đem mình cảm thụ nói cho phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t nhất định có thể trước tiên tìm tới thích hợp hình dung tử cái này không phải liền là hài nhi không chế cao tới thôi chỉ có gần đảm thân thể tính năng cùng hệ thống phán định nộ tính thuộc tính tăng thêm mà trên thực tế học thức của mình tư duy ký ức năng lực cơ sở tích lũy tất cả đều theo không kịp chỉ biết là nguyên cớ không biết vì cái gì nguyên cớ cùng loại đề toán nghĩ toán h g đầu liền biết đáp án nhưng không biết quá trình kết quả là mỹ hảo quá trình cực kỳ trừu tượng phương n g u y ệ t hiện tại chính là như vậy cựu truyền liên hoàn đao rời đi ảnh chúng thôn về sau hơn một ngày đi đường thời gian bên trong hắn đã hoàn toàn nắm giữ đao thứ nhất vận hành phương thức suất đao cường độ tư thế chính là đến ra rõ phương thức tất cả đều hiểu nhưng làm sao đem những n à y thao tác tổ hợp lại với nhau hình thành hoàn chỉnh đao thứ nhất liền thành vấn đề phải không ngươi thử một chút t r ư ớ c nắm giữ những cái kia phong áp đối x ô n g phương thức được cựu truyền liên hoàn đao phương n g u y ệ t là cùng tự mình nếm qua chiêu lúc ấy đoạn long đầu dùng một lát r a nội lực thúc giục khí lưu liền phong tỏa địch nhân t r u n g quanh hình thành đụng nhau khu vực vô luận như thế nào di động đều sẽ bị phong áp khí lưu hướng ở giữa khu vực đầy khiến cho một đao kia trở nên tránh cũng không thể tránh một đao kia vô luận lập ý phương diện vẫn là thực dụng phương diện đều phi thường săn trói ngay cả hàn đại nhân đều tiểu khen một câu tối rượu chính là một đao kia là có thể trực tiếp liên tục đao thứ hai hình thành hoàn mỹ liên kích đem cựu chuyển liên hoàn đao uy lực đẩy lên tầng thứ mới mà điểm mấu chốt liên là ở chỗ nội lưu thuốc dục khí lưu biến hóa bước đầu tiên là đối sông phong tỏa bộ hai là đem đối sông khí lưu hóa thành xoay tròn suy luận cuối cùng nương theo lấy công kích hóa thành l ư ớ i đao công kích đ ị c h nhân cả hai kết hợp quả thực uy lực nâng cao một bước lúc ấy đoạn long đầu loại kia phương pháp sử dụng hoàn toàn là sai lầm đoạn long đầu tu luyện cựu chuyển liên hoàn đao lâu như vậy còn không hàn đại nhân một hai ngày nghiên cứu nghiên cứu thấu triệt cái gì gọi là chuyên nghiệp cái này kêu là chuyên nghiệp nhà có một lão như có một bảo đối sông khí lưu ngưng tụ chậm ngươi nội lực vận chuyển tốc độ có thể chậm dần một chút ai nha là duy trì tần suất liền cùng ngưng thái giới chỉ hỏa đao là một cái nguyên lý đối sông khí lưu thành hình b ề sau liền lập tức duy trì tần suất tùy thời điều chỉnh cuối cùng đem địch n h â n phong tỏa tại phong áp bên trong h ỏ a địa vi lao không thể động đậy